Chương 49, như thế thú vị, chương 49, như thế thú vị. Nghe được Lục lao đầu nói sang chuyện khác, Lục Chính Lâm bận điệu đáp. cha, đến lúc đó ta cũng muốn mời ta đồng môn đến đây. Còn có phụ cận thân hảo nông thôn phú hộ, theo lệ cũ cũng tới chúc mừng một phen. Nếu không ngại cùng nương thương lượng một chút, muốn làm bao nhiêu bản tiệt diệu. Nói xong lời này, Lục Chính Lâm nhìn Lục Chính điển cùng Lục Chính ra một cái, nói. Nhị đệ, tam đệ, lần này xử lý tiệt diệu, nghĩ đến cũng có thể có chút thu hoạch, không cần trong nhà bỏ tiền ra tiếp lấy, lục chính lâm còn làm bộ cùng lưu thị thương lượng một chút xử lý bao nhiêu bản tử rượu, lại cần mời bao nhiêu người đến đây. thương lượng, lục lão đầu liền phất tay nhường đại gia tàn ra, ai cũng bận rộn. lục thừa an nhìn xem lục bá ngôn trầm mặc đi ra, cảm thấy lấy lục chính lâm tại lục lão đầu trong lòng địa vị, lần này phụ tử tranh đoạt đọc sách sự tình, trăm phần trăm lục chính lâm muốn thắng. cho dù hiện tại không có kết quả, lục bá ngôn có thể đi học đường thời gian, cũng muốn bắt đầu tiến vào đến được. ngay tại lục thừa an nghĩ đến như này, trong mắt đều là xem trò vui vẻ mắt lúc, lục chính điền bản tay xùi ra, đem hắn sách lấy mang trở về phòng. vừa vào nhà. Lục Chính Điền liền đối với Lục Thừa An nói: "Thừa An, ngươi có đã gặp qua là không quên được bản sự, đây là chuyện tốt. Bất quá, đừng chỉ lo xem kịch, quên tại trước mặt người khác bảo trì lại huynh hữu đệ cùng thanh danh tốt. Ngươi vừa rồi biểu tình kia, nhưng là muốn sửa đổi một chút." Nghe xong cha hắn đề điểm, Lục Thừa An mới phản ứng được, đây không phải hắn sinh hoạt nhiều năm thế giới kia. Toàn gia huynh đệ, Lục Bá luôn sắp vứt bỏ đi học đường cơ hội, hắn mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không thể sáng loáng biểu đạt ra đến. Nơi này, cũng không phải mặc kệ dưới tình huống nào, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tới đại cho dù là chuẩn bị xem náo nhiệt, hắn đã về sau quyết định muốn học tập, đi tham gia khoa cử, trên một chuyến sông qua cầu độc một danh nghạch, vậy sẽ phải duy trì tốt chính mình ở trước mặt người ngoài thanh danh. nhìn Lục Thừa An minh bạch nhắc nhở của hắn, Lục Chính Điền hài lòng gật đầu. Tiếp lấy, liền thấy Lục Thừa trạch buồn bực biểu lộ. Lục Chính Điền, thở dài, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa trạch nói rằng: Thừa trạch, nghe phu tử nói, ngươi gần nhất cũng muốn bắt đầu luyện chữ. Đến, vi phụ viết mấy chữ, ngươi luyện một chút nhìn." Nói xong, Lục Chính Điền liền lấy ra một tờ giấy, rất nghiêm túc viết ra hắn viết tốt nhất mấy chữ. Lục Thừa An cảm thấy, không chừng cha hắn này sẽ đã quyết định, nhường hắn ca về sau kế thừa hắn hiện tại chép sách sống. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức rời đi cha hắn cùng hắn ca bên người, lại chạy tới cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này, bởi vì Lục Chính Lâm mang tới tin tức, trong nhà bất kể nói thế nào, bầu không khí cũng là vui sướng. Ngay cả Lưu thị, cũng không giống trong ngày thường đồng dạng, rắp giọng vấn ba cái con dâu. Nàng này sẽ mang trên mặt cười, trong nhà mang mang lục lục, thỉnh thoảng mở miệng an bài trong nhà mấy cái nữ hoa hoặc là con dâu thu thập một chút sừng nơi hẻo lánh rơi. Tiếp lấy, chính là chờ đợi báo tin vui quan sai đến. Thế thế Lục Thừa An không thú vị thu tâm mắt lại, liền bị cha hắn gọi tới. "Thừa An, ngươi lần trước tại Thường Thanh thư phô nhìn qua mang theo chú giải vỡ lòng sách, cho vi phụ có một chút." Nghe nói như thế, Lục Thừa An cũng không tự tuyệt, đi vào lục chính điện bên lề, dùng thanh âm không lớn không nhỏ, bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Không nói những cái khác, hắn nhìn qua nội dung, mặc dù không có dung hội hoàn thông, nhưng là chỉ đọc thuộc lòng thật đơn giản. Thời gian rất nhanh, ngay tại Lục Thừa An thư xác nhận chung chồi đi. Chờ điền Thúy Hoa làm xong đồ ăn, người một nhà sau khi ăn cơm xong, Lưu thị lần nữa từ trong nhà đi ra, trong tay liền cầm lấy một cái hồ bao. Lục Thừa An chỉ nhìn nàng hướng bên ngoài viện nhìn mấy lần, liền minh bạch Lưu Thị hẳn là cầm muốn tặng cho Quan Sai nước trà tiền. Báo tin vui Quan Sai đến ngọn tỉnh thôn thời điểm, đã là lao lục nhà cơm nước xong xuôi sau nửa canh giờ. Mặc dù không có chiêng chống vang trời náo nhiệt, cũng bởi vì là pháo quá đắt lại thêm thời gian không kịp, không có chuẩn bị. Nhưng buổi tiếp Quan Sai tới ngọn tỉnh thôn thôn trưởng còn có lục gia tộc trưởng, cậu thêm đến đây xem náo nhiệt người trong thôn, ngược lại để bầu không khí nhiệt liệt lên, lên. Trong lúc nhất thời, chúc mừng lục chính lâm người, nỗi liền không dứt. Mà Lưu Thị khi nhìn đến Quan Sai trước tiền. Xác định đối phương nói xong, Lục Chính Lâm thi đậu tú tài lời nói, ngay lập tức đem trong tay hầu bao đưa tới. Có qua có lại, Quan Sai cũng là lại nói vài câu vui mừng lời nói mới rời khỏi. Chờ Quan Sai vừa đi, thôn trưởng cùng tộc trưởng còn có tộc lão, liền đem Lục Chính Lâm gọi đi một bên. Mà Lục Lão Đầu cùng nhau đuổi tiếp Lục Chính Lâm đi qua, cũng không biết nói cái gì, Lục Lão Đầu hiện ra nụ cười trên mặt, nhìn xem đều nhanh cười thành một bá hoa. Mà Lưu Thị cũng tại đại gia tiếng chúc mừng bên trong, cười răng không thấy mắt. Rất nhanh, đã định tốt cử hành tiệc rượu thời gian sau, lão Lục nhà bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bởi vì Lục Chính Lâm là lão lục nhà đời này cái thứ hai tố tài, đang làm tiệc rượu trước, Lục gia tông tộc còn triệu tập tông nhân, đi từ đường cảm thấy an ủi tiên tổ một phen. Lục Thừa An rất nhanh liền phát hiện, theo từ đường sau khi ra ngoài, Lục Chính Lâm tại Lục thị tông tộc địa vị, giống như xảy ra biến hóa. Thế thế, Lục Thừa An tiến đến Lục Chính điển bên người, nhỏ giọng nói rằng: "Cha, ngài về sau cần phải nhiều cố gắng mới được. Chờ đợi lúc nào, ngài có thể tại trong từ đường đứng ở nhất vị trí trung tâm, ngài không sai biệt lắm cũng có thể tại chúng ta Lục thị tông tộc nhất luôn tự đỉnh." Lục Chính Điền, cảm thấy áp lực khá lớn Lục Chính Điền, không nhìn Lục Thừa An nhấc chân rời đi. Kế tiếp thẳng đến cử hành tiệc rượu vào cái ngày đó, đều là Lục Thừa An bọn này tiểu hài tử cao hứng nhất thời gian. Dù sao, muốn chuẩn bị tiệc rượu món ăn, xem như tiểu hoa hoa, còn có thể không đi vụng trộm nhấm nháp một chút. Ngược lại, Lục Thừa An bị Triệu Nguyệt Tú kêu lên phòng bếp nhiều lần, mỗi lần đều là ăn miệng đầy dầu đi ra. Xử lý tiệc rượu ngày này, phụ cận 10 dặm tám thôn bất kể có phải hay không là nhận mọi người, đến không ít. Nhất là phụ cận địa chủ cùng phú hộ, đều là chính mình mang theo lễ vật chúc mừng, hoặc là nhường quản gia đưa lên một phần hậu lễ. Trong lúc nhất thời, Lục Thừa An nhìn thấy Lưu Thị cười miệng liền không có bế qua. Đương nhiên, bởi vì Lục Chính Lâm còn muốn tiếp tục tham gia 3 năm sau thu khoa, cũng là không có thu một ít người hữu tâm trọng lễ. Khi nhìn đến trên trấn Lưu Địa chủ mang theo Nữ Nhi đến đây, còn tiến đến Lục Chính Lâm bên người chúc mừng một hồi lâu sau, đang giúp lấy chiêu đãi khách nhân Lục Chính Điển, kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Chờ nhìn thấy Lưu Địa chủ cùng Lục bá luôn đáp mấy câu sau, Lục Chính Điển đầu tiên là bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lấy khóe miệng liền khơi gợi lên nụ cười. Như thế thú vị. Ngày này, Lục Thừa An đang giúp chiêu cố khách nhân mang tới tiểu oa oa sau, đợi mọi người rời đi, mệt sớm đi ngủ. Cũng bởi vì này, hắn không nhìn thấy Lục Chính Lâm đi chính phòng mà lục chính giang thì là cùng điển thúy hoa một khối tiến tới lại bị chạy ra ngày thứ hai lục thừa an đang ăn xong điểm tâm sau liền nghe lưu thị nói rằng hôm qua thu lễ thật là lao đại thi đậu tú tài so ân tình qua lại chúng ta không thể giúp lao lớn hơn bao nhiêu bận dậu cũng đừng nhớ nhận được những tiền bạc kia lão nhị lão tam ta cùng cha ngươi thương lượng qua những tiền bạc kia liền để đại ca các ngươi mang đến phụ thành dùng làm tiền trả công cho thầy giáo cùng bình thường chi tiêu chương 50, cái kia là khảo thí thứ tự không tốt sao chương năm cái kia là khảo thí thứ tự không tốt sao lưu thị lời nói chủ yếu là đối với lục chính giang nói Lục Thừa An một đoán, Liên Minh Bạch hôm qua Lục Chính Giang tuyệt đối nhớ thương qua Lục Chính Lâm xử lý Tiệp Diệu những ngày lễ tiền. Cái này không. Theo Lưu Thị Lời nói xong, Lục Chính Giang lập tức mở miệng nói, Nương, ngài cái này lời có thể nói sai. Ta cùng nhị ca không phải không thể giúp đại ca bận diệu, hai chúng ta những năm gần đây thật là một mực phụng dưỡng lấy đại ca. Cũng không thể, chúng ta những năm gần đây nỗ lực, liền phải một câu không giúp đỡ được cái gì làm đánh giá à? Theo Lục Chính Giang nói xong, Lục Chính Điền cũng lập tức gật đầu nói, Cha, Nương, Tam đệ nói đúng. Ta cùng Tam đệ đích thật là nông gia tử, chỉ có thể tận chốt sức mọn trợ giúp đại ca nhưng không có thể phủ nhận đại ca vào học nhiều năm như vậy, còn có lấy vợ sinh con chở, đều là ta cùng tam đệ tại nỗ lực. Chúng ta cũng biết đại ca thi đậu tú tài, kết giao người cũng cùng ngày xưa khác biệt. Có thể dù nói thế nào, đại ca có thể có hôm nay, không thể không thừa nhận cũng có ta cùng tam đệ công lao. đương nhiên, nếu là đại ca bây giờ nhìn không lên ta cùng tam đệ nỗ lực, về sau chúng ta ngược là có thể nhẹ nhõm một chút, không cần tiếp tục phụng dưỡng đại ca cái này tú tài. Nói xong lời này, lục chính điền nhìn về phía lục chính lâm hỏi, đại ca, ngươi về sau có thể còn cần ta cùng tam đệ giúp đỡ phụng dưỡng vào học. Lục Chính Lâm đối mặt Lục Chính Điền vấn đề, làm nở nụ cười, tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục lão đầu. Mà giờ khắc này Lục lão đầu, mất mặt, tao mày nói rằng: "Lão nhị, lão tam, đại ca các ngươi khi nào nói qua các ngươi giúp không được gì? Chúng ta không phải đang thương lượng, nhường đại ca các ngươi cầm lần này xử lý tiệc rượu thu lễ, đi phủ thành tìm thư viện sao?" Nói đến đây, Lục lão đầu nhìn về phía Lục Chính Lâm, mở miệng nói: "Lão đại, ngươi yên tâm đi phủ thành a. Nhà chúng ta mặc dù không có nhiều tiền bạc, nhưng ngươi lần này tu lễ tiền cũng đầy đủ một năm tiền trà công cho thầy giáo. Đi phủ thành, ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng." Tranh thủ 3 năm sau liền có thể trúng cử. Lục Chính Lâm, khảo thí một lần liền trúng cử. Đối mặt Lục lão đầu cao như vậy kỳ vọng, Lục Chính Lâm không dám ứng thanh. Bất quá, hắn cũng là không có cự tuyệt mang theo lần này trong nhà thu tiền bạc đi phủ thành. Nhìn Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang một cái sau, Lục Chính Lâm vội vàng nói: "Nhị đệ, tam đệ, các ngươi cũng biết, ta lần này thi đậu tú đại, mặc dù có thể tiếp tục tại huyện thành thư viện học tập, nhưng huyện thành tốt nhất thư viện cũng liền một cái cử nhân làm phụ tử. Phủ thành liền không giống như vậy, đi phủ thành, không chừng ta lần sau liền có thể tham gia thu khoa. Cái này phủ thành, vì huynh phải đi." còn có hôm qua thu lễ tiền, vì huynh không biết phủ thành tiền trả công cho thầy giáo đại khái nhiều ít, trước hết tất cả đều cầm lấy đi. nếu có dư, lần sau trở về nhất định mang lên. lục chính lâm vừa dứt lời, lưu thị liền đau lòng nói: lão đại, mang cái gì mang? cũng liền tầm mười lượng bạc, giao xong tiền trả công cho thầy giáo, còn không biết có đủ hay không ngươi tại phủ thành tiêu xài. trong nhà có lương thực, còn có ngươi nhị đệ tam đệ có thể kiếm tiền, không thiếu ngươi còn lại kia tán bạc vụn. theo lưu thị lời nói nói ra, lục chính lâm trên mặt biểu lộ càng ngày càng nhẹ nhàng, tâm tình cũng tốt. cũng là lục chính điển cùng lục chính giang, thì là càng ngày càng trở mặt ngay tại lục chính lâm tâm tình đang tốt lúc, lục chính điền nhìn về phía lục lão đầu cùng lưu thị, buồn bã nói: cha, nương, đã các ngươi đối ngày hôm qua tiền biểu đã có dự định, vậy ta cùng tam đệ cũng không thể nói được gì. dù sao, cho dù đại ca nhiều năm qua đều là ta cùng tam đệ phụng dưỡng lấy vào học, nhưng hôm qua tiền biểu đích thật là bởi vì đại ca thi đậu tú tài mới có. ta muốn, mười mấy lượng bạc bên trong, đa số đều là phụ cận thân hảo nông thôn cùng địa chủ phú hộ cho. nghe được lục chính điền lời này, lục chính giang không hiểu nhìn về phía hắn, thậm chí không ngừng mà cho lục chính điền nháy mắt ra hiệu hắn đường đồng ý. cũng là lưu thị cùng lục lão đầu hai lòng gần đầu, lục lão đầu nhìn về phía lục chính điển, mở miệng nói, lão nhị, ta liền biết ngươi là hiểu chuyện. đại ca ngươi lần này mang bạc hoàn toàn chính xác không có hắn thi đậu tú tài một chuyện, liền một văn tiền cũng không chiếm được. nếu như thế, nhường hắn mang đến phủ thành cũng là nên. lục lão đầu nói, lục chính điển vẻ mặt nhận đồng gần đầu. chờ lục lão đầu sau khi nói xong, không nhìn lục chính giang một bộ bị phản bội ánh mắt, lục chính điển nhìn về phía lục chính lâm nói rằng, đại ca, ngươi nhìn cha cũng đã nói, ngươi có thể đi phủ thành, là ngươi dựa vào chính mình kiếm tiền bạc. yên tâm, ta cùng tam đệ đều biết, cũng sẽ không nhớ thương khoản này bạc. lục chính giang cũng không phải là đáng tiếc, này sẽ có thể không tới phiên lục chính giang mở miệng phản đối. ngay tại lục lao đầu lại khen lục chính điền vài câu, lục chính lâm chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thời điểm. lục chính điền nhìn về phía lục chính lâm, mở miệng hỏi: đại ca, ngươi mấy ngày nay có phải hay không muốn chuẩn bị một chút, thu thập xong liền đi phủ thành? đúng, ta đi phủ thành, còn muốn đi tìm thích hợp thư viện. lục chính lâm cười nói, nói đến đây, hắn còn cảm khái một câu: lần này cũng là ta khảo thí thư tự không được, cũng không vây cái gì. băng không, ta thi đậu tú tài, nếu là đi huyện thành huyện học kỳ thật khá hơn một chút. đáng tiếc lắc đầu, lục chính lâm không có nói tiếp. về phần phủ học, hắn không hề nghĩ ngợi, cũng không dám nhắc tới một câu, liền sợ cái gì cũng đều không hiểu người nhà, nhường hắn cố gắng một chút đi phủ học. lục chính điển, nhìn xem lục chính lâm, lục chính điển kém chút liền đã sớm tổ chức tốt ngôn ngữ đều nói không được nữa. đại ca hắn đây là một khi thi đậu tú tài, cái đuôi vểnh lên lên rồi, cái kia là khảo thí thứ tự không tốt sao? nếu không là vận khí tốt được một tên sau cùng, đại ca hắn hiện tại vẫn là lao đồng sinh. trong lòng nghĩ như vậy, lục chính điển háng dọt một cái, tại lục thừa angel gẹo trong ánh mắt, đối với lục chính lâm nói rằng, đại ca. Nhà chúng ta chỉ là bình thường nông hộ, hoàn toàn chính xác không có cách nào cho ngươi đi huyện học. Bất quá, có mười mấy lượng bạc, ngươi vẫn là có thể đi phụ thành học một năm. Về sau cho dù là trở lại trong thôn hoặc là huyện thành, ngươi đến cùng là tại phụ thành học qua một năm, đó cũng là có thể cho ngươi thêm thêm thể diện. Ngươi nhìn, chúng ta ngọ tỉnh thôn cô phu tử, đó cũng là chưa từng đi qua phụ thành vào học. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Chính Lâm bởi vì có thể lao tới tốt hơn tương lai, rất cao hứng tâm tình trong nháy mắt biến mất không còn tâm trí. Mà ngay tại vũ trụ, cảm thấy trong nhà cũng chỉ hắn một cái thanh tỉnh người Lục Chính Giang. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính điển. "Lão, lão nhị, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại ca ngươi đã đi phụ thành đọc sách, vậy khẳng định về sau liền lưu tại phụ thành, một mực chờ tới hắn thi đậu cử nhân mới được. Sao có thể nhường đại ca ngươi đi một năm liền trở lại?" Lưu thị nhìn xem Lục Chính điển, mất mặt nói rằng. Nói xong, nàng đang muốn khuyên Lục Chính Lâm chớ để ý Lục Chính điển, liền nghe Lục Chính điển trầm ung dung nói: "Nương, ta cũng không phải nói lung tung. Chúng ta mà tính tính, nhìn ta nào lại nói sai. Ngay nhìn, đại ca lần này cầm mười mấy lượng bạc đi phụ thành, ta có phải hay không không nói khác?" Nhìn thấy Lưu thị sau khi gật đầu, Lục Chính Lâm liền vẻ mặt nghiêm nghị tiếp tục mở miệng nói: "Đại ca khả năng trước kia một mực tại thư viện học tập, không rõ ràng Phụ thành tiền trả công cho thầy giáo tiêu chuẩn. Bất quá, ta thường xuyên đi huyện thành, vẫn là biết một chút nghe được tin tức. Kia mười mấy lượng bạc, thật chỉ đủ đại ca tại Phụ thành chờ một năm. Chương 51, Nhị ca, ngươi thật là lớn khí, chương 51, Nhị ca, ngươi thật là lớn khí." Nói một câu như vậy, tại đem người trong nhà ánh mắt đều tập trung tới sau, Lục Chính Điền mới nhìn Lục Chính Lâm cùng hắn bốn con trai buồn bã nói: "Ta nghe qua, phủ thành rất bình thường thư viện" Hàng năm cơ bản nhất tiền trả công cho thầy giáo cũng cần 6 lượng bạc, lại thêm 4 mùa quà tặng trong ngày lễ cùng những người khác tình qua lại, còn có bút mực giấy nghiên những này cơ bản nhất tiêu xài, ta đại ca mang đến bạc cũng sẽ đem đủ. Liền cái này, hắn cũng chỉ có thể là phụ thành qua nhất nghèo khó thư sinh một trong. Về phần nhường đại ca tại phụ thành dựa vào tú tài thân phận kiếm bạc, có chút không thực tế. Chờ đại ca mang đến bạc sai hết, hắn nếu là không trở lại, liền cần nhà chúng ta phụ dưỡng. Có thể nhà chúng ta hàng năm thu nhập giữ lại đủ khẩu phần lương thực sau cho dù đem lương thực tất cả đều bán đi, cũng nhiều nhất có thể có ba lượng bạc hơn thế nào tăng thêm ta cùng tam đệ nông nhàn thời gian kiếm bạc, cộng lại cũng nhiều nhất bốn lượng nhiều không đến năm lượng. như thế ít bạc muốn cho đại ca lưu tại phủ thành khẳng định cũng được. dù vậy tại đại ca đi phủ thành trong lúc đó nhà chúng ta thật là một chút việc cũng không thể có. ba luôn cùng bí nhiên chỉ có thể về nhà xuống đất làm việc. thậm chí trong nhà tuổi tác tới mấy tiểu bối cũng không có bất kỳ cái gì tiền bạc nhìn nhau. theo lục chính điền lời nói xong, lục lao đầu chính mình cũng ở trong lòng tính toán hạ. đương nhiên hắn lặng lẽ đem tiền để dành của mình cùng trong nhà còn lại một chút tồn ngân đều tính cả. có thể tính đi tính lại, thật như lục chính điển nói tới đồng dạng. Trong nhà cung cấp nuôi không nổi muốn đi phụ thành vào học lục chính lâm. Khoe miệng giật giật, Lục lão đầu có lòng muốn nhường Lục chính lâm tiếp tục lưu lại huyện thành, có thể cuối cùng nhìn xem Lục chính lâm sắp mặt, vẫn là không, có đem lời nói ra. Thở dài, Lục lão đầu đứng dậy trở về phòng. Thế thế, Lưu thị phát giác được chính mình một nhà thật nuôi không nổi Lục chính lâm sau, cũng đổi theo sát lấy Lục lão đầu trở về phòng. Cũng là Lục chính Giang, nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Lục chính Giang hỏi: "Đại ca, nương có phải hay không đem ngày hôm qua nhận được tất cả bạc đều cho ngươi? Ta nhìn, ngươi cũng không cần đi phụ thành, liền lưu tại huyện thành cũng giống vậy." Giữ lại đủ ngươi tiền trả công cho thầy giáo bạc, ngươi còn lại bạc có phải hay không muốn giao cho nương? Lục Chính Lâm, không muốn đem tới tay tiền bạc cho đi ra Lục Chính Lâm, cảm thấy cho dù đi phủ thành một năm, nhiều kết giao một chút phủ thành giao thiệp cũng so lưu tại huyện thành tốt. Thế là hắn sau khi đứng dậy, nhìn về phía Lục Chính Giang mở miệng nói: Tam đệ, bạc không thể trả lại đương, ta cũng sẽ không lưu tại phủ thành. Liên cùng ngươi nhị ca nói như vậy, ta đi phủ thành một năm, so lưu tại huyện thành về sau nói đến đều tốt nghe một chút. Nói xong lời này, Lục Chính Giang đứng dậy rời đi. Rất nhanh, đại phòng bốn con trai ba người nữa nhi, cậu thêm lý xảo đương cũng đi theo Lục Chính Lâm rời đi. Thấy thế, Lục Chính Giang chỉ vào Lục Chính Lâm, đối Lục Chính Điền nói rằng: "Nhị ca, ngươi nhìn đại ca. Biết rõ cho dù tiêu hết bạc cũng chỉ có thể đi phủ thành một năm, đại ca vậy mà." Muốn nói Lục Chính Lâm tự tư Lục Chính Giang, cuối cùng vẫn không dám đem lời nói này đi ra. Mà hắn nhìn thấy Lục Chính Điền không có chút nào để ý, im lặng ném câu nói tiếp theo: "Nhị ca, ngươi thật là lớn khí. Kia là mười mấy lượng bạc, cũng không phải mấy lượng. Chúng ta cho dù bán mạng làm việc, cũng cần hơn 2 năm khả năng kiếm được. Không được, ta nhất định phải làm cho cha mẹ ngăn cản đại ca lãng phí bạc." Dứt lời, Lục Chính Giang vội vàng hướng chính phòng chạy tới. Bị nói hào phóng Lục Chính Điền, nhìn thấy Lục Thừa An đứa con trai này mặt đều tiến tới trước mắt hắn, tức giận nói: "Tiểu tử rủi, đi một bên." Vừa nói, hắn bên cạnh vườn tay đem Lục Thừa An đầu đẩy đi một bên. Tại Lục Thừa trạch mấy người buồn cười trong ánh mắt, Lục Thừa An đối với Lục Chính Điền hỏi: "Cha, hôm nay việc này, ngài muốn ứng đối ra sao?" Lục Thừa An có thể không tin, cha hắn hôm nay nói nhiều như vậy, thậm chí còn trái lương tâm khen đại bá của hắn, sẽ bằng lòng nhìn xem đại bá của hắn về sau đi phụ thành Liên huyện thành thư viện, cha hắn đều không muốn phụng dưỡng đại bá của hắn nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi. Trước khi đi, đối với Lục Thừa An nhỏ giọng nói câu: Thừa An, không cần nóng lòng, chờ xem. Rất nhanh, đại bá của ngươi liền trướng mắt trong nhà cái này ít bạc. Nói xong lời này, Lục Chính Điền nhấc chân trở về phòng, tiếp tục bắt đầu chính mình chép sách đại nghiệp. Trong sân Lục Thừa An tự hỏi cha hắn vừa rồi nói, trong đầu vẫn là phân tích lên nguyên nhân đến. Rất nhanh, Lục Thừa An liền đưa ánh mắt nhìn về phía đóng chặt cửa phòng đại phòng bốn con trai chỗ ở ra phòng, lại nói: Đại bá của hắn những năm gần đây, có lẽ chính là hôm qua dựa vào chính mình kiếm lợi mười mấy lượng bạc muốn xem không vào nhà bạc, dựa vào đại bá của hắn hoàn toàn không đủ. Cho nên, đại phòng bốn huynh đệ bên trong ai muốn phát đạt. Mang theo ý nghĩ này, Lục Thừa An nhìn chằm chằm vào Lục Bá nôn bốn huynh đệ cửa phòng, không có rời mở trong mắt. Đúng lúc này, Lục Chính Giang lần nữa bị Lục lao đầu cùng Lưu thị đuổi ra ngoài phòng. Nhìn xem mất mặt, khí đều nhanh chửi mẹ Lục Chính Giang theo chính phòng sau khi ra ngoài, liền hướng hắn bên này đi tới, Lục Thừa An lắc đầu, thật cũng không mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, Lục Chính Giang này sẽ ngay tại nỗi nóng, hắn cũng không muốn làm nơi chút giận. Đi ngang qua Lục Thừa An bên người thời điểm, Lục Chính Giang nhìn hắn một cái, Nghĩ đến đại phòng lục quý nhân đi học đường, mà lục thừa an cái này nhóc đáng thương chỉ có thể ở bên ngoài học đường học trộm, lục chính giang dừng bước lại, cảm khái nói: "Thừa An, chúng ta a, đều không phải là bị ngươi ra xem trọng người. Tam thúc bị làm trễ nải nhiều năm như vậy, không có biện pháp, tiểu tử ngươi về sau có thể phải thật sớm thay mình dự định. Chúng ta ngọt tỉnh thôn học đường phu tử mềm lòng, ngươi nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút, nhường hắn nhiều dạy ngươi một ít chữ. Chờ thêm 2 3 năm, ngươi thử xem có thể hay không đi huyện thành làm cái tiểu nhị. Ngươi không có sinh ở đại phòng, lưu tại chúng ta lục gia, thật không có gì tương lai." Nói đến đây, Lục Chính Giang hận hận hướng Lục Chính Lâm chỗ gian phòng mắt nhìn, mới nhấc chân rời đi. Lục Thừa An biết hắn tam thúc là bị kích thích, nhưng thật không biết rõ hắn ra cho hắn tam thúc nói cái gì, nhường hắn tam thúc đều có thể cho hắn nói ra lời quan tâm. Bất quá, này sẽ nhìn xem Lưu thị nghe thấy Lục Chính Giang lời nói mở cửa phòng, Lục Thừa An lập tức thay đổi quấn quýt cộng thêm không muốn tin tưởng biểu lộ, nói rằng: "Sữa, ta tam thúc tức giận, khẳng định nói là nói nhảm. Cha ta cùng tam thúc cũng là ngài cùng gia gia ta nhi tử, ngài khẳng định rất để ý hắn." Đương nhiên, ta như vậy cháu trai, ngài cũng nhất định rất quan tâm coi trọng. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lưu Thị mặc dù nghĩ đến chính mình trước kia đối ba con trai cùng các cháu khác nhau đối đãi, mặt có chút đỏ, nhưng bị Lục Thừa An ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, Lưu Thị vẫn là ra mặt dày nói: "Thừa An, ngươi nói đúng. Cha ngươi còn có ngươi tam thúc đều là nhi tử ta, các ngươi cũng là cháu của ta, ta cùng ngươi ra đương nhiên đối với các ngươi cũng rất để ý." Theo Lưu Thị lời nói này xong, còn chưa đi tới gian phòng của mình cộng Lục Chính Giang nghiêng đầu sang chỗ khác, không tin lạnh hừ một tiếng. Vừa muốn mở miệng, liền nghe tới Lục Thừa An nói rằng: "Sữa, ta liền biết ngài rất công bằng, cũng yêu thích chúng ta cái khác mấy cái cháu trai. Ta hôm qua nhìn thấy quý nhân ăn một quả trứng gà, Ngài có phải hay không để cho ta cùng ăn một cái?" Dứt lời, Lục Thừa An còn đối với nhìn qua Lục Chính Giang, nhanh chóng chen lấn hạ ánh mắt. "Lục Chính Giang, chương 52, cha vẫn là ngài đại khí, chương 52, cha vẫn là ngài đại khí." Dây hiểu Lục Thừa An lời nói bên trong ý tứ Lục Chính Giang, nhanh chân đi tới Lưu thị trước mặt, cũng vội vàng nói: "Nương, đã ngài nói trong nhà con cháu, ngài cùng cha ta đều như thế coi trọng. Kia trước không đề cập tới chuyện của đại ca, ngài cho Thừa An trứng gà, có phải hay không cũng cho nhà chúng ta hạt đậu một cái?" Lưu thị, nàng lúc nào thời điểm nói qua, muốn cho Thừa An trứng gà ăn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cân nhắc tới lục chính lâm cái này đại nhi tử sắp mang theo mười mấy lượng bạc khoản tiền lớn đi phụ thành, lưu thị sau khi tự hỏi, cắn răng một cái, đối với lục thừa an nói rằng: thừa an, ngươi yên tâm, sữa công bằng rất, ngươi chờ, sữa cái này cho ngươi cùng hạt đậu lấy trứng gà. nói đến đây, lưu thị quay người hướng chính phòng đi đến, đừng nhìn lao lục nhà có mấy cái đi học đường thư sinh, nhưng tốn hao quá lớn, trứng gà tại lao lục nhà thật là vật hy hãn. đối mặt ngày bình thường một tháng không chừng đều ăn không được một cái trứng gà, sợ hãi lưu thị chỉ là thuận miệng bằng lòng, lục thừa an rất tự nhiên đi vào theo. thấy thế. thế Lục Chính Giang không có làm cân nhắc, cũng lập tức đuổi theo. Nhìn thấy Lục Chính Giang, lúc đầu bởi vì cái này Tam Nhi Tử lợi mới vừa nói không dễ nghe, đang tức giận Lục Lão Đầu này sẽ đang muốn mắng chửi người. Có thể không đợi hắn mở miệng, liền phát hiện Lưu Thị vậy mà tại mở dương lấy trứng gà. Trong lúc nhất thời, Lục Lão Đầu quên muốn gian dạy lời nói, buồn bực nói: Lão bà tử, nhà chúng ta hôm nay chuẩn bị ăn trứng gà. Ra, ta sữa biết quý nhân hôm qua ăn trứng gà, chuẩn bị cho chúng ta cái khác tiểu gà hoa bổ sung. Lục Thừa ăn vét miệng nói rằng, nói xong, hắn liền tiếp nhận Lưu Thị mặt mũi tràn đầy không thôi đưa tới trứng gà chờ Lưu thị đem khắc một quả trứng gà chuẩn bị cho Lục Chính Giang lúc, Lục Thừa An tay mắt lanh lẹ một thanh lấy đi, nói: "sữa, ta cái này trứng gà ta cho ta Ca đưa đi." dứt lời, Lục Thừa An không có chút gì do dự, thật nhanh chạy ra ngoài. một máy mắt, hai tay chống không Lưu thị, đem răng cắn đến rất băng vang. cần phải nhường nàng đuổi theo ra đi muốn về trứng gà, cũng là không được. đối mặt với còn đang chờ đợi Lục Chính Giang, Lưu thị mất mặt, chọn lấy nhỏ nhất trứng gà sau, nói lầm bầm: "một ngày này thiên, quang sẽ ăn quý giá đồ vật, cũng không nhìn một chút nhà chúng ta tình huống như thế nào, lại còn một người một quả trứng gà." nghe nói như thế vốn là tâm tình không tốt lục chính giang lập tức học lục thừa an trước tiên đem trứng gà cướp đến tay mới sâu kín nói đúng như thế quý gia trứng gà quý nhân đều hoa ngân tử đi học đường lại còn ăn thật không hiểu chuyện chỉ có chúng ta những này không tiêu tiền ngẫu nhiên ăn một cái mới tính phù hợp nói đến đây sợ lục lao đầu đánh người lục chính giang cũng phi tốc thoát đi chính phòng độc lưu lại lục lao đầu cùng lưu thị tại thật lâu trầm mặc sau đối lập không nói gì lục thừa an mang về trứng gà tại đề nghị của hắn hạ đun sôi sau nhĩ phòng một nhà phân gia ăn kế tiếp hai ngày lục chính điền tiếp tục chép sách mà lục chính lâm cái này nóng hổi tú tài lại cùng phụ cận địa chủ cùng phú hộ tụ hạ. Ngày này, Lục Chính Điền chép hai quyển sách rốt cuộc hoàn thành, mà Lục Chính Lâm thì là sáng sớm liền điểm tâm cũng chưa ăn, liền đi huyện thành. Lục Chính Điền tại lúc ăn cơm, tâm tình rất tốt. Chờ sau khi ăn xong, liền đối với Lục Lao đầu nói: "Cha, ta chép xong một quyển sách, chuẩn bị đi cửa hàng sách giao nhiệm vụ." Nói xong, Lục Chính Điền đem đơn giản quyển kia vỡ lòng sách lấy ra. Lục Lao đầu mở ra mắt nhìn, cũng là khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Tán Dương, lão nhị, ngươi cái này chép không tệ. Ta nhìn sách này so nhà chúng ta kia mấy quyển vỡ lòng trên sách chữ, cũng chẳng thiếu gì." Nói đến đây, Lục Lao Đầu cảm khái một câu. Chính là ngươi cái này viết chữ tốc độ, phải hảo hảo đề cao một chút. Cha, chữ muốn viết tốt viết nhanh, kia là phải được thường luyện tập. Ta về sau thường xuyên chép sách, ngược lại có thể chậm rãi đem tốc độ nâng lên." Lục Chính Điển vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, Lục Chính Điển không có tại học tập bên trên hoa qua một văn tiền, Lục Lao Đầu chầm mặt một cái chớp mắt, liền mở miệng nói: "Lão nhị, đã chép xong, vậy ngươi liền đưa đi người ta cửa hàng sách a." Vừa dứt lời, Lục Thừa An lập tức nói: "Ta cũng muốn đi, người ta trưởng quỹ lần trước không phải còn hỏi ta thế nào không có đi." lần này nhưng là muốn lấy tiền, ta không đi người ta không chừng không thu. Một câu cuối cùng, lục thừa an là hướng về phía lục lao đầu nói, cái này không. vừa nói xong, lục lao đầu lập tức liền đối lục chính điền nói, lão nhị, ngươi mang theo thừa an cùng nhau đi. vui vặn, nhường thừa an cho người ta trưởng quỹ nói tặng, cái này chép sách nghề nghiệp, cần phải một mực làm xuống dưới mới được. nói xong lời này, lục lao đầu suy nghĩ một chút, còn tại tán dương lục thừa an vài câu sau, theo trong tay háo lấy ra một cái tiền đồng, thừa an, cái này tiền đồng ngươi cẩm, chờ ngươi cha cầm tới chép sách tiền bạc, nhường hắn dẫn ngươi đi mua cân mức quả biết cha hắn cầm tới chép sách tiền bạc hắn khả năng hoa cái này tiền đồng lục thừa an cũng không do dự lập tức tiếp tới không có cách nào cái này coi là hắn xuyên việt sau 6 năm qua lần thứ nhất quang minh chính đại cầm tới tiền đồng rất nhanh lục thừa an cùng cha hắn đi vào huyện thành được chép sách tiền lại nhận nhiệm vụ tiếp lấy hai cha con đều không muốn lấy trực tiếp về nhà mà là tại huyện thành tản bộ lên lục thừa an nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thỉnh thoảng còn thăm dò đánh đo một cái ven đường cửa hàng cha ngài nói đại bá ta sáng sớm ra cửa là đi đâu nói đến đây vừa vặn đi ngang qua lần trước nhìn thấy lục chính lâm đang dùng cơm quán rượu lục thừa an kém chút đều muốn đi vào nhìn một cái thấy thế lục chính điển kéo lại hắn tức giận nói ta liền nói ngươi tiểu tử nghĩ như thế nào đến huyện thành hóa ra là tìm đại bá của ngươi bất quá tại huyện thành ngươi thật là không nhìn thấy đại bá của ngươi nói xong cách đó không xa vừa vặn có cái bán mức quả lục chính điển trực tiếp móc ra bốn văn tiền nói đi thôi nhà chúng ta hôm nay cũng đến thử mức quả hương vị cha vẫn là ngài đại khí vứt xuống câu nói này lục thừa an cầm tiền đồng chạy về phía bán mức quả lao ra ra rất nhanh hắn liền mang về năm cái mức quả, trong đó bốn cái bị giấy dầu bao lấy, thoáng qua một cái đến liền bỏ vào lục chính điển, con cái gửi bên trong. hào phóng mời lục chính điển ăn cao nhất bên trên một quả mức quả sau. lục thừa an há mồm cắn dùng lục lao đầu cho tiền đồng mua mức quả, cảm khái nói: cha, dùng ra ra ta cho tiền đồng mua mức quả, chính là ngọn. lục chính điển im lặng nhìn lục thừa an đứa con trai này sau, hai cha con lại đi ăn xong bữa mì hoành thánh, mới chạy về nhà. trên nửa đường, lục chính điển mang theo lục thừa an ngoặt một cái, hướng trên trấn đi đến. cha, ngài đi trên trấn có chuyện gì sao? lục thừa an tò mò hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Điển thần bí hề hề cười hạ nói rằng: "Ta chính là đi xác định một chút, suy đoán của ta có hay không phạm sai lầm. Nếu là như ta phỏng đoán đồng dạng, Thừa An, ngươi rất nhanh liền có thể đi học đường." Nói được cái này, mặc cho Lục Thừa An lại thế nào hỏi, Lục Chính Điển cũng không có tiếp tục nói hết. Rất nhanh, hai cha con liền đi vào trên trấn. Cùng huyện thành so sánh, trên trấn địa phương càng nhỏ. Bất quá, tại phồn hoa nhất địa phương, cũng là có một tòa nhìn xem rất phong độ tòa nhà. Chương 53, muốn hy sinh ta cái nào đừng ca, chương 53, muốn hy sinh ta cái nào đừng ca. Cha, đây là nhà ai? Lục Thừa An có chút hiếu kỳ hỏi Lục Chính Điền. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền đầu tiên là lôi kéo Lục Thừa An tại ẩn nấp nơi hẻo lánh đứng vững, mới mở miệng nói: Toa nhà này chính là chúng ta trên chấn lưu địa chủ nhà lao chạy. Nghe nói lưu địa chủ nhà ba lên huyện thành quan viên, mấy năm gần đây hầu như đều tại huyện thành. Bất quá, ta nếu là không có đoán sai, đại bá của ngươi hôm nay hẳn là bị mời tới bên này. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, giống như là muốn cho hắn làm chứng đồng dạng, Lục Thừa An rất nhanh liền phát hiện lưu địa chủ nhà đại môn mở ra. Tiếp lấy, Lục Chính Lâm bị một cái bụng mật mà, mặt mũi tràn đầy ý mừng trung niên phúc hậu lao ra đưa đi ra chỉ một cái, Lục Thừa An liền nhận ra đối phương là hắn tại huyện thành lần thứ nhất cật hồn đồn thời điểm gặp qua một lần Lưu địa chủ. Đợi đến Lục Chính Lâm ngồi Lưu địa chủ phái người tiện hắn về nhà xe ngựa sau khi rời đi, Lục Thừa An mới nhìn Lục Chính Điền nói rằng: Cha, ngài quả thực thần. Như thế có thể đoán, vậy ngài nói một chút, Lưu địa chủ tìm đại bá ta có chuyện gì? Nói đến đây, Lục Thừa An ngừng tạm, lắc đầu nói: Ngược lại, tuyệt đối không phải Lưu địa chủ nhìn chúng đại bá ta học thức, chuẩn bị giúp đỡ hắn. Lời nói này, đem Lục Chính Điền đều cho cười. Dù sao, Lục Chính Lâm thi đậu tú tài thứ tự, còn có tuổi của hắn. Cộng thêm lần này viện thí tình huống đặc biệt, phàm là nghe qua người đều biết, tùy tiện giúp đỡ ai cũng là không cần giúp đỡ lục chính lâm. ngay tại lục chính điện nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an nhìn thấy lưu địa chủ đã trở về phòng, lưu ra lớn cửa cũng đã đóng lại, liền theo vừa rồi cất giấu địa phương đi ra ngoài. cũng chính là lúc này, ven đường nói chuyện phiếm hai người đưa tới lục thừa an chú ý, người qua đường giáp, ta nghe ta thân thích nói, lưu địa chủ chuẩn bị cho lưu tiểu thư đính hôn. ai vậy? lưu địa chủ nhà tại chúng ta trên trần thật là số một số hai người ta, đối phương trong nhà cũng hẳn là không kém a. người qua đường ngất mở miệng hỏi thăm, vấn đề này. Lục Thừa An cũng thật tò mò, nhìn cha hắn một cái sau, Lục Thừa An dưới chân chuyển á chuyển, liền đi tới bên cạnh hai người cách đó không xa. Nhìn thấy Lục Thừa An chỉ là một cái tiểu hoa hoa, giao lưu bắt quái hai người cũng liền nhìn thoáng qua, tiếp tục nói chuyện phiếm. Tiếp lấy, Lục Thừa An liền nghe tới thân thích nhà có nguồn tin tức người qua đường a, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói, Lưu địa chủ cho Lưu tiểu thư tìm thật là tú tài nhà nhị tử." Bất quá, kia tú tài nhà, tựa như là phụ cận một tỉnh thôn, điều kiện gia đình đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An trong nháy mắt minh bạch tất cả. Hắn nhìn về phía Lục chính điện, góp tới hỏi: "Cha, Đại bá ta có phải hay không muốn cùng lưu địa chủ gia sản thân ra? Hôm nay đây là thỏa đàm, muốn hy sinh ta cái nào được ca? Hỏi xong câu nói này, Lục Thừa An trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày đó Lục Chính Lâm cái này đại bá xử lý tiệc rượu thời điểm, thấy qua Lưu tiểu thư, lại nói, đối phương nhìn tối thiểu nhất cũng có 16, 17 tuổi. Cho nên, không đợi Lục Chính điền mở miệng, Lục Thừa An liền hỏi tiếp: "Cha, đại bá ta lúc này chuẩn bị nhường bá luôn ca cưới Lưu tiểu thư. Vậy có phải hay không nói, nhà chúng ta về sau cũng không cần phụng dưỡng đại bá ta, ta có thể mài một chút gia gia ta, nhường hắn đưa ta đi hầu đường." Không tệ. Lưu Điệu chủ hôm nay cũng đã cùng đại bá của ngươi đàm luận tốt, nhưng ngươi muốn cho ngươi ra đưa ngươi đi học đường, kia không cần nghĩ." Lục Chính Điền mắt nhìn Lục Thừa An rồi nói ra. Nói xong, tại Lục Thừa An vừa phải thất vọng lúc, Lục Chính Điền giơ lên cái cằm, mở miệng nói: "Bất quá, ngươi ra không đưa ngươi đi học đường, cha đưa ngươi đi đọc sách. Cha, ngài chép sách tiền bạc, sang năm khảo thí đồng sinh thử còn muốn dùng. Còn có, những tiền bạc kia cũng không có qua đường sáng, ngài nếu là đưa ta đi học đường, nhà chúng ta sẽ phải nổ." Lục Thừa An cao hứng một giây sau liền bĩu môi nói câu nói này. Nói xong, hắn thở dài, nói: "Ai cũng không biết đại đường tàu gà tiến đến, ta đi cấp nàng khoe khoang một chút đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nàng có thể hay không giúp đỡ ta đi học đường. Ta nhìn, vẫn là dựa vào đại đường tàu càng đang tin. Lục Chính Điền tức giận trừng Lục Thừa An một cái, Lục Chính Điền đem lời đến khoẻ miệng thu về. Theo trên trấn hướng nhà đi một đường, Lục Chính Điền nghe Lục Thừa An miệng nhỏ bá bá bá nói chờ đợi lời nói, một đường đều không có lên tiếng âm thanh. Chờ trở lại lão Lục nhà, không cần cha hắn mở miệng, Lục Thừa An liền rất tự nhiên theo Lưu Thị trước mặt đi qua, về tới gia phòng. Mà Lục Chính Điền thì bị Lưu Thị lôi kéo nói một hồi lâu chi kỳ lời nói sau đó nộp lên đã sớm đã nói xong chép sách phí không tệ một ngày không sai biệt lắm có thể kiếm 4 năm văn tiền thời gian dài cũng là một số lớn thu nhập Lưu thị hài lòng đối với Lục Chính Điền nói xong lời này sau đó liền lên trước lật nhìn Lục Chính Điền cái gửi bên trong đồ vật cũng chính là cái này thời điểm Lục Thừa An đã đem đi ra ngoài một chuyến thêm ra thu nhập cùng nhiều lãnh sách còn có mức quả đều giấu tới gian phòng địa phương bí ẩn tiếp lấy hắn mở cửa phòng đối với mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem mẹ ruột kiểm tra Lục Chính Điền nói rằng cha ngài lần này mang về muốn chép sách ta còn chưa có xem người ta trưởng quỹ thật là nói lần sau gặp ta Hy vọng ta có thể đem quyển sách này đọc ngược như chạy. Ngài tranh thủ thời gian trở về phòng cho ta giáo một chút thế nào đọc, vàng không lần sau trưởng quỹ không cho ngài chép sách nhưng làm sao bây giờ. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Điền lập tức đạt được giải cứu. Đối với Lục Chính Điền phất phắt tay, Lưu Thị vội vàng nói: "Lão nhị, ngươi nhanh lên đi giáo thừa An, đừng chậm trễ thời gian." Nói xong, nàng lại đối Lục Thừa An hô: "Thừa An, ngươi có thể phải thật tốt học, cha ngươi có thể hay không chép sách, tất cả đều nhờ vào ngươi." "Sữa, ta biết, ta sẽ thật tốt học." "Bất quá, ta gần nhất khả năng học độ vật quá nhiều, có chút phí não." trộm mưa màng. "Sữa, nhà ta có thể giết một con gà cho đại gia bồi buổi sao?" Lục Thừa An nhanh chóng út sấp trên cửa sổ môn đạo. Đề nghị này, Lưu thị làm sao có thể bằng lòng? "Bất quá, tại Lục Thừa An ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng tiền đồng xem đi xem lại sau, Lưu thị hậu chi hậu giật kịp phản ứng, Lục Thừa An nếu là có sẽ không trên sách nội dung, không chừng người ta trưởng quý cảm thấy hắn đã gặp qua là không quên được hoàn toàn là nói dối. Đến lúc đó, nếu là thu hồi chép sách sống không cho Lục Chính đi làm, nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Lưu thị biểu lộ xoắn xuýt cực kỳ Vừa vặn, khả năng này sẽ là trong nhà bên trong một cái gà mái để trứng thời gian, gà mái đắc ý nhắc nhở âm thanh vừa vang lên, Lưu Thị liền nhãn tỉnh sáng lên. Nàng nhìn xuống Lục Thừa An, rất đại khí nói: "Thừa An, nhà chúng ta gà hiện tại cũng không thể ăn. Sữa cho ngươi ghi lại, chờ qua Tết, cho ngươi ăn lớn đổi gà. Đương nhiên, hai ngày này ngươi để ngươi nương hôm sau cho ngươi nấu trứng gà." Nói xong, Lưu Thị nghĩ đến Lục Thừa An liền học đường đều không có đi qua, học khẳng định rất phí sức, tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Thừa An, ăn trứng gà, ngươi có thể phải thật tốt không? Tuyệt đối không thể phạm sai lầm." "Sữa, yên tâm đi." chỉ cần đầu ta không bất tỉnh, tuyệt đối hàng ngày hảo. Lục Thừa An lập tức bảo đảm nói. Lời vừa nói ra, Lưu Thị còn tán dương Lục Thừa An vài câu, mới thật cao hứng cầm Lục Chính Điền chép sách kiếm tiền đồng, trở về chính phòng. Thậm chí, không bao lâu, nàng liền cầm lấy một quả trứng gà nhét vào Lục Thừa An trong tay. Lục Chính Điền, chương 54, hắn là sẽ bị đánh người sao? Chương 54, hắn là sẽ bị đánh người sao? Hắn chép sách, con của hắn ăn trứng gà, nhưng Lục Chính Điền cái gì đều không dám nói. Dù sao, hắn nhiều giấu đi tiền bạc, này sẽ còn tại Lục Thừa An trong tay. Tại Lưu Thị cho trứng gà, lại khen Lục Thừa An vài câu tiếp lấy căn dặn chính mình chép sách chép mệt mỏi phải thật tốt cho Lục Thừa An dạy học thuộc lòng trên sách nội dung sau. Lục Chính Điền mặt không thay đổi điểm xong đầu, liền đưa mắt nhìn mẹ hắn rời đi. Hắn cũng không thể cho hắn đương nói, Lục Thừa An tiểu tử thúi này đem hắn muốn chép sách nhìn qua một lần, đã sớm đọc ngược như chạy đi. Bởi vì Lục Chính Dương đã đã tìm được làm công ngắn hạn sống, này sẽ còn chưa có trở lại. Mà lão Lục nhà ba cái con dâu, đều tại lưu thị an bài xuống các loại bận rộn. Lục Chính Điền suy nghĩ một chút, liền tiếp tục chép sách. Mà lúc này lại phòng, Lục Chính Lâm cầm trong tay sách, ánh mắt lại hoàn toàn không có nhìn chằm chằm văn bản. Trong đầu của hắn còn đang suy nghĩ lấy hôm nay Lưu Địa chủ nói những lời kia. Lúc ấy cùng Lưu Địa chủ nói xong, hắn bằng lòng sảng khoái, có thể này sẽ sau khi về nhà đầu gốc một thanh tỉnh, Lục Chính Lâm đã cảm thấy có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, Lục Chính Lâm chôn sâu trong óc chính là Lưu Địa chủ câu kia rất có dụ hoặc, nhưng hắn hoàn toàn không muốn cự tuyệt đề nghị. Thế là, thừa dịp còn chưa tới cơm tối thời gian, suy tư rất lâu Lục Chính Lâm, nhấc chân hướng chính phòng đi đến. Mở ra cửa sổ, đang ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phòng bếp bên kia Lục Thừa An, liền thấy Lục Chính Lâm ra ngoài phòng. Cảm thấy Lục Chính Lâm biểu hiện trên mặt không đúng Lục Thừa An, lập tức đối với Lục Chính Điền nói rằng Cha, đại bá ta đi ra già ta kia. Ngài nói, hắn tìm ta ra chuyện gì? Có phải hay không để cho ta ra chuẩn bị sính lễ, quyết định cùng Lưu địa chủ nhà kết thân. Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền bút bữa tiếp theo, tiếp lấy nhanh chóng chép xong làm trang trên giấy câu nói sau cùng, mới quay về Lục Thừa An cười hạ, nói rằng: "Tiểu tử, ta là ngươi, hai ngày này liền quấn lấy ngươi sữa, ăn nhiều một chút ăn ngon. Bằng không, về sau ngươi cũng chỉ có thể đang vi phụ trong tay kiếm ăn." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An đầu tiên là nhíu mày, tiếp lấy khiếp sợ nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi: "Cha, chẳng lẽ đại bá ta muốn chia nhà?" Cái này không đúng, vì thanh danh, hắn cũng không thể một khi thi đấu tu tải, liền đem ngại cùng ta tam thúc phân đi ra. Lục thừa An theo không tin, lão Lục nhà phân ra, Lục lao đầu cùng Lưu thị sẽ đi theo đám bọn hắn nhị phòng hoặc là tam phòng. Phạm là phân ra, cái kia chỉ có Lục gia nhị phòng tam phòng rời đi cái này một lựa chọn. Nhưng Lục Chính Lâm thật là bị hai cái đệ đệ phụng dưỡng lấy mới có hôm nay, như hắn hiện tại đưa ra phân ra, thanh danh tuyệt đối sẽ dúi. Ngay tại Lục thừa An nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính điển cười nhắc nhở. Tiểu tử dúi, cho nên nói, ngươi hai ngày này đừng chỉ nghĩ đến ăn. Không chừng, nhà chúng ta ngày tốt lành một đời không cần lục chính điền nhắc nhở lục thừa an dây hiểu phạm là lao lục nhà phân gia cha hắn tuyệt đối sẽ đem những năm gần đây nỗ lực đều muốn trở về thế là ánh mắt hắn quay tròn chuyện không bao lâu liền nít môi cười tại phòng bếp bận rộn điền thúy hoa hô hào ăn cơm lúc lục thừa an đi ra khỏi cửa phòng trước đối với lục chính điền nói rằng cha điểm nhà ta muốn ăn đồ ăn ngon lục chính điền cái này còn không có phân gia đâu lắc đầu nhìn lục thừa an một cái lục chính điền đi ngang qua lục thừa an bên người lúc ném câu tiếp theo nếu là phân gia cho nhà chúng ta điềm gà vịt lời nói để ngươi thật tốt ăn một bữa lời này vừa nói ra Lục Thừa An lập tức mang theo nụ cười thật to đi ra ngoài, mà lúc này Lục Thừa Trạch mấy người cũng đã trở về, ngay cả Lục Chính Giang đều rửa mặt xong ngồi xuống bên cạnh bàn. Nhìn thấy Lục Thừa An, Lục Chính Giang còn tò mò hỏi: Thừa An, hôm nay ăn cơm, ngươi làm sao nhìn không tích cực? Thế nào, ăn vụng thứ tốt gì? Bởi vì đi theo Lục Thừa An, được một quả trứng gà, Lục Chính Giang hiện tại thích nhất công bằng hai chữ. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm Lục Thừa An, chờ lấy Lục Thừa An phạm là nói ra cái gì, liền lập tức cho con của hắn muốn giống nhau gãi ngỗ. Đáng tiếc, Lưu Thị cái này là mẹ, liếc mắt liền nhìn ra tính toán của hắn, lạnh hừ một tiếng. Lưu Thị đối với Lục Chính Giang nói rằng: Lão Tam, nhà ngươi hạt đậu nếu có thể cùng Thừa An như thế, cho ngươi đến hàng ngày có thể kiếm tiền nghề nghiệp. Nương làm chủ, để nhà ngươi hạt đậu về sau cùng Thừa An như thế, hôm sau có thể ăn một quả trứng gà. Theo Lưu Thị lời nói này xong, trong nhà những người khác nhao nhao nhìn về phía Lục Thừa An. Lục Thừa Trạch hâm mộ nhìn Lục Thừa An một cái sau, tâm hạ quyết định về sau có thể muốn lấy lòng một chút đệ đệ. Hắn nhưng là biết trứng gà luộc, đệ đệ của hắn kỳ thật không quáưa thích ăn lòng đỏ trứng. Hắn không tham lam, chỉ cần có thể nhường hắn đến một chút, chút hắn tuyệt đối mỗi ngày giúp đệ đệ của hắn làm việc thu thập phỏng mà lục gia đại phòng những người khác này sẽ cũng là kinh ngạc lưu thị hảo phong sau không cho lục thừa an một ánh mắt lý xảo nương thậm chí còn nhễm môi rất không để vào mắt ngắm hạ một quả trứng gà đều có thể cao hứng trở lại lục thừa an một cái dù sao các nàng đại phòng lập tức liền muốn vượt qua trước tiên nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành ngay tại đại gia tâm tư dị biệt nhưng hoàn toàn không có chậm trễ lúc ăn cơm lục lao đầu nhìn lục chính lâm một cái thật dài thở dài một hơi chờ cơm nước xong xuôi lục lao đầu trực tiếp đứng dậy đều không để ý há mổn muốn muốn nói chuyện lục chính lâm trực tiếp trở về nhà lần thứ nhất bị cha ruột không nhìn lục chính lâm mặt đỏ lên da. Thế thế, Lưu Thị vội vàng nói, lão đầu tử này không đáp ứng nói rõ là được. Lão đại, ta đi xem một chút. Ngươi đây, cũng nghĩ một hồi, nghị kỹ mới quyết định. Dứt lời, Lưu Thị liền đã tiến vào chính phòng. Lục Thừa An cùng Lục Chính điền lấp nhau, vô cùng ăn ý đứng dậy trở về phòng. Cũng là Lục Chính Giang nhìn xem Lục Chính lâm hỏi, đại ca, ngươi đã làm gì, gây cha không cao hứng? Ta nói với ngươi, cha đối ngươi tốt nhất rồi, ngươi bây giờ lại thi đậu tú tài, hắn sẽ không giận ngươi quá lâu. Không giống ta, phàm là gây cha sinh khí, cái kia chính là dừng lại tốt đánh. Nói nói. Lục Chính Giang thậm chí cùng Lục Chính Lâm chia sẻ lên gây Lục lão đầu sinh khí sau, muốn như thế nào mới có thể tránh cho bị đánh kinh nghiệm. Lục Chính Lâm, hắn là sẽ bị đánh người sao? Im lặng nhìn Lục Chính Giang cái này đệ đệ một cái, Lục Chính Lâm cho Lý Sảo Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền đi chính phòng. Ngoan ngoãn, cha còn đang tức giận, đại ca liền tiến đến trước mặt. Cũng không biết, đại ca đã lớn như vậy, có thể hay không bị đánh một lần. Lục Chính Giang đối với Điền Thúy Hoa cảm thán nói, nghe nói như thế, Điền Thúy Hoa nhìn xuống trên bàn bắt đũa, có chút không thích đối với Lục Chính Giang nói rằng: "Thượng công, cha như vậy ưa thích đại ca, làm sao có thể đánh hắn?" Cho dù cha không cao hứng, nước ở bên cạnh cũng biết khuyên. Ngươi cùng nó quan tâm đại ca có bị ăn đòn hay không, không bằng giúp đỡ ta đem những này chén dĩa bỏ vào phòng bếp. Nói đến đây, Điền Thúy Hoa hâm mộ nói, vẫn là đại tẩu thời gian qua khoan khoái, có ba người nữ nhi hỗ trợ, cần nàng kiếm sống chỉ còn một chút. Dứt lời, Điền Thúy Hoa ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem Lục Chính Giang nói rằng, tướng công, chúng ta cũng muốn một đứa con gái a. Mặc dù không biết rõ chủ đề làm sao lại biến thành cái này, nhưng Lục Chính Giang lập tức quát tay nói, đừng, chúng ta hiện tại cũng không có thời gian lại nuôi một đứa bé, chờ hạt đậu lớn, lại cho hắn sinh đệ đệ muội muội vừa vặn hắn cũng có thể giúp lấy chiếu cố đệ đệ muội muội chương năm mươi lăm có vẻ như giữa bọn hắn vốn là không có nhiều tình huynh đệ chương năm mươi lăm có vẻ như giữa bọn hắn vốn là không có nhiều tình huynh đệ ngay tại lục chính giang cùng điện thúy hoa vì muốn hay không nữ nhi đang muốn cãi nhau thời điểm chính phòng bên kia truyền đến lục lao đầu tiếng giống giận dữ ta không đồng ý ngươi dạng này làm thật là sẽ bị người đoạn cổ sống hai ngươi đệ đệ những năm gần đây cho dù đối phụng dưỡng ngươi có nhiều phàn nàn nhưng cũng chưa hề nói không cho ngươi đi thư viện ngươi có thể nào có thể nào lục lao đầu nói đến đây không có nói thêm gì đi nữa. Mà lục chính giang cùng điển thúy hoa cũng không nói hoài tới cãi nhau, thậm chí cân nhắc tới lục lao đầu trong lời nói bạo lộ ra nội dung, cảm thấy lục chính lâm tuyệt đối phải làm gây bất lợi cho hắn sự tình lục chính giang tranh thủ thời gian chạy tới lục thừa an cùng lục thừa Trạch chỗ gian phòng. nhị ca, đừng xem sách, chúng ta nhanh lên đi trà bên kia. ta nói với ngươi, lão đại đang làm chuyện xấu, chúng ta cũng đừng làm cho hắn tuệ nguyện. lục chính giang vừa nói, bên cạnh dắt lục chính điển ống tay áo liền chuẩn bị đi ra ngoài, còn không có ra khỏi cửa phòng, lục chính giang liền thấy lục chính lâm vẻ mặt trợn vật bị lục lao đầu chạy ra. lục chính giang, hắn còn không có đi qua. Cái này liền xong rồi. Chân tròn trong mắt, Lục Chính Giang tại Lục Chính Lâm dùng ống tay áo bụm mặt nhanh chóng trở về phòng sau, nửa ngày mới phản ứng được. Hắn cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Lục Chính điện hỏi, "Nhị ca, vừa rồi đại ca kia là bị cha đánh?" Nói, Lục Chính Giang còn dùng tay sờ một cái mặt mình, lại nói, "Cha hắn đánh người yêu nhất, đánh mặt tỏi quen tốt, giống như tới đại ca hắn cái này vẫn như cũ duy trì." Nhìn xem Lục Chính Giang hưng phấn ánh mắt, Lục Chính Điển cũng thăm dò hướng chính phòng bên kia mắt nhìn, rồi cùng Lục Chính Giang liếc nhau một cái. Huynh đệ bọn họ ba cái, rốt cục đều bị cha ruột bản tay to yêu mến qua. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Chính Điển nhìn về phía Lục Chính Giang, hỏi: "Tam đệ, ngươi còn đi tra bên kia sao?" "Làm sao có thể, ta mới không đổi tới đi bị đánh đâu." Lục Chính Giang bước xuống câu nói này, buông lỏng ra lôi kéo Lục Chính Điển ống tay áo tay, cửa trở về phòng. Đêm nay, Lục gia người có cao hứng làm mộng đẹp, trong mộng đều là cười a a âm thanh, mà có người thì là than thở sau, chằn chọc nữa đêm bên trên đều ngủ không được. Nhưng trời vừa sáng, làm Lưu Thị một tiếng nói, lại đem hôm nay muốn làm cơm Lý Xảo Nương hô lúc ra cửa. Lục Chính Lâm đã thu thập thỏa đáng, mang trên mặt mệt mỏi cùng Lý Xảo Nương một khối đi ra. Nhìn thấy Lưu Thị, Lục Chính Lâm vội vàng nói: Nương, ngài giúp ta khuyên nhủ cha ta. Nếu là bắt lấy cơ hội lần này, ta về sau mặc dù không đi phụ thành, nhưng có thể đi huyện học đọc sách. Chờ ta thi đậu cử nhân, Lưu địa chủ cũng đều vì ta mưu một quan thân. Đến lúc đó, nhà chúng ta coi như cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Ngài cũng biết, Lưu địa chủ cùng chúng ta vô thân vô cố, đưa ra đãi ngộ như vậy, khẳng định là có điều kiện. Cha nếu là không đáp ứng, như tử ta về sau có thể cũng chỉ có thể đi phụ thành học một năm sau, trở về huyện thành bình thường thư viện đọc sách. Không chừng, về sau chỉ có thể là lao tú tải. Lục Chính Lâm lời này, nói Lưu thị nhíu mày tự hỏi cũng chính là lúc này, lục chính điền đẩy cửa đi ra, mà vốn là tại cửa ra vào mở ra một đường nhỏ nghe lén lục chính giang, cũng nhanh chóng đuổi theo. đại ca, ngươi nói lưu địa chủ muốn giúp ngươi, hắn chẳng lẽ giúp đỡ ngươi đi huấn học, còn bằng lòng ngươi thi đậu cử nhân sau, giúp ngươi lưu việc phải làm. lục chính giang khiếp sợ tiến đến lục chính lâm bên cạnh hỏi. nghe vậy, lục chính lâm thận trọng gật đầu. đúng lúc này, lục lao đầu không đợi lục chính giang tiếp tục hỏi tiếp, liền trong phần quát. lao tam, chớ cùng đại ca ngươi nói chuyện. nếu là hắn bằng lòng đi lưu địa chủ nhà, vậy liền để hắn đi. này nhi tử, ta coi như nuôi không lời này vừa nói ra, lục chính giang không muốn, mắt thấy hắn ca thi đậu tú tài, còn phải lưu địa chủ thưởng thức, làm sao có thể đáp lời cha hắn lời nói? nếu là cha hắn không cần đại ca hắn đứa con trai này, chẳng lẽ hắn những năm này đều bảy khổ phí? thế là, lục chính giang há mồm liền đối với lục lão đầu nói rằng: cha, ngài đừng sinh ta đại ca tức giận. lưu địa chủ đã thưởng thức ta đại ca, kia ta đại ca thoáng có chút nỗ lực cũng là nên. vì ta đại ca, nếu là lưu địa chủ đưa ra cái gì không tốt yêu cầu, chúng ta hơi hơi nhận một chút là được. lời này vừa nói ra, lục lão đầu từ trong nhà đi ra chào phúng nhìn lục chính giang cái này tam nhi tử một cái lục lão đầu mở miệng hỏi nếu như thế nhường đại ca ngươi cùng ngươi còn có ngươi nhị ca phân ra, ngươi cũng bằng lòng lời này nhường vốn còn muốn trở thành chi tâm tốt đệ đệ cho hắn cha còn có đại ca hắn điều giải một chút lục chính giang trong nháy mắt an tĩnh sừng sốt một hồi kịp phản ứng lục chính giang nhìn về phía lục chính lâm hỏi đại ca lưu địa chủ nhường chúng ta láo lục nhà phân ra. đó là đương nhiên người ta lưu địa chủ có thể chỉ nhìn bên trong đại ca ngươi một nhà lục lão đầu vẫn như cũ chào phùng nói nghe nói như thế lục chính giang không muốn hắn phim một tiếng Tranh thủ thời gian sửa lời nói. Đại ca, ngươi cũng không thể bằng lòng lưu địa chủ yêu cầu. Chúng ta lão Lục nhà mặc dù không có tiền bạc, thế nhưng là có cốt khí. Ta cùng nhị ca nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng không phải lưu địa chủ một chút chỗ tốt, liền có thể để ngươi từ bỏ huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Nói đến đây, nghĩ đến Lục Chính Lâm vừa rồi cầu mẹ hắn nói những lời kia, Lục Chính Giang biểu lộ nói nghiêm túc. Đại ca, ngươi nếu là thật vì mình có thể được tới lưu địa chủ trợ giúp, liền phải phân ra, kia về sau, ta coi như không có ngươi người đại ca này. Lời này vừa nói ra, Lục Chính liền trực tiếp cười. Nhìn xem Lục Chính Giang nhìn qua biểu lộ Lục Chính Điền lắc đầu nói: "Tam đệ, ngươi cảm thấy đại ca đã nghe xong Lưu địa chủ lời nói, muốn theo chúng ta phân gia, đối ngươi còn có giữa huynh đệ tình cảm sao?" Lục Chính Giang có vẻ như giữa bọn hắn vốn là không có nhiều tình huynh đệ. Nghĩ như vậy, Lục Chính Giang đang muốn há mồm, liền nghe tới Lục Chính Điền nhìn xem Lục Chính Lâm hỏi: "Đại ca, Lưu địa chủ có phải hay không chuẩn bị nhường bá ngôn cưới Lưu tiểu thư, thậm chí chuẩn bị tại các ngươi trở thành thân gia trước, để chúng ta lão Lục nhà phân gia? Chỉ có dạng này, hắn mới bằng lòng giúp đỡ ngươi tiến huyện học, về sau ngươi đi huyện học tất cả tốn hao hắn cũng bằng lòng toàn bao." Nghe Lục Chính Điền lời nói, Lục Chính giang miệng càng ngoác càng lớn. Tại xác định Lục Chính Lâm không có không thừa nhận sau, Lục Chính giang kinh ngạc nói: "Cái này lưu địa chủ, quả thực là yêu. tu hu chiếm tổ chim khách. Ta tân tân khổ khổ nhiều năm, hợp lấy chỉ có thể nỗ lực, một điểm quang đều không cho ta dính. Lưu địa chủ người nào, người ta làm sao có thể bạch bạch thay đại ca nỗ lực? Người ta muốn, thật là tuyệt đối đáng giá trao đổi. Không phân biệt, hai người chúng ta thật là từ nhỏ đến lớn nuôi đại ca đệ đệ, bất kể nói thế nào, đại ca cũng không thể mặc kệ chúng ta. Có thể điền nhà, chúng ta nhưng chính là ba nhà người, cũng là lưu địa chủ." cùng đại ca tức là thân gia, lại là trợ giúp đại ca lương nhiều người. Về sau, có phải hay không cùng đại ca quan hệ, so huynh đệ chúng ta hai còn thân mật. Lục Chính Điền sâu kín nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Chính Lâm, hỏi: "Đại ca, cha sẽ tức giận như vậy. Xem ra, ngươi là chuẩn bị dựa theo lưu địa chủ nói tới, cùng ta cùng tam đệ phân gia. Chương 56, nhiều tầm 10 mẫu ruộng một mỡ, thật là có thể ban ơn cho con cháu. Chương 56, nhiều tầm 10 mẫu ruộng một mỡ, thật là có thể ban ơn cho con cháu. "Nhị đệ, không phải ta muốn phân ra. Có thể không phân biệt, đời ta khả năng chỉ có thể dừng bước tuổi tai." Ta muốn tiếp tục tham gia khoa cử, cũng nghĩ về sau có thể có cái quan thân. Có thể nhà chúng ta tình huống này, cho dù ta về sau có thể thi đậu cử nhân, không có bạc cũng không có nhân mạch, ta cuối cùng chỉ có thể là cử nhân. Lục Chính Lâm nhìn xem Lục Chính Điền nói rằng, đối mình liệu có thể thi đậu tiến sĩ? Lục Chính Lâm là một chút lực lượng đều không có, liền xem như cử nhân. Hắn hiểu được hắn mong muốn thi đậu, cũng cần danh sư cộng thêm không cần cân nhắc tiền bạc, chỉ cần toàn bộ tâm tư dùng để học tập mới được. Có thể những này, lão lục nhà đều không cách nào cung cấp. Lưu Diệu Chủ nói tới điều kiện, thật là hắn duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Giờ phút này, Lục Chính Lâm biểu lộ liền cùng được ăn cả ngã về không, muốn phải bắt được duy nhất cơ hội dân cờ bạc. Mà lục lao đầu, thì là thất vọng nhìn xem đứa con trai này, cuối cùng lại bởi vì lục chính lâm lời nói, chờ mặc. Thế thế, lục chính giang mặt mũi tràn đầy thương tâm. Mà lục chính điển, thì là châm chọt cười hạ, nhìn xem lục lao đầu giữ im lặng, lục chính điển cũng không ủy khuất, chỉ là hướng về phía lục chính lâm nói rằng, đại ca, ngươi là muốn tiếp tục tham gia khoa cử người, ngươi cũng không muốn bị người nói, ngươi một khi phát đạt, liền vô tình vứt bỏ đối ngươi nỗ lực nhiều năm minh đệ a. Nghe nói như thế, lục chính lâm gật đầu, tranh thủ thời gian mở miệng nói, nhị đệ. Vì huynh cũng minh bạch, những năm gần đây toàn bộ nhờ ngươi cùng tam đệ trợ giúp, ta khả năng đi đến bây giờ. Ngươi yên tâm, về sau phàm là có cần, vi huynh tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi cùng tam đệ." Lục Chính Giang biểu thị, hắn không có chút nào yên tâm. Thế là, lạnh hừ một tiếng, đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Nhị ca, ngươi cùng đại ca còn có cái gì dễ nói? Người ta chỉ nhìn về sau đối với hắn có trợ giúp người, thế nào còn nhớ được huynh đệ chúng ta hai. Không chừng, cái này chia xong nhà, chúng ta muốn đăng đại ca cửa, cũng không dễ dàng. Hai chúng ta, về sau chính là nhà đại ca hận không thể chưa từng có nguyện thân thích." Theo Lục Chính Giang lời nói này xong, Lục Chính Lâm biểu lộ trong nháy mắt trở nên kém. Lục Chính Giang lời này nếu là chuyến đi, hắn về sau muốn thi bên trong tử nhân, kia là nằm mơ. Mong muốn chúng cử, không có thanh danh tốt không phải nhất định, nhưng tuyệt đối không thể hỏng thanh danh. Ngay tại Lục Chính Giang sau khi nói xong, nửa ngày không có lên tiếng Lục Lão Đầu, lập tức quát: Lão Tam, ngươi làm sao nói chuyện? Đại ca ngươi cho dù muốn chia nhà, đó cũng là cây lớn điểm nhánh, thế nào không thể để ngươi tới cửa? Còn có, ngươi về sau có cái tú tài đại ca, hoặc là có cái cử nhân đại ca, trong thôn ai dám khi dễ? Ngươi nói như vậy, bị người nghe xong đi. Kia cho là ngươi cùng ngươi ca quan hệ không tốt, ngươi cảm thấy ngươi có thể rơi vào tốt. Vừa nói, lục lão đầu vừa nhìn hướng lục chính điển. Hắn không sợ lục chính giang, liền sợ lục chính điển. Đây cũng là hắn không đồng ý lục chính lâm phân gia nguyên nhân. Lục chính điển này nhi tử cũng không phải tốt rồi. Giờ phút này, lục chính điển nhìn xuống bị lục lão đầu nói chuyện, có chút hiểu xỉu dịu xỉu lục chính giang, liền vẻ mặt thành thật đối với lục lão đầu nói rằng: Cha, đã đại ca đưa ra phân ra, vậy chúng ta liền nói một chút. Nói được cái này, lục chính điển mắt nhìn lục lão đầu, mở miệng nói: Cha, ngài tin tưởng, huynh đệ chúng ta ba người không có một cái nào dở. Thậm chí, nếu là bàn luận năng lực học tập, Đại ca có thể không tính là đáng giá bồi dưỡng đối tượng. Có thể những năm gần đây, Đại ca đi học đường tốn hao, hàng năm tối thiểu nhất cần 2 lượng lụa bạc. Đại ca năm nay đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, ngoại trừ tại ngọt tỉnh thôn học đường miễn phí học 10 năm, hết thệ Hoa Ngân tử đi thư viện học được năm thứ 11, tiền trả công cho thầy giáo hết thệ Tôn Hạo 272 năm tiền. Đừng nói ta tính sai, Đại ca chính mình tính tưởng, chỉ thiếu không nhiều. Còn có, Đại ca từ khi 15 tuổi sau, hàng năm đều đi tham gia động sinh thử, thẳng đến 20 tuổi mới thi đậu đồng sinh. Những năm này Chúng ta huyện thí phủ thí ghi danh phí không nhiều lắm biến hóa, đều là mỗi lần nửa tiền bạc tử. Đương nhiên, đại ca cũng không phải mỗi lần đều có thể thông qua huyện thí, cũng không phải là hàng năm đều tốn hao một lượng bạc ghi danh. Mà đại ca còn cần cho Lâm Sinh bảo đảm phí, bởi vì hắn lâu dài ghi danh, người quen thuộc, mỗi lần ba lượng tiền bạc. Ta tính toán hạ, tại đại ca 20 tuổi thi đậu đồng sinh trước đó, chỉ là hàng năm ghi danh cùng mời Lâm Sinh, đại ca hết thảy tốn hao 222 năm tiền. Về phần 20 tuổi về sau, tính cả lần này, hết thảy thi 12 lần vị thí, mới cuối cùng thi đậu tứ tài. Mỗi lần ghi danh phí 2 lượng bạc, Lâm Sinh làm bảo đảm 3 lượng bạc. Hàng năm tốn hao năm lượng. Nói cách khác, Đại ca khảo thí viện thí những năm này, không tính hoa khác phí, hết thảy bỏ ra 60 lượng bạc. Chỉ đại ca theo bó hoa tu đi thư viện bắt đầu, tới hắn năm nay thi đậu tú tài, nhà chúng ta liền ít nhất cho đại ca bỏ ra 110 lượng. Cuối cùng câu nói này, Lục Chính Điển là nhìn thấy Lục Chính Giang bẻ ngón tay tính được đầu đầy mồ hôi, cho thêm. Nghe được Lục Chính Điển tính ra số lượng, Lục Chính Giang đầu góc đều động. Bọn hắn lao lục nhà, những năm này vậy mà tốn mất nhiều bạc như vậy. Tắt lưỡi nhìn xem Lục Chính Lâm, Lục Chính Giang đều muốn hỏi hắn, bỏ ra nhiều bạc như vậy, Lục Chính Lâm lại có mặt đưa ra phân ra Mà Lục Chính Lâm, này sẽ mặt là đen đỏ đỏ lên hắc, đặc sắc cực kỳ. Hắn thật không nghĩ tới, Lục Chính Điền cái này đệ đệ sẽ cùng hắn tính những năm gần đây tốn hao. Hiện tại, Lục Chính Điền đều tính toán rõ ràng, Lục Chính Giang khẳng định sẽ nói cho Điền Thúy Hoa. Chỉ cần Điền Thúy Hoa biết, kia ngọt tỉnh thôn còn có ai sẽ không rõ ràng? Hắn Lục Chính Lâm bỏ ra trong nhà hơn 100 lượng bạc mới thi đấu tủ tài. Ý nghĩ này vừa ra, Lục Chính Lâm liền tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục lão đầu. Ngay tại Lục lão đầu khệ miệng giật giật, còn muốn mở miệng lúc nói chuyện, Lục Chính Điền lập tức vượt lên trước nói tiếp. "Cha, ta vừa rồi tính ra 110 lượng bạc." Vậy vẫn là chỉ tính đại ca cơ bản nhất Tốn Hào. Hàng năm ăn uống còn có quần áo, đương nhiên còn có ngại cùng mẹ ta cho ta đại ca bạc, hẳn là cũng không ít. ta. Bốn mùa qua tặng trong ngày lễ còn có cùng đồng môn các loại Tốn Hào, ta cũng không tính. Về phần bút mực giấy nghiên, đại ca đều là mình mua, biết mình đến cùng những năm gần đây bỏ ra nhiều ít. Nhà chúng ta trong đất sản xuất, hàng năm cũng chỉ có hai lượng nhiều, đại ca tuyệt đại đa số Tốn Hào, vậy cũng là ta cùng tam đệ đi đánh các loại làm công nhật, tân tân khổ khổ kiếm được. Thậm chí, có đôi khi bạc không đủ dùng, vẫn là hai huynh đệ chúng ta giúp đỡ người đi phục lao dịch kiếm. A, trong đất thu nhập Đó cũng là chúng ta xuống đất làm việc mới có. Bằng không, đại ca liền nhà chúng ta ở đâu đều nhớ không rõ, có thể không có cách nào nhường đất bên trong có bất kỳ thu hoạch. Hiện tại, đại ca nếu là muốn chia nhà, vậy nhưng có đem chúng ta những năm này nỗ lực nhớ tới trong lòng. Ngay từ đầu, Lục Chính Giang nói chính mình vất vả nỗ lực, cũng liền một câu, Lục Chính Lâm những năm này nghe nhiều, thật không có cảm giác gì. Nhưng trải qua Lục Chính điền như thế tính toán, Lục Chính Lâm không mặt mũi nói chuyện. Trong thôn, nếu là nhà ai có thể có cái hơn 100 lượng, khả năng này mua xuống tầm 10 mẫu ruộng mờ mỡ. Nhiều tầm 10 mẫu ruộng mờ mỡ, thật là có thể ban ơn cho con cháu. Mà hắn, đem những này tiền tiêu hết. Chương 57, cái này bực mình nhi tử, rất muốn vứt bỏ không cần. Chương 57, cái này bực mình nhi tử, rất muốn vứt bỏ không cần. Nhìn xem Lục Chính điển cái này lại đệ, đệ, Lục Chính Lâm trong đầu tất cả đều là hắn những năm này cùng Lục lão đầu muốn các loại tốn hao. Lục Chính Lâm tính tưởng, Lục Chính điển thật không có tính nhều. Thậm chí, hắn những năm gần đây đều có thể hoa ra bên trong hơn 130 lượng bạc. Có thể để hắn đem bạc còn trở về, chỉ có tầm 10 lượng bạc, Lục Chính Lâm xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết nói không nên lời, lời này. Đúng lúc này, Lục lão đầu đối với Lục Chính Điền nói rằng: "Lão nhị các ngươi đều là huynh đệ, giữa anh em ruột thịt có thể so đo nhiều như vậy sao? cha, ngài phải hiểu, thân huynh đệ minh tính số sách, tình huynh đệ mới có thể dài lâu dài lâu. băng không, ngài cảm thấy hôm nay nhà chúng ta cứ như vậy phân ra, ta cùng tam đệ, về sau còn có thể cùng đại ca sống chung hòa bình. ngài cũng đừng nói ăn thiệt thòi chính là phúc, lời này cũng liền đổ đần sẽ tin. lục chính điển sâu kỳ nói, lục lão đầu, tại lục chính điển sau khi nói xong, vốn muốn nói ăn thiệt thòi chính là phúc chờ lục chính lâm thời gian qua tốt, kia lục chính điển cùng lục chính giang đôi huynh đệ này cũng có thể được nhờ lời nói một chút liền không có cách nào nói ra khỏi miệng. dù sao nhà hắn nhi tử có thể không có một cái nào nốc. đúng lúc này lục chính lâm cho dù biết hắn là đến lợi người, nhưng nghĩ tới lưu địa chủ ngày đó nói tới, còn là muốn phân ra. thế là nhìn xem lục chính điển, lục chính lâm trực tiếp hỏi: nhị đệ muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng phân ra. đại ca không phân biệt, ngươi bây giờ cũng có tú tài công danh, nhà chúng ta ruộng đồng có thể có hai mẫu miễn thu thuế. ta cùng tam đệ bởi vì ngươi được công danh, hàng năm cũng không cần đi phục lao dịch. Quanh năm suốt tháng xuống tới, thời gian cũng có thể qua tốt. Lục Chính Điền nhìn xem Lục Chính Lâm nói xong câu đó, tiếp lấy, hắn đối với Lục Chính Lâm cười hạ, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi cũng chờ gấp lấy phân ra. Lưu địa chủ đã đưa ra điều kiện, vậy ngươi đem ta lời ngày hôm nay nói cho hắn biết. Chờ ngươi trở về, liền tinh tưởng nhà chúng ta có thể hay không phân ra." Lục Chính Lâm nhìn thật sâu Lục Chính Điền một cái, Lục Chính Lâm đối với Lục lão đầu nói rằng: "Cha, điểm tâm ta liền không ở nhà ăn. Ngài đã không đáp ứng phân ra, vậy ta vẫn cần cho Lưu địa chủ một cái hồi phục." Nói xong, tại Lục lão đầu trong trầm mặc Lục Chính Lâm quay người rời đi, chờ Lục Chính Lâm đi ra cửa bên ngoài, Lục Lão Đầu thở thật dài, còn không đợi hắn khẩu khí này thắng xong, lại cảm khái một chút con lớn không phải do cha, liền nghe tới Lục Chính Điền hỏi: Cha, nếu là ta đại ca cùng Lưu Địa Chủ đích thân nhà, Về sau, Ngài nói lời cùng Lưu Địa Chủ so sánh, ai có tác dụng? Lời nói này, Lục Lão Đầu trong lòng lấp kín, cắn răng một cái, đối với Lục Chính Điền quát: Lão nhị, ngươi muốn ăn đòn? Dứt lời, theo Lục Lão Đầu bàn tay thô cao cao giơ lên, Lục Chính Điền thật nhanh biến mất tại Lão Lục nhà trong viện. Lục Lão Đầu, cái này vượt mình như tử rất muốn vứt bỏ không cần. vừa nghĩ như vậy, lục lao đầu liền nghe tới một bên lưu thị hỏi. lao đầu tử, ngươi nói lao đại đi lưu địa chủ nhà, người ta sẽ thế nào phản ứng? bán luôn, còn có thể cùng lưu địa chủ nhà tiểu thư thành thân sao? nói xong lời này, lưu thị thanh âm phi thường nhỏ tiếp tục hỏi. nhà chúng ta nếu là thật phân ra, hai chúng ta còn cùng lao đại sao? nhìn lưu thị một cái, lục lao đầu trần mặc về tới trong phòng. thấy thế, lưu thị cũng nhanh chóng đuổi theo. vừa mới vào nhà, lưu thị liền nghe tới lục lao đầu nói rằng. lao bà tử, ngươi đem nhà chúng ta còn lại tiền bạc đều lấy ra, còn có khế đất cũng cùng tiền bạc thả một hồi, nay sẽ thừa dịp còn có chút thời gian, trong nhà đều có đồ vật gì, ngươi này sẽ nghĩ một hồi. nói đến đây, lục lão đầu sắc mặt không tốt đẹp gì, xem xét lục lão đầu tâm tình không tốt, cho dù lưu thị bởi vì lục lão đầu phân phó có chút lo lắng, nhưng vẫn là theo phòng các nơi lấy ra dấu bạc, tiếp lấy lại ở một bên chính mình nói nhỏ, đem trong nhà mọi thứ đều trong đầu kiểm lại. ngay tại lưu thị bận rộn thời điểm, lục thừa an nhìn về phía lục chính điển, hỏi: cha, nhà chúng ta hôm nay liền có thể phân gia à? đợi chút nữa ngài cần phải nhớ kỹ, phân gia nhất định khiến ta sửa điểm chỉ gả mái còn có cái kia thần khí gà trống lớn tốt nhất cũng có thể phân cho nhà chúng ta kia gà trống lớn lông gà nhan sắc rất tốt thích hợp làm mũ lông lần trước ta chưa bắt được nó đạt được lông gà đều rất bình thường nghe được lục thừa an lời nói lục chính điền im lặng nhìn hắn một cái liền đưa tay đem lục thừa an trên chán tóc vào rối nói rằng yên tâm hôm nay phân ra đại bá của ngươi trướng mắt ngươi nói gà ngươi tâm thúc, cũng biết bằng lòng cho ta một chút mặt mũi nói xong lời này lục chính điền liền bắt đầu chăm chú chép sách về sau cái này chép sách thu nhập đều là hắn có thể kiếm được hắn đến tăng thêm tốc độ thời gian ngay tại lục chính điền chép sách, lục thừa an nhảm chán nhìn ngoài cửa sổ vượt qua. Ăn xong điểm tâm, lục chính giang bởi vì không cao hứng, cũng là trực tiếp trở về phòng, không có đi trên trấn làm công ngắn hạn. nhanh ăn cơm trưa thời điểm, lục chính lâm bị lưu địa chủ phái tới xe ngựa đưa đến lão lục cửa nhà. xuống xe ngựa lục chính lâm trên mặt đều là ý mừng. lục thừa an nghe được động tĩnh, dò ra ngoài cửa sổ mắt nhìn, liền minh bạch phân ra một chuyện. hôm nay thỏa, cái này không. theo lục chính lâm xuống xe ngựa, lại đem hai cái đại thực hộp còn có một cái bao quần áo nhỏ lấy ra, đánh xe ngựa xa phu liền dắt dọn hô. lục tú tài lao ra nói. Đợi ngài xử lý tốt gia sự để cho người ta mang tin, đến lúc đó, tiểu nhân sẽ đến đây giúp ngài dọn nhà. Theo Sa Phu lời nói này xong, Lục lão đầu cũng chạy tới cổng. Cùng Lục lão đầu lên tiếng chào, Sa Phu liền đánh xe ngựa rời đi. Mà lúc này, Lục Chính Giang cũng đi tới ngoài cửa. Hắn xem xét hai cái hộp đựng thức ăn, kinh ngạc hỏi: "Đại ca, lưu địa chủ đây là để ngươi mang đồ ăn về nhà ăn?" Chẳng lẽ, hắn là muốn tiếp tục cùng ngươi kết nhìn nữ thân già, nhưng lại xin khí, không muốn cùng ngươi ăn cơm trưa. Nghe nói như vậy Lục Chính Lâm, im lặng nhìn Lục Chính Giang một cái, đều không muốn cùng Lục Chính Giang nói chuyện hắn cái này nhìn xem thông minh tam đệ thật là có thể đoán nghĩ như vậy lục chính giang đối với lục lao đầu nói rằng cha chúng ta về nhà ta nói ra suy nghĩ của mình còn có những thức ăn này nhường nương chuẩn bị một chút buổi trưa hôm nay chúng ta mời thôn trưởng cùng tộc lão một khối ăn bữa cơm lời nói này xong lục chính giang dây hiểu lục chính lâm vẫn như cũ muốn phân ra lúc đầu đã nhắc lên hộp cơm bị lục chính giang trực tiếp buông xuống chạy đến xem trò vui lục thừa an lập tức cười nói đại bá cái này lưu địa chủ chuẩn bị thật đầy đủ đây là biết nhà chúng ta này sẽ không kịp đặt mua một bàn đồ ăn đều cho chuẩn bị xong hiện tại có phải hay không liền thiếu thôn trưởng cùng tộc lão nghe nói như thế lục chính lâm cười khan một tiếng không có trả lời ngược là hướng về phía lục thừa an nói rằng thừa an ngươi đi trong thôn mời một chút thôn trưởng cùng tộc lão tới nhà đại bá ta muốn thế nào nói đợi chút nữa ta có thể nói ngài muốn phân ra để cho ta mời thôn trưởng cùng tộc lao đi qua sao lời này vừa nói ra lục chính lâm trực tiếp đen mặt đối lục thừa an tiểu thông minh lục chính lâm vẫn là minh bạch cộng thêm này sẽ hắn nhị đệ tam đệ đều tại nhưng rõ ràng sẽ không đi mời người mà trong nhà hải tử bọn hắn đại phòng bốn con trai đi học đường đi học đường đánh heo thảo còn chưa có trở lại, tam phòng hạt đậu quá nhỏ, hoàn toàn không có khả năng đảm nhiệm mời người nhiệm vụ. Có thể giúp đỡ mời người, thật đúng là chỉ có lục thừa an một cái. Thế là lục chính lâm không thôi từ trong ngực lấy ra một cái bạc vụn sừng, đối với lục thừa an nói rằng, thừa an, ngươi đi giúp lấy đem thôn trưởng cùng tộc lão mời đến, cái này nửa tiền bạc tử, cho ngươi điểm điểm miệng. đại bá, ngài yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. thôn trưởng cùng tộc lão nhom tới, tuyệt đối minh bạch nhà chúng ta là hữu hảo phân gia. lục thừa an đối với lục chính lâm cười hạ nói rằng, dứt lời, lục chính lâm trong tay nửa tiền bạc tiền xu đã rơi xuống lục thừa an trong tay chương 58, không cho vất vả tiền, chương 58, không cho vất vả tiền. Không đợi Lục Chính Lâm hối hận, Lục Thừa An thử trượt một chút chạy xa. Mà Lục Chính Giang tại Lục Thừa An chạy xa sau, mới nhìn hướng Lục Chính Lâm, nói lầm bầm: "Đại ca, ngươi cho nửa tiền bạc tử nhường thừa An để cho người, cũng quá hào phóng. Nói sớm cho bạc, ta vừa rồi liền tự mình đi." Nghe được Lục Chính Giang nói như vậy, Lục Chính Lâm im lặng nhìn hắn một cái. Tiếp lấy, hắn không để ý bỏ lỡ nửa tiền bạc tử Lục Chính Giang, đối với Lục lão đầu nói rằng: "Cha, chúng ta về nhà, ta nói ra suy nghĩ của mình." Nghe vậy, Lục lão đầu nhìn Lục Chính Lâm một cái, liền hướng chính phòng đi đến. Ma Lục Chính Giang có lẽ là cảm thấy Lục Chính Lâm có thể tiện tay cho Lục Thừa An nửa tiền bạc tử, cái này sẽ rất lớn vương. Cái này không, lập tức lần nữa nhấc lên vừa buông xuống không lâu hai cái hộp đựng thức ăn, thậm chí còn muốn cấp giúp Lục Chính Lâm xách hắn con bao quần áo nhỏ. Nhưng không đợi Lục Chính Giang tay mò tới bao quần áo nhỏ, Lục Chính Lâm trực tiếp lấy mình, theo bên cạnh hắn đi qua. Lục Chính Giang không cho vất vả tiện. Chừng đã đi xa Lục Chính Lâm một cái, Lục Chính Giang bất đắc dĩ xách theo hộp cơm, đi vào phòng bếp này sẽ mặc dù nghe được lục chính lâm trở về động tĩnh nhưng lưu thị theo lục lao đầu biểu hiện bên trong minh bạch ra bên trong cuối cùng sẽ phân ra có chút không cao hứng cũng bởi vì này lưu thị một mực tại phòng bếp đợi lục chính giang vừa tiền đến liền đem hộp cơm bung xuống đối với lưu thị nói rằng nương cha ta nhường làm một bàn tốt đồ ăn đợi lát nữa thừa ăn sẽ đem thôn trưởng cùng tộc lao đều mời đến biết lưu thị lôi kéo tăng thể diện nói rằng bởi vì muốn làm một bàn tốt đồ ăn lưu thị trực tiếp gọi tới lao lục nhà ba cái con dâu tiến phòng bếp làm việc. Vừa phân phó xong đều muốn có nào món ăn, Lục lão đầu ngay tại đàng cửa phòng gọi Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang. Thấy thế, Lưu thị đối với ba cái con dâu ném câu tiếp theo. Các ngươi tại cái này thật tốt nấu cơm, ta đi xem một chút cha người có chuyện gì. Dứt lời, Lưu thị vội vàng từ phòng bếp đi ra. Mà trong phòng bếp, Lý Sảo Nương theo bữa cơm này liền nhìn ra, hôm nay phân gia tình thế bắt buộc. Thế là, toàn bộ hành trình khỏe miệng đều ôm lấy cười. Mà Triệu Nguyệt Tú cùng Điển Thúy Hoa chuyện này đối với chị em dâu thì là lẫn nhau, đem riêng phần mình tâm tư che giấu. Chính phòng, Lưu thị tại Lục lão đầu bên cạnh ngồi xuống. Liền nghe tới Lục lao đầu một chỉ Lục Chính Lâm, nói rằng: "Lão đại, ngươi mà nói, muốn như thế nào giải quyết ngươi muốn điểm ra sự? Cha, không phải Nhi tử muốn phân ra? Có thể lưu địa chủ gả nữ Nhi yêu cầu duy nhất chính là chúng ta lão Lục nhà phân ra. Ta cũng biết, Nhi đệ cùng Tam đệ những năm gần đây nỗ lực rất nhiều. Bất quá, hôm nay ta đi lưu địa chủ nhà, đã giải quyết vấn đề này." Lục Chính Lâm không muốn bị cha ruột nói mình muốn chia nhà, giải thích nói một câu như vậy. Bất quá, đang nói xong sau, Lục Chính Điển chỉ là mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. "Ma Lục Chính Giang, miệng môi hừ lạnh một tiếng. Thấy thế, thế Lục Chính Lâm nhanh lên đem tự mình có một hồi lâu bao quần áo nhỏ lấy xuống, vớt vớt bả vai, tiếp lấy, hắn theo bao quần áo nhỏ bên trong lấy ra hai cái hộp. Đối với Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang nói rằng: nhị đệ, tam đệ, ta minh mạch, hai người các ngươi đối ta nhiều năm nỗ lực, không riêng gì tại tiền tài bên trên. Bất quá, ta hiện tại cũng chỉ có thể trước báo đáp hai người các ngươi tại tiền tài bên trên cho nỗ lực. Theo câu nói này nói xong, Lục Chính Lâm mở ra hai cái hộp, hai hộp trưng bày chỉnh chỉnh tề tề ngân trật tự, cứ như vậy Thằng Lắc Lưu xuất hiện trong phòng trước mặt mọi người. Một cái mắt, Lục Chính Giang ánh mắt đều nhìn thẳng. Ma Lưu Thị. Càng là không sai mắt nhìn chằm chằm, thậm chí còn đi tới trang ngân trần tử hộp gỗ bên cạnh, cẩn thận đưa tay ra. "Những này, vậy mà đều là bạc. Cái này cần bao nhiêu bạc a? Lão đại, ngươi cái này bạc ở đâu ra?" Lưu Thị nhịn không được cắn một cái, xác định đều là bạc sau khiếp sợ hỏi. Theo Lưu Thị lời nói xong, Lục Chính Dương cũng không tệ mắt nhìn về phía Lục Chính Lâm. Lục Chính Lâm trong mắt lóe lên đắc ý vẻ mặt sau, mới quay về Lục Lao đầu nói rằng: "Cha, hôm nay Lưu địa chủ biết ta hai cái đệ đệ là ta vào học nỗ lực rất nhiều, cho những bạc này. Hết thảy 120 lượng, nhị đệ cùng tam đệ mỗi người điểm 60 lượng." Ta bên này còn có 50 lượng ngân phiếu một trường, là Lưu địa chủ cảm thấy ngài cùng mẹ ta những năm này vất vả, cho ngài hai vị dưỡng sinh tử. Tiên lụa động nhân tâm, ta muốn thừa dịp thôn trưởng cùng tộc lão còn chưa tới, trước tiên đem những bạc này điểm. Lời này vừa nói ra, ngay cả Lục Lão đầu đều kinh hãi, mà Lục Chính Giang không hề nghĩ ngợi thì nói nhanh lên nói: Đại ca, ngươi yên tâm, cầm bạc, chờ thôn trưởng bọn hắn tới ta liền nói, hôm nay nhà này là đệ đệ ta muốn phân. Nói xong, Lục Chính Giang bởi vì cách gần đó, vươn tay nhanh chóng đem Lưu Thị vừa rồi cắn qua kia một bạc ôm vào trong lòng. Lưu Thị không kiềm năn nỉ. Nhìn xem cầm tới bạc sau trốn xa Lục Chính Giang, cắn răng nói: Lao tam, ngươi trước tiên đem bạc đưa xuống, muốn hay không phân ra, ta và ngươi cha còn không quyết định, ngươi lấy cái gì bạc?" Lục Chính Giang biết Lưu Thị cho dù rất tức giận, nhưng coi trọng nhất, xưa nay đều là Lục Chính Lâm. "Cái này không, hắn rốt cục thông minh một lần, đối với Lưu Thị nói rằng: "Nương, Lưu địa chủ đều cho nhiều bạc như vậy, ngài cùng cha ta cũng có 50 lượng. Nếu là không phân ra, những này có thể cũng bị mất. Còn có, ta đại ca huyện học danh nghạch, còn có về sau tốn hao, ngài chẳng lẽ không biết hàng năm cần bao nhiêu sao? Nhà chúng ta có thể nuôi không nổi ta đại ca?" nếu là bởi vì không có bạc, hại đại ca đời này dừng bước tú tài, ngài chẳng lẽ bằng lòng? nghe nói như vậy Lưu Thị trong ngáy mắt trở mặc mà Lục Chính Điền cũng thừa cơ đem thuộc về mình kia một hộp sáu mươi lượng bạc nhanh chóng lấy đi. Đuổi tại Lưu Thị khoe miệng giật giật, mở miệng lần nữa trước, Lục Chính Lâm theo trong ví lấy ra năm tấm mười lượng bạc ngân phiếu, nhét vào Lưu Thị trong tay, nói rằng: Nương, cái này năm mươi lượng ngân phiếu là ngài cùng cha ta. cầm ngân phiếu, Lưu Thị lợi đến khoe miệng, toàn đều biến mất. thấy thế, Lục Chính Lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy đối Lục lao đầu nói rằng: cha, bạch cho nhị đệ cùng tam đệ xem ra cũng duy trì phân ra. Nếu không, đợi lát nữa thôn trưởng bọn họ chạy tới, chúng ta liền nói lưu địa chủ cho đền bù. Bất quá, cho bao nhiêu bạc, chúng ta liền không cần phải nói đi ra. Nói như vậy, cũng không phải Lục Chính Lâm vì Lục Chính điển cùng Lục Chính Giang hai cái này đệ đệ cân nhắc, mà là Lục Chính Lâm rất rõ ràng, dựa theo Lục Chính điển tính toán tốn hao, hắn ít nhất tốn hao trong nhà hơn 130 lượng bạc. Nếu là thôn trưởng cùng tộc lao nhóm biết, tuyệt đối sẽ minh bạch, kỳ thật hắn cho ra những bạc này, thật không đủ đến bù hai cái đệ đệ những năm này nỗ lực. Nhìn xem, ngoại trừ hắn đần độn tam đệ hắn nhị đệ cho dù cầm bạc, đó cũng là minh bạch hôm nay tuyệt đối phải phân ra, không cầm không được. rất hiển nhiên, hắn nhị đệ biết, 60 lượng bạc mua nhiều năm nỗ lực, hắn chiếm tiện nghi. nghĩ như vậy, lục chính lâm tranh thủ thời gian nhắc nhở. nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi muốn hay không đem bạc cất vô phòng? đợi lát nữa thôn trưởng bọn họ chạy tới, không chừng trông thấy hộp có thể đoán ra bên trong có bao nhiêu bạc. không biết rõ lục chính lâm tại sai hắn rời đi lục chính giang, lập tức mở miệng nói. cũng là lớn như thế hộp, nếu là thôn trưởng bọn hắn biết bên trong chứa đều là bạc, ai biết có thể hay không chuyển đi? đại ca, ta về phòng trước đem bạc giấu đi. Dứt lời, Lục Chính Giang đuổi ôm chặt hộp chạy ra gian phòng. Chương 59, cái này thua thiệt, hắn không ăn, chương 59, cái này thua thiệt, hắn không ăn. Tại Lục Chính Giang sau khi rời đi, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Chính Lâm, nói rằng: "Đại ca, cái này bạc, ta cầm rất an tâm. Những năm này nếu không phải phụng dưỡng ngươi, cha không chừng sẽ đưa ta đi học công đường 2 năm. Dựa theo bản lãnh của ta, tối thiểu nhất cũng có thể thi đậu đồng sinh." Nói xong, Lục Chính Điền ôm hộp gỗ, quay người rời đi. Lục Chính Lâm có lòng muốn nói hắn nhị đệ quá tự tin, không rõ khoa cử có nhiều khó. Bất quá, nghĩ đến Lục Chính Điền nhà mình học trọng, hiện tại thậm chí đã có thể chép sách kiếm tiền, liền không có đem lợi trong lòng nói ra. mà lúc này nhìn xem ba con trai phản ứng, lục lao đầu minh bạch cái nhà này hoàn toàn chính xác nên tản. mà lục chính lâm có lưu địa chủ hỗ trợ, mặt khác hai đứa con trai hiện tại cũng có bạc. thế là hắn đối với đem ngân phiếu sờ soạn lại sờ lưu thị nói rằng: lão bà tử, kia ngân phiếu đã nhi tử cho ngươi, ngươi liền tranh thủ thời gian cất kỹ. đợi lát nữa phân ra, cũng đừng cái gì đều không nỡ, cho hai đứa con trai điểm a. nói xong lời này, lục lao đầu nhìn về phía lục chính lâm, hỏi: lão đại, lưu địa chủ có thể cho ngươi nhiều bạc như vậy để ngươi dùng để phân gia? nghĩ đến, hắn khẳng định là có yêu cầu. Ngươi nói đi, ta và ngươi nương đều nghe. Nghe vậy, lục chính lâm cẩn thận nhìn lục lão đầu một cái sau, thì nói nhanh lên nói: Cha, lưu địa chủ nói tại huyện thành cho chúng ta một tòa tòa nhà, để chúng ta toàn gia đều vào ở đi. Chờ chúng ta chia xong nhà, chúng ta liền phải dọn đi. Còn có lục bá nương bọn hắn, về sau cũng sẽ ở huyện thành thư viện đọc sách. Ngài nhìn, ngài cùng mẹ ta muốn hay không cùng chúng ta một khối dọn đi huyện thành? Ta không đi, ta hiện tại có nhiều bạc như vậy, trong thôn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Lưu thị lập tức cự tuyệt nói. Nàng tại huyện thành chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là quen thuộc trong thôn sinh hoạt. Lưu Thị nói xong lời này, Lục Chính Lâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lưu Thị không có phát hiện, nhưng một mực nhìn lấy Lục Chính Lâm lục lão đầu phát hiện. Hắn thở dài, đối với Lục Chính Lâm nói rằng: "Lão đại, ta và ngươi nương một cái ý tứ. Đợi chút nữa phân ra, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không cùng các ngươi ba huynh đệ điểm một hồi. Chúng ta còn trẻ, về sau chính mình sinh hoạt. Ngươi đây, có rảnh rỗi về thăm nhà một chút là được." Theo Lục lão đầu lời nói xong, Lục Chính Lâm lập tức mở miệng nói: "Cha, ngài yên tâm." về sau phàm là có rảnh dỗi, nhi tử liền trở lại nhìn ngài cùng mẹ ta, đợi ngài ngày nào bằng lòng đi huệ thành, ta tự mình tới đón ngài cùng mẹ ta. lục lao đầu, trầm mặc nhìn xem lục chính lâm đứa con trai này, lục lao đầu này sẽ cũng không muốn nói. cũng chính là lúc này, lục thừa an mang theo thôn trưởng cùng tộc lao tới, ra, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm ta đều cho mời tới. lục thừa an vừa vào cửa liền hô, nghe được lục thừa an thanh âm, lục chính điền cùng lục chính giang đều từ trong phòng đi ra, mà lục lao đầu cũng đứng dậy giang lên tiếp, đợi mọi người đi vào chính đường, riêng phần mình dựa theo thân phận ngồi xuống sau. Ngọt Tỉnh thôn thôn trưởng nhìn về phía Lục lão đầu, hỏi: "Lục thúc, Thừa An nói, ngài cảm giác cây lớn điểm nhánh, ba con trai cũng nên tách ra chính mình cố gắng. Ngài cũng biết, đang dừng hiện tại vừa thi đậu tú tài. Cái này nếu là trong nhà ngài hiện tại phân ra, trong thôn nói cái gì lời nói người đều có." Nghe nói như thế, muốn nói mình cũng không muốn phân ra Lục lão đầu, nhìn Lục Thừa An một cái sau, buồn bã nói: "Thôn trưởng, chỗ này Tôn tự có con cháu phúc, nhà ta lớn cháu trai bán luôn, bị trên trấn lưu địa chủ nhìn chúng, chuẩn bị đem nữ nhi hứa cho hắn. Về sau, lão đại một nhà đều muốn đi huyện thành sinh hoạt. Cái này nếu là không phân ra lão đại nhà hoàn toàn chính xác muốn giúp dịu ta mặt khác hai cái bất tranh khí nhi tử có thể đang dừng toàn gia đi huyền thành người ta lưu địa chủ bằng lòng cho hắn hai cái đệ đệ một chút tiền bạc trợ cấp cái này tại thuận thế phân ra, hiện tại vừa vặn phù hợp nếu là tiếp qua chút năm không chừng người ta lưu địa chủ liền có lời nghe song lục lao đầu nói như vậy thôn trưởng lục vạn toàn lập tức minh bạch đây là lưu địa chủ hứa ra bạc lao lục nhà mới bằng lòng phân ra. về phần cho bao nhiêu bạc hắn mặc dù không rõ ràng nhưng khẳng định không ít tối thiểu nhất mấy chục lượng tuyệt đối không thể thiếu nghĩ đến cái này minh bạch lưu địa chủ đối lục chính lâm cái này thân gia rất coi trọng. Vậy mà buông tha tiền bạc bằng lòng giúp Lục Chính Lâm phân ra. Thế là, Lục Vạn toàn đối với Lục Chính Lâm thái độ một chút có biến hóa. Cùng mấy vị tộc lão liếc nhau sau, Lục Vạn toàn liền nhìn về phía Lục lão đầu, hỏi: Lục thúc, ngài quyết định như thế nào phân ra?" Nghe vậy, Lục lão đầu lập tức nói: "Thôn trưởng, chúng ta lão Lục nhà ruộng đồng, ta chuẩn bị điểm 4 phần. Ba con trai một người 1 phần, ta cùng Lưu thị hai người 1 phần. Về sau, chúng ta lão lưỡng khẩu chính mình sinh hoạt, ba con trai chỉ cần quà tặng trong ngày lễ đưa đến là được. Về phần trăm năm sau như thế nào điểm?" Vậy thì bọn hắn ba huynh đệ chính mình quyết định. Trong nhà những vật khác Phòng tứ dựa theo hiện tại các nhà chỗ ở đều thuộc về các nhà. Trong nhà tiền bạc cùng các loại đồ vật, ta đã nhường Lưu thị điểm tốt, một nhà một phần, ai cũng công lệ. Về phần trong nhà nuôi hai đầu heo, chờ thêm năm giết trực tiếp điểm thịt. Nghe nói như thế, đã quyết định cùng Lục lao đầu đơn độc sinh hoạt Lưu thị, không có ý kiến gì. Nhưng bởi vì nhi từ nhỏ, hiện tại chỉ có một gian phòng Lục chính giang, có chút không muốn. Một gian phòng, nếu là hắn tìm người đóng, có thể phải hao phí gần một lượng bạc. Cha hắn nương chiếm cứ chính phòng cùng nhà chính, hắn đồng ý. Nhưng đại ca hắn nhà bởi vì hải tử nhiều, thật là có ba gian phòng. Cái này thua thiệt, hắn không ăn. Lục Chính Giang hà to miệng, Lục Chính Lâm dây hiểu hắn muốn nói gì, tranh thủ thời gian giải nguy mở miệng nói: Cha, phòng ở tam đệ nhà chỉ có một gian, chờ chúng ta nhà dọn đi rồi, đem lớn xảo các nàng hiện tại ở phòng ở, cho hạt đậu ở. Bởi vì về sau tế tổ hoặc là có chuyện còn muốn trở về, Lục Chính Lâm cũng không dám nói, bọn hắn đại phòng không cần phòng ở, cái này không, trực tiếp đem ba cái không có tồn tại gì cảm giác nữ nhi ở phòng ở, cho Lục Chính Giang. Nghe nói như vậy Lục Chính Giang, trực tiếp an tĩnh. Mà Lục Chính Điền nét miệng lên một vệ chân chọc đủ cười. Bất quá. Lục Chính Lâm cái này cha ruột đều như vậy nói, Lục Chính Điển cũng sẽ không nhiều miệng. Bởi vì không ai có ý kiến, rất nhanh, Lục lao đầu chia xong trong nhà ruộng đồng, Lưu thị liền bắt đầu phân ra bên trong tiền bạc cùng nồi chén bầu buồn chờ. Thế thế, tại nơi hẻo lánh không có rời đi Lục thừa An, tranh thủ thời gian cho Lục Chính Điển mấy mắt. Lão Lục nhà có 20 mẫu ruộng nước cùng 7 mẫu ruộng cạn, coi như lão Lục nhà ruộng đồng cũng không ít, đây cũng là có thể cung cấp nổi Lục Chính Lâm nguyên nhân. Những này ruộng đồng, Lục Chính Điển phân đến 5 mẫu ruộng nước cùng 2 mẫu ruộng cạn. Nồi chén bầu buồn điểm một chút, trồng rau quả vườn rau xanh cũng chia mấy phần về phần lục thừa an mong muốn gà mái cùng gà trống lớn đều tại lục chính điển vượt lên trước đưa ra sau thuộc về nhị phòng chính là chia tiền thời điểm lưu thị bóp lấy trong tay hổ bao nửa ngày đều không muốn điểm nàng có lòng muốn nói hai đứa con trai đều cắt tự đắc sáu mười lượng bạc cái này không đến một lạng bạc vụn liền không phân cuối cùng vẫn là tại lục lao đầu thuốc dục hạ, lưu thị vẫn là đem mười mấy sâu tiền đồng lấy ra đau lòng chia đều cũng bởi vì là lưu thị cái này biểu hiện thôn trưởng cùng tộc lao nhóm cảm thấy lưu địa chủ cho bạc cũng không nhiều bằng không lưu thị cũng sẽ không như thế hỏi cái này cũng là cho lục chính điển cùng lục chính giang giảm ít đi không ít phiền toái. Chương 60, chia xong cũng sẽ không tiếp tục cái lộn một chút, chương 60, chia xong cũng sẽ không tiếp tục cái lộn một chút. Rất nhanh, lão lục nhà liền chia xong nhà. Lục Vạn Toàn người thôn trưởng này viết xong phân gia văn thư, đều có chút động. Liền cái này, nồi chén bầu bùn dầu muối tương dấm, còn có trong nhà nông cụ hoặc là gà vịt những này, chia xong cũng sẽ không tiếp tục cái lộn một chút. Nhìn xuống lão lục nhà tất cả mọi người, lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ làm sao chia, nhi tử cũng không có ý kiến Lục Vạn Toàn, cảm khái vài tiếng, liền thất vọng dừng lại bút. Trước khi đến, mặc kệ Lục Thừa An nói thế nào trong nhà là hữu hảo phân gia, người cả nhà đều nhất trí đồng ý loại kia. Có thể hắn trên đường đi đã muốn không ít khuyên lão lục nhà lục chính điển ca lục chính giang hai đứa con trai này chớ quay giầy lời nói. Dù sao lục chính lâm thật là những năm gần đây lão lục nhà duy nhất người được lợi, mặt khác hai cái đệ đệ không có được nhờ liền bị phân đi ra, có thể không náo. Nhưng bây giờ thật một chút cũng không có náo lên. Đừng nói lục vạn toàn này sẽ thật có chút hiếu kỳ, lưu địa chủ đến cùng cho lão lục nhà bao nhiêu tiền. đương nhiên hắn rất tự giác không hỏi đi ra. Đúng lúc này lục lão đầu đối với lục vạn toàn cùng tộc lão nhóm nói rằng: thông trưởng, tộc lão đồ ăn đã làm tốt chúng ta đi ăn cơm đi. Lời này vừa nói ra, lục vạn toàn cùng tộc lao nhóm vừa muốn theo thói quen cự tuyệt một chút, chỉ nghe thấy lục lao đầu cười nói, vừa vặn lưu địa chủ để cho lão đại tới mấy thứ đồ ăn trở về, các ngươi nhìn xem hương vị như thế nào. Dứt lời, lục vạn toàn mấy người lời đến khoẹt miệng lập tức đổi thành đáp lời âm thanh. Lưu địa chủ đừng nhìn trước kia là chấn trên địa chủ, nhưng người ta hiện tại có thể phát đạt. bọn hắn dạng này thôn trưởng cùng tộc lão, lần trước tại lưu địa chủ tới chúc mừng lục chính lâm thi đậu tú tài thời điểm, mong muốn tiến lên đáp lời, cũng không thể cùng lưu địa chủ nói lên vài câu. Hiện tại, nếu thử lưu địa chủ nhà cung cấp đồ ăn, cũng là không sai. Chờ lão Lục nhà mấy cái tán học hoặc là đánh heo thảo bận rộn tiểu bối, rốt cục lúc về đến nhà, liền được cho biết, trong nhà đã phân ra kết thúc. Về sau, lão Lục nhà tân phòng, chính là ngọt tỉnh thôn ba gia đình. Trong lúc nhất thời, đại gia trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Lần này cơm trưa, có lẽ là cảm thấy Lục Chính Lâm đậu vào lưu địa chủ, Lục Vạn toàn cùng mấy cái tộc lão, đối Lục Chính Lâm khách khí không ít. Cũng là Lục Chính điền cùng Lục Chính Giang, không có mấy cái chú ý. Thế thế, một cái khác trên mặt bàn ăn cơm Lục Thừa An, theo bản năng nhìn Lục Chính Điển một cái. Xác định cha hắn miệng lớn ăn cơm ăn thơm nước sau, Lục Thừa An im lặng cười hạ, cũng tăng thêm tốc độ thật vất vả ăn một bữa tốt, hắn đến ăn nhiều một chút. Sau bữa ăn, Từ Lục Chính Lâm mang theo Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang hai cái này đệ đệ, đem thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đưa về nhà. Tiếp lấy, tại Lưu Thị chỉ huy hạ, nồi chén bầu bùn chờ rất nhanh liền bị đem đến riêng phần mình gián phòng. Mà Lục Thừa An cũng mang theo hắn ca nhanh lên đem phân đến gà trống lớn ôm đi. Thừa An, gà trống ngay tại kia nuôi cũng thành, ngươi thế nào còn muốn ôm trở về phòng? Điền Thúy Hoa nhìn xem Lục Thừa An kinh ngạc hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thừa An thốt miệng cười nói: Tam Thẩm, cha ta bằng lòng hôm nay ăn gà. Ngay nhìn, đều phân ra. Ngài từ giờ trở đi liền có thể đương ra làm chủ, muốn hay không cũng tốt tốt ăn một bữa. Ta xem, các ngài phân đến con vịt kia cũng rất phi. Hạt đậu đệ đệ nếu có thể mỹ mỹ ăn một bát thịt vịt, tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Lời này vừa nói ra, Điền Thúy Hoa cũng là có chút động tâm. Lại nói, nàng đều đương ra làm chủ, ăn một con vịt không quá phận a. Mang theo ý nghĩ này, Điền Thúy Hoa không khỏi đến gần lớn vịt béo. Trong lúc nhất thời, gà bay vịt nhảy, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, Lục Thừa An ôm gà trống lớn, Điền Thúy Hoa xách theo lớn vị béo, rời đi hậu viện. Mà lúc này Lý Sảo Nương tại biết Lục Chính Lâm cho nhị phòng cùng tam phòng các sáu mười lượng bạc mới ở riêng sau, mặt một mực lôi kéo. Bởi vì Lục Chính Lâm thân phận cải biến, Lý Sảo Nương này sẽ cũng không dám đối với Lục Chính Lâm xin khí, nhưng nàng nhìn lão Lục nhà tất cả mọi người đều không vừa mắt. Nhìn thấy Lục Thừa An cùng Điền Thúy Hoa nắm lấy gà vịt dáng vẻ, nàng rơi lên cái cằm, vẻ mặt xem thường nói: Tam đệ muội, ngươi thế nào cùng Thừa An cái này tiểu hoa hoa đồng dạng? Chúng ta làm lớn người vẫn là đừng tham ăn ngon. Mặc dù ta chủ nhà cho hai người các ngươi phòng không ít bạc, nhưng chỉ tiêu mà không kiếm, về sau các ngươi thời gian sao có thể qua? vẫn là phải cùng ta nương học một chút, ngày bình thường có thể bớt thì bớt, mới có thể đem thời gian qua tốt. Cũng chỉ chúng ta nhà lập tức sẽ đi huyện thành, bằng không, ta cũng biết tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Nói xong lời này, Lý Sảo Nương liền đối với thỏ đầu ra nhìn nhìn hướng bên này, Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên nói rằng: Trọng Toàn, ngươi cùng đệ đệ đi bắt con gà con vịt cũng tới một cái. Hai ngày này chúng ta đem điểm dưới gà vịt đều ăn, đi huyện thành không tốt mang. Theo Lý Sảo Nương lời nói này xong, Lục Trọng Toàn cùng Lục Thúc Hiên hai huynh đệ sợ hãi Lý Sảo Nương đổi ý, nhanh chóng chạy hướng hậu viện chờ lục thừa an tìm hắn cha xử lý gà trống lớn thời điểm liền thấy lục trọng toàn cùng lục thúc hiên đôi huynh đệ này đã giết gà vịt mà lý xảo Nương, này sẽ có lẽ là khôi phục lý trí miệng bên trong lại ngải lấy hai người lại đem đẻ trứng gà mái giết bất quá tại lục thừa an nhìn sang thời điểm lý xảo Nương lại nhanh chóng ngưng miệng thậm chí còn chỉ huy hai đứa con trai làm việc lục thừa an lắc đầu lục thừa an cẩn thận đem thích hợp làm cái lông gà đều thu thập xong chờ gà trống lớn hâm tốt lục thừa an bị lục chính điển cái này cha ruột thất bại cho lục lao đầu cùng lưu thị đưa một bát đi qua trên đường gặp cầm chén lục chính giang nghe đối phương trong chén truyền đến mùi thơm, lục chính giang cùng lục thừa an liếc nhau, chăm miệng một lời, đợi chút nữa, chúng ta đổi một bát thịt. nói xong lời này, hai người cũng tới chính phòng bên này. giờ phút này, lục chính giang mang theo toàn gia đều tại lục lão đầu bên này, trên bàn là làm tốt thịt gà cùng thịt vịt. nhìn thấy lục chính giang cùng lục thừa an, lưu thị một bên lẩm bẩm, thật là, một phần nhà đều ăn thịt, cũng không biết về sau các ngươi làm sao sống thời gian. lời tuy như thế, lưu thị cầm chén động tác, kia là nửa điểm đều không chậm, rất nhanh liền bị đuổi đi lục chính giang cùng lục thừa an cầm đi đối phương cái chén không. không bao lâu. Lục Thừa An mang theo một bát thịt gà đi tam phòng. Không tệ, hôm nay có gà có vị, là ngày tháng tốt. Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An mang về thịt vịt, hài lòng nói. Vừa nói xong, liền phát hiện trong nhà người hắn đã bắt đầu ăn cơm. Thấy thế, hắn tranh thủ thời gian thu hồi vốn còn muốn nói tiếp cảm khái chi ngôn, cũng vùi đầu khẩu ăn. kế tiếp hai ngày, Lục Chính lâm một nhà tại thu thập muốn dẫn đi huyện thành đồ vật, mà Lục Thừa An thì là tại ngày thứ hai, vừa ra khỏi cửa liền nghe tới Lục Chính Điền nói rằng: Thừa An, đi thôi, Vi phụ đưa ngươi đi học đường. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi học đường đi học cho giỏi. Theo lục chính điền lời nói này xong, lục thừa an phát hiện, vừa ra khỏi phòng lục lão đầu, nâng lên chân trong nháy mắt rụt trở về. Lục thừa an chính thức bước vào học đường lục thừa an, trực tiếp bị phu tử an bài vào lục thừa trạch bên người. Một nháy mắt, lục thừa trạch mặt đều đen. đệ đệ mình bạn sự, lục thừa trạch rất rõ ràng. Nghĩ đến về sau sẽ bị phu tử cùng đệ đệ làm so sánh, lục thừa trạch đã cảm thấy áp lực như núi. Bất quá, nhìn thấy còn tại thỉnh thoảng nhìn một chút phía ngoài tề tích thương, lục thừa trạch mịn mở cười hạ. Phu tử yêu nhất so sánh, có thể hắn so lục thừa an sớm đến một năm, học sách cũng không giống nhau, không thể so sánh tế tích thương lại khác biệt chương 61, tiếng người không chương 61, tiếng người không ngay tại lục thừa trạch nghĩ đến tế tích thương sẽ thảm tao so sánh bị mắng thời điểm lục phu tử đi vào lục thừa an bên người hỏi thừa an thật là ở nhà học qua quyển sách kia bởi vì lục thừa an thường xuyên đi theo lục chính điển tại thư viện bên ngoài cọp khóa lục phu tử liền muốn nhìn một chút hắn đến cùng ở bên ngoài có hay không học được tri thức ai biết lời này vừa hỏi xong lục thừa an liền đứng dậy đối với lục phu tử không người nói phu tử học sinh đã đem tam tự kinh bách gia tính tiên tự văn cùng đệ tử quy đọc thuộc lòng xong vài ngày trước Thượng thư học sinh cũng đã đọc xong. Nói đến đây, có lẽ là cảm thấy mình nói đã không ít, Lục Thừa An liền không có sách Lục Chính điển hai ngày này chép quyển sách kia. Chờ hắn sau khi nói xong, trong học đường lúc đầu bởi vì các học các, có người ngay tại đọc thuộc lòng thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Lục Thừa An cái này vừa tới học đường nhỏ thư sinh, thu được tất cả mọi người chú mũ. Mà Lục Phu Tử, khoe miệng giật một cái, nhìn xem Lục Thừa An hỏi, ngươi cái này học tập chính tự, là ai dạy ngươi? Còn có, ta gần nhất có thể không dạy qua thượng thư ai bảo ngươi đọc thuộc lòng. Phu Tử, học sinh trong nhà có kia bốn bạn vỡ lòng sách, liền đọc xong. Thượng thư là học sinh phụ thân chép sách, học sinh đi theo học, chỉ là sẽ quáng, không hiểu trong đó ý tứ. Nhìn xem Phu Tử biểu lộ không đúng, Lục Thừa An tranh thủ thời gian lại che giấu Lục Chính Điền là bên cạnh dạy hắn đọc thuộc lòng, bên cạnh giải thích cho hắn trong sách ý tứ. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, Phu Tử nổi giận nói, cái này Lục Chính Điền, thật sự là dạy hư học sinh. Mông đồng vào học, trước học khai được thư tịch, chờ học xong sau, lý giải trong đó ý tứ, luyện tốt kiểu chữ, lại học cơ vận vấn hồ sự học, chờ những này đều thuần thục nắm giữ, mới có thể bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh mười năm học hành gian khổ, lấy tứ thư ngũ kinh làm cơ sở, chư tử bách gia kinh sử tử tập cũng cần nắm giữ. nhưng ngươi vừa mới tiến học, liền bắt đầu đọc thuộc lòng thượng thư thật hơi sớm. còn tốt, cha ngươi đưa ngươi đưa tới học đường, bằng không thật là loạn học. nói đến đây, lục phu tử nhìn xem ngoan ngoãn nghe vấn lục thừa an, đem câu nói kế tiếp thu về tính toán, muốn mắng cũng hẳn là mắng lục chính điển cái này người làm cha, chính mình món thập cẩm tùy tiện học tập, vậy mà cũng dạng này dạy bảo nhi tử. nghĩ như vậy, lục phu tử mắt nhìn bởi vì tạm thời quyết định đến học đường, còn không chuẩn bị bất kỳ thư tịch lục thừa an, hỏi lần nữa. Thừa An, ngươi đến có tụng ngươi vừa rồi nói kia mấy quyển vỡ lòng thư tịch, tuy tiện tuyển một bản chính mình quen thuộc, ta nhìn ngươi nắm giữ trình độ." Nói đến đây, Lục Phu Tử lại nhìn chung quanh những học sinh khác một cái, xác định tất cả mọi người chăm chú học kiến thức của mình, mới cầm thước, nhìn về phía Lục Thừa An. "Thư xác nhận, thật là Lục Thừa An cường hạng." Hắn cũng không có chút gì do dự, há mồm liền theo tam tự kinh bắt đầu đọc thuộc lòng. Bởi vì có nhanh, Lục Thừa An không bao lâu liền đọc xong. Tiếp đấy, tại Lục Phu Tử còn không có kịp phản ứng trước, Lục Thừa An tiếp lấy lại bắt đầu đọc tụng lòng bách gia tính nhìn xem đọc xong bách gia tính còn muốn tiếp tục đọc thuộc lòng lục thừa an lục phu tử biểu lộ nghiêm túc ngăn cản sau hỏi thừa an ngươi mới vừa nói con qua sách chẳng lẽ đều đã đọc xong đúng à phu tử ta mới vừa nói những cái kia bởi vì trong nhà có kia vài cuốn sách có thể con đều đọc xong lục phu tử tiếng người không chăm chú nhìn lục thừa an một cái lục phu tử đối với lục thừa an nói rằng thừa an ta biết ngươi học tập tiến độ ngươi ngồi xuống trước đợi lát nữa vi sư kể cho ngươi một chút ba trăm nội dung phía trên nói đến đây lục phu tử lập tức theo lục thừa an bên người rời đi tiếp lấy Hắn liền đi tới lục thừa trạch bên cạnh. Học được một năm, lục thừa trạch hiện tại ngay tại học là thiên gia thi. Căn cứ làm lương của đệ đệ sách rất tốt, làm ca ca không học giỏi tuyệt đối là không có chăm chú ý nghĩ, một ngày này, lục phu tử đối lục thừa trạch rất nghiêm khắc. Trong lúc nhất thời, trong học đường những học sinh khác đều cho lục thừa trạch đưa đi đồng tình ánh mắt. Đợi đến nhanh chóng cho những học sinh khác kể xong sảng khoái thiên cần muốn nắm giữ tri thức, lúc đầu chuẩn bị cho lục thừa an theo cơ bản nhất vỡ lòng sách bắt đầu, giảng giải vài câu, nhưng hắn ký ức lục phu tử, bắt đầu phu tử tiếp sống bên trong lần thứ nhất tiến nhanh đồng dạng dạy học. Bởi vì Tam tự kinh lục thừa An đã đọc xong, đồng thời không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lục phu tử giảng giải thời điểm, trực tiếp lấy ra một bản Tam tự kinh cho Lục thừa An chỉ vào giảng giải. Giảng một hồi lâu, Lục phu tử nhìn về phía Lục thừa An, hỏi: "Thừa An, ta vừa rồi giảng, ngươi thật là nghe hiểu. Nếu là không có hiểu, ngươi vật đến, ta cho ngươi nói lại giảng." Nghe nói như thế, Lục thừa An cười khan một tiếng, lập tức nói: "Phu tử, ngài mới vừa nói, ta đều nghe hiểu, cũng nhớ kỹ." "Nhớ? Nhớ kỹ?" Lục phu tử có chút khiếp sợ hỏi. Hỏi xong, hắn cúi đầu nhìn về phía Lục thừa An. Lập tức hỏi. Thừa An, ngươi có phải hay không học một lần liền có thể nhớ kỹ? Làm một bình thường nông gia tử, lục thừa An minh bạch, có đôi khi, hắn nhất định phải đem năng lực của mình bày ra đến. bằng không, hắn như thế nào cùng những cái kia con cháu thế gia tại khoa cử một đường cạnh tranh? Thế là, đến học đường ngày đầu tiên, lục phu tử biết lục thừa An lại có đã gặp qua là không quên được bản sự. mà ngồi ở học đường lục quý nhiên, nhìn xem phu tử bởi vì lục thừa An, hiện ra nụ cười trên mặt càng ngày càng sẵn lạ, trong lòng chịu nặng giờ phút này hắn mặc dù không biết rõ trong lòng vì sao lại có chút khó chịu nhưng cũng biết lao lục nhà trước tiên như là dựa theo đọc sách tiên phú tuyển đến vào họ người hắn tuyệt đối không thể được tuyển chọn mặc dù không ai nhìn hắn nhưng lục quý nhiên một ngày này đều cúi đầu bởi vì phu tử đối lục thừa an khảo nghiệm nửa ngày nhìn không tiến một chữ ngày này về nhà một lần lục quý nhiên đã tìm được lục chính lâm cha chúng ta lúc nào thời điểm đi huyện thành lục quý nhiên hỏi nghe vậy lục chính lâm buồn bực hắn tuổi nhỏ vậy mà quan tâm việc này nghĩ đến khả năng là tiểu hải tử nóng trong đi huyện thành liền mở miệng nói nhà chúng ta thu dọn đồ đạc Còn cần 2 3 ngày. Vi phụ đã cho Lưu Địa Chủ nói, hắn sẽ an bài người tại 3 ngày sau tới nhà tiếp chúng ta. Người 2 ngày này trước trong thôn học đường học tập, Lưu Địa Chủ đã nói với ngươi tốt, đợi đi đến huyện thành, ngươi chính là vi phụ trước kia chấu nguyệt giản thư viện đọc sách. Thư viện phu tử thật là cử nhân xuất thân, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ phải nghiêm túc một chút. Nghe nói như thế, Lục Quý Nhiên là có thể đi huyện thành thư viện đọc sách cao hứng một giây, liền nhìn về phía Lục Chính Lâm hỏi: "Cha, kia mấy ngày nay, ta có thể không đi học đường sao?" Nghe xong lời này, Lục Chính Lâm biểu lộ một chút trầm xuống. Mặc dù mình đọc sách bản sự không được, nhưng Lục Chính Lâm tự nhận là hắn tối thiểu nhất thái độ chăm chú, cho dù học được nhiều năm như vậy, mới thi đậu tú tài, nhưng hắn đọc sách trong lúc đó, chưa từng có một ngày gián đoạn qua, thậm chí sinh bệnh, chỉ cần không nghiêm trọng, liền tuyệt đối sẽ không xin phép nghỉ. Có thể con của hắn, hiện tại chỉ là tú tài chi tử, vậy mà đã có không đi học đường ý nghĩ. Trong lòng suy nghĩ những này, Lục Chính Lâm đã đưa tay, theo bên cạnh mang tới lần trước dùng thuận tay gậy gỗ. Vốn là trong lòng có chút nói không rõ khó chịu Lục Quý Nhiên, xem xét cha hắn động tác, trực tiếp khóc. Chương 62, thôn này bên trong học đường, không đi cũng được, chương 62, thôn này bên trong học đường, không đi cũng được. Tuy nhiên, ngươi khóc cái gì? Không muốn đi học đường, dù sao cũng phải có cái lý do a. Ngươi dạng này, Vi phụ thật muốn hoài nghi, cái đạo sĩ kia nói Văn Cúc Tinh, có phải hay không là ngươi? Lục Chính Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Quý Nhiên nói rằng, theo hắn lời nói này xong, lúc đầu nghe được Lục Quý Nhiên tiếng khóc, đi tới Lục Lão Đầu, giẫm chân xuống. Văn Cúc Tinh một chuyện, hắn rõ ràng nhất. Nếu không phải hắn đưa tiền, Lão Lục nhà ở đâu ra Văn Cúc Tinh hạ phàm truyền môn? Trước kia là hắn nghĩ đến, để cho Lão đại nhà thêm một cái đi học đường hậu bối, cũng coi là cho Lão đại nhà nhiều một đầu đường ra hiện tại lão lục nhà đã phân ra, lục chính lâm cũng tức sẽ đạt được lưu địa chủ chiếu cố, lục quý nhiên có phải hay không văn khúc tinh hoàn toàn không quan trọng. hiện đang nghe lục chính lâm lời nói, lục lão đầu đống nhiên không biết rõ muốn hay không đem hắn giấu giếm sự tình nói ra, có chút xoắn xuýt lục lão đầu trực tiếp quay người trở về phòng. về phần lục quý nhiên, tiểu ba hoa, hoa không muốn lên học, đánh một trận hoàn toàn là hà là, cũng liền lục lão đầu rời đi cùng một thời gian. vốn là tút tít lục quý nhiên, thật thương tâm. cha, ngài vì sao cái gì cũng không hỏi, liền trực tiếp đánh ta? ta không muốn đi học đường cũng là có nguyên nhân. Lục Quý Nhiên vất tức nhìn về phía Lục Chính Lâm nói rằng: "Nghe nói như thế, Lục Chính Lâm đầu tiên là dùng gậy gỗ lần nữa đánh một cái Lục Quý như tay, tiếp lấy, trong đầu bên cạnh nhớ hắn hẳn là chuẩn bị một cái thước, vừa hỏi: "Nói một chút, ngươi không đi học đường, đến cùng là nguyên nhân nào?" Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có lý." Nói đến đây, Lục Chính Lâm sủ mặt, nhìn về phía Lục Quý Nhiên: "Cha, hôm nay Nhị Thúc đưa Thừa An đi học đường, ngài biết sao?" Lục Quý Nhiên hỏi một câu. Nghe vậy, Lục Chính Lâm gật đầu nói: "Biết, ngươi Nhị Thúc mang theo Thừa An ra ngoài lúc, vi phụ thấy được." đừng nói, ngươi nhị thuốc được bạc, trực tiếp đưa Thừa An đi học đường, vẫn rất có tử phụ chi tâm. Vi phụ nhớ kỹ, Thừa An vẫn muốn đi học đường, cũng không biết hắn tương đối chế, qua một thời gian ngắn có thể hay không đuổi theo cùng thời kỳ Tiểu Hoa. Lục Chính Lâm hơi xúc động nói. Dứt lời, hắn chỉ nghe thấy Lục Quý Nhiên nói rằng, cha, ngài biết sao, Thừa An trước kia không có đi học đường, vậy mà tại nhà học mấy bản vỡ lòng sách, hôm nay hắn tiến vào học đường, phu tử hỏi thăm lúc, Thừa An đem vỡ lòng sách có thể nói là đọc ngược như chạy. Tại phu tử giải thích cho hắn trong sách nội dung lúc, thưa An cũng có thể đem phu tử nói tới, không sót một chữ nhớ kỹ lúc ấy, phu tử Trấn kinh sau, gọi thẳng thừa an nếu là sinh tại thư hương thế gia, tuyệt đối sẽ là gia tộc kỳ lân tử, bảo đảm gia tộc mấy chục năm hưng thịnh. ta, cái đạo sĩ kia nói ta là văn khúc tinh hạ phẩm, nhưng cùng thừa an so sánh, ta thật không có gì đọc sách thiên phú. nói đến đây, lục quý Nhiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía lục chính lâm nói rằng, cha, ta kỳ thật không có chút nào thông minh, trước kia cũng liền dựa vào cố gắng, mới có thể so với cùng tuổi đồng môn học tốt một chút. nhưng cùng thừa an dạng này người có tài hoa so sánh, ta thật không có chút nào đủ nhìn. hôm nay nhìn xem thừa an tại học đường rực rỡ hào quang ta một chút cũng học không đi vào. Cha, ngài vẫn là để ta xin mấy ngày giả, trực tiếp đi huyện thành thư viện a. Dứt lời, lục quý nhiên liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía lục chính lâm. mà lúc này lục chính lâm, mày nếu lại thành chữ xuyên. hắn nhìn xem bị lục thừa an đả kích một chút lòng tin đều không có như tử, có hơi thất vọng nói. quý nhiên, ta biết thừa an trí nhớ tốt, trước kia việc này ngươi cũng là rõ ràng. có thể đạo sĩ nói tới văn khúc tinh hạ phàm người là ngươi lục quý nhiên. nếu như thế, vậy ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. ngươi phải biết, khoa cử một đường cũng không phải là chỉ cân nhắc học sinh tài hoa. về sau. Ngươi có lưu địa chủ duy trì, có huyện thành thư viện phu tử dạy bảo, so Thừa An trong thôn học đường có thể tốt hơn nhiều. Chờ thêm chút năm, ngươi thi đậu đồng sinh hoặc là tú tài, thậm chí cử nhân, lại quay đầu nhìn Thừa An cũng chính là trí nhớ tốt người bình thường. Ngươi nhị thúc, có thể phụng dưỡng Thừa An đi chúng ta ngọn tỉnh thôn học đường, đã là cực hạn. Sáu mươi lượng bạc, không phải đủ bọn hắn một nhà chi tiêu quá lâu. Theo Lục Chính Lâm lời nói xong, Lục Quý Nhiên cảm thấy bung lòng, nhưng lại dò dị nói: Cha, ngài nói Thừa An thiên phú như vậy, lãng phí có thể hay không quá đáng tiếc. Nghe nói như thế. Lục Chính Lâm chỉ là chăm chú nhìn Lục Quý Nhiên một cái, liền khoát tay nói: Quý Nhiên, hôm nay đi học đường, ngươi Quý Nhiên không có học tập cho giỏi, hiện tại dùng không, ngươi nhanh đi bổ sung. Có cái gì không hiểu, hỏi đại ca ngươi hoặc là vi phụ đều được. Còn những cái khác, ngươi một cái tiểu bá hoa, hoa cũng đừng phí tâm. Nói xong lời này, Lục Chính Lâm liền đuổi Lục Quý Nhiên rời đi. Nhìn xem Lục Quý Nhiên thân ảnh biến mất, Lục Chính Lâm ánh mắt lấp lóe. Hắn một cái phổ phổ thông thông tú tài, có cái văn khúc tinh tinh tuổi nhi tử, là một cái cực kỳ giải mặt sự tình. Cho dù lấy trước kia lão đạo sĩ nói văn khúc tinh không là con của hắn, chỉ nhầm phương hướng vậy bây giờ cũng nhất định phải đem văn khúc tinh tế tuổi vĩnh viễn đặt tại hắn trên người con trai nghĩ đến cái này lục chính lâm có chút hối hận chính mình cho lục chính điền 60 mười lượng bạc hắn thật không nghĩ tới lục chính điền có bạc chuyện thứ nhất chính là đưa lục thừa an đi học đường con tốt bọn hắn một nhà muốn đi huyện thành không có so sánh ai cũng không biết lục thừa an so con của hắn lục quý nhiên thông minh còn có đã gặp qua là không quên được bản sự chờ thêm chút năm lục thừa an hơi hơi tới mấy năm học thức chữ nổi đi tìm cửa hàng làm tiểu nhị hoặc là đi cho người làm phòng thu chi phai mở tại chúng thì càng không có khả năng so sánh Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại cũng muốn, kỳ thật hai ngày này có thể cho hắn hai đứa con trai xin phép nghỉ. Thôn này bên trong học đường, không đi cũng được. Lục Thừa An gian phòng bên trong, bị Lục Chính Lâm cùng Lục Quý Nhiên thảo luận Lục Thừa An, đang cùng Lục Thừa Trạch chọn thích hợp lông gà. Tại nông gia, muốn đem thời gian qua tốt, nhất định phải khai nguyên. Lục Chính Điển cái này người làm cha muốn chép sách, cũng không muốn tiếp tục đi theo Lục Thừa An chế bút, cái này chế bút sống, liền rơi xuống Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, còn có tận sức tại làm ngọt tỉnh thôn tốt nhất tú nương Lục Mỹ Vân trên thân. Cái này không, tại Lục Thừa An chỉ điểm xong Lục Thừa Trạch ôn tập hôm nay sở học sau. Huynh ngoại ba cái, đối với đã chọn lựa qua một lần luôn cả, vừa cẩn thận chọn lựa ra. Lúc làm việc, Lục Thừa Trạch nhìn Lục Thừa An một cái, cười nói: "Thừa An, ngươi là không thấy được, hôm nay phu tử khen ngươi thời điểm, quý nhân trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ." Nghe được Lục Thừa Trạch lời nói, mặc dù Lục Thừa An không thấy được Lục quý nhân trên mặt đến cùng là biểu tình gì, nhưng cũng có thể nghĩ ra đến. Đối cô văn khúc tinh tên tuổi Lục quý nhân, Lục Thừa An tuyệt không hâm mộ. Muốn màng quan, trước nhận nó nặng. Tại cái này đọc vài cuốn sách, liền muốn tham gia khoa cử. Cải môn hoán đỉnh người đọc sách bên trong, Văn khúc Tinh tế tuổi, kỳ thật càng nhiều hơn chính là áp lực. Như hôm nay, chỉ là nghĩ một hồi liền biết, hắn đã gặp qua là không quên được bản sự, nhường Văn khúc Tinh lục quý nhân lớn bao nhiêu áp lực. Mà Lục Thừa An, theo không cảm thấy, đã gặp qua là không quên được bản sự, chỉ hắn một người sở hữu. Về sau, ai biết còn có thể đụng tới như thế nào thiên tài thư sinh. Hắn cũng không sợ, hắn một cái bình thường nông gia tử, nhiều nhất không sánh bằng liền cho người ta hô 666. Có thể Văn khúc Tinh lục quý nhân, liền không giống như vậy. Chương 63, cha, ta không mệt, chương 63, cha, ta không mệt nghĩ đến lục quý nhiên dưới áp lực to lớn, trải qua cố gắng, thành công nhường mép tóc tuyến cấp tóc lui về phía sau dáng vẻ, lục thừa an liền nét miệng bật cười. thấy thế, lục thừa trạch nhìn về phía lục thừa an, hỏi: thừa an, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy quý nhiên hôm nay biểu lộ? Ta nói với ngươi, hắn tuyệt đối là ghen ghét ngươi. Về sau, nhìn hắn một bộ chính mình là văn quốc tình, học chính là lại nhanh lại tốt biểu lộ làm cho hai nhìn. nói đến đây, lục thừa trạch nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng hà giận dáng vẻ, nhìn lục thừa an hiểu ý cười hạ. hắn cũng là hôm nay mới biết, lục phu tử vẫn là yêu nhường học sinh lên cạnh tranh tâm tư, điên cuồng so sánh người rất hiển nhiên, lục thừa trạch tuyệt đối bị lục phu tử cùng lục quý nhiên so sánh qua, còn không có hơn được lục quý nhiên. trong lòng nghĩ như vậy, lục thừa an tại lục thừa trạch nhìn qua sau, gật đầu, ứng hòa một tiếng. đúng lúc này, một bên nhìn lấy bọn hắn hai, làm việc cẩn thận lại chăm chú lục mỹ vân, mở miệng hỏi, thừa an, hôm nay trong thôn tợ săn đi lý tú nương nhà, hắn đánh mấy cái thịt rừng, muốn nhìn một chút lý tú nương muốn hay không? ta xem, còn có mấy con thỏ hoang. ngươi cái này bút lông cần thỏ rừng cọp lông, chúng ta muốn hay không mua chút giá thỏ? nghe xong lời này, lục thừa an tranh thủ thời gian đối với lục mỹ vân nói rằng, tỷ chúng ta không mua ra thỏ, mua một con thỏ hoang. Về sau cần ra thỏ thời điểm, chúng ta liền mua thỏ rừng, làm cái tay nghề nếu là không ai phát hiện, tốt nhất đừng để người đoán được. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Thừa Trạch nhịn không được liếm một cái miệng. Mặc dù phân gia ngày đó Mỹ Mỹ ăn thịt, nhưng hắn vẫn như cũ thèm thịt. Thế là Lục Thừa Trạch nhanh chóng mở miệng nói. Thừa An, vậy chúng ta liền mua một con thỏ hoang. Bất quá thỏ rừng đã chúng ta một khối ăn, liền theo bán bút thu nhập bên trong khấu trừ. Lục Thừa Trạch sẽ nói như vậy, là bởi vì hôm nay vừa trở về, huyên bội bọn họ ba người đã thương lượng xong có trừ chế bút cần tốn hao, bán bút thu nhập, từ cung cấp chế bút đơn thuốc lục thừa an chiếm 6 thành, mà hắn cùng mọi muội muội lục mỹ vân thì là một người phân hai thành. Tại lục thừa trạch sau khi nói xong, hắn thu được toàn viên đồng ý. Ngay tại chép sách lục chính Điển, đều ngẩng đầu nói câu: "Ta cũng đồng ý, thì thỏ vừa dễ dàng để các ngươi nương làm thành tê tay thỏ đinh." Cái này vừa mới dứt lời, lục chính Điển liền phát hiện ba đứa con cái đều đang nhìn hướng hắn. Mà lục thừa an càng là vươn tay, trong đó hai cái ngón tay còn trà sát. Mặc dù động tác này lục chính điền trước kia chưa thấy qua, nhưng hắn vẫn là trong ném mắt, minh bạch ý tứ trong đó tức giận trương lục thừa an một cái, lục chính điển đưa tay sở hạ ống tay áo của mình, từ đó móc ra 10 vạn tiền đưa cho lục mỹ vân, nói cho các ngươi, đây là ta cùng mẹ ngươi kia một phần. nghe nói như thế, lục mỹ vân cũng không giả mù sa mưa cự tuyệt, cười sảng khoái đem lục chính điển cho tiền đồng đựng trong ví. lục mỹ vân hầu bao, là nàng luyện theo thừa tay người sau, cho mình theo. lúc đầu, lục mỹ vân tại lục thừa an đưa ra mang theo nàng một khối chế bút kiếm tiền sau, nói qua có thể cho lục thừa an theo hầu bao, nhưng lục thừa an nhìn xuống lục mỹ vân chính mình hầu bao, liền luyện chuyển từ chối nàng cái này ý tốt, tỷ tỷ của hắn tay nghề còn có chờ cải tiến. Này sẽ, có lẽ là biết rất nhanh liền có thể kiếm được bạc, có lẽ là Cao hứng Lục Thừa An mang theo nàng đã kiếm bạc lại có thịt ăn, Lục Mỹ Vân cao hứng nói. Thừa An, ngươi lần trước nói, ngươi không có bao nhiêu bạc, muốn hầu bao vô dụng. Về sau, ngươi kiếm bạc sẽ càng ngày càng nhiều. Minh Thiên tỷ tỷ liền cho ngươi tuyển vài vóc, thêm một cái đẹp mắt hầu bao. Lục Thừa An, tỷ, cảm ơn ngươi. Bất quá, nếu là không rảnh, ngươi thế nhưng muộn một chút cho ta thêm hầu bao. Lục Thừa An cười khan một tiếng nói rằng, nghe nói như vậy Lục Mỹ Vân cũng là không có phát giác được Lục Thừa An đối nàng theo nghệ lép bỏ mà chép sách lục chính điển đối với lục thừa an sủi cười một tiếng vừa muốn mở miệng liền nghe tới lục thừa an đoạt trước nói tỷ kỳ thật ngươi thật có thể cho ta tiêu hầu bao tiêu một chút cha vài ngày trước cũng đã nói hắn kỳ thật mong muốn một cái ngươi làm hầu bao nếu không ngươi trước cho cha tiêu một cái ngươi nhìn lúc đầu cha còn ở bên kia rất nghiêm túc chép sách ngươi nói chuyện hắn liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem ngươi lục chính điển không phải nét mặt của hắn hoàn toàn không phải chuyện này a bất quá tại lục mỹ vân kinh ngạc nhìn qua sau lục chính điển lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười gần đầu nói nữ nhi ngoan Cha hoàn toàn chính xác mong muốn một cái ngươi theo hầu bao. Bất quá, ngươi đừng mệt nhọc. Chờ sau này ngươi giải lớn một chút, lại theo cũng không muộn. Nghe được lục chính điền lời nói, lục mỹ vân lộ ra răng mẻo cười nói, cha, ta không mệt. Vô vàn, ta tuyển bại vóc, những ngày này đi theo lý tú nương học thời điểm, liền cho ngài theo hầu bao đi ra. Nói xong lời này, nàng lại nhìn về phía lục thừa an, mở miệng nói, đệ đệ, tỷ tỷ bên cạnh học bên cạnh theo, cho ngươi theo cái đẹp mắt hầu bao. Ngươi yên tâm, hầu bao rất tốt theo, ta rất nhanh liền có thể cho các ngươi hai theo tốt. Nói đến đây. Lục Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể đem Lục Thừa chạy rơi xuống, vội vàng nói: "Đương nhiên, ta cũng biết cho Đại Ca theo một cái hầu bao." Trong nháy mắt, phụ tử ba người liếc nhau sau, ánh mắt trôi hướng Lục Mỹ Vân bên hông cái kia theo lên nàng nói là Hoa Sen, nhưng nhìn xem chính là Tuyến Đoàn Hầu Bao, chợt mặc. Đương nhiên, tại Lục Mỹ Vân nhìn qua sau, đều hỉ khí nói cảm ơn. Lục Thừa An, không phải đang nói chuyện Lục Quý Nhiên, lại nói muốn mua con thỏ sao? Xác định chủ đề nghiêm trọng chạy hướng Lục Thừa An, lập tức đối với Lục Chính Điền mở miệng nói: "Cha, ngài mở qua năm liền phải tham gia đồng sinh thử." Nếu không, lần này chép xong sách, trước hết không tiếp sống. Vậy không được, người ta trưởng quỹ nghệ tình, ta cũng không thể làm hai ba lần liền không làm." Lục Chính điền vội vàng nói. Sau khi nói xong, nhìn Lục Thừa An vẻ mặt không hiểu bộ dáng, Lục Chính điền giải thích nói: "Chép sách việc này, phàm là viết chữ viết tốt thư sinh cũng có thể làm. Phần ngoại lệ trại, nhưng thật ra là trường kỳ tìm mấy cái thư sinh chép sách, cũng không phải là ai đi cũng có thể làm. Cha dựa vào mặt mũi của ngươi được chép sách sống, nhưng nếu là tại khảo thí đồng sinh thử trước một mực không làm, người ta cửa hàng sách khẳng định phải một lần nữa tìm người. Về sau cha lại nghĩ chép sách kiếm tiền." Người ta trưởng quỹ không chừng sẽ không cho ngươi mặt mũi này. Nói xong lời này, Lục Chính Điền nhìn về phía Lục Thừa An, buồn bã nói: Thừa An, cha chỉ như vậy một cái có thể kiếm tiền nuôi sống bản lãnh của mình. Nếu là không làm, về sau chẳng lẽ muốn dựa vào người chế bút nuôi ta? Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An lập tức đối với Lục Chính Điền nói rằng: Cha, ngài tranh thủ thời gian chép sách. Ra. Hiện tại chúng ta điều nhà, giữa mùa đông cũng không có cái gì sống muốn ngài đến làm. Từ hôm nay trở đi, ngài cố gắng chép sách nuôi gia đình, ta cùng ca ca tỷ tỷ đều ở bên cạnh cho ngài trợ lực. Nói xong lời này, Lục Thừa An lập tức cho Lục Chính Điền đưa lên một nụ cười xã lạnh. Mà Lục Thừa chạy cùng Lục Mỹ Vân nhất nhau, cũng thay đổi cùng khoản nụ cười, đối với Lục Chính Điền nhếch răng cười nói: "Cha, chúng ta không quấy rời ngài, ngài tranh thủ thời gian chép sách nuôi gia đình a." Lục Chính Điền, chương 64, hắn không muốn trò chuyện a, chương 64, hắn không muốn trò chuyện a. Một ngày này, Lục Chính Điền khí chép sách tốc độ đều chép nhanh hơn điểm. Bọn này con bất hiếu nữ, nói chuyện nuôi hắn cái này cha ruột, đều để chính hắn cố gắng. Ngay tại Lục Chính Điền nhanh chóng hoàn thành chính mình cùng ngày kế hoạch xong nhiệm vụ lúc, tiếng đập cửa vang lên. Ai, tiến đến. Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ đầu tiên là nhanh chóng đem lông gà thu lại, mới mở miệng nói nói rằng: "Dứt lời, Lục Bá ngôn liền đẩy cửa vào. "Nhị thúc, ra gọi ngài đi một chuyến trinh phòng." Lục Bá ngôn vừa tiến đến, đối với Lục Chính Điền đã nói một câu như vậy. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền dừng lại uống, nhìn xem Lục Bá ngôn hỏi: "Bá ngôn, ngươi ra có hay không nói, tìm ta chuyện gì?" "Nhị bá, ra chỉ là để cho ta tới gọi ngài, không nói khác." Lục Bá ngôn lắc đầu nói. Sau khi nói xong lời này, hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Bất quá, gia gia ta phân phó ta tìm đến ngài thời điểm, cha ta cũng ở đằng kia." lời này vừa nói ra, lục chính điển lập tức cùng lục thừa an liếc nhau một cái, lão gia tử triệu hoán tức cũng đã phân ra, lục chính điển cũng là muốn đi. tại lục chính điển sau khi đứng dậy, lục thừa an cũng thật nhanh đuổi theo, nói: cha, ta cũng cùng ngài cùng nhau đi. đợi lát nữa ta cần phải đem hôm nay ta tại học đường biểu hiện, cùng ta ra thật tốt chia sẻ một chút. lục bá ngôn tại lục thừa an sau khi nói xong, đem lục lao đầu chỉ gọi lục chính điển một người, nuốt xuống. không có cách nào, đừng nhìn lục thừa an đứng dậy muộn, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, hắn còn chưa lên tiếng, lục thừa an đã một trận gió đồng dạng theo bên cạnh hắn chạy qua. nay sẽ. Lục Thừa An đều tới đang cửa phòng, lại nói cái gì đã trễ rồi. Giờ phút này, tại Lục Chính Điền còn chưa đi ra cửa phòng thời điểm, Lục Thừa An đã gõ chính phòng cửa, tiến đến. Nghe được tiếng đập cửa, Lục Lão Đầu nói rằng. Tiếp lấy, dọn xong mặt, vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía cổng, mới phát hiện, tới không phải Lục Chính Điền mà là Lục Thừa An tiểu tử này. Mặt đen lên, Lục Lão Đầu đối với Lục Thừa An nói rằng. Thừa An, ra để ngươi cha đến, ngươi tại sao cũng tới? Ra, ngài cũng không nói không cho ta tới à? Ta nghĩ đến coi như chúng ta phân ra, ngài cũng là ta thích nhất gia gia, liền nghĩ qua đến cùng ngài tâm sự. Lục Lão Đầu, hắn không muốn trò chuyện a. Vừa muốn đuổi đi Lục Thừa An, Lục Lão Đầu liền nghe Lục Thừa An nói tiếp đi. Ra, thừa Dịp Cha ta không đến, ta cho ngài nói một chút. Hôm nay Phu Tử đều thế nào khinh ta? Chờ ta cha tới, ngài có thể nhất định muốn nói cho ta biết cha. Đưa ta đi học đường, là hắn đợi này làm nhất quyết định chính xác. Nói xong, Lục Thừa An miệng nhỏ bá bá bá, rất nhanh liền đem Lục Phu Tử hôm nay tại học đường khinh hắn, nói cho Lục Lão Đầu. Nghe Lục Thừa An lời nói, Lục Lão Đầu nghĩ đến Lục Chính Lâm đến nói với hắn những lời kia, thần sắc nghiêm một chút. Lão đại, đây là muốn làm gì? một cái mắt, lục lao đầu căn cứ đối lục chính lâm hiểu rõ, một chút liền suy nghĩ nhiều. cũng chính là lúc này, lục chính điền gõ cửa đi đến. cha, ngài tìm ta có việc. lục chính điền nhìn xem lục lao đầu trực tiếp hỏi. nghe vậy, lục lao đầu trước đêm vừa trong lòng mới suy nghĩ buông xuống, tức giận nhìn xem lục chính điền nói rằng. lão nhị, ta là cha ngươi, chẳng lẽ còn phải có sự tình khả năng ba ngươi? thế nào, ta không thể để ngươi qua đây cùng ta tâm sự. lục chính điền, không phải, tình huống như thế nào a? nghĩ không hiểu lục chính điền, nhìn về phía lục thừa an. lục chính điền rất rõ ràng. Cha hắn có lẽ có lúc lại muốn theo hắn gọi nói chuyện phiếm, nhưng đối với hắn, hoàn toàn không có ý định này. Cha hắn vừa rồi nhường Lục Bá luôn gọi hắn đến đây, chuẩn bị nói khẳng định không phải muốn theo hắn nói chuyện phiếm chuyện này. Ngay tại Lục chính điện suy đó lúc, Lục Thừa An cho hắn chen lấn hạ ánh mắt. Trong nháy mắt hiểu rõ Lục chính điện, lập tức cười nói: "Cha, nhìn ngài nói, ngài muốn là ưa thích cùng ta nói chuyện phiếm, ta về sau mỗi ngày đến bồi ngài một hồi. Đừng, ta còn muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Ta nhường ngươi qua đây, chính là muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay đưa Thừa An đi học đường, có phải hay không chuẩn bị nhường Thừa An đi khoa cử con đường?" nghe được lục lao đầu hỏi như vậy, lục chính điền ánh mắt lóe lên, liền minh bạch lục chính lâm tuyệt đối cùng lục lao đầu nói cái gì. thế là hắn nghiêm mặt nói, cha, thừa an có đã gặp qua là không quên được bản sự, không cho hắn đi tham gia khoa cử, thật sự là lãng phí thiên phú. về sau ta xác thực chuẩn bị nhường hắn đi khoa cử một đường, thừa an chỉ nhớ, thật là không tệ. lão nhị, ngươi bây giờ trong tay có bạc, đưa thừa an đi học đường, cha sẽ không nói cái gì. bất quá, ngươi nhớ rõ ràng, toàn gia huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng không thể bởi vì thừa an có thiên phú, tất cả bạc đều cho thừa an chi tiêu. Toàn gia huynh đệ, vẫn là phải công bằng cho thỏa đáng." Lục lão đầu ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nghe vậy, Lục Chính Điền lập tức gật đầu nhận đồng nói: "Cha, ngài nói rất đúng. Cái này toàn gia huynh đệ, xử lý sự việc công bằng mới là tốt, bằng không ảnh hưởng tình huynh đệ. Ngài yên tâm, về sau cho thừa An Chi tiêu bao nhiêu bạc, ta liền cho thừa trả nhiều ít. Hai đứa con trai, ta nhất định làm được công bằng công chính." Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, phát giác được hắn lời nói bên trong có chuyện Lục lão đầu, trực tiếp đến mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng vi phụ quyền hành, máng Lục Chính Điền vài câu thời điểm, liền thấy Lục Chính Điền vỗ đầu một cái, mở miệng nói: Cha, ta suýt nữa quên mất nói cho ngài một sự kiện. Nói đến đây, tại Lục Lão Đầu đã ngừng lại đến miệng bên cạnh mắng chửi người chi ngôn. Hiếu Kỳ nhìn qua lúc, Lục Chính Điền mới tiếp tục nói. Lần trước, chính là ta đại ca còn không có thi đậu tú tài thời điểm. Ta cùng Thừa An đi huyện thành, nghe được Lưu Địa Chủ đang hỏi thăm Quý Nhiên tin tức. Nghe vậy, Lục Lão Đầu buồn bực. Lưu Địa Chủ tại Lục Chính Lâm thi đậu tú tài sau, chủ động đưa ra, đem nhà mình đại nữ nhi gả cho hắn lớn cháu trai, thậm chí còn cho bạc, liền vì nhường hắn ra Lão Đại Phân gia. Có thể như này, cùng Lục Quý Nhiên đứa cháu này có quan hệ gì? Ngay tại Lục Lão Đầu suy nghĩ thời điểm. Lục Chính Điền rất chi kỷ cho hắn giải mã nói, cha, ngài gần nhất không có đi ra ngoài không biết ừ. rõ. Quý Nhiên Văn Khúc Tinh tên tuổi, chuyển rất rộng. Lúc ấy Lưu địa chủ chính là bởi vậy nghe nói Quý Nhiên, nghĩ đến Lưu địa chủ là cảm thấy nhà mình nữ nhi cùng Quý Nhiên tuổi tác trên lệch quá lớn, mới lui một bước, nhường nữ nhi gả cho Quý Nhiên cái này Văn Khúc Tinh huynh trưởng, thậm chí sợ hãi Quý Nhiên về sau lên như diều gặp gió, làm quan làm làm thịt thời điểm, muốn xen vào chúng ta toàn bộ Lão Lục nhà tất cả mọi người, không để ý tới hắn cái này quan hệ thông gia, hắn thậm chí bằng lòng tốn hao hơn một lượng, chỉ vì để cho chúng ta phân ra, Lục Lão Đầu thì ra là thế, có thể, cái này như thế nào cho phải a? Nghĩ đến quý nhân văn khúc tinh danh hiệu, thật là hắn bỏ ra một trăm văn, tìm đi ngang qua đi lừa gạt người giả dạ dạng làm lao đạo sĩ biên đi ra, lục lao đầu liền một trận hoa sợ. nếu là, không biết do nghĩ tới điều gì, lục lao đầu dùng mình một cái, cũng không đoán hoài tới cùng lục chính điển nói tiếp. khoát khoát tay, lục lao đầu đối với lục chính điển cùng lục thừa an nói rằng, lão nhị, ngươi mang theo thừa an trở về đi, ta muốn lặng lặng. nghe được lục lao đầu lời nói, mắt nhìn trên mặt hắn biểu lộ, lục chính điển liền mang theo lục thừa an rời đi. vừa ra khỏi cửa. Quay đầu nhìn xuống chính phòng cửa phòng đóng chặt, Lục Chính Điền đối Lục Thừa An nhỏ giọng nói rằng: Thừa An, xem ra trước kia tới nhà, nói đại phòng xảy ra một cái văn khúc tinh lao đạo sĩ, là lường gạt. Chương 65, loại này ngày tốt lành, ngươi vậy mà lo lắng. Chương sáu loại này ngày tốt lành, ngươi vậy mà lo lắng. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Thừa An đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính phòng. Tiếp lấy, hắn cũng học Lục Chính Điền dáng vẻ, nhỏ giọng hỏi: Cha, lao đạo sĩ chẳng lẽ là ra giả ta tìm? Nói đến đây, Lục Thừa An trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra cha hắn nói xong lưu điệu chủ nghe ngóng Lục quý nhân nguyên nhân. Lục lao đầu nhanh chóng biến hóa sắc mặt. Dây hiểu lục thừa an, Liễu lưỡi nói, cha, gia gia ta đối đại bá ta thật tốt. Bất quá, chúng ta phải nhắc nhở lưu địa chủ đừng bị lừa sao? Câu nói sau cùng, lục thừa an vừa nói xong lục chính điền liền lắc lắc đầu. Người ta lưu địa chủ một mực nói là, Nhường bá ngôn làm con rể của hắn, sách đều không có sách quý nhiên. Nếu như thế, chúng ta nhắc nhở cái gì? Lại nói, lưu địa chủ người ta thật là người thông minh. Nếu là quý nhiên về sau biểu hiện bình thường, hắn cũng liền nuôi đại bá của ngươi hai ba năm. Chính là ngươi đại đường ca, về sau khả năng chính là người của lưu gia. Bất kể nói thế nào. Lưu địa chủ cũng sẽ không thâm hộ tiền. Nói xong lời này, Lục Chính Điền đối với Lục Thừa An vẫy tay, nói: "Đi thôi, trở về phòng đi. Người ca ca tỷ tỷ đều đang làm việc, ngươi có thể chờ có biến nhác. Dứt lời, hắn liền xách lấy Lục Thừa An nhanh chân rời đi. Minh Bạch cha hắn lời nói bên trong ý tứ Lục Thừa An, ánh mắt hưu một chút mở to. Vừa vặn, cùng nhìn hướng bên này Lục Bá luôn liếc nhau một cái, liền bị Lục Chính Điền nhét vào phòng. Lão Lục nhà trong viện, lưu lại bị Lục Thừa An đồng tình ánh mắt chằm chằm có chút không hiểu Lục Bá luôn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Quý Nhiên rốt cuộc không có xuất hiện tại học đường cũng là lý xảo nương tới một lần, lĩnh hội lục quý nhân còn lại tiền trả công cho thầy giáo. Trưa hôm nay, chờ lục thừa an theo học đường tán học khi về đến nhà, lục chính lâm một nhà đã dọn đi huyện thành. bắt đầu từ hôm nay, duy trì liên tục nửa tháng, lục thừa an mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lục lao đầu tại đang cửa phòng, hoặc là trong nhà cửa chính vừa đứng chính là nửa ngày. có thể thẳng đến trận tuyết rơi đầu tiên, rơi xuống lục lao đầu trên đầu, nhìn xem lục lao đầu rụt hạ cổ, lục chính điền mới đi tới lục lao đầu trước mặt, nói rằng: cha, tuyết rơi, ngài nhanh lên trở về phòng. nếu là lo lắng ta đại ca, ta lần sau đi huyện thành nhường hắn mang theo người một nhà trở về. "Đừng, đại ca ngươi vừa đi huyện học, hiện tại khẳng định mới bắt đầu nhận biết đồng môn cùng phụ tử. Đừng để đại ca ngươi trở về, chậm trễ thời gian." Lục lão đầu lập tức cự tuyệt nói. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền nhếch đi môi, tại Lục lão đầu sau khi nói xong, lập tức nói: "Cha, vậy ngài đã tin tưởng, liền tranh thủ thời gian trở về phòng. Tại cửa ra vào, ngài có thể không nhìn thấy huyện thành. Nhưng ngài nếu là bởi vậy cảm lạnh, ta thế nào cũng muốn đi huyện thành, đem ta đại ca gọi trở về." "Đều là cái gì? Cha, ngươi thân thể ta tốt đây. Tiểu tử ngươi hiện tại cần phải nuôi sống gia đình." vẫn là nhanh đi chép xe a. Lục Lão Đầu tức giận chừng mắt nhìn Lục Chính Điện, quay đầu liền lui về chính phòng. Bất quá, không bao lâu, hắn lại tại phòng cửa sổ chỗ, nhìn lên trên trời càng lúc càng lớn tuyết rơi bắt đầu giầu dị. Lão Đầu Tử, đồ ăn đều làm xong, đừng chờ tại cửa sổ, tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Lưu Thị Nhĩ mày nhìn về phía Lục Lão Đầu nói rằng, từ khi điểm nhà, Lưu Thị cũng liền không thói quen một ngày, liền bắt đầu hưởng thụ phân gia sau thời gian. Trước kia bởi vì trong nhà tốn hao lớn, thời gian qua gấp căng thẳng, nàng keo kiệt rất. Nhưng bây giờ ngoại trừ phân gia thời gian đến mấy trăm vạn tiền đồng, nàng hoàn thủ năm mươi lượng ngân phiếu. Thậm chí, bởi vì phân gia, không cần nàng quan tâm không có tiền bạc, muốn thế nào tỉnh lấy chi tiêu bạc, nàng cũng là bắt đầu hào phóng lên. Cái này không, theo Lưu Thị lời nói xong, một cô dùng không ít dầu xào đi ra trứng gà mùi thơm, một chút chuyển vào lục lao đầu trong núi. Nghe vị, đi vào bởi vì phân gia sau chuyên môn là ăn cơm đánh nhỏ bàn vương bên cạnh, lục lao đầu nhìn xem ba món ăn một món canh cơm tối, buồn bã nói, lão bà tử, chúng ta như thế ăn, có phải hay không quá mức lãng phí? Lãng phí cái gì? Lưu Thị thuốc dụng nói, ba loại đồ ăn, ngoại trừ trứng gà, hai cái khác đồ ăn là lão nhị nhà hòa thuận lão tam nhà nhiều xào một chút điểm cho chúng ta, lại nói chúng ta thật là điểm hai cái gà mái, bây giờ trong nhà cũng không cần chúng ta tích lũy trứng gà đổi tiền, không ăn chẳng lẽ còn cho ai giữ lại? Ba người chúng ta nhí tử, lão đại có lưu địa chủ giúp đỡ, lão nhị lão tam lại có sáu mười lượng bạc, còn có phân đến ruộng đồng. Về sau chúng ta lão lưỡng khẩu liền hảo hảo qua cuộc sống của mình, nhiều nhẹ nhõm. Nghe được lưu thị lời nói, lục lão đầu lại nghĩ tới lục chính lâm. Lần trước bị lục chính điền nhắc nhở, biết lưu địa chủ nhìn xem chiếu cố lục chính lâm, lại đem nữ nhi gả cho lục bá ngôn, nhưng kỳ thật coi trọng nhất chính là lục quý nhân. Lục lão đầu liền có chút băn thông. Giả chính là giả, Lục Quý Nhiên đứa cháu này nhìn xem cũng không ngu ngốc, nhưng liền Lục thừa An cũng không sánh bằng, huống chi người ngoài. Lục lão đầu một mực lo lắng, lưu địa chủ phát hiện Lục Quý Nhiên văn khúc tinh tên tuổi là giả, sẽ xảy ra lao đại khí. Nhưng tại Lục Chính Lâm đi huyện thành trước, hắn càng nghĩ, vẫn là không có đem cái đạo sĩ kia là hắn muốn người đóng vai sự tình nói cho Lục Chính Lâm. Khoe miệng giật một cái, Lục lão đầu nhìn xem đã đắc ý ăn chứng tráng lưu thị, vốn định chia sẻ tin tức lời nói, đến miệng bên cạnh lại bị hắn thu về. Đúng lúc, lúc này, Điền Thú Hoa làm xong đồ ăn, gân cổ lên hô Lục Chính Giang ăn cơm. Lục Lão Đầu cao mày thở dài, mở miệng nói: Lão đại bây giờ tại huyện thành, nếu là có thể cố gắng thi đậu cử nhân, chúng ta liền một chút không cần lo lắng. Lão nhị ngoại trừ phân gia phân đến ruộng đồng, còn có 60 lượng bạc, chính mình cũng có thể chép sách kiếm tiền, không cần chúng ta quan tâm. Chính là cái này Lão Tam, chỉ có thể xuống đất làm việc. Hiện tại Thiên Nhất lạnh, trên chấn cùng huyện thành có thể tìm tới sống cũng không nhiều, thời gian về sau cũng không tốt qua. Tại Lục Lão Đầu sau khi nói xong, Lưu Thị động tác ăn cơm đều dừng lại một chút. Tiếp lấy, nàng nhìn xem Lục Lão Đầu giống như thật lo lắng như vậy, cà kinh nói: Lão Đầu tử. Nhà chúng ta trước kia, thật là một mực tốn hao phần lớn bạc để cho lão đại đi thư viện. Trong nhà còn lại lương thực cùng bạc, cũng liền vừa có thể sinh hoạt. Hiện tại, lão tam thật là có ruộng đồng có bạc, làm công ngắn hạn kiếm bạc cũng là chính mình cầm. Loại này ngày tốt lành, ngươi vậy mà lo lắng. Nói đến đây, lý giải không được lưu thị, đối với Lục lão đầu mở miệng nói, "Lão đầu tử, ngươi vẫn là thiếu lo lắng, chính mình chiếu cố tốt chính mình là được. Ngươi cũng biết lão đại không chừng có thể thi đậu cử nhân, nếu là chúng cử sau, lưu địa chủ nhờ quan hệ cho hắn tìm việc phải làm, chính ngươi hằng ngày quan tâm, cái này quan tâm kia, hỏng thân thể, cần phải ảnh hưởng đến lão đại." Lục lão đầu, cảm thấy Lưu thị nói chuyện khó nghe Lục lão đầu, không muốn phản ứng Lưu thị, chính mình bắt đầu ăn lên. Mà Lưu thị cũng cảm thấy Lục lão đầu lão đầu tự này tại phân ra sau, nghĩ hơi nhiều, quá khó hầu hạ, cơm nước xong xuôi thẳng đến đi ngủ, đều không có phản ứng hắn. Giờ phút này, lão lưỡng khẩu khó chịu không để ý đối phương, Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang cũng không biết. Sau khi cơm nước xong, Lục Chính Giang liền tìm tới. Nhị ca, ngươi kia 60 lượng bạc, quyết định xả như thế nào sao? Vừa vào cửa, Lục Chính Giang liền nhìn xem Lục Chính Điển hỏi một câu như vậy. Chương 66, ngươi đây liền không hiểu được à? Chương 66 ngươi đây liền không hiểu được a. nghe được lục chính giang lời nói, lục chính điển nhìn hắn một cái, mở miệng nói: tam đệ, ta chuẩn bị giữ lại ít bạc, nhường thừa an đi học đường. Về phần còn lại, ta năm sau còn muốn dùng một chút. thế nào, ngươi quyết định muốn hoa ngân tử? tại lục chính điển sau khi nói xong, cười hạ, lục chính giang đắc ý hất cằm lên, nói rằng: đại ca, phân gia những ngày này, ta không có đi làm công ngắn hạ, đi theo nhà trưởng thôn tiểu nhi tử nghe ngóng một chút sự tình. chúng ta thôn ngoại lai hộ lý gia, ngươi biết ta nhà bọn hắn đại nhi tử tại ngoại địa làm giàu, chuẩn bị nâng nhà đầu nhập vào. Lý Gia hết thể có 7 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng cạn, hiện tại cũng chuẩn bị ra tay. Thậm chí, liền nhà bọn hắn 2 năm trước đóng phòng ở, cũng là chuẩn bị trực tiếp bán đi. Tin tức này, Lý Gia vừa nói cho thôn trưởng, chuẩn bị nhường hắn nhìn xem trong thôn có người hay không mua ruộng đồng cùng phòng. Nhà trưởng thôn Tiểu Nhi tử vừa nghe nói việc này, liền lập tức nói cho ta biết. Nói đến đây, nghĩ đến cho nhà trưởng thôn Tiểu Nhi tử 100 tiền đồng tin tức phí, Lục Chính Dương cũng có chút đau lòng. Nhưng đau lòng thì đau lòng, ruộng đồng thật là nông hộ gia truyền gốc dễ, tin tức này với hắn mà nói, rất hữu dụng. Nhìn nghe xong hắn, không có mở miệng Lục Chính Điền, Lục Chính Dương nói tiếp đi. Nhị ca, người ta lý ra bởi vì muốn nâng nhà rời đi, không muốn chậm rãi ra tay những cái kia ruộng đồng. Mong muốn lý ra ruộng đồng, cần tất cả đều mua đi. Phương diện giá tiền cũng là có thể ít một chút. Ta cảm thấy rất có lời, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối đem lý ra những cái kia ruộng đồng mua? Tại Lục Chính Giang nói xong những ngày sau, Lục Chính Điển nhìn về phía hắn, hỏi: "Tam đệ, lý ra đã muốn bán ruộng đồng, chẳng lẽ không có đi tìm trong thôn phú hộ để ra? Còn có chúng ta ngọ tỉnh thôn phụ cận mấy cái địa chủ, nghĩ đến cũng sẽ không thiếu điểm này mua ruộng đồng bạc. Ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào 60 10 lượng bạc, có thể tranh đến qua đối phương?" nhìn lục chính điền một cái, lục chính giang thần bí cười nói: "Nhị ca, ngươi đây liền không hiểu được a. Ta thật là nghe nhà trưởng thôn tiểu nhi tử nói, lý do tìm tề gia, cũng tìm phụ cận địa chủ. Nhưng người ta cảm giác đến bọn hắn nhà chỉ có 7 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng cạn, còn tách ra tản mát trong thôn hai cái địa phương, mua cũng không tốt quản lý. Tề gia cùng địa chủ nhà làm việc nhà nông cần mời làm công nhận, hoàn toàn chính xác sợ phiền toái. Nhưng chúng ta đều là chính mình làm việc, hoàn toàn không cần lo lắng việc này. Nhiều nhất, về sau làm việc đi thêm mấy nơi mà thôi." "Nhị ca, không phải ta nói, cơ hội lần này khó được, chúng ta bạc lấy đến trong tay." Thật đúng là không bằng tranh thủ thời gian mua rủ đồng, cho hậu thế chừa chút gia sản. Nói xong lời này, Lục Chính Giang liền chờ đợi nhìn về phía Lục Chính Điền. Nếu không phải hắn 60 lượng bạc không quá đủ, tuyệt đối sẽ không đem tin tức này chia sẻ cho Lục Chính Điền. Tại Lục Chính Giang xem ra, hắn nhưng là bỏ ra 100 tiền đồng, hắn nhị ca xem như kiếm lời. Theo Lục Chính Giang vẻ mặt, Lục Chính Điền liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Lắc đầu, Lục Chính Điền đối với Lục Chính Giang mở miệng cự tuyệt nói: "Tam đệ, ta những cái kia bạc không định mua rủ đồng. Ngươi cũng biết, nhà ta thừa an học tập thiên phú không tồi, ngay cả phu tử đều là hàng ngày khích lệ hắn." Nói hắn là chuyên môn vị khoa cử mà sinh. Ta đây, liền chuẩn bị dùng những bạc này nhường thừa an thật tốt vào học. Nếu là hắn có thể thi đậu tú tài, hoặc là thi đậu cử nhân, kia về sau nhà chúng ta thời gian coi như tốt hơn. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, Lục Chính Giang trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến Lục Chính Lâm người đại ca này. Lại nói, tại hắn khi còn bé, có vẻ như nghe hắn cha dạng này tán dương qua đại ca hắn. Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm nhìn về phía Lục Chính Điền, có chút im lặng nói: "Nhị ca, chúng ta thôn Lục phu tử, cũng chính là lão tú tài." Hắn tán dương thừa an lời nói, ngươi nghe một chút là được. Thế nào còn nghĩ đem 60 lượng bạc tất cả đều dùng đến Thừa An trên thân. Người cũng không nghĩ một chút, nếu là Thừa An cùng đại ca đồng dạng, cái này bạc coi như mất trắng. Cũng không thể Thừa An về sau cũng có thể cùng đại ca đồng dạng may mắn, như tử bị địa chủ nhà nhìn chúng, không riêng gà nữa nhi, còn cung cấp bạc cùng các loại giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, lúc đầu tại Lục Chính Giang sau khi đi vào, một mực cẩn thân ở phòng nơi hẻo lánh Lục Thừa An mà đen. Với ai so không được, hắn tam thúc lại đem hắn cùng đại bá của hắn đối nghị so. Tại Lục Thừa trạch cái này anh ruột trêu chọc trong ánh mắt, Lục Thừa An hắng giọng một cái, nhìn về phía Lục Chính Giang hỏi. Tam thúc Ngài nếu không đừng nói trước cái khác, nói một chút, lý do ruộng đồng, đến cùng là giá cả bao nhiêu. Nghe xong Lục Thừa An lời này, Lục Chính Giang tán thưởng nhìn hắn một cái, khen: Vẫn là Thừa An ngươi hiểu chuyện, biết trước Hoa Ngân Tử mua đất, lùi ra sau chạm đất bên trong thu hoạch vào học lâu dài hơn. Ta nói với ngươi, lý do ruộng đồng bởi vì cùng một chỗ bán, thượng đẳng ruộng nước, chỉ cần 8 lượng bạc một mẫu. Về phần ruộng cạn thì là 4 lượng bạc một mẫu. Những này cộng lại, chúng ta chỉ cần tốn hao 68 lượng bạc, liền có thể tới tay 7 mẫu ruộng màu mỡ cùng 3 mẫu ruộng cạn. Thương ngày, chúng ta ngọt tỉnh tôn thượng đẳng ruộng màu mỡ Một mẫu thật là 11, 12, 2 mới có thể mua được. Ngay cả dụng cạn, cũng là 5, 6 lượng bạc một mẫu. Tiện nghi lớn như vậy, chúng ta nếu là từ bỏ, có phải hay không thật là đáng tiếc." Lục Chính Giang vừa nói, Lục Thừa An liền ở bên cạnh gật đầu. Tại Lục Chính Giang sau khi nói xong, Lục Thừa An lập tức mở miệng nói: "Tam thúc, hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Chỉ có điều, đáng tiếc là người lý Gia thả tin tức thời điểm, không có cân nhắc tới trong tay ngươi có bao nhiêu bạc. Nếu là bọn hắn biết ngươi chỉ có 6, 10 lượng bạc, ít đi một chút, không chừng hiện tại cũng đem bạc của ngươi lừa gạt đi." Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Giang không để mặt, không cao hứng nói: Thừa An, Tam Thúc biết, để ngươi cha hoa ngân tử mua đất, cho ngươi đi học đường tốn hao thiếu đi, ngươi không cao hứng. Bất quá, ngươi sao có thể nói người Lý Gia là gạt người đâu? Ta nói với ngươi, ta thật là vừa nghe đến tin tức liền đi ngay qua. Tiêu người Lý Gia hiện tại đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Ngươi yên tâm, cha ngươi nếu là không bằng lòng mua ruộng đồng, trước tiên có thể cấp cho Tam Thúc 8 lượng bạc. Chờ Tam Thúc sang năm lương thực thu hoạch, tuyệt đối trả lại cho người cha. Tam Thúc, trước không đề cập tới khác. Lý Gia ruộng đồng, ngươi xác định ruộng nước đều là thượng đẳng ruộng nước, cũng đều là tốt sao? Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Giang hỏi. Nghe vậy, Lục Chính Giang cũng là trầm mặc, bởi vì lý Gia là ngõ tỉnh thôn ngoại lai hộ, nhà hắn cùng thôn bên cạnh đều nhanh kể đến cùng nhau. Cũng bởi vì này, trước kia hàng ngày nếu không phải đi trong đất làm việc, nếu không phải là đi làm công ngắn hạn Lục Chính Giang, thật đúng là không có đi qua Lý gia ruộng đồng bên kia. Hôm nay hắn theo nhà trưởng thôn tiểu nhi tử bên kia nghe ngóng nói tin tức sau, liền chỉ lo xác định Lý gia có phải hay không muốn dọn đi. Nhưng bây giờ nghe xong Lục Thừa An lời nói, cũng là quyết định, đợi chút nữa muốn đi Lý gia trong đất nhìn xem, có phải hay không đều là tốt ruộng đồng. Vừa nghĩ như vậy, Lục Chính Giang liền nghe tới Lục Thừa An nói tiếp đi. Tang đốc Xem ra ngươi cũng không biết lý ra ruộng đồng tốt xấu. Bất quá, đúng lúc ta biết. Cái này vừa mới rất lời, Lục Chính Giang liền kinh ngạc nói, "Thừa An, ngươi một cái tiểu hoa, sao có thể biết lý ra ruộng đồng tốt xấu?" "Không cần gạt ta ta, ta biết ngươi là hảo Tâm nhắc nhở. Người tam thúc không đốc, qua sẽ đi lý ra ruộng đồng bên kia, nhìn xem những cái kia ruộng đồng tốt xấu." Chương 67, Nhị ca, ta bị lừa, chương 67, Nhị ca, ta bị lừa. Tại Lục Chính Giang sau khi nói xong, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, đều đồng tình nhìn về phía Lục Chính Giang. Hắn tam thúc hoàn toàn chính xác không đốc, bất quá Ai bảo người Hưu Tâm nhớ thương hắn trong túi bạc đâu. Nhìn Lục Chính Giang một cái, Lục Thừa An gọn gàng dứt khoát mà hỏi: "Tam thúc, những ngày này ngươi cùng nhà trưởng thôn tiểu nhi tử cùng một chỗ, chẳng lẽ không có phát hiện đối phương rất tham tài sao?" Nghe nói như thế, Lục Chính Giang khoát tay một cái nói: "Vậy thì có cái gì, người ta cha ruột thật là thôn trưởng, tin tức linh thông. Tuy nói cần cho ít bạc mới có thể nghe ngóng tới tin tức, nhưng nói thế nào, so người khác trước thời gian nhận được tin tức, không chừng liền có thể kiếm một món hời. Tựa như lần này, nếu không phải theo nhà trưởng thôn tiểu nhi tử kia thăm dò được lý do muốn bán ruộng đồng tin tức, ta sao có thể được dạng này tin tức tốt?" Tình bạc, vậy coi như là kiếm được. Đúng, bớt đi bạc là kiếm được, nhưng bị lừa bạc, vậy tuyệt đối không tìm về được." Lục Thừa An buồn bã nói. "Lục Chính Giang." Ngay tại hắn sinh khí nghĩ đến, theo Lục Chính Điền bên này mượn không được bạc, liền đi tìm hắn cha mượn một lúc thời điểm. Liền nghe tới Lục Thừa An ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "Tam thúc, hôm nay tại học đường, ta bị phụ tử khen nhiều lần, đủ phú hộ nhà Tề Tích Thương, thì là bị mắng hai lần." Lúc ấy có lẽ là cảm thấy hắn bị chửi ta bị khen, có chút không tao hứng. Tán học thời điểm, Tề Tích Thương ngăn đón ta thật là nói, nhà hắn thật là mới được lý ra giận dỗi. Về sau lại nhiều mua chút ruộng đồng nhà bọn hắn nhưng chính là chúng ta ngọt tỉnh thôn địa chủ à ta lúc ấy hiếu kỳ hỏi một câu lý gia bán đất nguyên nhân thể tích thương thật là nói lý gia lao đại bên ngoài treo chọc sòng bạc người thiếu không ít bạc hiện tại bán ruộng đồng bạc cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của hắn nhưng còn lại bạc vẫn là phải tranh thủ thời gian trả lại về phần ngươi được tin tức xem ra là lý gia chuẩn bị tại ngươi cái này lừa gạt bạc còn tiền nợ đánh bạc về phần nhà trưởng thôn tiểu nhi tử khẳng định là thu lý gia bạc mới phối hợp nói cho ngươi lý gia muốn bán ruộng đồng tin tức còn tốt ngươi bạc không đủ bằng không coi như bị lừa sạch tất cả bạc cái này Cái này sao có thể? Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục Chính Giang tự lẩm bẩm. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng hỏi: "Thừa An, vậy ngươi biết, tể gia mua Lý gia ruộng đồng, bỏ ra bao nhiêu bạc sao?" Đồng Tính nhìn Lục Chính Giang một cái, Lục Thừa An lập tức nói: "Tam Thúc, đủ phú hộ bỏ ra 37 lượng bạc, mua Lý gia tất cả ruộng đồng." Lời này vừa nói ra, Lục Chính Giang chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Thấy thế, Lục Thừa An nhìn về phía cha hắn, tò mò hỏi: "Cha, cha ta Tam Túc lại không bị lừa, làm sao nhìn biểu lộ không đúng? Chẳng lẽ, hắn tìm đến ngày thời điểm?" đã đem bạc cho Lý gia. Theo Lục Thừa An lời nói này xong, Lục Chính Giang sắc mặt mắt có thể thấy được hôi bại lên. Ngay tại Lục Chính Điền đi đến hắn trước mặt, chuẩn bị đem hắn nâng đỡ lúc, Lục Chính Giang khóc nói, "Nhị ca, ta bị lửa. Hôm nay ta vừa nghe đến tin tức, sợ hãi người khác cũng thăm dò được Lý gia muốn tiện nghi bán ruộng đồng tin tức, liền cho Lý gia 10 lượng bạc làm tiền đặt cọc. Nay sẽ, nếu là Thừa An không có nói sai, ta cho bạc khẳng định nếu không trở lại." Nghe xong lời này, Lục Chính Điền liền cùng nhìn hai giống như kẻ ngu nhìn về phía Lục Chính Giang cái này đệ đệ. "Đừng nói Mẹ hắn trước kia không cho hắn tam đệ trong tay bắt tiền, có lẽ thật là ra ngoài từ mẫu tri tâm. Muốn mua, liền thôn trưởng đều không tìm, cũng không nhìn tới ruộng đồng tốt xấu, trực tiếp liền cho mười lượng bạc. Hắn tam đệ quả thực là siêu cấp đại ngốc tử. Nhìn xem lục chính giang còn tại khóc, lục chính điền đưa tay đem hắn nhấc lên, nói: Tam đệ, ngươi còn khóc cái gì? Nhanh, thừa dịp người lý gia còn trong thôn, chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem có thể hay không đem ngươi cho đi ra bạc tìm trở về. Nếu là không có thể tìm trở về, ngươi mới vừa nói, ngươi thấy người lý gia đã tại thu dọn đồ đạc còn không tranh thủ thời gian cản lấy bọn hắn, đừng để bọn hắn đem ngươi đồ vật cầm đi. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Chính Giang tiếng khóc dừng lại, tranh thủ thời gian đưa tay lau nước mắt, nắm lấy Lục Chính Điền tay liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy thế, Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Chạch, mở miệng nói: Ca, ngươi ở nhà đọc sách ô tập, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Lục Thừa An lập tức đứng dậy, đem quần áo giày mặc xong đi theo. Lục Thừa Chạch nhìn xem quyển sách trên tay, suy nghĩ một chút ngày mai nếu là biểu hiện trên lệ tuyệt đối sẽ bị phu từ mắng, thở dài, túi đầu bắt đầu đọc sách. Liên cùng Lục Thừa Chạch nói chuyện như thế biết công phu. Lục Thừa An vừa ra khỏi cửa, liền không nhìn thấy Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang thân ảnh của hai người. Bất quá, này sẽ Lục lão đầu cùng Lưu thị đã đi tới cửa chính. Nhìn thấy Lục Thừa An sau, Lục lão đầu lập tức hỏi: "Thừa An, ta vừa mới nghe được ngươi tam thúc khóc, chuyện gì xảy ra?" "Chính là, ta lúc đầu mong muốn hỏi một chút, ai biết ngươi tam thúc lôi kéo cha ngươi liền chạy ra ngoài. Ngươi mau nói, ngươi tam thúc thế nào?" Lưu thị cũng tranh thủ thời gian nhìn xem Lục Thừa An hỏi. Nghe xong lời này, Lục Thừa An do dự. Hắn có chút hối hận, chính mình làm sao lại chậm một bước nếu để cho hắn ra sữa biết hắn Tam Thúc bị lừa người lừa bạc sẽ sẽ không xảy ra chuyện nghĩ như vậy Lục Thừa An trước mắt lập tức nói Ra ta cũng không biết ta Tam Thúc vừa rồi vừa vào cửa liền khóc sau đó lôi kéo cha ta chạy ra ngoài ta hiện tại liền đi tìm bọn họ đợi khi tìm được ta trở về nói cho các ngươi biết Tam Thúc thế nào bên ngoài còn có tuyết rơi Ra ngài cùng ta sữa tranh thủ thời gian trở về phòng đi nói xong lời này Lục Thừa An thử trượt một chút theo Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị bên người truy tới chạy xa Lục Lão Đầu Lưu Thị Lý Gia ở đâu Lục Thừa An trước kia cũng không biết nhưng lúc này ra cửa Hắn thẳng đến mấy cái tuổi nhỏ tộc lão nhà, rất nhanh liền gọi ra mấy cái tộc lão. Đương nhiên, còn có một đám Lục thị tông tộc người. Bởi vì Lục Thừa An đã nhanh nhanh đem Lục Chính Giang bị lừa sự tình nói ra, nay sẽ Lục thị tông tộc người có thể nói là lòng đầy căm phẫn, nhìn xem so với bị lừa gạt Lục Chính Giang còn phẫn nộ. Trên đường đi, hướng lý ra bên kia thời điểm ra đi, Lục Thừa An thậm chí còn chứng kiến mấy cái bởi vì đi ra ngoài gấp, không có mang vũ khí Lục thị tông tộc người trẻ tuổi, theo ven đường trong đống tuyết lay ra một chút thô gậy gỗ. Thậm chí, còn có người nhìn hắn một cái, tìm ngón tay thô gậy gỗ nhét vào trong tay hắn. Khóe miệng giật một cái, Lục Thừa An cuối cùng vẫn là nắm chặt gậy gỗ, đi theo một đám tộc hình phóng tới Lý Gia. Bọn hắn tới thời điểm vẫn rất kịp thời. Bởi vì Lục Chính Giang lôi kéo Lục Chính Điển tới tốc độ quá nhanh, hai người cũng không có mang những người khác. Nay sẽ, Lý Gia toàn ra lão thiếu mười mấy miệng người, còn có tới cửa đòi nợ sòng bạc tay chân, bởi vì Lục Chính Giang cho bạc, một mực đối ngoại. Mà cái này đối ngoại, liền là đúng Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang. Lục Thừa An liền thấy cha hắn bị một cái sòng bạc tay chân tối táng, kém chút ngã sấp xuống. Thấy thế, Lục Thừa An giật dữ, xách theo hắn mảnh gậy gỗ liền xung tới. Chương 68, hắn vừa rồi Giống như xong quên hết rồi hắn tăng tốc, chương 68, hắn vừa rồi, giống như xong quên hết rồi hắn tăng tốc. Lớn mật, dám đả thương cha ta, ta giền ngươi." Lục Thừa An hét lớn một tiếng hô. Hô xong, bởi vì so sánh một chút song phương thân cao thể trọng, lại đo lường tính toán xuống võ lực của mình chị, Lục Thừa An rất có tự biết rõ đưa trong tay mảnh gậy gỗ, nhắm ngay đưa tay chuẩn bị đẩy cha hắn sòng bạc tay chân cổ chân. Mùa đông lúc đầu người liền xuyên đến dày, lại thêm Lục Thừa An còn nhỏ khí lực nhỏ, trong tay gậy gỗ cũng chỉ có tinh tế một cây. Dựa theo lẽ thường, đừng nói hắn có thể đánh đến đều là của người khác nửa người dưới, không có tác dụng gì mặc dù có dùng cảm giác đau đớn cũng bình thường hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đối phương xô đẩy lục chính điển nhưng bây giờ theo lục thừa an gậy gỗ đánh về phía đối phương vừa vặn bởi vì nhấc chân đi hướng lục chính điển không có quần áo dày che chắn mắt cá chân lục chính điển cái này người làm cha rốt cục an toàn cha còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian chạy a lục thừa an kéo lại lục chính điển lui về sau mấy bước đợi đến lục thị tông tộc đuổi tới bên người lục thừa an mới thở dài một hơi lúc này nhìn xem còn tại giờ chân song bạc tay chân lục thừa an nhìn xuống trong tay mình mảnh gậy gỗ buồn bực nói ta liền đánh một cái có đau như vậy sao? cảm thấy sòng bạc tay chân không chừng không phải rất đau, chỉ là tại làm bộ lục thừa an đưa tay dùng sức trong không khí vung một chút mảnh gậy gỗ, theo ba một tiếng nho nhỏ thanh âm truyền đến, lục thừa an trong tay mảnh gậy gỗ cắt thành hai mảnh. một máy mắt, lục thừa an đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía còn đau đến giờ chân sòng bạc tay chân, cũng nhìn thấy gậy gỗ đứt gãy sòng bạc tay chân. đột nhiên cảm thấy trên cổ chân toàn tâm đau, cũng không dám tiếp tục biểu hiện ra sòng bạc tay chân, chống mặt, thối lui đến đồng bạn bên người. mà lúc này, lục thị tông tộc thất tộc lão cùng cựu trưởng lão được mọi người ủng hộ lấy đi vào phía trước nhất. Bởi vì việc quan hệ bản thân, Lục Chính Điển cũng bị tộc lão gọi vào bên người. Nhìn đi theo Lục Chính Điển bên người Lục Thừa An, thất tộc lão khệ miệng giật một cái, đến cùng không có nhường Lục Thừa An lui ra phía sau. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa người Lý Gia cùng Song Bạc tay chân, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, chúng ta Lục thị người, các ngươi hiện tại còn không đông ra?" Nghe xong lời này, Song Bạc tay chân lẫn nhau, người cầm đầu cho cái ánh mắt sau, trong đó hai người buông lỏng ra để ép người. Mà lúc này, Lục Thừa An cũng rốt cục phát hiện, thì ra hắn Tam Túc đã bị người bắt. Lục Thừa An, hắn vừa rồi, giống như xong quên hết rồi hắn Tam Túc mắt nhìn bởi vì bị người đè ép khả năng đánh mấy lần lại đá thêm mấy đá trên người có dấu chân trên quần áo cũng đầy là bụi đất cùng trên mặt đất tuyết đọng lục chính giang lục thừa an nhanh chóng rời ánh mắt mà lục chính giang này sẽ có thể không lo được khác lão đạo chạy tới lục thị tông tộc đám người vị trí thậm chí hắn còn hướng đại gia sau lưng né hạ rõ ràng bị đánh sợ nhìn thấy lục chính giang biểu hiện lục chính điền tranh thủ thời gian đối với lục thị tông tộc tộc lão cùng tộc nhân không người nói tạ tiếp lấy không cần tộc lão hỏi thăm hắn lập tức mở miệng nói tộc lão ta cùng ta tam đệ lần này là tìm đến người lý gia Người Lý Gia cầm ta tam đệ 10 lượng bạc, chúng ta tới đòi hỏi, ai biết bọn hắn vậy mà liên hợp sòng bạc người, đánh ta tam đệ dừng lại. Thậm chí, tại các ngươi không có trước khi đến, còn nhường tam đệ đem trong tay hắn tất cả bạc dâng lên. Lời này vừa nói ra, Lục Thị tông tộc tất cả mọi người nổi giận. Phải biết, ngọt tỉnh thôn hơn phân nửa người ta, đều là Lục Thị tông tộc. Còn lại hơn phân nửa đều là vụn vật lẻ tẻ chạy nạn mà đến người, không có gì tông tộc, cũng nhiều nhất liền một cái dòng họ một hai gia đình. Nhà như vậy, vậy mà ức hiếp Lục gia người không nói, thậm chí mong muốn niu đoạt Lục gia người bạc, Lục Thị tông tộc người làm sao có thể không tức giận. Đã sớm đang trên đường tới, Nghe song Lục Thừa An giảng sự tình quá trình thất tộc lão, tại nghe song Lục Chính điển nói tới sau, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lục Chính Giang, hỏi: "Chính Giang tiểu tử, ngươi nhị ca nói có thể chính xác. Người Lý gia thật cầm ngươi 10 lượng bạc, còn chuẩn bị cùng ngươi muốn càng bạc hơn." Cầm cái chữ này, thất tộc lão nói rất nặng. Nghe vậy, Lục Chính Giang mặc dù không biết rõ Lục Chính điển vì sao không cùng tộc lão giải thích rõ ràng, nhưng vẫn là không dám bổ sung, gật đầu. Thất tộc lão vốn cũng không muốn Lục Chính Giang nói chút gì, chỉ cần hắn đáp ứng Lục Chính Điền nói tới là được. "Cái này không," Lục Chính Giang vừa điểm xong đầu, thất tộc lão liền nhìn về phía người Lý gia. Âm thanh lạnh lùng nói, Lý Lao Đầu, ngươi mà nói, vì sao muốn lừa hiếp ta Lục Thị Tộc Nhân? Thế nào, ngươi là cảm giác được các ngươi Lý ra thế lớn, chúng ta Lục Thị Tộc Nhân dễ khi dễ sao? Theo thất tộc lão lời nói này xong, Lý Gia Gia chủ Lý Lao Đầu tranh thủ thời gian giụt cổ lại đi ra, hắn nhìn xuống trốn ở đám người phía sau, có chút chật vật lục chính giang, nhìn lại một chút càng ngày càng nhiều Lục Thị Tộc Nhân, ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này, bởi vì Lục Thừa An bên cạnh chạy về đằng này, bên cạnh gào thét gọi tới một đám người, lại thêm bởi vì là thời gian chuyện rồi, nghe được động tĩnh mang theo quốc chờ đi ra Lục Thị Tộc Nhân. Hoàn toàn dùng đội hình thuyết minh người đông thế mạnh những lời này là thế nào cái ý tứ? Không dám cùng Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang hai người đến thời điểm đồng dạng phách lối lý lao đầu, tranh thủ thời gian đối với thất tộc lão nói rằng: "Lục tộc lão, ta không có ước hiếp các ngươi Lục gia Lục Chính Giang, chỉ là hắn hôm nay xung kích nhà ta, trực tiếp hô hào để cho ta trả lại hắn bạc, ta mới số đẩy mấy lần." "Số đẩy mấy lần? Chính là nhường hắn đẩy người giấu chân, bị đặt ở trong đống tuyết chịu tội." Lục Cửu tộc lão tính tình có chút bạo, trực tiếp đưa tay đem Lục Chính Giang lôi ra đến chỉ trỏ mà hỏi. Tiếp lấy, hắn không thấy mặt đỏ lên Lục Chính Giang, buông tay ra sau, đối với Lý Lao Đầu nói rằng: Lý Lao Đầu, ngươi nếu là nói như vậy, chúng ta Lục thị tông tộc người, ngược lại có thể buổi tiếp các ngươi tất cả mọi người thật tốt chơi một chút. Dạng này số đẩy, chúng ta thật đúng là không có chơi qua, nghĩ đến rất đặc sắc. Theo Lục Cửu tộc lão lời nói xong, phía sau hắn một đoàn Lục thị tông tộc tử đệ, tất cả đều ma quyền sát trưởng nhìn về phía người Lý gia cùng sòng bạc tay chân. Thế thế, mới vừa rồi còn khí thế phách lối sòng bạc tay chân, trực tiếp bịu xỉu. Như thế một đám người, đừng nói động thủ động cước, cũng chỉ là số đẩy, bọn hắn hôm nay mong muốn toàn cẩn toàn đuôi trở về, đều là không thể nào. Nghĩ như vậy, Cầm đầu sòng bạc tay chân tranh thủ thời gian đối với lục thất tộc lão cùng lục cửu tộc lão nói rằng: hai vị lao gia tử, chúng ta thật chỉ là dựa theo người Lý gia phân phó giúp bọn hắn bắt lấy các ngươi lục thị tông tộc người. Nếu các ngươi có mâu thuẫn, có thể đừng liên lụy tới chúng ta. Nói đến đây, cầm đầu sòng bạc tay chân ngừng tạm, mới tiếp tục nói: chúng ta là huyện thành thiên hòa bát phường người, các ngươi lục thị tộc nhân tuy nhiều, nhưng hẳn phải biết chúng ta thiên hòa bát phường không phải dễ chơi. Ở. Chuyện hôm nay cũng là người Lý gia lừa gạt chúng ta, nói các ngươi lục thị tộc nhân thiếu bọn hắn Lý gia bạc, chúng ta mới động thủ. Nếu là bị Lý gia lừa gạt, chúng ta cũng không truy cứu các ngươi vô tâm chi tội. Nhìn thấy tộc nhân bởi vì sòng bạc tay chân đến từ Thiên hòa Bá Phượng, trong nháy mắt hô tiếng mắng đều nhỏ, Lục Chính Điền lập tức nói. Nói xong, hắn liền tại cầm đầu sòng bạc tay chân hài lòng cười sau đó, mở miệng nói: "Thiên hòa Bá Phượng tên tuổi, ta nghe nói qua, ta đại ca thi đậu tú tài sau, Thiên hòa Bá Phượng giống như phái người đến đưa hành lễ. Nghe nói ta đại ca thân gia lưu địa chủ, cùng các ngươi Thiên hòa Bá Phượng lão đại nhân cũng quen thuộc. Mặt mũi này, chúng ta Lục gia vẫn là phải cho Thiên Hỏa Bá Phượng." Chương 69, thôn trưởng không phải ra ngoài rồi sao? Chương 69, thôn trưởng không phải ra ngoài rồi sao? Tại Lục Chính Điền vừa mới dứt lời sau, Cầm đầu sòng bạc tay chân trên mặt vừa hiện hiện nụ cười, một nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hắn mánh nhìn về phía Lục Chính điển, mở miệng hỏi: "Ngươi nói đại ca, thật là lần này thi đậu Lục Tú Tài." Nghe vậy, Lục Chính điển lập tức gật đầu. Theo xác nhận thân phận, Cầm đầu sòng bạc tay chân bước nhanh đi vào lý lao đầu trước mặt, một bàn tay trực tiếp hô đi lên: Xú lao đầu, vậy mà dám gạt chúng ta đối Lục Tú Tài đệ đệ lãnh thủ. Nhà các ngươi thiếu sòng bạc bạc, hôm nay nếu là còn không lên, nhà ngươi đừng nghĩ tốt hơn." Nói xong lời này, hắn lại nhìn về phía Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang, nói rằng: "Hai vị vừa rồi không biết do các ngươi là lục tú tài đệ đệ nhiều có đã tội ta nguyễn hổ cũng là bị người lý ra lừa bịp mới ra tay còn nhìn các ngươi có thể tha thứ một hai đừng so đo chúng ta vô tâm chi tội dứt lời hắn một ánh mắt sau lưng liền có người từ trong ngực lấy ra nửa lượng bạc đưa cho lục chính giang những bạc này ngươi mua bộ y phục xem như chúng ta bồi tội đối phương cho lục chính giang bước xuống câu nói này liền trở về chỗ cũ mà vẻ mặt ngỡ bức lục chính giang cái này lại đột nhiên phát hiện đại ca hắn tên tuổi vậy mà có thể khiến cho sòng bạc tay chân nhẫn lồng ánh mắt đều sáng lên cũng đúng lúc này, Nguyễn Hổ vung tay lên, mang theo thủ hạ lui sang một bên, cũng đối với Lục Chính Điển cùng Lục Chính Giang giải thích nói: "Cái này lý ra, còn thiếu chúng ta sòng bạc 15 lượng bạc. Chờ các ngươi giải quyết mâu thuẫn sau, chúng ta vẫn là phải cùng bọn hắn đòi hỏi bạc. Còn có, nếu là chuyện hôm nay, Lưu Địa chủ nghe nói sau hỏi đến, mong rằng hai người các ngươi có thể thay chúng ta nói tốt vài câu. Về sau, có cần, các ngươi trực tiếp tới tìm ta Nguyễn Hổ, có thể giúp đỡ bận việc, ta tuyệt không từ tuyệt." Lục Chính Giang, hấp lấy người ta không phải sợ đại ca hắn, mà là sợ Lưu Địa chủ. Một cái mắt, Lục Chính Giang tiểu tâm tư liền biến mất không còn tăm tích chỉ tứ lưu địa chủ tình nguyện móc ra hơn 100 lượng bạc chỉ vì để cho đại ca hắn cùng hai anh em họ phân ra liền có thể nhìn ra đối phương cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều hôm nay có thể bởi vì bọn hắn đại ca tít tuổi nhường song bạc người không dám qua đi trả thù đã là kết quả tốt ngay tại lục chính giang có hơi thất vọng lúc lục chính điển cùng đối phương khách khí vài câu liền nhìn về phía lý lao đầu lý đại bá các ngươi lý gia lấy đi ta tam đệ 10 lượng bạc hiện tại có phải hay không hẳn là trả lại lục chính điển gọn gàng dứt khoát mà hỏi nghe thấy lời này lý lao đầu ánh mắt lén lén hướng nguyễn hổ bên kia nhìn xuống xác định nguyễn Hồ chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, không có động tác khác sau, mới vội vàng nói: đang điền tiểu tử, không phải ta không trả lại cho ngươi tam đệ bạc. hắn cái này bạc vì sao cho ta? ngươi cũng hẳn là biết nguyên nhân. tiêm mười lượng bạc, ta đã chuẩn bị trả lại thiên hóa bất phượng. yên tâm, hai ngày nữa, ta tìm thôn trưởng hỗ trợ xử lý khế đất. theo lý lao đầu lời nói này xong, lục chính giang vừa hé miệng muốn mắng chửi người, lục chính điền liền vừa trừng mắt ngăn trở hắn lời đến quại miệng. tiếp lấy, lục chính điền buồn bực nhìn về phía lý lao đầu, hỏi: lý đại bá, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Ta Tam đệ chỉ là đi ngang qua các ngươi Lý gia, ném đi 10 lượng bạc. Vừa lúc, biết các ngươi nhặt được những cái tia bạc, mới đến đây đòi hỏi. Ngươi cũng không thể không muốn trả bạc tử, liền lung tung tại cái này nói cái gì xử lý khế đất sự tình à? Lại nói, theo ta được biết, các ngươi Lý gia sớm liền không có ruộng đồng, ở đâu ra khế đất? Lời này vừa nói ra, Lý Lao Đầu lập tức minh mạch, hắn lặng lẽ bán cho đủ phú hộ ruộng đồng sự tình, lại bị Lục Chính để biết. Khó trách, Lục Chính Giang không có bị lừa gạt cho hắn càng bạc hơn chuẩn bị chiếm tiện nghi, mà là chạy tới cùng hắn mua bạc. Nghĩ như vậy, Lý Lao Đầu ánh mắt quay tròn chuyển xuống, tranh thủ thời gian mở miệng nói đang điền tiểu tử kia mười lượng bạc thật là ngươi tam đệ cùng ta mua ruộng đề xuất cho một bộ phận lại nói nhà chúng ta ruộng đồng liền trong thôn làm sao lại không có nghe nói như thế lục thừa an đầu tiên là nhìn lý lao đầu một cái đối vị này trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn rất hiển nhiên dưới sự bảo mòn của năm tháng dài làm ra một bộ da mặt dày ngay tại mặt không đổi sắp tiếp tục gạt người lao đầu biểu thị ra bội phúc sau liền quay đầu nhìn về phía nơi xa khi nhìn đến một cái vội vàng mà đến thân ảnh lúc lục thừa an lập tức đối với lục chính điện hô cha thôn trưởng tới lý gia bây giờ còn có không có ruộng đồng ngài hỏi một chút thôn trưởng liền biết Lý Lao Đầu, thôn trưởng không phải ra ngoài rồi sao? Bởi vì tại thôn trưởng tiểu nhi tự kia, xác định thôn trưởng hôm nay không tại ngọt tỉnh thôn, mới dám động tâm lừa gạt Lục Chính Giang Lý Lao Đầu, cái này sẽ trực tiếp động. Nhà trưởng thôn tiểu tử kia đang gạt hắn. Ngay tại Lý Lao Đầu trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao lúc, thôn trưởng đã nhanh chân đi tới hai cái tộc Lao bên người. Đầu tiên là cùng tộc Lao bắt chuyện qua sau, thôn trưởng Lục Vạn Toàn mới nhìn hướng Lý Lao Đầu. Ngay tại Lý Lao Đầu sắc mặt biến thành màu đen, có chút không biết làm sao lúc, Lục Chính Giang vội vàng hỏi: "Thôn trưởng, xin hỏi Lý gia hiện tại, nhưng còn có rung động?" Lý gia rung động? sớm tại 5 ngày trước đó đã bán cho đủ phú hộ nhà. Hôm qua ta đã mang theo đủ phú hộ đi huyện thành nha môn đổi khế ước. Hiện tại Lý gia ngoại trừ bọn hắn hiện tại phong ước lại không tài sản. Lục Vạn Toàn trừng lục chính giang một cái rồi nói ra. Nói xong sắc mặt hắn không tốt nhìn về phía Lý Lao Đầu. Hỏi. Lý Lao Đầu nghe nói ngươi bán dụng đồng còn dám lặng lẽ lại bán một lần nhưng có việc này. Hỏi xong lời này không chờ Lý Lao Đầu mở miệng hắn liền nói tiếp đi. Đến bên này thời điểm ta sai người đi tìm đủ phú hộ. Đợi lát nữa đủ phú hộ hẳn là sẽ tới ngươi cùng hắn thật tốt giải thích a. Dứt lời. Lục Vạn Toàn không có quản bởi vì sợ đủ phú hộ tới. Chân có chút mềm lý lao đầu, nhìn về phía Lục Chính Giang buồn bã nói: Chính Giang, ta nghe Thừa An sai người nói cho ta, bạc của ngươi bị người của Lý Gia nhặt được. Thế nào? Ngươi bây giờ còn chưa đem bạc lấy muốn trở về? Theo Lục Vạn Toàn lời nói này xong, Lục Chính Điền lập tức cúi đầu nhìn về phía bên cạnh hắn Lục Thừa An. Lục Thừa An đối với hắn cười hạ, cảm thấy hai cha con bọn họ quả thực ăn ý. Nhìn xem, hắn để cho người ta gọi Lục Vạn Toàn người thôn trưởng này trở về thời điểm, đưa ra có thể dùng ném bạc việc này cùng Lý Gia đòi hỏi bạc. Bằng không, mua bán tranh chấp, cho dù Lý Gia không có chiếm lý người ta tùy tiện xuất ra một chút đồ vật, nói hắn tam thúc là đại ngốc tử, bằng lòng tốn hao món tiền khổng lồ mua thứ không đáng tiền, cũng là một cái lý do. Ma cha hắn, đồng thời cũng dùng lý do này, an ý hai cha con liên nhau, đồng thời nhìn về phía Lý lao Đầu. Mà lúc này, bởi vì Lục Vạn Toàn đến, Lý lao Đầu nói hắn bán cho Lục Chính Giang ruộng đồng giải thích, từ đó hết hiệu lực. Hắn tại ánh mắt của mọi người bên trong, rời ánh mắt, giải thích. Nhà chúng ta ruộng nước cùng ruộng cạn đều đã ban xong, ta mới vừa nói xử lý khế đất, là xử lý chúng ta sau phòng kia mấy phần vườn rau khế đất, đương nhiên còn có chúng ta phòng khế nhà. Chính Giang cho 10 lượng bạc, ta cũng còn đưa Thiên Hỏa Bất phưởng. Nếu là Chính Giang đổi chủ ý, kia 10 lượng bạc chỉ có thể chờ nhà chúng ta về sau từ từ trả. Chương 70, nửa văn không đáng, chương 70, nửa văn không đáng. Theo Lý Lao Đầu lời nói xong, Lục Chính Giang theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Hổ chờ sòng bạc tay chân. Đáng tiếc, lưu địa chủ mặt mũi có thể cho, nhưng nên muốn bạc, tuyệt đối không thể thiếu. Nguyễn Hổ cũng mặc kệ lý ra bạc ở đâu ra, thu được trong tay hắn, tuyệt không còn trở về khả năng. Đương nhiên, cũng là Lục Chính Giang thân phận không đủ. Ánh mắt thất vọng theo Nguyễn Hổ trên thân rời sau. Lục Chính Giang nhìn về phía nói lời thay đổi mấy lần, nhưng hoàn toàn không đỏ mặt Lý Lao Đầu. Giờ phút này, đang nói xong đem phòng ốc của bọn hắn cùng sau phòng mấy phần vườn giao cho Lục Chính Giang sau, Lý Lao Đầu cũng đang nhìn hướng Lục Chính Giang. Hai người lẫn nhau, Lý Lao Đầu hiện ra nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lục Chính Giang thì là hối hận chính mình muốn chiếm tiện nghi tâm tư, cảm thấy mình hôm nay cái này thua thiệt tăng chắc. Cũng chính là lúc này, Lục Chính Điền cùng thất tộc lão cùng cửu tộc lão tập hợp lại cùng nhau thương lượng một chút sau, nhìn về phía Lý Lao Đầu, mở miệng nói: "Lý đại bá, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi cầm ta tam đệ 10 lượng bạc sự tình, là khẳng định" Đã các người lý gia ruộng đồng đều đã bán xong, vậy chúng ta chỉ muốn muốn về 10 lượng bạc. Đến ở lý gia phòng ốc cùng phần rau, ta tam đệ không muốn. Theo Lục Chính Điền lời nói này xong, Lục Chính Giang nhìn về phía trước mắt còn thuộc về lý gia sân nhỏ, tranh thủ thời gian gật đầu. Liên lý gia dạng này sân nhỏ, đóng một tòa mới cũng liền 5 6 lượng bạc. Về phần sau phòng mấy phần vốn rau, nhiều nhất không cần nửa lượng bạc. Muốn về chính mình 10 lượng bạc, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình đóng một tòa tốt phòng ở, cần gì phải lý gia phần cũ. Ngay tại Lục Chính Giang nghĩ như vậy thời điểm, Lý Lao Đầu đã bất đắc dĩ nói: "Đang ruộng, không phải ta không muốn trả bạc tử." đã ngươi cũng nhìn thấy nguyễn gia bọn hắn, hẳn phải biết trong tay của ta phải là có bạc, đều cho nhà kia bại gia tử trả tiền nợ đánh bạc. hiện tại trong tay của ta nửa văn tiền đều không có, có thể còn không chính giang mười lượng bạc. nếu là phong ở cùng vườn rau chính giang không cần, vậy ta chỉ có thể tiện nghi bán, đem bạc cho nguyễn gia, còn thừa lại tiền nợ đánh bạc. nói xong lời cuối cùng, lý lao đầu đã là một bộ chơi xỏ là dáng vẻ, mà nguyễn hổ thì là mắt lạnh nhìn đối phương. tại lý lao đầu lặng lẽ cho nguyễn hổ làm thủ thế sau, nguyễn hổ được tiếp tục ở một bên xem kịch, không có tham dự việc này chỉ là nhìn kỹ liền có thể phát hiện nguyễn hổ nhìn về phía lý lao đầu ánh mắt mang theo một tia trào phúng lanh ý đúng lúc này lục chính giang có lẽ là bởi vì trong tộc người tới đông đảo lực lượng mười phần hoặc là bởi vì không muốn chính mình mười lượng bạc cuối cùng chỉ có thể cầm tới giá trị năm sáu lượng bạc phòng ở cùng với đền rau lục chính giang cuối cùng từ phía sau đi vào lục chính điền bên cạnh nhìn về phía lý lao đầu nói rằng lý đại bá ta không tin các ngươi nhà hiện tại một văn tiền đều không có chỉ cần ngươi trả ta 10 lượng bạc ta liền không truy cứu ngươi lừa gạt chuyện của ta bằng không ta cần phải tìm đại nhân tố cáo ngươi lời này vừa nói ra Lý Lao Đầu trong ánh mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, tiếp theo tại nhìn Lục Chính Giang một cái sau, nhanh chóng khôi phục bình thường. Vốn là đang nhìn hướng Lý Lao Đầu Lục Tử An, tại phát hiện Lý Lao Đầu biểu lộ nhanh chóng biến hóa lúc, còn tưởng rằng là dân sợ quan mới có ý sợ hãi. Dù sao, thả xong muốn cáo quan dạng này ngoan thoại Lục Chính Giang, cái này biết chính mình cũng có chút sợ hãi. Cái này không, Lý Lao Đầu liên tục xác nhận đồng dạng đánh giá Lục Chính Giang mấy lần, liền mở miệng nói: "Chính Giang, ta biết ngươi không tao hứng, nhưng ngươi là căn cứ chiếm tiện nghi tâm tư, cho ta 10 lượng bạc. Hiện tại, tiện nghi không có chiếm được, ngươi tổn thất một ít bạc, quá bình thường sự tình." cũng không thể bởi vì ngươi có cái tú tài đại ca, cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể ăn thua thiệt, cái này có thể không thể nào nói nổi. Ngươi nếu là thật muốn bởi vì chuyện này báo quan, ta muốn, đại nhân cũng sẽ không cảm thấy ta đem phòng ở bán giá cao có cái gì không đúng. Ta tất cả mọi thứ, có thể đều cho ngươi, ngươi nên biết đủ. Minh Bạch Lục Chính Giang sẽ không báo quan, chỉ là muốn dùng báo quan uy hiếp hắn lý lao đầu, này sẽ nhìn xem Lục Chính Giang, liền cùng đang nhìn một cái học mèo té chuột. Thế thế, Lục Chính Điền không tao hứng, cho dù phân ra, Lục Chính Giang cũng là đệ đệ hắn. Xu mặt, Lục Chính Điền nhìn về phía lý lao đầu, buồn bã nói: Lý đại bá, ngươi đây chính là nói đùa. Nhà ngươi ngoại trừ phòng ở cùng với rau, không phải còn có các ngươi đã sớm cho ta tam đệ thu thập đồ tốt sao? A, ta nhớ được, các ngươi Lý gia tại ngọn tỉnh thôn còn có phòng ở cũ. Theo Lục Chính Điền lời nói này ra, Lục Thừa An mắt sắc phát hiện, ngay tại Lý gia nam nữ lao hấu động nhiên tiến lên che chở hành lý của mình lúc. Lý lao đầu theo bản năng nhìn xuống nơi xa, tiến đến Lục Chính Điền trước mặt, Lục Thừa An mở miệng hỏi: Cha, Lý gia phòng ở cũ ở đâu? Nếu là địa phương lớn, nhà chúng ta không bằng cùng Tam Thúc Hoa một ít bạc mua lại. Chờ thêm hai năm, chúng ta đóng phòng ở mới nói đến đây, lục thừa an lặng lẽ cho lục chính điền chen lớn hạ ánh mắt. ngay tại lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điền cười chỉ xuống lý lao đầu vừa nhìn qua phương hướng, nói rằng: thừa an, lý gia phòng ở cũ chính ở đằng kia. bên kia mặc dù tiếp cận chân núi chỗ, nhưng địa phương thật lớn. còn có, chúng ta ngọn tỉnh thôn mấy cái nước chất trong bèo giếng đều ở bên kia. không được, không có bên này phòng ở, lại đem phòng ở cũ muốn đi, chúng ta lý gia thật đã xuống dốc chân chỗ. lý lao đầu tại lục chính điền nói chuyện cùng một thời gian, mở miệng nói câu nói này. nói xong, thấy lục chính điền nhìn qua, hắn tranh thủ thời gian nói tiếp. đang ruộng. Ngươi cũng biết, chúng ta Lý ra là mười mấy năm trước chạy nạn đi vào bên này. Nếu là liền phòng ở cũ đều cho chính giang, chúng ta người Lý ra thật là không có chỗ đi. Nếu không, trong nhà cái viện này còn có vườn rau đều cho chính giang. Chúng ta thu thập xong hành lý, các ngươi chọn lựa một chút, vừa ý cũng có thể đều lấy đi. Nếu là còn chưa đủ 10 lượng bạc, về sau nhà chúng ta kiếm lời bạc cũng có thể trả lại chính giang. Các ngươi có thể mời thôn trưởng làm chứng, chúng ta vừa có bạc tuyệt đối sẽ còn. Nói xong lời này, Lý lao đầu cố gắng để cho mình không nhìn về phía phòng ở cũ bên kia. Nghe Lý lao đầu lời này, Lục chính giang cuối cùng hài lòng hắn nhưng là biết lý gia tại không có bán ra sản lấy tiền cho lý gia lão đại còn tiền nợ đánh bắt trước thời gian trải qua không tồi. tối thiểu nhất so bởi vì bọn hắn lục gia muốn nuôi lục chính lâm trong tay qua căng thẳng thời gian tốt hơn nhiều nếu là thay đổi lý gia thu thập đi ra hành lý cũng là không chừng có thể góp đủ 10 lượng bạc ngay tại lục chính giang nghĩ như vậy thời điểm ở một bên xem trò vui nguyễn hổ ngay lập tức tiến lên một bước đối với lý lao đầu nói rằng xú lao đầu chúng ta thiên hòa bắt phương bạc ngươi có phải hay không quên đi mấy ca các ngươi một khối tìm xem nhìn lão nhân này nhà nếu là không có kiếm đủ mười lượng bạc Đợi chút nữa chúng ta trực tiếp chọn mấy người mang đi. Nói đến đây, Nguyễn Hổ nhìn ngay lập tức hướng lý ra những người khác. Lý Lao Đầu cùng không rên một tiếng, cùng người gỗ đồng dạng lý lão quá, nửa văn không đáng. Nhưng đừng nói, lý ra những người khác hoặc là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hoặc là tiểu nhân cũng dài không tệ, không phải vớ va vớ vẫn dáng vẻ, có thể bán đổi lấy bạc. Bị Nguyễn Hổ ánh mắt hủ đến lý ra đám người, nhao nhao thét chói tai vang lên hướng lý Lao Đầu bên kia chạy tới. Về phần hành lý, đã sớm không để ý tới. Chương 71, ta thế nào cảm giác? Hắn giống như có điểm gì là lạ. Chương 71, ta thế nào cảm giác? Hắn giống như có điểm gì là lạ. Lục thị tông tộc người mặc dù bằng lòng thay lục chính giang làm chủ, nhưng cũng không muốn cùng thiên hòa bác phường người đối đầu. Lại thêm lục chính giang bất kể nói thế nào, đều có thể đạt được lý gia phòng ở cùng với lý lao. Lục thị tông tộc những người khác chỉ là nhìn xem nguyễn hổ phân phó cái khác tay chân động thủ, không có ngăn cản. Mà lý lao đầu rất rõ ràng đối những cái kia hành lý cũng không xem thêm trọng. Tại thiên hòa bác phường tay chân mở ra hành lý chọn chọn lựa lựa tìm thứ đáng giá lúc, Lý lao đầu thì là nhiều người trong nhà trốn đến một bên. đương nhiên giờ phút này người lý gia đối mặt song bạc tay chân có thể cùng đối mặt lục chính giang lúc không giống hoàn toàn không dám đoạt lại hành lý của mình. Ở đây tất cả mọi người cũng liền lục chính giang có chút đau lòng. Những này trong hành lý đồ vật, lúc đầu đều có thể bồi thường bạc của hắn. Ngay tại Lục Chính giang nghĩ như vậy thời điểm, đám tay chân tại lý ra đám người trong bao quần áo, hoặc nhiều hoặc ít đều tìm tới bạc hoặc là một chút không đáng tiền đồ trang sức các thứ. Hồ ca, cộng lại chỉ có ba lượng bạc hơn. Tay chân tìm khắp cả tất cả hành lý rồi nói ra. Nghe thấy lời này, Nguyễn Hổ nhấc chân đi đến Lý Lao Đầu trước mặt, nhìn về phía phía sau hắn lý ra đám người, âm thanh lạnh lùng nói: "Bạc không đủ, các ngươi tiếp tục móc bạc, vẫn là trực tiếp theo chúng ta đi. Yên tâm, nếu là không có bạc" ta sẽ cho các ngươi tìm nơi đến tốt đẹp. Theo nguyễn hổ lời nói này xong, lý gia cái khắc vốn còn muốn mạnh miệng nói đã không có bạc người, lập tức biến sắc, theo trên thân lấy ra ẩn giấu tốt một chút bạc vụn hoặc là khắc đáng tiền đồ vật. nhìn xem lý gia đám người không bao lâu, liền góp đủ không ít bạc, nguyễn hổ hài lòng cười hạ, mới đưa ánh mắt nhìn về phía lý lao đầu. lao đầu, ta nếu là nhớ không lầm, trong tay ngươi còn có mười lượng bạc, ngươi là muốn chính mình móc ra, hay là chuẩn bị để cho ta soát người? nguyễn hổ khẽ môi mang theo nụ cười hỏi. lời này vừa nói ra, lý lao đầu túi đầu che giấu tốt trong mắt mình lừa giận, còn có lóe lên một cái rồi biến mất lấy ý. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắn khôi phục sợ hãi rụt rè dáng vẻ, từ trong ngực không thôi móc ra 10 lượng bạc. Không tệ, hết thảy 172 nhiều một chút. Hiện tại đã là buổi chiều, ngươi cho bạc động tác quá chậm, vượt qua 2 lượng bạc, xem như nhiều hơn một ngày lợi tức. Nguyễn Hổ ước lượng trong tay ngân Trần Tử nói rằng. Nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn xuống suýt chút nữa thì tiến lên đoạt bạc Lục Chính Giang. Chỉ một cái chớp mắt, nhìn xem Nguyễn Hổ trong tay quyển kia thuộc về hắn bạc, bản muốn mở miệng làm cho đối phương còn cho hắn Lục Chính Giang, quát ức thông xuống đầu. Thấy thế, Nguyễn Hổ suýt cười một tiếng, ngược lại hướng về phía Lục Chính Điền bắt chuyện qua sau đem một bao không quá đáng tiền, nhưng nói thế nào cũng có thể bán một hai bạc hơn đồ trang sức trở, vước cho Lục Chính Điển, nói: "Điểm này vật nhỏ, chẳng cho đệ đệ ngươi. Ta bạc đã dẹp xong, liền rời đi trước. Lần sau nếu là đi huyện thành có việc, ngươi có thể tới tìm ta. Ta Nguyễn Hổ nếu là có thể giúp được một tay, nhất định sẽ không cự tuyệt." Nói xong, không đợi Lục Chính Điển nói chuyện, hắn liền vung tay lên, mang theo thủ hạ những người khác rời đi. Trong đám người, rất nhanh nhường ra một con đường. Tại Nguyễn Hổ bọn người sau khi đi, đại gia mới tiếp tục xem hướng người lý ra. Mới vừa nói người không có đồng nào người lý ra, tại Nguyễn Hổ uy hiếp hạ rất nhanh góp đủ 17 lượng bạc. Tuy nói, trong đó 10 lượng bạc đầu to là Lục Chính Giang cái này đại ngốc tử cung cấp. Nhưng người lý ra không chừng sẽ ẩn giấu bạc ý nghĩ, thật là tất cả mọi người này sẽ trong lòng suy nghĩ. Cái này không, Lục Chính Giang suy nghĩ, còn nói ra: "Các ngươi đem giấu đi bạc đều lấy ra, xem ở cùng thôn phân lượng, ta liền khi các ngươi chưa từng lừa bạc của ta. Đừng ép ta, ta mặc dù cùng ta đại ca ở nhà, nhưng thế nào đều là người một nhà. Nếu là bạc không đủ, ta cần phải tìm ta đại ca giúp ta viết đơn kiện." Lục Chính Giang cắn răng nói rằng: Tại hắn sau khi nói xong, người Lý gia chỉ là khóc cầu xin tha thứ, nửa điểm cho bạc ý nghĩ đều không có. Dù sao, Lục Chính Giang uy hiếp, người sáng suốt đều biết là công phu miệng. Mà song bạc đánh tay nếu là không xem ra gì, kia không chừng liền bị người mang đi, về sau sinh tử khó liệu. Nhìn xem mình, người Lý gia hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, Lục Chính Giang mặt tối sầm, nhìn về phía Lý Lao đầu hỏi: "Lý đại bá, ngươi thật chẳng lẽ tự tuyệt còn bạc của ta? Ta cũng không tin, nhà các ngươi hiện tại nửa văn tiền đều không có." Chính Giang, ngươi vừa mới nhìn đến, song bạc những người kia một lý hiệp, chúng ta thật là đem tất cả bạc đều cho ra ngoài hiện tại, đừng nói nửa văn tiền, liền ngay cả chúng ta còn có thể đổi tiền đồ trang sức, không đều bị ngươi nhị ca cầm sao? Những vật kia, nói thế nào cũng có thể trị một hai bạc hơn. lại thêm chúng ta sân nhỏ cùng với rau, ta cảm thấy, không sai biệt lắm đủ trả lại ngươi mười lượng bạc. Lý lao đầu nhìn xem Lục Chính Giang nói rằng, nói xong, hắn liền nhanh chóng đối với Lục Vạn Toàn nói rằng, thông trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, trả ta kiêm lịch tử tiền nợ ánh bạc, chúng ta Lý gia có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tượng, có thể cho Chính Giang đồ vật, chúng ta đều cho, lại nhiều, chúng ta thật là có tâm bất lực. Mong rằng thôn trưởng có thể nhanh lên đem phòng ở cùng vườn rau khế sách cho chính Giang làm được, chấm dứt việc này." Lý Lao Đầu nghiêm trang nói. "Nếu không phải mọi người đều biết, hắn nói tới đồ vật, xa xa không đáng 10 lượng bạc, chỉ nhìn nét mặt của hắn, đều cho là hắn đủ trách trả thiếu ngân." Lục Chính Giang đem răng cắn kéo kẹt vang, rất nhanh cùng Lý Lao Đầu sau lưng người lý ra dù beng. Mà lúc này, Lục Chính điền nghiêng đầu nhìn về phía sờ lên cảm Lục Thừa An, tiến đến hắn bên thái hỏi: "Thừa An, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp để ngươi tạm thúc thu hồi 10 lượng bạc?" Bởi vì Lục Thừa An biểu lộ, Lục Chính Điển cũng là hiểu lầm. Nghe được hắn sau, Lục Thừa An im lặng nhìn cha hắn một cái, ánh mắt tại Lý lao đầu trên thân dò xét một vòng sau, Lục Thừa An nhỏ giọng nói rằng: Cha, ta vừa rồi một mực nhìn lấy Lý Gia Láo ra tử, ta thế nào cảm giác, hắn giống như có điểm gì là lạ. Nói đến đây, Lục Thừa An dùng ánh mắt hướng Lý Gia Láo trạch phương hướng mắt nhìn. Dây hiệu Lục Thừa An ý tứ Lục Chính điển, những mảy rơi vào trầm tư. Cũng chính là lúc này, nghe người Lý Gia cùng Lục Chính Giang, còn có Lục Thị Tông tộc không ít người xảo xảo nháo nháo bộ dáng, Lục Vạn Toàn lập tức hông đường. Đầu năm nay, thôn trưởng Lưu Vi Hiếp vẫn là lớp trưởng. Ngay tại Lục Vạn Toàn hô mấy tiếng nói sau. Tất cả mọi người nể tình dừng lại miệng bên trong lời mắng người, nhìn về phía Lục Vạn Toàn. Hắng giọng một cái, Lục Vạn Toàn mới nhìn hướng Lý lão đầu, biểu lộ nghiêm túc nói: "Lý Mộc Can, ta không biết rõ trong nhà người còn có bạc hay không. Bất quá, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh điệm nghĩa, không phải ngươi nhà chỉ có bốn bức tường liền có thể không trả. Đã ngươi nói đã không có bạc, vậy ngươi toàn này phòng, ta dựa theo năm lượng bạc tính cho chính giang. Về phần sau phòng vườn rau cùng các ngươi nhà những cái kia trong hành lý đồ còn giữ lại, còn có các ngươi ngôi viện này bên trong tất cả mọi thứ, lại thêm đang giụm trong tay túi đồ kia, tính ba lượng bạc. Ngươi nếu là đồng ý, về sau kiếm lợi bạc lại cho chính Giang trả còn lại hai lượng bạc, hôm nay việc này coi như hoàn tất. Chương 72, đã nói xong khả năng cần qua thật lâu mới trả lại bên trên bạc, cái này có, chương 72, đã nói xong khả năng cần qua thật lâu mới trả lại bên trên bạc, cái này có. Nghe được Lục Vạn Toàn lời nói, người Lý gia tất cả đều khẩn trương nhìn về phía Lý Lao Đầu. Phải biết, không có tất cả hành lý, liền xem như bọn hắn hiện trong tay còn nắm giữ một chút tiền bạc, cũng không đủ sinh hoạt. Khỏi cần phải nói, quang những cái kia quần áo, thật lại đặt mua lên, người cả nhà quần áo sẽ phải tốn hao mấy trăm văn. Còn có trong nhà lương thực mặc dù lần trước bị xòng bạc người lôi đi tuyệt đại đa số nhưng còn lại cũng đủ nhà bọn hắn ăn 10 ngày qua có những này bọn hắn liền có thể ra ngoài tìm việc để hoạt động chậm tới xem một chút về sau làm sao sống thời gian nhưng nếu là đều cho lục chính giang bọn hắn làm sao bây giờ cứ như vậy đi lão chảnh liền một ngụm nước đều uống không lên ngay tại người lý ra mỗi người có tâm tư riêng nhưng toàn đều chờ đợi nhất ra chi chủ lý lao đầu mở miệng cự tuyệt hoặc là thiểu thiểu cho nhà mình lưu lại một chút đồ vật lúc lý lao đầu suy nghĩ một chút đối với lục vạn toàn nói rằng thông trưởng ngài đề nghị ta đều đồng ý Phong ở cùng những vật khác đều cho chính giang. Về sau nhà chúng ta kiếm lợi bạc, cũng biết ngay đầu tiên trả lại chính giang. Cũng không biết chính giang đối với ngài đề nghị có bằng lòng hay không. Lý đại bá, ta tam đệ khẳng định bằng lòng. Bất quá ngài cũng biết nhà chúng ta đã phân ra. Vừa vặn ta cảm thấy ngài trạch bên kia không tệ, ngài có bằng lòng hay không đem láo trạch bên kia khế đất cho ta tam đệ. Lục chính điền ngăn trở lục chính giang đồng ý, nhìn xem lý lao đầu cười nói. Lời này vừa nói ra, lý lao đầu không hề nghĩ ngợi, liền tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Đang ruộng theo lý mà nói, nhà chúng ta thiếu ngươi tam đệ bạc, phong ở cũ có thể gắn nợ chúng ta cũng bằng lòng cho hắn. bất quá nhà chúng ta nếu là liền phòng ở cũ cũng bị mất, thật liền không có chỗ dung thân. ngươi nhìn. câu nói kế tiếp Lý Lao Đầu nói do do dự dự, thậm chí trên mặt đều mang theo đau khổ chi sắc. Thế thế có lòng người mềm, liền đối với Lục Chính Điền khuyên nhủ. Chính Giang đều là một cái thôn người, ngươi không bằng tìm thôn trưởng cho ngươi tuyển tốt hơn về nhà. người Lý Giang nếu là không có chỗ dung thân, mùa đông này coi như không dễ chịu lắm. nghe nói như vậy Lục Chính Điền nhìn xuống Lý Lao Đầu nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, bận điệu nghiêm mặt nói, ta cũng là bởi vì Lý Giang ngoại trừ phòng ở cũ lại không đất dung thân, mới đưa ra có thể đem phòng ở cũ chống đỡ cho ta tam đệ. Nói đến đây, Lục Chính Điền nhìn Lý Lao Đầu ánh mắt khẩn trương, mới cùng Lục Thừa An liếc nhau sau, mở miệng nói: "Đại gia cũng đều biết, lý ra cái kia phòng ở cũ nhiều năm không được người, không chừng một trận tuyết lớn là có thể đem phòng ở đè sập. Người lý ra khẳng định không có bạc tu trình phòng, và ở đi ha không nguy hiểm. Ta đây, vừa vặn phân giả cũng chia ít bạc, cùng tam đệ mua lý ra phòng ở cũ, ta hoàn toàn có thể đóng một tòa mới sớm nhỏ. Về phần người lý ra, tại bọn hắn không tìm được đất dung thân trước, ngược lại có thể ở ta hiện tại phân đến phòng ở. Cứ như vậy, Đối lý gia không phải tốt hơn. Nói đến đây, Lục Chính Điển lại nhìn về phía Lục Chính Giang, nói rằng: Nghĩ đến, vì để cho người lý gia có thể càng nhanh trả hết còn lại bạc, ta tam đệ cũng bằng lòng tại phòng ở mới không có xây xong trước, nhưng người lý gia trước ở tại bọn hắn muốn chống đỡ cho tam đệ tòa này trong phòng." Lục Chính Giang có chút không nguyện ý, nhưng bởi vì Lục Chính Điển trong mắt uy hiếp, lại thêm cũng hoàn toàn chính xác muốn cho người lý gia tranh thủ thời gian cho hắn trả hết bạc, đừng bởi vì phòng ở cũ bên kia vẫn để gặp phải nguy hiểm, gật đầu, xem như đồng ý Lục Chính Điển lời nói. Thấy thế, Lục Thị Tông tộc những người khác thậm chí bởi vì nghe được động tĩnh chạy tới họ khác người đều cảm thấy lục chính điển cùng lục chính giang đôi huynh đệ này đối người lý gia thật tốt ngay cả lý gia những người khác đều tranh thủ thời gian mở miệng đối với lục chính điển ca lục chính giang nói lời cảm tạ dù sao có thể ở lại tốt phòng ở ai nguyện ý ở tùy thời đều có thể sụp đổ phòng ở cũ có thể lý lão đầu không muốn hạ tại lý gia những người khác nói lời cảm tạ lúc đưa tay vua hót một cái nói rằng thông trưởng ta không nghĩ tới đang ruộng cùng chính giang tốt như vậy bằng lòng để chúng ta ở phòng út của bọn hắn ta có lỗi ta lừa bọn hắn nói đến đây Lý lao Đầu thậm chí còn dùng tay xoa nhẹ hạ ánh mắt, mặt mũi tràn đầy cảm động nói rằng: Kỳ thật, trên người của ta còn ẩn giấu hai lượng bạc hơn. Chỉ là ta sợ không có dụng đồng, lại không phòng ốc cùng nhiều năm qua đặt mua đồ vật trả lại bạc. Chúng ta ngày tháng sau đó qua gian ăn mới nói lại không tồn ân. Hiện tại, ta bằng lòng đem còn lại hai lượng bạc trả lại chính Giang. Vừa nói, Lý lao Đầu đã nhanh nhanh ở trên người các nơi móc ra một chút tiền đồng cùng mấy cái bạc vụn, tính được, chọn vẹn hai lượng nhiều, đem bên trong hai lượng bạc nhét vào lục chính Giang trong tay, Lý Lão Đầu nhanh chóng nói: Chính Giang, cái này bạc liền trả lại cho ngươi dựa theo thôn trưởng nói ta cái này đem cái viện này khế nhà cùng kia mấy phần vườn rau khế đất cho ngươi mặc dù không có trả lại cho ngươi mười lượng bạc nhưng những bạc này cùng đồ vật cộng lại chúng ta cũng không nợ ngươi trong tay của ta còn lại cái này mấy trăm văn cũng đủ chúng ta đem phòng ở cũ xây xong lại tìm nghề nghiệp đem thời gian qua sổ dưới lục chính giang cầm tới tay hai lượng bạc lục chính giang trong lúc nhất thời đều động đã nói xong khả năng cần qua thật lâu mới trả lại bên trên bạc cái này có nghĩ như vậy lục chính giang nhìn về phía lục chính điển cái này nhị ca nhỏ giọng nói rằng nhị ca ngươi thật lợi hại Nếu không phải ngươi đưa ra bằng lòng mua bọn hắn phòng ở cũ, lại để cho người lý ra ở nhà bọn hắn trước kia phòng ở, Lý đại bá tuyệt đối sẽ không cảm động đem hai lượng bạc móc ra. Lục Chính Giang lời nói này không lớn, nhưng Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An đều nghe được. Hai cái tộc lão, còn có chung huynh mấy cái Lục thị tông tộc người cũng nghe được rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, nghe được Lục Chính Giang lời nói, mấy người khác cũng cảm thấy là Lục Chính Điển thiện tâm đề nghị, mới khiến cho Lý Lao Đầu cảm kích sau nhận lầm. Mà Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An thì la đồng thời giống nhìn hai giống như kẻ ngu, mắt nhìn Lục Chính Giang. Bất quá, đối Lục Chính Giang tán dương, cũng là không có phản đối liếc nhau một cái, xác định lý lao đầu, hoặc là nói Lý gia phòng ở cũ bên kia tuyệt đối có vấn đề lục chính điền cùng Lục Thừa An, chỉ là cười nhìn Lục Chính Giang tiếp lý lao đầu cho khế nhà cùng vườn rau khế sách. Tiếp lấy, đi theo tộc nhân đem hiện tại đã thuộc về Lục Chính Giang những cái kia người lý ra hành lý chuyển tiến gian phòng sau, Lục Chính Điền liền mang theo Lục Chính Giang rời đi. Đương nhiên, là trước tiên đem hai cái tộc Lao an toàn đưa về nhà bên trong, mới trở về lục gia. Chờ Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An sau khi vào cửa, liền nghe tới chính phòng bên kia, Lục lão đầu lớn tiếng đang mắng Lục Chính Giang ngốc lời nói. Thế thế, hai cha con lặng lẽ a a Tranh thủ thời gian chạy về trong phòng, Lục Chính Giang chính mình ngốc ngốc mắc lửa, chính mình bị mắng là được, bọn hắn cũng không muốn phục hồi. Vừa về tới trong phòng, Lục Thừa Trạch ngựa bên trên nhìn qua. Lục Thừa An nhanh chóng phải đi lý ra sau chuyện phát sinh cho Lục Thừa Trạch làm tổng kết đồng dạng nói một lần, tiếp lấy liền nhìn về phía Lục Chính điện, nói rằng: "Cha, ngài nói Lý Gia lão Trạch bên kia, đến cùng có cái gì? Chẳng lẽ, Lý Lao Đầu năm đó cảm thấy mình nhà sẽ ra một cái dân cờ bạc, bại quang gia sản, còn ở bên kia trôn tài chính khởi động. Muốn thật dạng này, hắn tối thiểu nhất muốn chôn mấy lượng bạc mới được." Chương 73: Tú tài chi tử Hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút, chương 73, Tú tài chi tử, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút. Tối thiểu nhất, cũng so cha chuẩn bị cho mua nhà bọn hắn lao trạch bạc nhiều. Lục Chính Điền đối với Lục Thừa An nói rằng, nói xong, hắn lắc lắc đầu, mở miệng nói, "Bất quá, lý do lao trạch bên kia đến cùng có bạc hay không, ta còn thực sự không biết rõ, nhưng lý lao đầu người này tuyệt đối có vấn đề." Câu nói sau cùng, Lục Chính Điền nói vẻ mặt khẳng định. Mà Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch trong nháy mắt tiến tới Lục Chính Điền bên người. "Cha," nói tỉ mỉ. Lục Thừa An thúc giục nói, đem lục thừa an đều nhanh tiến đến dưới mí mắt hắn cái đầu nhỏ đẩy hơi xa một chút, lục chính điền mới tức giận nói tránh xa một chút, góc gần như vậy muốn ăn đòn a? nói xong lời này, lục chính điền mới nghiêm mặt nói trước kia ta đối người lý gia ấn tượng chính là chạy nạn tới họ khác người, thậm chí tại trong ấn tượng người lý gia đều là rốt đặc cán mai rất bình thường thôn dân, có thể hôm nay vừa nhìn thấy lý lao đầu ta mới phát hiện lý gia những người khác có thể là phổ thông bách tính nhưng lý lao đầu tuyệt đối biết chữ, thậm chí hắn không chừng sẽ còn điểm công phu quyến cước. nói đến đây lục chính điền nhìn về phía lục thừa an nói rằng. Trư An, ngươi nếu là vừa rồi chú ý, liền sẽ phát hiện, Lý Lao đầu tay cùng Lý gia những người khác có chút khác nhau. Lục Thừa An nhớ lại một chút Lý Lao đầu cho Lục Chính Giang khế nhà lúc, nhìn thấy cái tay kia, ánh mắt lóe lên nói rằng: "Tay phải hắn nắm có chỗ, chỉ trưởng thành kén. Đúng, cái kia chính là Trường Kỳ viết lưu lại vết chai. Hắn đến trong thôn làm nhiều năm như vậy việc nhà nông, còn có thể nhìn thấy viết lưu lại vết chai. Xem ra, Lý Lao đầu trước kia tuyệt đối là người đọc sách. Hoặc là nói, hắn tối thiểu nhất trước kia trường kỳ chấp bút." Lục Chính Điền gật đầu nói: "Sau khi nói xong lời này, Lục Chính Điền suy nghĩ một chút nói tiếp đi. Con có, song bạc tay chân chuẩn bị động thủ lục soát bạc thời điểm, Lý Lao Đầu trong nháy mắt phòng bị dáng vẽ, tuyệt đối không phải một cái làm việc thôn dân hẳn là có phản ứng. Lục Thừa An, vẽ mặt ngượng ngึก nhìn về phía Lục Chính điển, Lục Thừa An buồn bực hỏi: "Cha, Lý Lao Đầu trốn tránh sòng bạc người, đây không phải là rất bình thường sao?" Là người, nhìn thấy người khác chuẩn bị lục soát người trong nhà trên người bạc lúc, đều sẽ để đề phòng a. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính điển nhìn hắn một cái, liền cười nói: "Có lẽ a, không chừng là cha nhìn lầm. Nếu là đọc qua sách sẽ còn công phu quên trước, Lý Lao Đầu xuất thân khẳng định không tầm thường." người loại này, cho dù ra đạo xa xút, kia cũng không cần tại chúng ta ngọn tỉnh thôn làm vài chục năm bình thường thôn dân. Nói xong lời này, Lục Chính Điền đối với Lục Thừa An khoát qua tay, nói: Tính toán, đã lý lao đầu đã trả bạc, chúng ta cũng không cần chú ý hắn. Thừa An, phụ tử cho ngươi bố trí luyện chữa nhiệm vụ, ngươi tranh thủ thời gian viết. Ta chép sách hôm nay liền có thể viết xong, ngày mai đi huyện thành, cho ngươi cùng ngươi ca nhiều mua chút giấy trở về. Dứt lời, Lục Chính Điền liền không có cùng Lục Thừa An tiếp tục cái đề tài này, vui đầu bắt đầu chép sách. Mà chính phòng bên kia răn dạy Lục Chính Giang thanh âm, thẳng đến sắc trời dần tối mới ngừng lại được. Đi ra chính phòng Lục Chính Giang, túi đầu đẩm não, xem xét chính là bị chửi thảm. Dù sao, kém chút liền bị lý gia lừa gạt đi 10 lượng bạc, đừng nói Lục lao đầu, theo kiệt lưu thị liền có thể mắng một ngày. Giờ phút này, Lục Chính Điền đã chép xong sách, ngay tại cho Lục Thừa Trạch kể trên sách nội dung. Mà Lục Thừa An thì là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, đầu chạy không nhìn về phía trong viện. Lục Chính Giang suy nghĩ một chút, đi tới. "Nhị ca, cha nói hắn sẽ lưu ý trong thôn nhà ai bán ruộng đồng. Nếu là có thể mua được, đến lúc đó ngươi có mua hay không?" Lục Chính Giang theo chỗ cửa sổ mắt nhìn trong phòng sau, mở miệng hỏi câu. Nghe vậy, Lục Chính Điền lập tức khoát kho tay, nói: "Tam đệ, ta không đổi. Bạc đều trong tay ta, chờ muốn mua, ta lại nghe ngóng cũng không mượn." Nghe xong lời này, Lục Chính Giang khẽ miệng giật giật. Qua một hồi lâu, hắn mới cười khan một tiếng, hỏi: "Nhị ca, nếu là cha tìm tới muốn bán ruộng đồng người, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi nhìn xem?" Nghe nói như vậy, Lục Chính Điền nhìn Lục Chính Giang một cái, liền biết hắn cái này đệ đệ là bị lần này người lý ra lựa gà sợ. Suy nghĩ một chút, hắn cũng là đáp ứng. Thấy Lục Chính Điền bằng lòng cùng hắn cùng nhau xem ruộng đồng, Lục Chính Giang cũng là yên tâm. Quay đầu lại, Hắn liền thấy cha hắn tại đang cửa phòng nhìn chằm chằm hắn. Lục Chính Giang, theo cửa sổ nhìn xem Lục Chính Giang chạy xa thân ảnh. Lục Thừa An nhu thuận cùng Lục Lão Đầu lên tiếng chào. Mà Lục Lão Đầu thì là sụp mặt nói rằng: Thừa An, cha ngươi đã hoa ngân tử đưa ngươi đi học đường, ngươi liền phải nghiêm túc học. Ngày này còn có chút ánh sáng, ngươi đừng hàng ngày lãng phí thời gian nhìn xem bên ngoài. Chúng ta trong viện cũng không có gì, ngươi tranh thủ thời gian nhiều học một hồi, đừng để cha ngươi lãng phí bạc. Nghe Lục Lão Đầu lời nói, Lục Thừa An sững sốt một chút. Hắn mới lên mấy ngày học, cần phải lãng phí bạc như vậy sao? nghĩ như vậy, mặc dù không biết rõ lục lão đầu lại bởi vì nguyên nhân gì tâm tình không tốt, lục thừa an vẫn là rất chi kỳ đáp lại nói: ra, ngươi yên tâm, cha ta bạc tuyệt đối sẽ không lãng phí. ba ngàn cùng đệ tử quy ta đã toàn đều có thể mặc đi ra. ngay cả tăng rộng hiền văn cùng ấu học quỳnh dừng phu tử đã bắt đầu cho ta giảng giải trong đó điện tịch cùng thâm ý. có lẽ liền cái này một tuần kết thúc, ta liền có thể học xong vỡ lòng thư tịch. liền ta tốc độ này, khẳng định là có thể cho cha ta tỉnh ra không ít bạc. tại lục thừa an sau khi nói xong, lục lão đầu ra mặt kéo ra, đẩy ra sau lưng cửa phòng trở về phòng. thấy thế. thế Lục Thừa An vừa nứt miệng cười hạ, liền bị Lục Chính Điền một bàn tay dán tại trên chán. Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An một câu đem Lục lao đầu đối tới gian phòng, tức giận nói: Tiểu tử túi, ngươi đáp ý cái gì? Nếu là thật muốn tình bạc, tranh thủ thời gian học xong tiên khảo bên trong đồng sinh, nhất nhiều năm bên trong liền thi đậu tú tải. Chờ sáu năm, chúng ta nhưng là muốn giao thuế má, cha ngươi ta còn muốn phục lao dịch. Ngươi nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn thi đậu tú tải, vậy chúng ta nhà có thể tiết kiệm bạc coi như có nhiều lắm. Cha, cầu người không bằng cầu mình. Dựa vào ta, ngươi còn không bằng chính mình cố gắng một chút. Ta coi như chỉ nhớ cho dù tốt, kia cũng muốn học xong không ít sách, còn muốn có thể đọc có thể viết, hiểu trong đó hàm nghĩa, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Ngài nếu không chính mình sang năm cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không thi đậu đồng sinh. Nếu là có thể trở thành đồng sinh, chúng ta đụng một cái, đi tham gia viện thí nhìn xem có thể hay không cùng đại bá ta đồng dạng may mắn. Đến lúc đó, để cho ta cũng thể nghiệm một chút trở thành tú tài chi tử cảm giác. Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điền nói rằng, cái này vừa mới rất lời, Lục Thừa Trạch cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chính Điền, lại nói. Hắn không biết rõ hắn đời này có thể hay không thi đậu tú tài, nhưng hắn cha cùng đệ đệ của hắn trở thành tú tài hy vọng rất lớn. đương nhiên, lục thừa trạch càng hy vọng lục chính điển cái này cha ruột tranh thủ thời gian thi đậu tú tài, tú tài chi tử, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút. Bị hai đứa con trai dùng chờ đợi ánh mắt cho tới áp lực lục chính điển, tức giận lườm bọn họ một cái, liền nhẹ hừ một tiếng. Đối với lục thừa an nói rằng, thừa an, tới cho cha có một chút, ngươi lần trước tại huyện thành cửa hàng sách nhìn thấy thượng thư chú giải. Lục thừa an, trương bảy ngươi cái này hậu sinh không biết rõ việc này, trương bảy ngươi cái này hậu sinh không biết rõ việc này vừa dạng sáng ngày thứ hai, lục chính điền liền mang theo hắn sao chép xong sách, hướng huyện thành tiến đến. lục thừa an cũng là có lòng đi theo, nhưng hắn hiện tại thật là bị phu tử trọng điểm chú ý, thiên vị học sinh, xin phép nghỉ lời nói hoàn toàn nói không nên lời. có lẽ là phát giác lục thừa an cái này mới vừa buổi sáng không quan tâm, phu tử cầm thước đi vào lục thừa an bên người. thừa an, muốn khóa cử, đầu tiên ngươi muốn làm tới bất cứ lúc nào đều muốn tĩnh tâm, tâm không tĩnh, có tài hoa đi nữa cũng là vô dụng. ngài nếu là còn không thể tĩnh tâm đọc sách, ta có thể giúp ngươi kiềm chế lại. phụ tử nhìn về phía lục thừa an nói rằng nếu là không nhìn phu tử trong tay cầm thước đều theo bản năng lung lay mấy lần, phu tử đưa ra hỗ trợ hồi tâm lời nói đối lục thừa an còn không có gì lực uy hiếp, nhưng bây giờ chỉ nhìn phu tử một cái, lục thừa an ngay tại các bạn cùng học chờ đợi hắn tranh thủ thời gian bị phạt trong ánh mắt, mở miệng nói phu tử học sinh chỉ là vừa tài trí xuống tâm ngài yên tâm ta lập tức đọc sách nói xong sợ thước rơi vào trên tay hắn, lục thừa an suy nghĩ một chút nhanh lên đem chính mình có chút vấn đề nghi hoặc nói ra rất nhanh theo phu tử giảng giải, lục thừa an liền đắm chìm trong biển sách bên trong quên đi huyện thành lục chính điển. Mà lúc này, Lục Chính Điền đã được đến chép sách phí tổn, lại nhận nhiệm vụ mới. Rời đi thường thanh thư phô, nghĩ đến đã phân ra, Lục Chính Điền lại đi mua không ít thứ. Cũng bởi vì này, hắn tại huyện thành tìm đi ngang qua Ngọt tỉnh thôn xe bò. Giữa trưa, ngồi xe bò người không nhiều lắm. Rất nhanh, còn chưa tới Ngọt tỉnh thôn, trên xe bò chỉ còn lại Lục Chính Điền một người. Đánh xe lao đầu là hay nói, trên đường đi lời nói liền không ngừng qua. Cái này không, chỉ còn Lục Chính Điền phía sau một người, hắn chỉ là nhìn Lục Chính Điền một cái, lại hỏi: "Hậu sinh, ngươi là Ngọt Tình thôn. Nghe nói các ngươi thôn năm nay ra một cái tú tài, ngươi có thể quan thuộc?" rất quen, lục chính điển cười khan một tiếng nói rằng, giờ phút này lục chính điển thật muốn ngậm miệng không nói lời nào, không phải hắn không muốn để ý tới đại gia, mà là dọc theo con đường này, đại gia bà bà bà nói, hắn thỉnh thoảng muốn đáp lại một chút, thật quá khó khăn, nếu không phải cái gửi bên trong sắp xếp đồ vật trọng, lại thêm cho một văn tiền tiền xe, hắn đều muốn xuống xe chính mình đi. nghe được lục chính điển cùng trong thôn tú tài quen thuộc sau, đánh xe đại gia hâm mộ nhìn hắn một cái, nói rằng, vẫn là thôn các ngươi tốt, tú tài công đều có mấy cái, thôn chúng ta đến bây giờ, còn không có xuất hiện qua một cái tú tài. nói đến đây. Đại gia lại bá bá bá nói một đống lời nói sau, cảm khái nói: "Ta à, năm nay liền phải nghỉ ngơi. Hai ngày nữa, xe này liền giao cho nhi tử ta đến rồi. Đời này, ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Các ngươi gia tú tại công thôn chính là không giống, phát nhà, dọn nhà đều muốn chuyện hơn một ngày. Đêm hôm khuya khoắt, thậm chí còn có còn lại một chút hành lý muốn chuyển." Dọn nhà? Chúng ta ngọt tỉnh thôn ai muốn dọn nhà? Lục Chính Điền buồn bực nhìn xem đánh xe lão đại gia hỏi. Nghe được Lục Chính Điền lời này, đại gia nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi: "Các ngươi ngọt tỉnh thôn lý ra, không phải ở bên ngoài làm dâu, muốn dọn đi sao?" Lý Lao Đầu còn chuyên môn tìm tới ta, nói trắng ra thiên đồ vật mang không hết, ban đêm giúp hắn dọn nhà xe bò có việc, tìm ta trên đỉnh. Thế nào, ngươi cái này hậu sinh không biết rõ việc này. A, Lý Gia A, ta biết. Bất quá hắn nhà là trong thôn ngoại lai hộ, ta đồng dạng không quá chú ý, nhất thời không nhớ ra được. Lục Chính Điền ánh mắt lóe lên nói rằng, nói xong lời này, hắn giả bộ như vô tình hỏi. Đại gia, cái này Lý Gia là nhường ngài cái nào lúc trời tối giúp bọn hắn dọn nhà? Ta thế nào nhớ kỹ, nhà hắn hôm qua đều đã thu thập xong hành lý. Lời này vừa nói ra, Đại gia có thể có lời. Hắn đầu tiên là vung một chút roi châu, mới vừa cười vừa nói, cái này lý lão đầu, lúc đầu cùng ta định là đêm qua, ai biết, hôm qua ta đều muốn đến thôn các ngươi. Hắn tìm tới cửa, nói nhớ lầm thời gian, cái này đều phải dọn nhà, thời gian còn có thể nhớ lầm. Ta nhìn hắn chính là lao hồ đồ, bất quá, hắn ngược là cho ta 5 văn tiền bồi tội, cũng xem là tốt. Hy vọng hắn đêm nay dọn nhà thời gian nhớ không lầm, ta tiện hắn rời đi huyện thành, về sau liền có thể nghỉ ngơi. Nói đến đây, có lẽ là nghĩ đến rốt cục có thể ở nhà không cần làm việc, giang đều không có còn mấy khoản lão đại gia, cao hứng cười hạ, mà lúc này. Lục Chính Điền gạt ra một chút nụ cười bồi tiếp đại gia cười hai tiếng, liền rủ xuống mắt rơi vào trầm tư. Lý Lao Đầu để cho lão đại gia hôm qua giúp bọn hắn dọn nhà, Lục Chính Điền hơi hơi tưởng tượng liền biết Lý Lao Đầu là chuẩn bị lừa Lục Chính Giang sau, trong đêm rời đi ngọt tỉnh thôn. Có thể hôm qua Lý Lao Đầu lừa gạt bạc sự tình đã bị nhìn thấu, liền phong ở mang hành lý đều cho Lục Chính Giang, thậm chí hiện trong tay cũng liền mấy trăm văn. Như thế ít bạc, rời đi ngọt tỉnh thôn, không có phòng ở cũ sau, người Lý gia như thế nào sinh tồn? Nghĩ đến cái này, Lục Chính Điền lập tức nhớ tới Lý Lao Đầu chỗ cổ quái. Dựa theo phân tích của hắn. Lý Lao đầu trước kia tuyệt đối xuất thân không tệ, có thể người loại này muốn dẫn lấy người trong nhà trong đêm chạy trốn, là nguyên nhân nào? Hạ người gì, rời đi ở vài chục năm thôn, cần đêm hôm khuya khoắt mới được. Một cái mắt, Lục Chính Điền liền suy nghĩ kỹ nhiều. Cũng chính là lúc này, Lục Chính Điền phát hiện xe bò đã nhanh đi vào cửa thôn, tranh thủ thời gian hô ngừng nói. Đại gia, ngài liền đình chỉ tới cửa thôn, không cần tiến vào. Lời này vừa nói ra, đánh xe đại gia lập tức cười dừng xe, hỏi: Hậu sinh, ta nhìn ngươi độ vật thật nặng, thật không cần ta đưa ngươi vào thôn. Ta cái này lão hỏa kế có một thanh tử khí lực, ngươi không cần sợ phiền toái." Nói đến đây, đánh xe lao đại gia còn nhìn xuống dừng lại sau, đang vẫy bời lão Hoàng Nưu. Nghe vậy, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian cự tuyệt nói: "Đại gia, không cần làm phiền ngài. Ta cho trong thôn không ít người mang theo đồ vật, cái này tiến thôn liền phải từng nhà đưa qua. Nếu để cho ngài đuổi xe bỏ đi, có hơi phiền toái." Nghe xong lời này, đẩy xe bỏ lao đại gia ngay lập tức đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Hắn có thể đem Lục Chính Điền đưa đến cửa nhà, nhưng lại không muốn đi đi theo Lục Chính Điền từng nhà đưa chọn mua đồ vật. Thế là, tại Lục Chính Điền vắt trên lưng cái sọt, còn chưa lên tiếng lúc, lao đại gia liền ném câu tiếp theo. "Hâu sinh" về sau cần xe bò, có thể tới hạnh hoa thôn tìm ta. thôn chúng ta liền ta một nhà có xe bò, ngươi hỏi một chút liền biết. dứt lời, lão đại gia hất lên roi trâu, rất nhanh đuổi xe bò đi xa. mà lục chính điển cũng nhanh chóng con cái gửi về đến nhà. nay sẽ, điền thúy hoa đã sử dụng hết phòng bếp, triệu nguyệt tú ngay tại phòng bếp nấu cơm. vừa nhìn thấy lục chính điển trở về, triệu nguyệt tú nói gấp, chủ nhà, cơm còn chưa tốt, ngươi chờ một chút. theo triệu nguyệt tú thanh âm truyền ra, vừa về nhà lục thừa an lập tức chạy ra khỏi phòng. Còn không có cùng hắn cha chào hỏi, lại tuân hỏi một chút có hay không mang cái gì nhỏ ăn vặt, Lục Thừa An liền thấy cha hắn con cái gùy nhanh chân đi vào hắn cùng hắn ca dặn phòng. Thế thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian lại trở lại trong phòng. "Cha, ngài đây là muốn làm gì?" Lục Thừa An nhìn xem buông xuống cái gùy, đã cầm lấy giấy bút lục chính điền hỏi. Chương 75, đại ca hắn đối với hắn, chính là như thế tình huynh đệ, chương 75, đại ca hắn đối với hắn, chính là như thế tình huynh đệ. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Chính Điền khoát tay một cái nói, "Đừng quẩn ta, ngươi cùng ngươi ca đem cái gùy bên trong đồ vật thu thập một chút." sau khi nói xong lời này, lục chính điển đã cầm bút lên trên giấy câu lạc. lục thừa an đầu tiên là chạy tới nhìn thoáng qua, thấy lục chính điển giống như là đang vẽ tranh, mặc dù có chút không hiểu, vẫn là không có dám mở miệng quấy giày cha hắn. tranh thủ thời gian cùng lục thừa trạch một khối đem cái gửi trên cùng sách cùng giấy mặc lấy ra, đặt vào trên bàn sách. tiếp lấy, lục thừa an cùng lục thừa trạch liền đem cái gửi bên trong những vật khác từng loại lấy ra, nhìn xem cha hắn không riêng cho mỗi người đều mua mới bắt buộc, còn mua một bao đường cùng một bao điều tâm, cộng thêm không ít vải vóc, thậm chí còn có một đầu thì mỡ, bị bao nghiêm nghiêm thật thật. nhìn thấy những vật này. Lục Thừa An tắc lưỡi không thôi, cha hắn đi huyện thành trước đó, cùng hắn nương thương lượng qua muốn mua cái gì sao? Nghĩ như vậy, Lục Thừa An cùng Lục Thừa trạch liếc nhau, đều nhìn về còn tại không biết rõ vẽ lấy gì gì đó Lục Chính Điền. "Đệ đệ, muốn không sau đó nhường cha đem đồ vật đưa đi phòng bếp." Lục Thừa trạch tiến đến Lục Thừa An bên thai nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời này, Lục Thừa An lập tức gật đầu. Đúng lúc này, Lục Chính Điền đã đình chỉ bút nhìn lại. "Thừa trạch, ngươi cùng đệ đệ ngươi đem thịt cho ngươi nương đưa đi. Cha chờ sẽ còn có sự tỉnh, những mà khác, các ngươi đệ ngươi nương nhìn xem thu được cái nào." Vứt xuống câu nói này, Lục Chính Điền lúng lay hạ bút tích còn không làm ra trang giấy sau, liền đứng dậy vội vàng rời đi. Cha, đều muốn ăn cơm, ngài muốn đi đâu? Lục Thừa An đuổi tới Lục Chính Điền sau lưng hỏi. Hỏi câu nói này thời điểm, hắn mắt sắc nhìn thấy Lục Chính Điền cầm trong tay trên giấy, vậy mà vẽ lấy lý lao đầu. Đừng nói, mặc dù không phải phát hỏa, nhưng cũng rất giống. Ta đi huyện thành một chuyến, vừa quên mua một vật. Lục Chính Điền câu nói này nói xong lúc, sớm liền chạy ra khỏi cửa nhà, từ phòng bếp đuổi theo ra tới triệu nguyệt tú, cắn răng một cái, lạnh hừ một tiếng lại trở về phòng bếp mà bên trong căn phòng lục thừa trạch nhìn xem cái gối bên trong những vật kia mắt tròn váng mẹ hắn bề ngoài như có chút sinh khí hắn muốn hiện tại quá khứ tặng đồ sao ngay tại lục thừa trạch như thế suy nghĩ thời điểm lục thừa an đã sờ một cái cái cằm ánh mắt quay tròn chuyển tiến vào phòng bếp không bao lâu triệu nguyệt tú ngay tại cửa phòng bếp hô thừa trạch đem cha ngươi mua thịt lấy ra nương xế chiều hôm nay cho các ngươi làm thịt ăn lời này vừa nói ra lục thừa trạch không có chút gì do dự xách theo kia một đầu thịt liền tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp xác định mẹ hắn không có sinh khí, lục thừa trạch mới tranh thủ thời gian hỏi cái khác mấy thứ đột như thế nào chỉnh lý vấn đề. dựa theo triệu Nguyệt tú phân phó thả đồ tốt sau, lục thừa trạch cùng lục thừa an ngoan ngoãn cơm nước xong xuôi liền nhanh đi học đường. ngay tại lục thừa trạch cùng lục thừa an tại học đường học tập lúc. đói bụng lục chính điển một đường chạy trước, cũng chạy tới huyện thành. giờ phút này trong tay hắn trang giấy đã bị cuốn lại, chăm chú nắm ướt. lục chính điển không có đi địa phương khác, rất mau tới tới huyện họ cổng. ngươi tốt, có thể giúp ta tìm một cái đến từ ngọn tỉnh thôn lục chính lâm sao? Bởi vì không biết rõ Lục Chính Lâm bây giờ tại huyện học cái nào ban, Lục Chính Lâm đành phải báo tên của hắn. Nghe được Lục Chính Điền lời nói, huyện học thủ vệ sai vật nhìn xem hắn hỏi: "Ngươi là Lục Tú tài người nào? Tìm hắn chuyện gì?" Nghe vậy, Lục Chính Điền vội vàng nói: "Ta là Lục Tú tài đệ đệ, có chút việc tìm hắn." Phiên thoái nói cho hắn biết, nhường hắn nhanh lên đi ra. Nghe nói như thế, sai vật mắt nhìn Lục Chính Điền, rất mau rời đi. Cũng không lâu lắm, Lục Chính Điền liền thấy Lục Chính Lâm. Vừa thấy mặt, Lục Chính Lâm đầu tiên là đem Lục Chính Điền mang vào huyện học chỗ hiệu lệnh, liền cau mày nói: "Nhị đệ, ngươi tìm ta chuyện gì?" Nói đến đây, Lục Chính Lâm có chút không thích nhìn Lục Chính Điền một cái. Hắn đến huyện học, đi là lưu địa chủ con đường. Hiện tại, cùng hắn giáo hảo, đều là huyện học bên trong điều kiện gia đình không tệ thư sinh. Hôm nay Lục Chính Điền chỉ mặc một cái mang theo miếng vá quần áo tìm hắn, còn nói là đệ đệ của hắn, cái này để người khác nghĩ như thế nào hắn? Nghĩ như vậy, Lục Chính Lâm mắt nhìn trên thân mềm mại lại giữ ấm quần áo, lại nhìn hạ Lục Chính Điền tuy nói tẩy sạch sẽ, nhưng vừa nhìn liền biết mặc vào nhiều năm áo đông, tâm tình càng kém. Phát giác được Lục Chính Lâm dò xét cùng không thích, Lục Chính Điền cũng không cao hứng đại ca hắn cái này là theo chân lưu địa chủ qua vài ngày nữa ngày tốt lành, trứng mắt hắn cái này đệ đệ nghĩ như vậy lục chính điển cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đối với lục chính lâm nói rằng đại ca ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không mang ta đi một chuyến huyện nha nhị đệ huyện nha trọng địa ngươi không có việc gì qua bên kia làm gì ta nói với ngươi ngươi đừng nhìn ta thi đậu tú tài nhưng ở huyện nha bên kia có thể không nói nên lời mặc kệ ngươi muốn làm gì ta dẫn ngươi đi cũng vô dụng nếu là có cần ngươi không bằng tìm thôn trưởng cho ít bạc muốn làm cái gì văn thư thôn trưởng liền có thể cấp cho ngươi tốt đi "Ta còn có việc, ngươi nhanh đi về a." Lục Chính Lâm sủ mặt nói rằng. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, không để ý Lục Chính điền gọi thanh em của hắn, rất mau rời đi. Không bao lâu, Lục Chính Lâm liền xuất hiện tại mấy cái áo gấm thư sinh nhóm trước mặt. "Lục huynh, trong nhà người đệ đệ đến đây, có thể là có chuyện." Một người mặc màu lam cẩm bảo thư sinh nhìn về phía Lục Chính Lâm hỏi. "Nghe vậy, Lục Chính Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Không có việc lớn gì." Nói xong lời này, Lục Chính Lâm liền không có lại tiếp tục cái đề tài này. Thế thế, mấy cái thư sinh rất tức thời cũng không có tiếp tục hỏi, bắt đầu nói đến những người khác. Mà lúc này, nhìn xem Lục Chính Lâm đi xa Lục Chính Điển, trực tiếp bó tay rồi. Hắn tìm đến Lục Chính Lâm, mặc dù là cảm thấy Lục Chính Lâm là tú tài, có thể mang theo hắn rất nhanh nhìn thấy trong nha môn đại nhân. Nhưng càng quan trọng hơn một chút chính là, nếu là hắn không có đoán sai, đây chính là lập công sự tỉnh. Ai biết, đại ca hắn đối với hắn chính là như thế tình huynh đệ. Thở dài, Lục Chính Điển vừa muốn quay người rời đi huyện học, chính mình đi nha môn, liền nghe tới một cái thô ráp thanh âm hỏi. "Lục tú tài đệ đệ, nói một chút, ngươi tìm người huynh trưởng đi huyện nha muốn làm gì?" Nghe nói như thế, Lục Chính Điển tại bốn phía nhìn xuống, Chờ hắn ánh mắt rời xuống sau, liền thấy một góc nào đó, đi ra một cái dáng lùn thư sinh. Đối phương hất lên tuyết trắng áo choàng, đón tuyết động, cũng là kém chút bị hắn không để ý đến. "Nhìn cái gì vậy, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn đi huyện nha làm gì chứ?" Dáng lùn thư sinh nhìn về phía Lục Chính Điền hỏi. "Nghe vậy, Lục Chính Điền chỉ là quan sát một chút đối phương xem xét liền lộng lấy quần áo, vội vàng nói: "Ta đi huyện nha tìm điện sử đại nhân có chút việc, vốn muốn cho ta đại ca mang ta tiễn đến, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy đại nhân." Câu nói kế tiếp không cần phải nói, dáng lùn thư sinh rất rõ ràng tại Lục Chính Lâm mang theo Lục Chính Điền đến bên này thời điểm, ngay tại cái này Nghe xong hai huynh đệ đối thoại, cũng Minh Bạch Lục Chính Lâm căn bản liền không để ý tới Lục Chính Điền cái này đệ đệ. Chớp mắt, dáng lùn thư sinh nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng: "Lục Tú tài đệ đệ, ta đây, có thể dẫn ngươi đi về nhà." "Bất quá, ngươi có phải hay không nói cho ta biết trước, ngươi tìm điện xử chuyện gì?" Chương 76, Sích huyết vệ người tới cửa, có thể là ngày tốt lành. Chương 76, Sích huyết vệ người tới cửa, có thể là ngày tốt lành. Tại dáng lùn thư sinh liên tiếp muốn hỏi hạ, Lục Chính Điền nghĩ đến Lý Lao Đầu tối hôm đó liền chuẩn bị rời thôn, cũng không lại rõ dự. Hắn đầu tiên là nhìn về phía dáng lùn tư sinh, hỏi: Ta có thể nói cho ngươi tìm điện lại có chuyện gì, ngươi thật có thể mang ta đi nha môn, còn có thể nhìn thấy điện lại bạn nhân sao? Hỏi như vậy, chủ yếu là dáng lùn thư sinh xem xét chính là còn ở vào biến âm thanh kỳ tiểu thiếu niên. Tại lục chính điện xem ra đối phương có lẽ chính là trong nhà có bạc hoặc là có liên quan hệ, khả năng đến huyện học lấy đối phương nhân kỷ có thể nhận biết nha môn nhân tài quái. Nhưng đi nha môn không có tú tài thân phận tiến vào cũng khó gặp tới điện lại, hướng chi nói chuyện. Nếu như thế, hắn còn không bằng chính mình thử thổi vận. Ngay tại lục chính điện nghĩ như vậy thời điểm, nghe được hắn nói tới dáng lùn thư sinh, cái cẩm kẽ nó nói. Tiểu gia ta tiến nha môn theo vào nhà mình đồng dạng, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi tìm ai, tiểu gia ta đều có thể mang ngươi tới. Liền xem như tìm, huyện thái gia, đó cũng là có thể dẫn ngươi gặp thấy một lần. Ngươi bây giờ có thể nói, ngươi một cái bất tính, đương nhiên muốn tìm điện lại cần làm chuyện gì. Nói đến đây, hắn còn quan sát toàn thể một chút Lục Chính điện một cái, ánh mắt kỳ quái. Phải biết, huyện thành nha môn điện lại, đây chính là trưởng truy bắt cùng lao ngục. Lục Chính điện, sẽ không phải là chính mình hoặc là người trong nhà phạm tội, tìm điện lại giản xếp một hai a. Nghĩ đến gần nhất Lục Chính Lâm cái này mới tới tú tài cùng hắn ngày bình thường không hợp nhau mấy cái thư sinh lan lộn cùng một chỗ, dáng lùn thư sinh ánh mắt sáng lên. "Lục Tú tại ca ca, nhà các ngươi có phạm nhân chuyện." Dáng lùn thư sinh tiến đến Lục Chính Điền bên người, dùng thô rát lại thanh âm vui sướng hỏi. Một mái mắt, Lục Chính Điền đen mặt. Nhìn xem dáng lùn thư sinh ngóng trong hắn lao Lục nhà có ai xui xẻo bộ dáng, Lục Chính Điền nhấc chân liền đi. Thế thế, dáng lùn thư sinh tranh thủ thời gian ngăn đón Lục Chính Điền nói rằng: "Ai, ngươi người lớn như thế, ta nói đùa, cần phải sinh khí sao? Không phải ta nói, cho dù ngươi tìm điển lại là chuẩn bị cầu hắn dàn xếp hơn hai, cùng tiểu gia ta tạo mối quan hệ." vậy cũng nhẹ nhóm giúp ngươi đạt thành mục tiêu đi thôi ta mang ngươi tới chính là ngươi đừng nóng giận nói xong lời này dáng lùn thư sinh cũng không hỏi lục chính điền tìm điện lại có chuyện gì vẫy tay liền đi lục chính điền suy nghĩ một chút vẫn là đi theo không có cách nào đi theo cái này nói chuyện không chú ý thư sinh không chừng là hắn duy nhất có thể nhìn thấy điện lại cơ hội cũng đừng nói huyện nha ngay tại kia ai cũng có thể đi vào xem như phổ thông bách tính hắn lục chính điền đi vào huyện nha muốn có người phản ứng đều phải cho ít bạc mới có thể có tráng ban nha dịch một cái hòa nhã nhưng muốn gặp được điện lại đó cũng là treo thật sự tại dáng lùn thư sinh sau lưng rời đi huyện học thời điểm lục chính điển phát hiện sai vật đối với cái này thư sinh cung kính thật sự thậm chí liền hắn đều dính quang được sai vật một cái khuôn mặt tươi cười lục chính điển cái này hảo tâm thư sinh đến cùng thân phận gì huyện thanh không lớn huyện học khoảng cách huyện nha cũng không xa lắm cũng liền thời gian uống cạn chung trà suy đoán dáng lùn thư sinh thân phận lục chính điển liền theo đối phương đi vào cổng huyện nha giờ phút này cổng huyện nha chỉ có một cái thân mặc áo xanh tạo lại tại đứng đác bất quá đối phương này sẽ lưỡi ngược ngẩng đầu nhìn xem khí thế không tệ lục chính điển liền phát hiện lúc đầu ngày bình thường đi ngang qua huyện nha bên này đều sẽ hơi hơi cách xa một chút đi ngang qua bách Tính, này sẽ quả thực là sát bên xa nhất chân tường đi ngang qua. Ngay tại Lục Chính Điền suy nghĩ nguyên nhân thời điểm, Tạo Lại đã đi tới dáng lùn thư sinh trước mặt, vừa cười vừa nói: "Công tử, ngài thế nào này sẽ liền theo viện học trở về?" Nghe nói như vậy dáng lùn thư sinh khoát khoát tay, nói: "Ta tìm đến Điền đại nhân có chút việc, hắn ở đâu? Hiện tại ở đâu?" Hỏi xong lời này, hắn lại buồn bực nói: "Thế nào hôm nay liền ngươi tại cái này, những người khác chạy đi đâu rồi?" Nghe được dáng lùn thư sinh lời nói, Tạo Lại vội vàng nói: "Công tử, Điền đại nhân còn có nha môn các đại nhân khác." này sẽ đều tại huyện khiến đại nhân bên kia. Ngài nếu là tìm điện đại nhân, đến chờ một lát mới được. Nghe xong lời này, dáng lùn thư sinh cười hạ, mở miệng nói: "Đã đều tại chà kia, ta trực tiếp đi qua." Nói đến đây, hắn quay đầu lại, đối với nghe xong hai người đối thoại, đầu óc một ngụm cũng không biết muốn làm sao phản ứng, Lục Chính Điền nói rằng: "Lục Tú tài ca ca, đi thôi, người đi theo ta." Dứt lời, hắn như một làn khói liền tiến vào nha môn. Tạo lại muốn ngăn không có ngăn lại, cũng không dám đi cản, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Huyện khiến đại nhân cùng huyện nha các đại nhân khác đều tại chào hỏi xích huyết vệ đám người kia." công tử nếu là chọc đối phương không thích, thụ chứng phạt sẽ không phải tìm ta phiền vậy A. nói đến đây, tạo lại vẻ mặt đau khổ, đều không có ngăn đón cũng đi theo vào lục chính điện. mà lục chính điện cũng là đem tạo lại lời nói nghe rõ ràng, nhưng nhìn lấy phía trước đã nhanh đi xa dáng lùn thư sinh, lại quay đầu nhìn xuống rõ ràng tâm tình trở nên kém tạo lại, đột nhiên cảm thấy tiến thối lưỡng nan. suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là đuổi kịp dáng lùn thư sinh. nghe vừa rồi đối thoại, đây chính là huyền lệnh nhà công tử, đi theo đối phương, tối thiểu nhất ta an toàn hơn một chút. nay sẽ lục chính điện đỗng nhiên có chút hối hận đến huyền thành, lý lao đầu thân phận gì cùng hắn quan hệ lại không lớn, tội gì tự tìm phiền toái. nghĩ như vậy, lục chính Điển trong tay lý lao đầu trần dùng, lại bóp chặt hơn. không bao lâu, lục chính Điển ngay tại huyện lệnh công tử dẫn đầu hạ, đi tới huyện nha đại đường. bất quá, hai người còn chưa đi gần, liền bị mấy cái thân mang màu đỏ trang phục cầm trong tay trường đao người ngăn cản đường đi. người đến dừng bước, theo băng lanh âm thanh âm vang lên, là trường đao dội vỏ đào thanh âm. một ném mắt, lục chính Điển có chút tay run. hắn thật vắng đầu, hắn một cái dân bình thường, làm sao lại nghĩ quần đi vào huyện nha đâu? cẩn thận nhìn xem cản đường mấy người, lục chính điền liền tiến đến huyện lệnh công tử bên người nhỏ giọng nói rằng tiểu công tử nếu không chúng ta đợi đại nhân có rảnh rỗi lại đến vừa nói lục chính điền đều lui về sau một bước dù sao người ta huyện lệnh công tử không chừng không sợ chừng nào nhưng hắn sợ hai gấp cũng liền giáng lùn thư sinh không biết rõ lục chính điền ý nghĩ bằng không thế nào đều phải đem lục chính điền kéo đến phía trước che chở các ngươi là xích huyết vệ người cha ta là văn huyện lệnh ta tới tìm ta cha có chút ít sự tình đã cha ta có việc đang bận ta liền đi trước văn Khải việt mắt nhìn ngăn đón đường mấy cái xích vệ cười khan một tiếng nói rằng nói xong bước chân hắn hơi chuyển liền muốn rời đi Thậm chí, bởi vì còn nhớ rõ Lục Chính Điển đi theo hắn một khối đến đây, Văn Khải Việt còn đeo tay đối với Lục Chính Điển làm đuổi theo động tác. Đáng tiếc, còn không có xe dịch mấy bước, trong hành lang liền có một câu trung khí mười phần thanh âm truyền ra. Ai tới? nhường hắn tiến đến. Dứt lời, ngăn đón Văn Khải Việt cùng Lục Chính Điển xích với vệ, ngang nhau thu hồi trường đao, nhìn về phía hai người. Hiểu không pháp sau khi rời đi, Văn Khải Việt đối với Lục Chính Điển cười khổ một tiếng, liền rút cổ lại tại phía trước dẫn đường. Giờ phút này, đừng nói Lục Chính Điển, ngay cả Văn Khải Việt đều hối hận. Hắn liền không nên bởi vì không thích Lục Chính Lâm, lại hiếu kỳ Lục Chính Điển tìm điện lại chuyện gì mang theo đối phương đến nha môn, tức liền hiếu kỳ, cũng muốn chọn một ngày tháng tốt ta. Xích huyết vệ người tới cửa, có thể là ngày tốt lành, chương 77, xong đời, chương 77, xong đời. Khổ Cáp cấp trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, Văn Khải Việt cứng ngắc dơ lên chân đi vào. Tại phía sau hắn, Lục Chính Điển còn kém rụt lại thân thể, đem chính mình giấu ở Văn Khải Việt cái bóng bên trong. Dù sao, cho dù hắn tại ngọt tình tôn, đó cũng là nghe qua đại chu xích huyết vệ. Đừng nói phổ thông tính, ngay cả đại chu quan viên cũng không có một cái nào không sợ Sát huyết vệ tìm tới cửa. Mà lúc này viện nha trong hành lang Một người cầm đầu xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa nam tử, tại Dương Văn Khải Việt sau khi đi vào, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem một đám còn kém dọa đến đầu đầy mồ hôi huyện nha quan viên. "Đừng nói nha dịch cùng cái khác tiểu quan, ngay cả huyện lệnh, này sẽ cũng là mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi." Nam tử không thú vị nhìn xem đám người, rời ánh mắt. Tiếp lấy, liền thấy lúc đi vào kém chút chính mình đem chính mình trượt chân Văn Khải Việt, còn có vậy thì trên lệch đem chính mình gần tám thước thân thể dấu ở Văn Khải Việt không đến cao năm thước sau lưng, ánh mắt gấp chằm chằm mặt đất lục chính điện. Dương nói, nhìn thấy dạng này hai người, hắn đều có hứng thú dọa một cái đối phương. Nam tử cũng là nhường đại chu tất cả quan viên nghe tin đã sợ mất mật xích huyết vệ lĩnh vệ lang xuyên mở miệng hỏi hai người các ngươi người nào tới đây cần làm chuyện gì lời này vừa nói ra không đợi văn khải việt mở miệng huyện lệnh văn trung lúa liền tranh thủ thời gian không người cúi đầu nói rằng lang đại nhân đây là hạ quan bất tranh khí của tử hắn không biết ngài ở đây đồng nhiên đến đây lô mang thất lễ có nhiều mạo phạm mong được tha thứ nói đến đây văn huyện lệnh không để ý tới khác liền tranh thủ thời gian cho văn khải việt ánh mắt ra hiệu thấy thế văn khải việt nhanh chóng thi lễ đối với lang xuyên nói rằng tiểu tử tìm đến phụ thân không biết đại nhân ở đây Lộ mãng xuống tới, mời đại nhân thứ tội. Dứt lời, Văn Khải Việt liền khẩn trương cho Lăng Xuyên chắp tay nói xin lỗi. Nhìn xem Văn Huyện lệnh hai cha con vẻ mặt sợ hắn bạo khởi dáng vẻ, Lăng Xuyên suýt cười một tiếng, đối với Lục Chính Điền hỏi: "Bản quan như nhớ không lầm, Văn Huyện lệnh chỉ có một tử. Người đây, lại là người phương nào?" Đối mặt với cùng huyện nha đại đường đám người không hợp nhau, trên thân còn có mảnh vá Lục Chính Điền, Lăng Xuyên có chút tò mò hỏi. Đừng nói, người loại này xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như thật rất hiếm thấy. Mặc dù không thấy được Lăng Xuyên biểu lộ, nhưng ném trên người mình đồng tình ánh mắt, Lục Chính Điền cảm thụ rất rõ ràng ngay cả dẫn hắn tới văn khải việt nay sẽ đều chỉ dám tối lui đến cha hắn bên người, cho hắn một cái tự cầu phúc biểu lộ lục chính điền minh bạch hắn ngoại trừ hắn ngay nói thật không có đường lui nữa thế là lục chính điền răng ba câu đem lý lao đầu chuẩn bị đối lục chính giang gài bẫy lừa gạt đi lục chính giang bạc bị phát hiện sau chuyện phát sinh nói ra thấy lăng xuyên không có ngăn cản hắn nói tiếp hắn lại vội vàng nói lúc đầu tiểu nhân cảm thấy lý gia lý lao đầu cũng là bởi vì nhi tử thiếu tiền nợ đánh bạc mới muốn gạt ta nhà tam đệ bạc nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe nói hắn sớm tại hôm qua liền cùng hạnh hoa thôn đánh xe đại gia đã hẹn ban đêm chuyển hành lý lại bởi vì hôm qua bị chúng ta phát hiện gạt người một chuyện, đổi thành đêm nay dọn nhà. Có thể lý ra mười mấy năm trước chạy nạn đi vào chúng ta ngọt tỉnh thôn, không có cái khác chỗ, tội gì đêm hôm khuya khoắt dọn nhà. Lại thêm tiểu nhân phát hiện Lý Lao Đầu biết một chút công phu quyền cước, còn tập viết, cảm thấy thân phận của hắn khá thường, liền muốn đến nha môn mời đại nhân tra một chút. Đến trong lòng suy đoán, Lục Chính Điền không nói, nhưng huyện nha trong hành lang nhân tình đều rất rõ ràng. Nếu là thân phận không có vấn đề, lại giải quyết gạt người một chuyện mang tới ảnh hưởng, tăng thêm ngọt tỉnh thôn người cũng không có ngăn cản người lý ra tiếp tục tại lưu tại ngọt tỉnh thôn. Lý lao đầu cần gì phải trong đêm mang người trong nhà rời đi, mà văn võ song toàn người tuyệt không phải người bình thường, thật phạm tội tại nha môn khẳng định có ghi chép, lục chính điển tìm đến cũng là rất bình thường. Bình thường cái rắm. trong đám người điện lại trừng lục chính điển một cái, thầm mắng một tiếng. Phải biết, hắn từ khi xích huyết vệ bỗng nhiên đi ngang qua, tới cửa triệu tập bọn hắn sau, liền nóng trong chính mình có thể ẩn thân đồng dạng, đừng bị lăng xuyên nhìn thấy. Hắn nhắc an, ngay cả cùng lăng xuyên liếc nhau dung khí cũng không có, nhưng bây giờ, bởi vì lục chính điển lời nói, hắn nhưng là bị chú ý tới, ngay tại ruộng điện lại nghĩ như vậy thời điểm. Lăng Xuyên nhìn về phía Lục Chính Điền, miệng bên trong nhẹ nhàng nói câu: Mười mấy năm trước chạy nạn người, vẫn là có thể văn hội võ. Cũng không biết, đây là đã làm gì sự tình trốn đi người. Lời này vừa nói ra, Dũng Điền lại đều không có nhường Lăng Xuyên mở miệng, liền đi nhanh lên lên ra, nói: Đại nhân, hạ quan cái này đi thăm dò, nhất định đem lý lao đầu thân phận tra rõ ràng. Dứt lời, hắn cho Lục Chính Điền đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chuẩn bị mang theo Lục Chính Điền mượn cơ hội trước tiên lui đi, đừng đoạt văn huyện lệnh tổn tại cảm. Mà Lục Chính Điền thì là đi đến ruộng điện lại bên người, vội vàng nói: Đại nhân, trước khi đến Tiểu nhân vẽ lên một bức lý lao đầu chân dung. Nói đến đây, Lục Chính Điền liền chuẩn bị đem trong tay hắn chân dung cho Duộng Điển lại. Mà Duộng Điển lại quan sát một chút Lục Chính Điền, cảm thấy cái này xem xét cũng chỉ là bình thường bách tính nghèo khổ Lục Chính Điền, chân dung không chừng chính là một đoạn nhìn không ra nhân dạng mục tích. Thế là, hắn mất mặt, không cao hứng tiếp nhận Lục Chính Điền cho chân dung của hắn. Không đợi Duộng Điển lại nói cái gì, vốn chỉ là đi ngang qua, đúng lúc vô sự, đến bên này nhìn xem có hay không làm chuyện xấu thằng xui xẻo đụng vào trong tay hắn Lăng Xuyên, buồn bã nói: "Một cái thôn dân, vậy mà lại họa sĩ vật giống, lấy ra ta xem một chút." Lời này, Lăng Xuyên nói hời hợt, nhưng Dụng Điển lại liền cùng bị bữa đòi mạng thuốc dục đồng dạng, tranh thủ thời gian chạy chậm đến đem Lục Chính Điển mang tới Lý Lao Đầu chân dung, lấy được Lăng Xuyên bên người. Thậm chí, tại đưa ra thời điểm, hắn đã chi kỷ đem chân dung mở ra. Xem xét mắt Lục Chính Điển vẽ vẫn được chân dung, Dụng Điển lại trong lòng mang thầm Lục Chính Điển nhiều chuyện, gạt ra nụ cười đối với Lăng Xuyên nói rằng: "Đại nhân, thôn này dân vẽ vẫn được, hạ quan đợi chút nữa tra được đến cũng là bất việc không ít. Theo Dụng Điển lại lời nói này ra, Lăng Xuyên cũng đã túi lờ xuống, nhìn về phía Lục Chính Điển vẽ Lý Lao Đầu chân dung. Vừa nhìn một chút, hắn liền kiếp sợ đứng người lên tiếp lấy, ôm nồm lấy chân dung, lang xuyên nhanh chân đi vào lục chính điển trước mặt, nghiêm nghị nói, ngươi nói, bước chân dung này bên trên lý lao đầu, là mười mấy năm trước chạy nạn tới. đại nhân, lý gia tại chúng ta ngõ tỉnh thôn đích thật là chạy nạn tới họ khác người. tiểu nhân nhớ không lầm, hắn là mười năm năm trước đi vào chúng ta ngõ tỉnh thôn ngủ lại. lục chính điển tranh thủ thời gian không người hồi đáp. giờ phút này, nhìn xem lang xuyên biểu lộ, lục chính điển trong lòng hơi sợ hãi. sẽ không phải, lang xuyên còn nhận biết lý lao đầu a, muốn thật dạng này, đến cùng là nhận biết cử nhân, vẫn là nhận biết bà bè trong lúc nhất thời có điểm tâm hoang mang dối loạn lục chính điển nhịn không được nhanh chóng ngẩng đầu đánh giá Lăng xuyên một cái mà lúc này Lăng xuyên tại nghe xong lục chính điển lời nói sau đang cầm lý lao đầu chân dung nhìn kỹ khoe miệng dần dần vể lên lục chính điển xong đời hắn sẽ không phải là tìm lý lao đầu có hay không bởi vì phạm tội bị truy nã lại cho lý lao đầu tìm ngày xưa hảo hữu a chương 77, một tên cũng không để lại đều bắt lại chương 77, một tên cũng không để lại đều bắt lại ngay tại lục chính điển lo lắng thời điểm lang xuyên nhìn về phía hắn vừa cười vừa nói người thôn này dân vận khí không tệ đi dẫn đường cho ta Mặc dù Lăng Xuyên không nói dẫn đường đi cái nào, nhưng lục chính điển trong lòng mình bạch rất. Nhìn xem nhanh chân đi ra ngoài Lăng Xuyên, hắn tranh thủ thời gian chạy chậm đến đuổi theo. Bị lưu lại ruộng điện lại, phát hiện không có chuyện của mình, nhanh chóng lau mồ hôi chán, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có tốt, một chương chân dung, đem đám kia xích huyết vệ sát tình đều mang đi. Ngay tại ruộng điện lại may mắn lúc, Văn huyện lệnh nhìn về phía hắn, nói rằng: "Điên đại nhân, ngươi vừa rồi hẳn là thấy rõ trên bức họa người già sao tướng mạo. Nhanh đi cha, đừng chờ Lăng đại nhân nhìn thấy đối phương, ngươi còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn." Ruộng điền lại lần thứ nhất ngồi trên lưng ngựa, lục chính điển trong lòng không có một chút kích động cảm giác. hắn nhìn xuống mang theo mười mấy cái xích với vệ, dùng ngựa tiến lên, uy phong lấm lấm lăng xuyên, chỉ mong lấy chính mình lần này dẫn đường. bất kể có phải hay không là cho lý lao đầu tìm tới trước đây hào hữu, đối phương đều đừng tìm hắn gốc dạng. hối hận tâm tình, tại lục chính điển trong lòng lan tràn. cưỡi ngựa tốc độ cũng không phải đi bộ có thể so. không bao lâu, một đoàn người liền tiến vào ngọn tỉnh thôn. tiếng võ ngựa trận trận, nhờ ngọn tỉnh thôn thôn dân tại kịp phản ứng trước, liền đã trốn vào trong sân. thôn trên đường thậm chí một đường cũng không thấy bất luận bóng người nào. ngay tại học đường lên lớp lục thừa an đang nghe tiếng vó ngựa lúc liền thấy Phu Tử đi ra ngoài, thấy thế, Lục Thừa An cũng lặng lẽ đuổi theo. Phu Tử không có đi ra ngoài, chỉ là mở ra học đường nửa cánh cửa, đứng ở bên trong cửa nhìn ra phía ngoài. Ngọt tỉnh thôn không ít thôn nói, đều phải đi qua học đường bên này. Cái này không, cũng không lâu lắm, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, Lục Thừa An liền thấy một đám xem xét liền khí thế người không bình thường, cưỡi ngựa theo bên ngoài học đường đi ngang qua. Lúc đầu chuẩn bị nhìn náo nhiệt liền đi vào Lục Thừa An, khi nhìn rõ trong đó một con ngựa bên trên thân ảnh quen thuộc lúc, tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị Phu Tử nhấc lên. Thừa An, ngươi như vậy xúc động cũng không tốt. Đám người kia có thể là đi ngang qua chúng ta ngọ tỉnh thôn ngươi một cái tiểu hoa hoa, nhìn một chút là được, cũng không thể đuổi theo ra đi." Lục phu tử nhìn xem Lục Thừa An, không đồng ý nói rằng: "Nghe xong lời này, Lục Thừa An tại phu tử trong tay lung lay hạ, thừa dịp phu tử sách không động hắn, vung tay ra thời điểm, tranh thủ thời gian tại hai chân sau khi hạ xuống, nhanh chóng nói: "Phu tử, không phải ta muốn đuổi theo. Ta vừa rồi tại nhìn ngay lập tức tới cha ta, không biết rõ hắn thế nào cùng đám tiệc cưới lớn ngựa người cùng một chỗ. Cũng không biết cha ta thế nào, ta phải đi xem một chút." Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Lục phu tử cả kinh nói: "Thật là cha ngươi, ngươi không nhìn lầm. Bởi vì thị lực vấn đề, Lục phu tử mới vừa rồi còn thật không thấy rõ lập tức người đang ngồi dáng dấp ra sao." Hiện tại nghe xong Lục Thừa An lời nói, Lục phu tử cũng gấp. Cũng chính là lúc này, hắn nghe được tiếng vó ngựa nhanh chóng dừng lại. Không cần nghĩ cũng biết, đám người kia trong thôn ngừng. Thế thế, Lục phu tử đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, ngươi đi học đường tiếp tục xem sách. Cha ngươi sẽ không có chuyện gì, ta tìm thôn trưởng cùng tộc lão cùng nhau đi nhìn xem." Cái này vừa mới dứt lời, Lục phu tử liền thấy thôn trưởng theo ngoài cửa chạy qua. Mà Lục Thừa An thử trượt một chút liền chui ra ngoài cửa đi theo thôn trưởng đằng sau. Không đợi Lục phu tử khí mắng chửi người, Lục Thừa Trạch cũng theo bên cạnh hắn chui qua. "Lục phu tử." Giờ phút này, Lục Thừa An vừa đi theo thôn trưởng đi tới, vừa nói cha hắn vừa rồi ngồi trên lưng ngựa sự tình. Mà bị Lục Thừa An đề cập Lục Chính điển, nhìn xem tại hắn chỉ đường hạng, trực tiếp đi vào Lý Gia lão trạch xích lữ vệ, một nháy mắt đem Lý Gia lão trạch vây lại. Đừng nói, tình cảnh này, nhìn xem liền không giống như là tìm xong bạn dáng vẻ, ngược lại để Lục Chính Điền nhẹ nhàng thở ra. Không đợi Lục Chính Điền xuống ngựa, Lăng Xuyên đã mang theo người vọt vào Lý Gia lão trạch một mở cửa lớn ra, liền thấy rơi lên cái dương người Lý gia. nhìn thấy người Lý gia rõ ràng chật vật rơi lên cái dương dáng vẻ, Lục Chính Điền ánh mắt đều chọn. nếu là hắn nhớ không lầm, người Lý gia hiện tại có thể là trừ quần áo trên người cùng Lý lao đầu trong tay mấy trăm văn, không có vật gì khác nữa. cho nên cái dương này cùng hắn đoán đồng dạng, là giấu ở lão chạy bên này. nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhìn xích huyết vệ đều không chú ý hắn, cẩn thận từ trên người trượt xuống dưới. bất quá hắn cũng không dám rời đi, mà là tại chỗ không xa, nhìn xem lăng xuyên bọn này xích huyết vệ cùng Lý gia đám người. Thanh Phong, người giấu rất tốt, nhiều năm như vậy để cho ta chờ tìm cũng là thật cực khổ. Lăng xuyên khoẹt môi nứt lên cười lạnh nhìn về phía Lý Lao Đầu nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Lao Đầu ánh mắt rung động, tiếp lấy thì nói nhanh lên nói. Đại nhân, tiểu dân là Lý Mộc Can, ngọc tỉnh thôn thôn dân. Ngài gọi tiểu nhân thanh phong, có phải hay không nhận lầm người? Ha ha, bản quan đôi mắt này còn không có nhận lầm hơn người. Tại chúng ta xích huyết vệ thủ hạ nẽ nhiều năm như vậy, ngươi cũng coi như có lớn bản sự. Thanh phong, ngươi cũng chớ chối. Chờ gặp thống lĩnh đại nhân, ngươi tự nhiên biết bản quan không có tìm nhầm người người này. Lăng xuyên quan sát tỉ mỉ Lý Lão Đầu sau, vừa cười vừa nói nói xong, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, đối lấy thủ hạ vung tay lên, dặn dò nói, một tên cũng không để lại, đều bắt lại. dứt lời một máy mắt, xích huyết vệ người liền phóng tới Lý Gia đám người, bị dọa đến ngây người ở đây Lý Gia đám người còn có có lòng muốn muốn phản kháng, lại không địch qua xích huyết vệ mấy chiêu Lý lão đầu, rất nhanh liền bị toàn bộ bắt lại. Lục Thừa An đi theo thôn trưởng, chính là dưới tình huống như vậy, đi tới Lục Chính Điền bên người. Cha, đây là có chuyện gì, cưới ngựa tới là ai? Lục Thừa An vừa thấy mặt liền nội vặn hỏi. Lục Vạn Toàn đang nhìn kia một đoàn ngựa cao to sau, cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Chính Điền chờ lấy câu trả lời của hắn nghe vậy nhìn thấy lăng xuyên mang theo người đến là đến bắt lý lao đầu một nhà lục chính điển này sẽ không sợ hắn đưa tay sờ hạ lục thừa an cái đầu nhỏ mở miệng nói đây đều là xích huyết vệ đại nhân ta cho bọn họ mang đường cũng không biết người lý gia trước kia phạm vào chuyện gì chêu đến xích huyết vệ đại nhân đến trong thôn bắt người nói xong lục chính điển chỉ xuống lý gia lão trạch đối với lục vạn toàn tiếp tục nói thôn trưởng người lý gia trong thôn lạc hộ thời điểm đã kiểm tra con đường của bọn hắn dẫn sao ta vừa rồi thật là thấy được người ta xích huyết vệ đại nhân vọt thẳng đi vào liền bắt người không có chút gì do dự sẽ không phải, thân phận của bọn hắn là giả a. Nói xong lời này, Lục Chính Điền còn lặng lẽ cho Lục Vạn Toàn chen lấn hạ ánh mắt. Phải biết, Lục Vạn Toàn là ngọt tỉnh thôn thôn trưởng, Lý Lao Đầu nếu là thân phận có vấn đề, thật là Lục Vạn Toàn là thiếu giám sát. Bị Lục Chính Điền một nhắc nhở, biết cái này lại là đại chu sắt thần xích huyết vệ người đến bắt người Lục Vạn Toàn, cười khổ một tiếng, liền tranh thủ thời gian nhấc giọng to nói. Đang ruộng, ngươi nói là Lý Lao Đầu thân phận có vấn đề, lúc ấy hắn tại chúng ta ngọn tỉnh thôn lạc hộ thời điểm, ta thật là cầm con đường của hắn dẫn báo lên huyện nhà. Xác định con đường của hắn dẫn không có vấn đề, mới khiến cho hắn giữ lại tại chúng ta ngọn tỉnh thôn. Chương 78, bạn quan không muốn được nghe lại tiếng cười của ngươi, chương 78, bạn quan không muốn được nghe lại tiếng cười của ngươi. Tại Lục Vạn Toàn lúc nói chuyện, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An đồng thời nhìn về phía phía sau hắn. Thấy thế, Lục Vạn Toàn lập tức thay đổi vội vàng ngữ khí, mở miệng nói: "Không được, ta phải đi hỏi một chút Lý lão đầu, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì." Ngay tại Lục Vạn Toàn sau khi nói xong, Lang Xuyên đã đi tới phía sau hắn, buồn bã nói: "Con đường của hắn dẫn cũng là không có vấn đề, có thể lộ dẫn không phải hắn." Một cái thí chủ người, cầm lộ dẫn, nghĩ đến cũng là đoạt người khác. Thí chủ Lục Chính Điền ba người đồng thời nhìn về phía Lang Xuyên, đầy mắt dò xét. Bị Sích huyết vệ trói kỹ mang ra lý lao đầu cũng nghe tới Lang Xuyên lời nói, hắn có chút không cam lòng hỏi: "Đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, tại sao lại là các ngươi Sích huyết vệ người bắt ta? Ta gia chủ cũng chính là phía Nam nhỏ thân hào nông thôn, cho dù là bắt ta, cũng hẳn là là huyện nha nha dịch mới đúng." Năm đó, ta lúc đầu không muốn lấy trốn xa như vậy, chỉ muốn tại chỗ gần không ai nhận biết phủ thành đặt chân. Ai ngờ, không đến một năm, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là Bắt ta hải bộ văn thư, phố lớn ngõ nhỏ, cửa thành thậm chí các thôn thôn trưởng trong tay đều có chân dung của ta. Ta liền muốn biết, làm sao đến mức này? Tại Lý Lao Đầu xem ra, hắn đã sớm rời xa chỗ cũ. Nếu không phải xích Huyết vệ đến bắt hắn, hắn phạm sự tình hẳn là đã sớm bị người quên lãng mới đúng. Hắn mặc dù giệt lúc ấy chủ tử một nhà, nhưng chết chỉ là một cái thân hào nông thôn gia, thật không chi phí lớn như vậy kính bắt hắn. Giản thật, cho dù là bắt chạy trốn phản quốc tặc, cũng không có năm đó bắt hắn cường độ lớn. Ngay tại Lý Lao Đầu nghĩ như thế nào, cảm thấy thế nào đều không nghĩ ra thời điểm, Lăng Xuyên nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Phong, ngươi lợi hại, đã thương chúng ta chỉ uy sứ lại nhân." còn giết hắn cả nhà, cái này toàn bộ đại chu, không còn so ngươi to gan hơn người. đừng nói ngươi trốn xa như vậy, chỉ cần ngươi người tại đại chu bị chúng ta xích huyết vệ phát hiện, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. các ngươi chỉ huy sứ đại nhân, xích huyết vệ chỉ huy sứ, ta làm sao có thể tổn thương được? lý lao đầu lẩm bẩm nói, nói xong, hắn biến sắc, nhìn về phía lăng xuyên hỏi, đương nhiệm xích huyết vệ chỉ huy sứ là tiểu công tử, ta coi là chỉ là cùng tên, thì ra hắn không chết ta. ha ha, ta cũng là diệt xích huyết vệ chỉ huy sứ người cả nhà, đời này đắt giá, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dứt lời, Lý Lao Đầu nghĩ đến chính mình một nhà tuyệt không đường sống, tùy tiện cười ha ha. Tiếp theo một cái trước mắt, một vệt ánh sáng hiện lên, phía sau hắn Lý ra Láo Nhị liền trợn tròn trong mắt thẳng tắp ngã xuống. Thanh Phong, Tiên Tĩnh, bản quan không muốn được nghe lại tiếng cười của ngươi. Mặc dù bản quan muốn đem ngươi còn sống đưa đến chỉ huy sứ đại nhân trước mặt, nhưng mang thi thể của ngươi đi qua cũng là không ngại. Lăng Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, Lý Lao Đầu, bị Lang Xuyên cái này gọn gàng trực tiếp động thủ bộ dáng hù đến, không muốn hiện tại liền mất mạng Lý Lão Đầu, tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không lại để ý Lý lao Đầu cùng bị hù dọa Lý ra đám người, Lang Xuyên vung tay lên, Sích huyết Vệ người liền mang theo người Lý ra lên ngựa. Nhìn Lục Chính Điền một cái, Lang Xuyên ném câu tiếp theo. Người thôn này dân, lần này xem như giúp đỡ chỉ huy sứ đại nhân bọn diệu, chờ lấy, sau đó cho ngươi tạ lễ. Dứt lời, Lang Xuyên đã nhảy lên ngựa, vung roi rời đi. Theo cọc cọc tiếng võ ngựa đi xa, Lục Chính Điền thẳng tắp có một chút bung lòng. Mà Lục và Toàn thì là hâm mộ nhìn Lục Chính Điền một cái. Phải biết, tại Đại Chu, Sích Huế Vệ có thể là một đám không ai dám treo chỏng người. Tuy nói trong triều quan viên bởi vì quan hệ thù địch, hiếm có cùng Sích Huế Vệ giao hảo nhưng lục chính điền một cái thôn dân lại không cần làm quan đạt được xích huyết vệ cảm kích đây chính là đại hảo sự nghĩ như vậy lục vạn toàn cũng không quan tâm cùng lục chính điền nhiều lời lục chính điền được xích huyết vệ cảm kích hắn cái này thu lưu lý lao đầu thống trưởng không chừng lần này phải xuôi xẹo suy nghĩ một chút lục vạn toàn nhất chân hướng đại tộc lao nhà đi đến mà lục chính điền đối với lục thừa an vây tay nói đi thôi chúng ta trở về nghe nói như vậy lục thừa an lập tức đi theo lục chính điền sau lưng mới vừa đi tới chỗ khúc canh hai người liền thấy tại nơi hẻo lánh bên kia ngó giáo giác lục thừa chạy cha Ta vừa mới nhìn đến nhiều như vậy lớn ngựa có chút sợ hãi, liền không dám đi qua. Ngài cùng đệ đệ, không có việc gì a? Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Chính Điển hỏi. Hỏi xong, lại nhìn Lục Thừa Trạch một cái. Đợi đến Lục Chính Điển lắc đầu, chào hỏi hắn về nhà lúc, Lục Thừa Trạch mới tiến đến Lục Thừa An bên người hỏi đã xảy ra chuyện gì. Về phần hỏi Lục Chính Điển, nay sẽ hướng trong nhà đi Lục Chính Điển, hai mắt chạy không dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là có thể bình thường giao lưu dáng vẻ. Bởi vì việc quan hệ sức vệ, về đến nhà Lục Chính Điển, cũng không đem hôm nay chuyện phát sinh nói cho Lục lão đầu. Đêm nay, bởi vì cùng xích huyết vệ đánh quan hệ, lại thêm tận mắt thấy Lý gia lão nhị ở trước mắt bị lằng xuyên tùy ý giự đi, Lục Chính Điền nửa đêm đều không ngủ. Không đợi hắn nhắm mắt lại, Lục Thừa An liền chạy đến gõ cửa phòng. "Cha, anh ta phát sốt." Lục Thừa An đối với trong phòng hô. Nghe vậy, Lục Chính Điền đột nhiên theo giường ngồi dậy đến, Triệu Nguyệt Tú cũng tranh thủ thời gian đứng dậy mặc quần áo. Cả đêm, Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An chuyện này đối với khoảng cách gần vây xem Lý gia lão nhị ném mạng hai cha con ngủ nhiều nhất không đến, mà Lục Thừa đốt, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm mới rốt cục lui xuống đi. Ngày thứ 2 Lục Thừa An đi học đường cho Lục Thừa Trạch xin nghỉ, mình ngược lại là bị phu tử giữ lại, đợi đến tán học một hồi lâu mới bổ sung ngày hồn qua khóa. Hôm sau đúng lúc là tuần nghỉ, thật vất vả trong ngộng không có mơ tới Lý gia lão nhị, chuẩn bị ngủ nướng Lục Thừa An, bị một hồi gõ cửa âm thanh đánh thức. Ai vậy? Triệu Nguyệt Tú tiếng hỏi, trong sân vang lên. Triệu thị, mở cửa nhanh, để ngươi làm nhà ra nên tiếp đại nhân. Lục Vạn toàn ở ngoài cửa hô. Lời này vừa nói ra, đã rời giường Lục chính Điển, không đợi Triệu Nguyệt Tú đi mở cửa, tranh thủ thời gian đi ra ngoài mở ra đại môn. Ma bọc lấy chân mền Lục Thừa An, cũng cùng Lục Thừa Trạch cùng một chỗ nhanh chóng rời giường chờ Lục Thừa An rửa mặt xong, thu thập thỏa đáng lúc ra cửa, Văn huyện lệnh một đoàn người đã bị Lục Chính Điền nên tiến vào chính phòng. Ca, chúng ta cũng đi qua. Lục Thừa An nhìn xem nửa đường bỏ cuộc, chỉ muốn lưu ở trong phòng Lục Thừa Chạch nói rằng. Nói xong, hắn lôi kéo Lục Thừa Chạch rất mau tới tới chính phòng. Giờ phút này, chính phòng bên trong, Văn huyện lệnh một đoàn người từ thôn trưởng cùng tộc lao tiếp khách, Lục lao đầu đều chỉ có thể đứng ở một bên cười làm lành, không có xen vào chỗ trống. Mà Lục Chính Điền thì là bị Văn Huyệnh lệnh gọi vào trước người. Lục công tử, đây là Lang Đại Nhânưởng bạn quan đưa cho ngươi. Văn huyện lệnh đối với một bên chiêu xuống tay nói rằng: "Dứt lời, một cái hộp liền rơi xuống Văn huyện lệnh trong tay. Tiếp lấy, cũng không có cái gì lời khách sáo, Văn huyện lệnh nhanh chóng đem hộp đưa cho Lục Chính Điền, nói rằng: "Lúc đầu, Lang đại nhân là chuẩn bị tự mình mang theo tạ lễ cảm tạ ngươi. Không trùng hợp, có việc gấp xảy ra, Lang đại nhân đã trong đêm rời đi, liền từ bản quan đem điểm này tạ lễ cho ngươi đưa tới." Chương 79: Thi đồng sinh nhiều nhất để ngươi khảo thí hai lần. Chương 79: Thi đồng sinh nhiều nhất để ngươi khảo thí hai lần. Nghe được Văn huyện lệnh lời nói, Lục Chính Điền cũng minh bạch, phần này tạ lễ, hắn tốt nhất đừng cự tuyệt. Dù sao, không người nào nguyện ý nợ nhân tình. Đối Lăng Xuyên, hoặc là nói xích Huyết vệ kia vị chỉ huy sứ lớn người mà nói, càng không nguyện ý nợ ơn người khác. Đương nhiên, Lục Chính Điển cũng mang ý kết cục như vậy. Hắn về sau còn muốn khoa cử, mặc kệ có thể hay không thi đậu tú tài, Lục Chính Điển cảm thấy Lục Thừa An đứa con trai này thế nào cũng sẽ không dừng bước tú tài. Kể từ đó, hai cha con bọn họ liền cần cùng người đọc sách liên hệ, thiên nhiên liền cùng xích Huyết vệ người đứng ở mặt đối lập. Nghĩ như vậy Lục Chính Điển, rất nhanh liền nghe Văn huyện lệnh nói rằng: "Lục công tử, lúc đầu Lăng đại nhân là chuẩn bị cho ngươi một chút tiền bạc, lại để cho bạn quan ngươi mưu tiểu lại chút vị" bất quá tra một chút, phát hiện ngươi mặc dù chưa từng vào học đường, nhưng có trí khoa cử, liền chuẩn bị cho ngươi hiện tại tạ lễ. bên trong có một trăm lạng bạc giỏng, cộng thêm huyện thành cùng phụ thành hai nơi trại viện. về sau ngươi nếu là tham gia khoa cử, tối thiểu nhất không cần xấu trụ sở. nói đến đây, văn huyện lệnh nhìn lục chính điền một cái, nhắc nhở. mặc dù giúp chỉ huy sứ đại nhân đại ân, lục công tử, ngươi về sau bên ngoài vẫn là không cần sách chuyện hôm nay. dứt lời, không có quản lục chính điền phản ứng gì, văn huyện lệnh lại khen hắn bài câu, liền đứng dậy rời đi. toàn bộ hành trình, cũng liền cùng lục vạn toàn người thôn trưởng này nói thêm vài câu. về phần lục lão đầu. Văn huyện lệnh chỉ ở lúc đầu biết thân phận của hắn lúc cho ánh mắt, chờ trên mặt mang nụ cười đưa tiễn văn huyện lệnh một đoàn người về nhà một lần, đối đã xảy ra chuyện gì vẫn là đầu góc mơ hồ lục lão đầu, sụp mặt đem lục chính điện gọi đi chính phòng. Lão nhị, người giúp ai thu tạ lễ, thế nào đều không có nói một tiếng. Lục lão đầu nhìn xem lục chính điện hỏi, nghe vậy, lục chính điện chỉ là rất tùy ý nói rằng, cha, ta chính là cùng người ta huyện lệnh nhà công tử Hàn Huy Hạ, cùng hắn đi lội về nhà. Ai biết, đúng lúc biết lý lão đầu một nhà là nha môn muốn bắt người, cho người ta mang theo đường, đem chính mình chuyên môn tìm đi nha môn. Mong muốn tra Lý Lao Đầu sự tình yếu hóa sau, Lục Chính Điền dùng Xuân Thu Bút Pháp cho Lý Lao Đầu nói đại khái quá trình. Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Lao Đầu rõ ràng không tin nói: "Lão nhị, ngươi nếu là chỉ đem đường, người ta làm sao có thể đưa hai ngươi trọ tòa nhà cùng một trăm lạng bạc ròng? Một điểm nhỏ bận dữ, ai choáng váng sẽ cho ngươi lớn như thế tạ lễ. Ngươi có phải hay không sợ ta để ngươi sử dụng nhân tình giúp người trong nhà, mới nói như vậy?" Nghe xong Lục Lao Đầu liên tiếp vấn đề, Lục Chính Điền giây hiểu văn huyện lệnh cuối cùng câu kia nhắc nhở lời nói. Xem ra, lăng xuyên cái này xích huyết vệ, không riêng đem hắn tra rõ, đem hắn tình huống trong nhà cũng tra rõ suy cười một tiếng, lục chính điền nhìn về phía lục lão đầu, nói: cha, ngài hỏi như vậy, muốn ta trả lời thế nào? người đi hỏi một chút thôn trưởng liền biết, ta xác thực chính là cho người ta mang theo đường, đem người tới ly gia láo chạy bên kia. ngài cảm thấy lễ vật trọng, nhưng không chừng tại người ta đại nhân vật xem ra, liền cùng chúng ta tùy ý đổi người đưa ra ba năm văn đồng dạng. lại nói, vừa rồi văn huyện lệnh lời nói ngài cũng ở một bên nghe. hắn lời nói bên trong ý tứ, thật là nói ta hỗ trợ dẫn đường lễ đã cho, về sau đừng lấy chuyện này nói chuyện. theo lục chính điền lời nói xong, lục lão đầu ra mặt riu lên. cuối cùng, hắn không cao hứng nói cho ngươi kia tòa nhà, còn không bằng cho ngươi tại huyện Nam lưu quan. Mặc dù ngươi chỉ có thể làm nha dịch, nhưng thế nào cũng không phải bình thường bất tính. Ngươi nếu là có thể tại huyện nha làm việc, kia về sau nhà chúng ta nhưng là không còn người dám khi dễ. Lời này, Lục Chính Điển chỉ coi là mình không nghe thấy. Người ta lăng xuyên dạng này xích với vệ, đang cha tới hắn muốn tham gia khoa cử sau, đều biết thay cái lễ vật, cha hắn cái này là hoàn toàn không thèm để ý ý nghĩ của hắn. Trong lòng có chút không đẹp Lục Chính Điển, nhìn Lục lao đầu một cái sau, buồn bã nói: "Cha, người ta lễ vật đều cho, ta cũng không thể tìm văn huề lệnh, nói nhường đổi một cái đi." Ta nhìn tòa nhà không tệ, ta hôm nào cũng dọn đi hoàn thành. Đến lúc đó, ta chép sách chép xong liền có thể trực tiếp đi cửa hàng sách, không cần chậm trễ thời gian. Nói xong lời này, Lục Chính Điền nói tiếp đi. Cha, ta còn chưa thấy qua một trăm lượng ngân phiếu dáng dấp ra sao, chứ không cùng ngài hàn Huyên. Lục lão đầu, cái này con bất hiểu. Giống nhau chưa thấy qua một trăm lạng bạc dòng dáng dấp ra sao, Lục lão đầu thấy Lục Chính Điền sách đều không có sách nhường hắn nhìn một chút ngân phiếu cùng thế nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Chính Điền rời đi, chính mình tại cái này phục vụ. Chờ Lưu Thị vào nhà sau, Lục lão đầu đem chuyện chia sẻ một chút, không cao hứng nói. Ta nhìn. Cái này một phần nhà, lão nhị là không muốn bị ta quản. Lao đầu tử, ngươi còn muốn quản cái gì? Chúng ta trước kia thật là đối lão đại tốt nhất, ngươi nếu là muốn quản, ngươi đi huyện thành tìm lão đại thử một chút. Nếu là lão đại có thể để ngươi quản nhà của hắn, ta lập tức tìm lão nhị nhường hắn đem ngân phiếu cùng khế nhà cho ngươi trông coi." Lưu Thị tức giận nói. Trước kia, Lưu Thị hoàn toàn chính xác cùng Lục lão đầu đồng dạng, coi trọng nhất Lục Chính Lâm cái này đại nhi tử, liên quan đối lão đại một nhà tốt nhất. Có thể từ khi phân ra sau, Lưu Thị phát hiện, Lục Chính Lâm dọn đi huyện thành, chỉ có bức thiết, hoàn toàn không có một chút xoắn xuýt. Không cần nghĩ cũng biết, lùi ra sau lấy lưu địa chủ sinh hoạt lục chính lâm, có thể đem nàng cùng lục lao đầu để ở trong lòng mới là lạ. Nghĩ như vậy, nhìn xem lục lao đầu còn đang tức giận, lưu thị im lặng nói. Lão đầu tử, lão nhị mang đường kiếm lời nhiều như vậy, ngươi không cao hứng cho hắn, tức cái gì? đều phân ra, quản nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, lưu thị liền nghe lục lao đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Nhiều cơ hội tốt, bị lao nhị liền phải phòng ở cùng một trăm lạng bạc dọng. Nếu là lao đại dẫn đường, dựa theo lao đại tú tài thân phận, kia không chừng có thể mưu tiểu quan. Nghe xong lời này, lưu thị biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía lục lao đầu, nói rằng. Lão đầu tử, lời này của ngươi cũng đừng làm cho lão nhị nghe thấy. Bằng không, ngươi về sau nhìn xem, ai còn muốn phản ứng ngươi hồ đồ này lao đầu. Bị Lưu thị tiểu nói này, Lục lão đầu có chút không cao hứng nói lầm bầm. Ta chính là nói một chút, cảm khái một chút không được sao? Chẳng lẽ, ngươi không muốn lão đại không dựa vào lưu địa chủ liền có thể làm quan? Lời này vừa nói ra, Lưu thị sửng sốt một chút, miệng môi nói, lão đại làm quan, không dựa vào lưu địa chủ chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn dựa vào chính mình? Hắn không có lão nhị vận khí tốt mang đường liền có thể đạt được người ta đại quan tạ lễ, là hắn chính mình vấn đề. Việc này ngươi cũng đừng nghĩ vẫn là suy tính một chút, đợi chút nữa muốn ăn cái gì cơm à. Nói xong, không để ý Lục Lão Đầu, Lưu Thị quay đầu liền đi ra cửa. Giờ phút này, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch, còn có Triệu Nguyệt Tú cùng một chỗ mở ra văn huyện lệnh cho hộ, nhìn xem phía trên một tấm ngân phiếu hai phần khế nhà một hồi lâu. Triệu Nguyệt Tú cao hứng nói: "Chủ nhà, không nghĩ tới chúng ta vừa phân ra, liền có nhiều như vậy bạc cùng phòng ở. Nhiều bạc như vậy, đều đủ nhà chúng ta bao nhiêu năm tốn." Nói xong lời này, nàng mắt nhìn Lục Chính Điền, nhanh lên đem ngân phiếu lấy đi, nghiêm túc nói: "Chủ nhà, ta nói với ngươi, đồng sinh thử nhiều nhất để ngươi khảo thí hai lần." nếu là không có thi đầu, đừng nghĩ cùng đại ca đồng dạng một mực khảo thí. chương 80, hắn tam thẩm, lúc nào thời điểm hào phóng như vậy. chương 80, hắn tam thẩm, lúc nào thời điểm hào phóng như vậy. trong lòng ta nắm chắc, sẽ không biết rõ khảo thí không chúng còn đi thi. chờ mở qua năm thử khảo thí một lần, không được ta trước hết cùng thừa an đồng dạng, đi học đường đi theo phụ tử lại học một năm. lục chính điện nhìn xem cách hắn đi xa ngân phiếu nói rằng, nói xong, hắn ánh mắt liền rời về phía trong hộp khế nhà bên trên. không đợi lục chính điện thấy rõ, lục thừa an liền chỉ vào phía trên chữ hỏi. cha, phía trên này địa chỉ, ngươi biết ở đâu sao? Nghe vậy, Lục Chính Điền duỗi tay cầm lên khế nhà mắt nhìn. Thấy rõ phía trên địa chỉ sau, Lục Chính Điền cười nói: "Không nghĩ tới, vị tia xích huyết vệ đại nhân cho lại là đào suối đường phố Bạch Mã ngõ hẻm bên kia tòa nhà. Bên kia cách huyện thành mấy cái thư viện đều không xa, cùng huyện học cũng liền cách một con đường." Nói đến đây, Lục Chính Điền suy nghĩ một chút, đối với Lục Thừa An mấy người nói: "Nay ngày thời gian hơi trễ, không như sau lần tuần nghỉ, chúng ta một nhà đều đi tòa nhà bên kia nhìn xem. Nếu là phù hợp, chúng ta liền dọn đi huyện thành." "Cha, kia dọn đi huyện thành, ta còn muốn trong thôn học đường đến trường sao?" Lục Thư trách đội vâng hỏi. Nghe thấy lời này, đều không cần lục chính điền mở miệng, Lục Thừa An lập tức nói: "Ca, ta nương hiện tại thật là có 160 lượng bạc, còn có thể tiếp tục kiếm tiền người, cho ngươi tại huyện thành tìm thư viện nhiều dễ dàng. Yên tâm, liền xem như chúng ta phụ tử ba người đều đi thư viện, những cái kia bạc cũng đủ." Nghe xong Lục Thừa An lời nói, Triệu Nguyệt Tú dựa theo Lục Chính Lâm tốn hao tính toán hạ, lập tức mở miệng nói: "Thừa An, nhà chúng ta bạc hoàn toàn chính xác đủ các ngươi dùng mấy năm. Bất quá, các ngươi nếu là không thật tốt học, cùng các ngươi đại bá đồng dạng, liền cho ta về nhà làm việc." hai người các ngươi về sau ngoại trừ học tập còn muốn thừa ít bạc cho các ngươi kết hôn dùng không thể tất cả đều đã xài hết rồi nói đến đây triệu nguyệt tú suy nghĩ một chút tiến đến lục chính điển trước mặt nói nhỏ một hồi tiếp lấy tại lục chính điển sau khi gật đầu triệu nguyệt tú ho nhẹ một tiếng nói thưa trạch thưa an ta vừa rồi cùng các ngươi trà thương lượng một chút hắn đâu chuẩn bị dùng hai mươi lượng bạc đến thử xem có thể hay không thi đậu đồng sinh hoặc là tú tài còn lại bạc, hai huynh đệ các ngươi đi thư viện còn có về sau tham gia khoa cử mỗi người có thể hoa ba lượng lại nhiều ta và ngươi trà coi như mặc kệ đương nhiên hai người các ngươi thành thân bạc, chúng ta khắc tính. Nghe được triệu nguyệt tú lời nói, lục thừa an lập tức ở trong lòng tính toán hoa của hắn phí. Hắn mặc dù có đã gặp qua là không quên được bạn sự, nhưng khoa cử xưa nay không là đọc xong sở học thư tịch là được. Bang không, những cái kia khảo thí dần dần già đi thư sinh, từng cái đều tại mấy chục năm học tập kiếp sống bên trong, đem sở học sách nhớ kỹ không sai biệt lắm, làm sao lại không có thi đậu? Dựa theo lục thừa an dự định, hắn chuẩn bị tại khảo thí đồng sinh thử trước đó, trước tiên ở học đường học 5 năm năm tả hữu, không sai biệt lắm mười một tuổi lúc lại đi tham gia đồng sinh thử. Kể từ đó, hắn khảo thí đồng sinh thử trước đó tốn hao. Đại khái tại 12 lượng tà hữu, lại thêm khảo thí phí tổn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 lượng bạc. Chờ hắn thi đậu tú tài, Lục Thừa An cảm thấy mình liền tuyệt đối không phải là thiếu bạc nghèo tú tài. Lại nói, hắn còn có chế bút tay nghề, có thể kiếm một ít bạc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức gật đầu nói, "Nương, ta ba 10 lượng là đủ." Chờ Lục Thừa An nói xong, Lục Thừa trạch cười khan một tiếng, mắt nhìn Triệu nguyệt Tú cùng Lục Chính điền sau, mở miệng nói, "Cha, nương, ta bạc cũng là đủ. Bất quá, 30 lượng, ta toàn đều phải tốn tại học đường sao?" Nói đến đây, Lục Thừa Trạch nhìn xuống Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú biểu lộ, mới nói tiếp đi, "Ta học được hơn một năm nay, phu tử giáo không ít chi thức còn không có nắm giữ. Mặc dù phu tử không có hỏi, nhưng ta cảm thấy, ta khả năng không phải tham gia khoa cử liệu. Cái này 30 lượng bạc nếu là đều hoa tại học tập bên trên, ta cảm thấy có chút lãng phí." Tại Lục Thừa Trạch sau khi nói xong, Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú nhìn nhau. Ngay cả Lục Thừa An cũng nhìn về phía Lục Thừa Trạch. "Ca, vậy ngươi nếu là về sau không học tập, muốn làm gì?" Lục Thừa An nhìn xem Lục Thừa Trạch hỏi. Vấn đề này, đem Lục Thừa Trạch đang hỏi Hắn hiện tại cũng chỉ là 9 tuổi nhiều không đến 10 tuổi tiểu hoa hoa, về sau muốn làm gì, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng Lục Thừa Trạch có tự mình hiểu lấy, hắn cùng Lục Thừa An cái này đệ đệ so sánh, hoàn toàn không phải học tập liệu. Ngay tại Lục Thừa Trạch nghĩ như vậy thời điểm, Lục Chính Điển nhìn về phía hắn, nói rằng: Thừa Trạch, cha biết ngươi không xác định chính mình phải trang thích hợp khoa cử con đường này. Bất quá, ngươi bây giờ còn nhỏ, cần phải đi học đường học tập. Chờ thêm mấy năm, ngươi cảm thấy mình thật không muốn học, lại đi suy nghĩ chính mình chuẩn bị làm gì. Ngược lại ngươi vào học mấy năm, mặc kệ muốn làm gì, đều do so không có đọc qua sách người dễ dàng một chút hiện tại ngươi đừng nghĩ cái khác, nhanh đi ôn tập việc học ra. Dứt lời, đuổi tại lục thừa trạch mở miệng trước, lục chính điền một tay một cái tiểu hoa, hoa, đem lục thừa trạch cùng lục thừa an đẩy ra gian phòng, nhìn xem đóng lại cửa phòng, lục thừa an thính thay nghe được lục chính điền cùng triệu nguyệt tú muốn một chút bạc vụ, sau đó bị tàn nhẫn cự tuyệt thanh âm, nứt miệng cười một tiếng, lục thừa an cùng vẫn còn đang suy tư lục thừa trạch trở về gian phòng của mình, lục chính giang cùng điền thúy hoa hai vợ chồng lai trạng vạng tối làm xong việc về đến nhà, mới từ trong thôn người miệng bên trong nghe nói lục chính điền được đại quan cảm tạ, huệ lệnh đưa tạ lễ tới cửa sự tỉnh. đừng nói, lục chính giang một phút này đều hối hận phân ra. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Lục Chính Giang nhìn thấy Lục Chính Điển trước tiên, liền cùng Điển Thúy Hoa cùng khoản khuôn mặt tươi cười không ngừng chúc mừng lấy Lục Chính Điển. Tham dò được Lục Chính Điển chỉ là mang theo đường liền phải tạ lễ, Lục Chính Giang tắc lưỡi sau, một lần phòng liền cùng Điển Thúy Hoa hâm mộ nói: "Không nghĩ tới, Nhị ca còn có vận may này. Chúng ta mấy ngày nay cũng tại huyện thành làm việc, làm sao lại không có gặp phải cần dẫn đường đại quan?" Nói đến đây, Lục Chính Giang nhìn về phía Điển Thúy Hoa, tranh thủ thời gian nhắc nhở: "Nương tử, về sau ngươi đối Nhị Tẩu cần phải khách khí một chút. Tiên tâm đi, Nhị ca nhà rõ ràng làm giàu." ta làm sao có thể không đúng nhị tẩu khách khí? Lại nói, chúng ta mời lượng bạc thật là dựa vào nhị ca mới tìm trở về. Liên việc này, ta đều cảm kích nhị ca nhị tẩu cả một đời. Điền Thúy Hoa nhìn xem Lục Chính Giang nói một câu như vậy, tiếp lấy nàng có chút nghĩ mà sợ nói. Chủ nhà, cũng may thiên phát hiện người Lý Gia lừa ngươi bạc. Bằng không, không chừng người Lý Gia sẽ đem trong tay ngươi bạc tất cả đều lừa cả đi. Rời đi chúng ta ngọt tình thôn. Đến lúc đó, ngươi coi như bá quan, có thể hay không bắt được người đều là vấn đề. Nhị ca thật là nói, bắt được Lý Lao Đầu một nhà thời điểm, bọn hắn đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi chúng ta thôn. Không được. Ta ngày mai đến giết một con gà, thật tốt cảm tạ một chút nhị ca." Đối Điền Thúy Hoa quyết định này, Lục Chính Dương cũng không có cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, rời giường đi ra khỏi cửa phòng Lục Thừa An, đã nghe tới mùi thịt. "Thừa An, tam thẩm làm canh gà, ngươi mau tới nếm thử." Vừa nhìn thấy Lục Thừa An, Điền Thúy Hoa lập tức đối với hắn ngâm nói. "Lục Thừa An, hắn tam thẩm, lúc nào thời điểm hào phóng như vậy?" Chương 81, hắn không dám hỏi, chương 81, hắn không dám hỏi. Lục Thừa An bị Điền Tuy Hoa nhiệt tình gọi đi phòng bếp thời điểm, liền thấy tỷ hắn Lục Mỹ Vân, ôm chén mỹ mỹ hưởng thụ lấy mỹ vị canh gà. Vừa nhìn thấy hắn, Lục Mỹ Vân lập tức cười nói: "Thừa An, tam thẩm làm canh gà hương vị đẹp đến mức rất, ngươi tranh thủ thời gian uống." Nói xong, trả lại Lục Thừa An chen lớn hạ ánh mắt. Cười tiếp nhận điển Thúy Hoa cho tràn đầy canh gà, còn có mấy khối thịt gà chén, Lục Thừa An cũng không do dự, uống. Không bao lâu, Lục Thừa An liền nghe tới điển Thúy Hoa cùng hắn nương Triệu Nguyệt Tú khách khí nói tạ âm thanh: "Mà một ngày này buổi sáng, Lục Thừa An toàn ra, mỗi người đều thưởng thức được điển Thúy Hoa canh gà." Lúc trước khi ra cửa, Lục Mỹ Vân gọi lại Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An, nhỏ giọng hỏi: "Ca, ngươi cùng Thừa An, nương có hay không cho các ngươi bạc?" nghe nói như thế, lục thừa trạch không biết rõ lục mỹ vân là từ đâu nghe được tin tức, vẫn là triệu nguyệt tú nói cho nàng, chính mình cùng lục thừa an cái này để để mỗi người có thể có ba mươi lượng bạc dùng cho học tập. gãi gãi đầu, lục thừa trạch cũng không biết nên trả lời như thế nào. thấy thế, lục thừa an lập tức nói, tỷ, cha cùng nương chuẩn bị cho ta cùng ca ca mỗi người ba mươi lượng, dùng cho về sau đi học đường cùng khảo thí khoa cử. ngươi nếu không hỏi một chút nương, có hay không chuẩn bị cho ngươi? theo lục thừa an lời nói xong, lục mỹ vân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn tốt, nương cũng cho các ngươi bạc. hôm qua ta theo lý tú nương bên kia trở về hơi trễ về nhà một lần nương liền cho ta hai mươi lượng bạc nhường chính ta cất kỹ một đêm này ta đều không dám đi ngủ đã các ngươi cũng có vậy ta liền lấy yên tâm mặc dù mình chỉ có hai mươi lượng nhưng lục mỹ vân một chút cũng không có cảm thấy không công bằng so sánh lục thừa trạch cùng lục thừa an mỗi người có thể phân đến ba mươi lượng bạc lục mỹ vân biết cha nàng nương cho nàng đã coi như là rất nhiều ngay tại lục mỹ vân thả lòng trong lòng chuẩn bị thật cao hứng đi lý tú nương nhà lúc phát hiện lục thừa trạch cùng lục thừa an nhìn ánh mắt của nàng có chút không đúng các ngươi như thế nhìn ta làm gì lục mỹ vân buồn bực hỏi Hỏi xong, nàng nhanh chóng cách lục thừa trạch cùng lục thừa an hơi xa một chút, mới nhỏ giọng nói rằng: Ta cho các ngươi hai nói, nếu là nhà chúng ta liền nhường hai huynh đệ các ngươi đi học bạc đều không có, ta có thể đem bạc của mình cho các ngươi dùng, thậm chí còn có thể cố gắng tiêu đồ vật cho các ngươi kiếm bạc. Có thể các ngươi hiện tại cũng có bạc, liền không cho phép đánh ta những cái kia bạc chủ ý. Nói đến đây, lục mỹ vân còn đối với lục thừa an cùng lục thừa trạch lung lay hạ quả đấm nhỏ của mình, nhìn xem nhà mình tỉ tỉ thu hồi nắm tay nhỏ, lục thừa an mới buồn bã nói: Tỉ, nương hoàn toàn chính xác nói qua cho ta cùng đại ca mỗi người ba lượng bạc. Bất quá bà không cho chúng ta vẫn là từ nương đảm bảo Dứt lời lục thừa an liền nhìn về phía đã tay cầm 20 lượng khoản tiền lớn lục mỹ vân nghe xong lời này lục mỹ vân ánh mắt hưu một chút tròn tròn tiếp lấy nàng lập tức đối với lục thừa trạch cùng lục thừa an khoát qua tay nói ca thừa an thời gian không còn sớm ta phải nhanh đi lý tú nương nhà hai huynh đệ các ngươi cũng nhanh lên đi học đường đừng chậm trễ thời gian cuối cùng câu nói này bay tới lục thừa an bên thay thời điểm lục mỹ vân đã sớm chạy xa tối hôm đó lục thừa an lặng lẽ đi tìm triệu nguyệt tú cùng lục chính điện vừa đưa ra muốn chính mình đảm bảo bạc liền bị đuổi ra ngoài còn không có trở về phòng, lục thừa an liền cùng thò đầu ra nhìn ra phía ngoài lục thừa trạch đối mặt mắt, ca, ngươi là tuổi, nếu không, ngươi đi hỏi một chút, nhìn nương có để hay không cho chính ngươi đảm bảo bạc. lục thừa an đối với lục thừa trạch nói rằng, lục thừa trạch biết rõ kết quả, hắn không dám hỏi a. cuối cùng, lục thừa trạch tại lục thừa an tiếng thúc dục bên trong đi vào lục chính điện ra phòng, không có nói mấy câu, liền bị lục chính điện xách lấy bỏ vào ngoài cửa. cùng chờ ở bên ngoài lục thừa an liếc nhau, hai huynh đệ ủ rũ cúi đầu về đến phòng. từ khi nếm qua điển thúy hoa canh gà sau, lục thừa an rõ ràng cảm giác được. Hắn tam thúc cặp vợ chồng, đối với hắn cha mẹ thái độ tốt hơn nhiều. Thậm chí, ngay cả Lưu thị cái này nãi nãi, đối với mẹ hắn cười nói số lần đều nhiều. Cũng chính là Lục lão đầu, hàng ngày kéo cái mặt này, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Thời gian kế tiếp, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch vẫn tại học đường, đi theo Lục phu tử học tập. Thời gian nhoáng một cái, lại lần nữa đi vào tuần ngày nghỉ. Bởi vì ngọt tỉnh thôn Lục thị tổ học tuần nghỉ thời gian, cùng huyện thành thư viện tuần nghỉ thời gian như thế. Tại biết Lục Thừa An một nhà muốn đi huyện thành xem bọn hắn sân nhỏ lúc, Lục lão đầu liền để Lưu thị cho Lục Chính Lâm chuẩn bị một chút đồ ăn, chuẩn bị nhường Lục Chính điền đưa đi Lục Chính Lâm bên kia. Bất quá, ngày này buổi sáng, vừa ăn xong điểm tâm lục thừa an liền nghe tới tiếng đập cửa. Ai vậy? Hắn cất giọng hỏi câu này. Ở ngoài cửa ho nhẹ tiếng vang lên, còn không có người nói chuyện thời điểm. Lục thừa an liền nhanh chóng chạy đi mở cửa. Theo đại môn mở ra, lục thừa an quả nhiên thấy được ngoài cửa lục chính lâm. Mặc dù không biết rõ đều dọn đi huyền thành, lục chính lâm vì sao tuần nghỉ trả lại, lục thừa an vẫn là cười lên tiếng chào. Tiếp lấy, hắn lại đối chính phòng bên kia hô. Ra, sữa, đại bá ta trở về. Theo lục thừa an tiếng la tại lão lục nhà trong viện vang lên, không riêng lục lao đầu cùng lưu thị ngay cả lục chính điển cùng lục chính giang đều đi vào trong sân, thấy thế, lục chính lâm cởi hạ, nhấc chân đi vào cửa sân, bắt chuyện qua sau, lục chính lâm đưa trong tay sách theo đồ vật đưa cho lục lão đầu, nói rằng: "cha, ta trở về thời điểm mua điểm mềm ưu điểm tâm, Ngài cùng mẹ ta nếm thử nhìn, muốn là ưa thích, lần sau ta lại cho ngài mua." lời này, nghe lục lão đầu hết sức cao hứng, hắn mắt nhìn lục chính điển cùng lục chính giang sau, mới tiếp nhận lục chính lâm chuyên môn mua cho hắn điểm tâm, cười nói: "lão đại, ngươi trở về thì trở về, lãng phí cái này bạc làm gì? về sau tuần nghỉ trở về, ngươi không cần mua đồ vật." Cha cùng ngươi nương, chỉ mong lấy ngươi có thể đem thời gian qua tốt." Nghe được Lục lão đầu nhấc lên về sau tuần nghị sự tình, Lục Chính Lâm cười khan một tiếng, không dám tiếp tục cái đề tài này. Hắn chỉ là hướng về phía Lục lão đầu cười hạ, tiếp lấy liền nhìn về phía Lục Chính Điển, hỏi: "Nhị đệ, nghe Văn Tú tài nói, ngươi được kinh thành đại quan tạ lễ." Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điển dây hiểu Lục Chính Lâm vì sao lần này tuần nghị muốn trở về. Hắn nhìn về phía Lục Chính Lâm, gật đầu nói: "Đại ca, ta cho đại nhân dẫn đường, hoàn toàn chính xác được tạ lễ." Nói xong lời này, cũng không muốn nghe Lục Chính Lâm muốn muốn tiếp tục nói cái gì Lục Chính Điển. Liên đối với Lục Lao đầu nói rằng: "Cha, đã đại ca trở về, ngài để cho ta cho hắn mang đồ vật, ta trước hết đặt vào nhà chính." Đại ca lúc trở về, ngài nhớ kỹ nhường chính hắn mang về nhà. Dứt lời, Lục Chính Điền liền chuẩn bị muốn cho Lục Chính Lâm tiện thể đồ vật lấy ra. Thế thế, Lục Chính Lâm khoát khoát tay, ngăn lại Lục Chính Điền vội vàng hỏi: "Nhị đệ, đồ vật không vội mà lấy. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi giúp kinh thành đại quan, hắn đều không có hỏi qua ngươi muốn cái gì, trực tiếp cho tạ lễ." Theo Lục Chính Lâm ngăn đón hắn nói xong lời này, Lục Chính Điền dừng lại động tác, chẳng tắc nhìn về phía hắn. Tiếp lấy, Lục Chính Điền suy cười một tiếng. Tôi nói: "Đại ca, nhìn ngươi lời nói này, ta liền cho người ta đại nhân mang đường, việc này ai cũng có thể làm, cũng liền vận khí ta tốt mới trùng hợp đến giúp đại nhân. Người ta có thể cho ta tạ lễ, ta đều vô cùng cảm kích, làm sao có thể sẽ còn đối tạ lễ chọn chọn lựa lựa. Chương 82: Cha, thật hả giận. Chương 82: Cha, thật hả giận." Nghe được Lục Chính Điền lời nói, rõ ràng là tại huyện thành nghe qua Lục Chính Lâm, cau mày nói: "Nhị đệ, lưu địa chủ thật là nghe nói, ngươi là giúp người ta đại quan vận điệu, cũng không phải dẫn đường. Như thế tạ lễ, cũng không giống dẫn đường có thể được đến." Nghe vậy, Lục Chính Điền khẽ miệng ngậm lấy trâm chọc nụ cười, nhìn xem Lục Chính Lâm hỏi: "Đại ca, tạ lễ ta đều cầm. Chuyện này, văn huyện lệnh đều nói được rồi tạ lễ liền dừng ở đây. Ngươi bây giờ hỏi ta vấn đề này, để làm gì?" "Nhị đệ, những cái kia tạ lễ, thật không thể đổi thành nha môn việc cần làm." Lục Chính Lâm có chút không cam lòng hỏi. Trả lời hắn, là Lục Chính Điền đại bạch nhãn, còn có Lục Chính Giang khoa trương tiếng cười. "Đại ca, nhị ca thật là được bạc cùng tòa nhà. Nếu là đi huyện nha, hắn đến làm bao lâu khả năng kiếm được những này?" Lại nói, "Nhị ca có thể là chuẩn bị sang năm khảo thí đồng sinh tử." Thừa An trí nhớ lại tốt như vậy, về sau cũng là muốn tham gia khoa cử. Nếu là đi huyện nha trở thành tạo lại, cái này không được đem Thừa An làm trễ lại sao? Ta nhìn, người ta đại quan cho tạ lễ rất tốt. Lục Chính Giang nhíu môi, đối với Lục Chính Lâm nói rằng. Tại Lục Chính Giang sau khi nói xong, Lục Chính Lâm khoẹt miệng giật giật. Hắn muốn nói, Lục Chính Điền nếu là đi huyện nha, bởi vì không có co công danh, chỉ có thể làm tạo lại. Có thể hắn là tú tài, nếu có thể đạt được cơ hội kia, không chừng sẽ ở Lưu địa chủ một phen vận hành hạ, trở thành huyện nha huyện thừa hoặc là chủ bộ đây chính là có phẩm cấp quan hắn cho dù thi đậu cử nhân lưu địa chủ tối đa cũng chỉ có thể giúp hắn vận hành tới như thế chức quan trong lòng nghĩ như vậy lục chính lâm liền đối với lục chính điền nói rằng nhị đệ lưu địa chủ nói ngươi nếu có thể nhường văn huyện lệnh giúp đỡ đem tạ lễ đổi thành huyện nha chức quan ngươi lần này đạt được tạ lễ lưu địa chủ đổi thành bạc tiếp tế ngươi lại nói ngày đó nếu không phải ngươi đi tìm ta không chừng cũng không có cơ hội đến giúp đại nhân theo lục chính lâm lời nói này xong lục chính điền im lặng nói đại ca giữa ban này ngươi loạn nói cái gì không có nghỉ ngươi tốt ngươi không bằng trở về phòng ngủ một hồi ta liền một cái bắt tính hiện đang tìm người nhà văn huấn lệnh, liền hắn mặt cũng không thấy, lại nói ta đối tạ lễ thật hài lòng, không muốn lưu địa chủ cho bạc. nói đến đây, nhìn thấy lục chính lâm mất mặt, ngay cả lục lao đầu cũng là cùng khoản biểu lộ, lục chính điền trước mắt, muốn bã nói, đại ca, quên nói cho ngươi, ngày đó ta tìm ngươi, chính là cảm thấy lý lao đầu có vấn đề, muốn cho ngươi dẫn ta đi huyện nha tra một chút. ai biết, ngươi đây, trướng mắt ta cái này đệ đệ, lời nói đều không có để cho ta nói một câu, liền để ta đi nhanh lên người, còn tốt văn công tử mang ta đi về nhà, vừa vặn gặp phải đại nhân muốn nắm lý lao đầu, ta lại giúp mang theo đường. ngươi nhìn. Ngươi nếu là nghe ta nói vài câu, hoặc là xem ở huynh đệ chúng ta ở giữa tình nghĩa bên trên, đi với ta một chuyến hừa nhà, không cho phép ngươi cũng có thể được tạ lễ. Tính toán, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Ta biết ngươi trướng mắt ta cái này nghèo đệ đệ, vừa vặn tra mang cho ngươi đồ vật, ta cũng không đưa đi chỗ ở của ngươi ngại ngươi mắt. Ngươi chờ, ta cái này cho ngươi lấy ra." Dứt lời, Lục Chính Điền nhíu mày nhìn Lục Chính Lâm một cái, đưa tay đẩy ra ngu ngơ bên trong Lục Chính Lâm. Không bao lâu, Lục Chính Điền liền đem Lục lão đầu cho Lục Chính Lâm đồ vật đặt vào nhà chính, mang theo người trong nhà chạy tới hội thượng giờ phút này lão lục nhà có thể nói là lặng ngắt như tờ ngay cả lần thứ nhất biết lục chính điển muốn tìm lục chính lâm tiến hắn một trận tạo hóa lục chính giang này sẽ đều chăm chóc nhìn về phía lục chính lâm nhìn xem đây chính là không cố huynh đệ tình trướng mắt nghèo đệ đệ hậu quả cha thật hà giận ta nhìn đại bá vừa rồi biểu lộ hối hận ruột đều thanh còn có gia gia ta trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ đi ra đại môn lục thừa an tiến đến lục chính điển trước mặt cười trúng nói nghe nói như thế lục chính điển đưa tay gỡ xuống đầu của hắn nói nghiêm túc thừa an lời này đừng nói ra minh bạch Ta trong lòng mình trộm vui là được. Lục Thừa An vẻ mặt chính mình minh bạch biểu lộ nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng: "Lục Chính Điền." Theo Triệu Nguyệt Tú cùng Lục Mỹ Vân tiếng cười truyền ra, Lục Chính Điền tức giận trừng Lục Thừa An một cái, nhanh chân đi về phía trước. Mặc dù trong tay có bạc, nhưng cũng không thời gian đang gấp, Lục Thừa An người một nhà đi huyện thành, như cũng là đi tới đi. Nửa canh giờ đường, có lẽ là nóng lòng nhìn nhà mình sân nhỏ ráng dấp ra sao, Lục Thừa An một nhà không đến nửa canh giờ, liền đi vào huyện thành. Bạch mã ngoẹo hẻm bên này sân nhỏ, có lẽ phần lớn đều là người đọc sách tại ở, ven đường hoàn cảnh nhìn xem đều rất là thanh đạm lần này tới lấy phòng người văn nhất, lục chính điển mang theo khế nhà cùng chìa khóa. dù sao viện này thật là xích huyết vệ đại nhân cho, ai biết làm sao tới. bất quá một đường chuyện gì đều không có xảy ra, đại gia đi thẳng tới thuộc về bọn hắn nhà ngoài cửa viện. xuất ra chìa khóa mở ra cửa sân lúc, lục chính điển còn nhìn chung quanh hạ, xác định liền cái bóng người cũng không thấy, hắn gởi khan một tiếng, đối với lục thừa an mấy cái nói rằng đi thôi, đi xem một chút chúng ta nhà mới dáng dấp ra sao. tại lục chính điển sau khi nói xong, lục thừa an cùng lục thừa trạch liếc nhau, theo sát lấy hắn đi vào trong viện. ba cha, viện này không nhỏ a. Lục Thừa An nhanh chóng chuyển xong cả viện, chạy đến lục chính điện bên người cảm khái nói: "Cái viện này là hai tiến sân nhỏ, tiền viện có hai gian phòng, mà hậu viện thì là một gian nhà chính cùng hai gian chính phòng, cộng thêm tả hữu hai gian phòng bên cạnh. Về phần đông tây sân phòng thì đều có hai gian. Giữa sân còn có tiểu hoa viên, bị chủ nhân đợi trước loại không ít hoa cỏ. Tại Lục Thừa An xem ra, dạng này sân nhỏ, thật lại lớn lại xinh đẹp. Chỉ từ lớn nhỏ cùng gian phòng số lượng tới nói, đều so ngợp tỉnh thôn lão lục nhà sân nhỏ lớn, phòng ở nhiều. Mà lúc này, Lục Thừa Trạch cùng Lục Mỹ Vân cũng có nén kích động nhìn về phía lục chính điện. Thế thế Lục Chính Điền vung tay lên, mở miệng nói: "Đã cái viện này không có vấn đề, chúng ta hôm nay liền đem vật dụng cùng thứ cần thiết mua. Chờ thu thập xong, nhà chúng ta liền dọn nhà. Đi thôi, hôm nay các ngươi muốn mua gì, cha đều cho các ngươi mua." Thốt ra lời này xong, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liền hoan hô lên. Triệu Nguyệt Tú chừng Lục Chính Điền một cái sau, khóe miệng cũng bừng lên. Độc thuộc tại phòng ngủ của mình, nghe liền làm người ta cao hứng. Toàn gia năm người, chỉ là mua gia cụ, liền cần không ít. Từ đối huyện thành quen thuộc nhất Lục Chính Điền dẫn đường, đại gia trước đi xem gian phòng thiết yếu đồ dùng trong nhà. Mua xong sau, tổng cộng ở nhà cố bên trên tốn hao bảy lượng bạc lục ra ngợi, liếc nhau, ngay lập tức đem lớn mua sáng ý nghị thu hồi. Cha, ta cảm thấy chúng ta ngọn tỉnh thôn trong nhà không ít thứ, đều có thể chuyển đến huyện thành tiếp tục dùng. Lục thừa an nhìn về phía lục chính điền bội và nói. nghe vậy, lục chính điền lập tức gật đầu nói. Vậy được, chờ đồ dùng trong nhà mang vào, nhà chúng ta thu thập xong, liền bắt đầu dọn nhà. Qua đi các ngươi muốn làm muốn cho mình tăng thêm cái gì, chúng ta lại thương lượng mua. Nói xong. Lục Chính Điển mang theo đại gia đi bên đường tiểu điểm ăn xong bữa cơm trưa, người một nhà lại đi thu thập vốn là sạch sẽ rất nhỏ, thừa dịp trời còn chưa có tối, tranh thủ thời gian hướng trở về. Chương 83, lão đầu tử, ngươi cũng đừng làm yêu, chương 83, lão đầu tử, ngươi cũng đừng làm yêu. Chờ Lục Thừa An một nhà trở lại ngõ tỉnh tối lúc, sắp trời đã tối. Này sẽ, Lục Chính Lâm sớm thì rời đi. Bất quá, Lục lão đầu gian phòng vẫn sáng đèn. Lục Thừa An nhìn về phía Lục Chính Điển, mở miệng nói: "Cha, gia gia ta chờ lấy ngài đi qua đâu?" Nói xong, đầu của hắn liền thảm thao Lục Chính Điển đại thủ chà đạp. Bởi vì đã quyết định dọn nhà, Lục Thừa An một nhà tại huyện thành mua đồ vật, cũng là không có trở về cầm. Theo Lục Thừa An lời nói xong, Lục Chính Điển trực tiếp nhấc chân hướng chính phòng đi đến. Thế thế, Lục Thừa An trước mắt, lập tức đi theo. Lục Thừa Trạch do dự một chút, liền thấy theo Lục Chính Điển cùng Lục Thừa An đi vào chính phòng, cửa phòng bị Lưu Thị Ba một chút quan bế. Lục Thừa Trạch tính toán, hắn muốn tìm đèn đêm đọc, đến xứng đáng kia 30 lượng bạc. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch trở về nhà, lấy ra sách vở. Mà Lục Mỹ Vân đã đang giúp Triệu Nguyệt Tú, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đều quyết định dọn nhà, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi mới là tốt nhất giờ phút này chính phòng bên trong nhìn xem lục chính điển lục lao đầu chỉ xuống bên cạnh ghế chờ lục chính điển sau khi ngồi xuống hắn mới cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi lao nhị ngươi hôm nay đi huyện thành nhìn phòng ở cảm thấy thế nào lần thứ nhất bị như thế đối đãi lục chính điển trong nháy mắt chỉnh ngay ngắn vảy mặt mở miệng nói cha viện kia không tệ chúng ta một nhà vừa vặn ở mở bất quá hẳn là không sánh bằng lưu địa chủ cho đại ca chuẩn bị sân nhỏ nói đến đây nhìn lục lao đầu còn muốn mở miệng lục chính điển giành nói ta lần trước đi huyện học tìm đại ca nhìn đến đại ca rõ ràng là một bộ con nhà giàu trang phục nghĩ đến Nay thiên đại ca trở về sẽ xuyên trước kia trường sam, hẳn là sợ hai đi đường làm bẩn tốt quần áo. Nghe nói như thế, nghĩ đến lục chính lâm hôm nay mặc, có thể lúc trước hắn cho lục chính lâm chuẩn bị tốt nhất trường sam. Lục lao đầu ra mặt du lên. Đúng lúc này, minh bạch lục lao đầu lại là muốn nói toàn gia huynh đệ muốn lẫn nhau chiếu cố, nhường cha hắn nhiều cùng lục chính lâm cái này đại bá giao hảo lục thừa an, lập tức cười nói, cha, đại bá hiện tại thời gian qua khá tốt. Hôm nay về thôn, đại bá khẳng định không phải mình đi đường làm không quần áo bẩn. Bất quá, mặc tơ lụa quần áo tới nhà, không trưởng sẽ bị tạo sẩn, hoàn toàn chính xác muốn chú ý một chút. Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Lục lao đầu đánh nửa ngày bản nháp mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói, một chút không có cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn trừng Lục Thừa An một cái, thở dài một hơi, mới nhìn hướng Lục Chính Điền, đổi đề tài hỏi. Lão nhị, ngươi quyết định muốn dọn đi huyện thành, dọn nhà thời gian, nhưng có định tốt. Cha, hôm nay ta đem vật dụng những cái kia đều lấy lỏng, hai ngày này đi dọn dẹp một chút, liền có thể dọn nhà. Đến lúc đó, còn muốn Tam đệ rút một chút, cùng Tam một khối đem cần dùng đến đồ vật dọn đi huyện thành. Lục Chính Điền vội vàng nói. Nghe vậy, nghe được Lục Chính Điền nhấc lên Lục Chính Giang Lục lao đầu muốn nói có thể nhường lục chính lâm cũng giúp đỡ một khối dọn nhà. bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là đem lời nói nuốt xuống chỉ nói là nói vậy được dọn nhà thời gian ta tìm người cho ngươi tính một chút nghe nói như thế lục chính điền đương nhiên là cao hưng nói quá tạ mà lúc này lục thừa an nhìn về phía bên cạnh một câu đều chưa nói lưu thị vừa cười vừa nói Sữa, dọn nhà phải chú ý cái gì cha mẹ ta đối có giảng cứu cũng không hiểu rõ hai ngày này ngài nếu có rảnh rỗi có thể cho ta nương để tỉnh một câu lời này vừa nói ra lưu thị cười không ngậm mồm vào được liên tục đáp ứng, thậm chí đã tại nhỏ giọng thẩm thì lấy dọn nhà đều muốn chuẩn bị cái gì, còn phải chú ý cái gì. Tiếp lấy, không chờ lục lao đầu lại mở miệng, lưu thị liền đối với lục chính điển cùng lục thừa an nói: Lão nhị, ngươi cùng thừa an đi huyện thành cũng bận rộn cả ngày, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hai ngày này cần muốn giúp đỡ, ngươi cũng đừng khách khí, tìm ngươi tam đệ nói một tiếng là được. Theo lưu thị lời nói này xong, lục chính điển cùng lục thừa an cũng không do dự, lập tức cáo tử rời đi. Tại hai người sau khi đi ra khỏi phòng, lục lao đầu hừ một tiếng, còn khí thổi hạ dâu rịa. Cái này lão nhị, rõ ràng là đối lao có thành kiến lớn. Phân ra thời điểm. Lão đại thật là đem những năm này tốn hao đều trả lại. Toàn gia huynh đệ, thế nào còn muốn náo? Lục lão đầu bên cạnh hừ vừa nói. Nghe nói như thế, Lưu Thị không đồng ý nói rằng, náo cái gì náo? Ta gần nhất thật là suy nghĩ minh bạch, chúng ta trước kia đem tất cả hy vọng đều ném đến lão đại trên thân, trong nhà tất cả cũng đều tăng cường lão đại đến. Thậm chí, liền ngay cả lão đại nhà kia bốn tên tiểu tử, cũng so lão nhị lao tam nhà chịu chúng ta chào đón. Lại thêm những năm này, lão đại một mực tại bên ngoài học tập, hàng năm trở về số lần cũng không nhiều. Loại tình huống này, ngươi nhường lão nhị lão tam, thế nào cùng lão đại huynh đệ tình thân? Lại nói Lão nhị cũng không náo. Ngươi sáng nay thật là nghe nói, lão nhị lần trước vốn là chuẩn bị tìm lão một khối to đi nha môn. Cơ hội này là lão đại chính mình xem thường đệ đệ, bạch bạch vứt bỏ. Ngươi à, về sau đừng có lại lão nhị đến toàn gia huynh đệ liền phải trợ giúp lẫn nhau, chỉ sĩ diện tình đi qua, có việc có thể tận lực giúp một tay là được. Nói đến đây, Nhi Lục Lão Đầu còn muốn nói chuyện, Lưu Thị trưng mắt liếc hắn một cái, hỏi: Lão Đầu Tử, ngươi cũng đừng làm yêu. Ngươi lại không phải là không có huynh đệ, ngươi đem ngươi chuẩn bị nhường lão nhị Lão Tam nên như thế nào ý nghĩ, trước đối với chúng ta năm người ca ca làm một chút. Ngươi nếu có thể làm được, lại đến nhường lão nhị Lao Tam cùng bọn hắn đại ca thật tốt ở chung. Nếu là làm không được, về sau liền ít nói chuyện. Đều phân ra, lão đại rõ ràng là nghe Lưu địa chủ, chuyện mắt chúng ta chuyện này đối với không có bạc cha mẹ, ngươi còn bận tâm cái gì? Nói xong lời này, Lưu Thị thấy Lục lão đầu trầm mặc, ném câu tiếp theo. "Nhanh lên nghỉ ngơi đi, đừng tại đây phí đến." Dứt lời, Lưu Thị ngáp một cái, không có lại cho Lục lão đầu một ánh mắt. Lục lão đầu. Đêm nay, Lục lão đầu lăn qua lộn lại, ngủ không được, cũng là Lưu Thị, ngủ một giấc tới lớn hừng đông. Tiếp đấy ăn xong điểm tâm, nàng liền thật cao hứng chỉ điểm triệu nguyện tú dọn nhà thế nào thu thập, còn muốn chuẩn bị thứ gì. Đừng nói, cái này quan hệ mẹ chồng nàng dâu, là từ trước tới nay nhất hải hòa một ngày. Lục Chính Giang tại biết Lục Chính Điền muốn dọn nhà sau, cũng không nhiều lời. Bất quá, hắn bắt đầu từ hôm nay, không có đi làm công ngắn hạn, để ở nhà giúp Lục Chính Điền muốn mang lớn kiện đồ vật thu thập đi ra. Tiếp lấy, lại cùng Lục Chính Điền đi huyện thành quét dọn xong sân nhỏ, đem vừa mua đồ dùng trong nhà bày ra tốt. Sau khi về nhà, một thượng khán dưới ánh trăng loáng thoáng nóc nhà, Lục Chính Giang đối với Điền Thúy Hoa cảm thải nói: Nương tử, nhị ca nhà về sau cùng chúng ta không giống như vậy, tức là nhị ca thật là có nhiều bạc như vậy, còn có huyện thành cùng phụ thành hai nơi tòa nhà, nhà này cảnh, làm sao chúng ta khả năng so ra mà vượng? bất quá nói thế nào vậy cũng là chúng ta nhị ca nhà, về sau thật sự có khẩn yếu sự tình, chúng ta tối thiểu nhất có cái có thể nhờ giúp đỡ người. Điền Thúy Hoa cũng cảm khải nói, nói xong hai vợ chồng ở trong màn đêm lít nhau, đều hiểu về sau muốn thế nào đối đãi Lục Thừa An một nhà, mà lúc này Lục Thừa An nhìn xem theo trước mấy ngày bắt đầu, đung nhiên khêu đèn đêm đọc Lục Thừa chạy nói nghiêm túc, đại ca. Ngươi nếu là bảo trì lại cái này học tập nhiệt tình, tương lai tuyệt đối tú tài đều có thể. Chương 84, vậy ta đâu? Muốn đi đâu tư thủ? Chương 84, vậy ta đâu? Muốn đi đâu tư thủ? Nghe được Lục Thừa An lời nói, Lục Thừa Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xác định Lục Thừa An không giống như là đang nói đùa. Lục Thừa Trạch khẹt miệng giật một cái, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Lại nói, những ngày này tại học đường học xong, trở về vừa học tới đã khuya, hắn đều có chút không kiên trì nổi. Có thể Lục Thừa An đều nói như vậy, hắn một cái làm Kaka lập tức nản chí, có phải hay không không tốt lắm? Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch lại nhìn Lục Thừa An một cái biểu lộ nghiêm túc nói đệ đệ vi huynh sẽ tiếp tục cố gắng dứt lời lục thừa trạch lập tức đưa mắt nhìn sang quyển sách trên tay tại lục thừa trạch không thấy địa phương đã nằm tại trên giường lục thừa an hài lòng cười hạ. đối với hắn ca lục thừa an vẫn tương đối hiểu rõ những ngày này có thể kiên trì nổi đối không phải rất thích học tập lục thừa trạch mà nói không sai biệt lắm nhanh đến cực hạ có thể lục thừa an cảm thấy toàn gia huynh đệ về sau có thể có khoảng cách nhưng không thể trên lệ quá lớn tối thiểu nhất cũng muốn nhường đại ca hắn thi đậu tú tài tương lai có chút bảo hộ nghĩ đến cái này Nhìn xem dưới ánh đèn lờ mờ xem sách lục thừa Trạch, lục thừa An đột nhiên ngồi dậy. Lại nói, nếu là trường kỳ dạng này tại dưới ánh đèn đọc sách, hắn ca sẽ không cận thị a. Tại cái này không có có mắt thời đại, cận thị coi như ảnh hưởng sinh sống. Nhìn xem lục thừa An ngồi xuống nhìn mình chằm chằm, lục thừa Trạch buồn bột nói: "Đệ đệ, thế nào? Ca, ánh đèn này không được, sẽ làm bị thương ánh mắt." Lục thừa An mở miệng nói. Vừa nói xong, lục thừa Trạch liền cười hạ, im lặng nói: "Không có việc gì, cái này đêm hôn khuê khoát, điểm đèn chính là như vậy. Chờ ta cảm thấy ánh mắt không thoải mái, liền không nhìn." Tại lục thừa Trạch sau khi nói xong, Lục Thừa An nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, tối đầu nhìn xuống sách trong tay của hắn. Tiếp lấy, đưa tay đem sách khép lại, Lục Thừa An đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Ca, ngươi bây giờ học tăng rộng hiền văn. Đi thôi, ta quyển sách này nội dung cùng giáo trình đều đọc xong, không cần ngươi tại dưới đèn nhìn, ta có ngươi nghe, có không hiểu hỏi lại." Lục Thừa Trạch không có nhường Lục Thừa An nói lần thứ hai, Lục Thừa Trạch nhanh chóng leo đến trên giường, ánh mắt cười cùng nói: "Đệ đệ, ta vừa mới nhìn đến dạ gấm nhiễm liền thật đỏ sắc, cũng bị người bên ngoài nói là không phải câu này, ngươi theo cái này bắt đầu cóng." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức tiếp lấy lục thừa trạch nói tới, bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Nam tại ấm hô hô trên giường, không cần nhìn sách, chỉ cần nghe đệ đệ đọc thuộc lòng lục thừa trạch, hạnh phúc cực kỳ. Đương nhiên, hắn đột nhiên cũng có áp lực. Đệ đệ của hắn vì để cho hắn học tập, lại không uổng phí ánh mắt, như thế chi kỳ đọc thuộc lòng, nếu là hắn không cố gắng không nói xin lỗi hắn ba mười lỡ bạc, càng có lỗi với hắn đệ đệ. Thế là, tại Lục Thừa An đọc thuộc lòng lúc, lục thừa trạch nghe hết sức chăm chú. Thậm chí, gặp phải không hiểu địa phương, còn sẽ trực tiếp hỏi một chút Lục Thừa An. Trăng đến sắc trời dần dần muộn, ngọn tỉnh thôn từng nhà đều lâm vào thơ ngọm ngợp nẹp lúc, Lục Thừa An mới dừng lại đọc thuộc lòng nội dung, đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Ca, hôm nay liền học được cái này, ngày mai tiếp tục." Dứt lời, hắn ngáp một cái, không đợi Lục Thừa Trạch mở miệng, trực tiếp dây ngủ. Lục Thừa Trạch: "Có lẽ là tuổi còn nhỏ, chính là yêu lúc ngủ." Lục Thừa Trạch cũng liền so Lục Thừa An ngủ đi ngủ 1-2 phút. Rất nhanh, trong phòng liền khôi phục kiên tĩnh, chỉ có nhạt nhẽo tiếng hít thở truyền ra. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch tiếp tục đi học đường, trong nhà thu dọn đồ đạc, không cần hai người bọn hắn hỗ trợ. Cũng là Lục Thừa Trạch có lẽ là theo chân lục thừa an học tập tương đối chăm chú thậm chí còn bị lục phu tử khen một lần ngày này cách lục lao đầu coi là tốt dọn nhà thời gian còn có 3 ngày thời điểm học đường tán học sau lục phu tử gọi lại chuẩn bị rời đi lục thừa an thừa an ngươi chờ một chút nghe nói như thế lục thừa an nhìn phu tử một cái xác định phu tử không định đem lục thừa trạch cũng lưu lại hắn lập tức đem trong tay sách nhét vào lục thừa trạch trong ngực nhanh chóng nói ca ngươi giúp ta đem sách mang về nhà phu tử có chuyện tìm ta nghe nói như thế lục phu tử muốn nói hắn liền nói vài lời hoàn toàn không chậm trễ lục thừa an mang theo quay về chuyện nhà bất quá có lẽ là lục thừa trạch sợ hai hắn cũng bị lưu lại không chờ lục phu tử mở miệng liền đã phi buôn ra ngoài đã lục thừa trạch đều chạy xa lục phu tử dứt khoát đem lục thừa an gọi đi hắn ở sân nhỏ nhà chính tiếp lấy hắn mới nhìn hướng lục thừa an hỏi thừa an cha ngươi nói với ta các ngươi qua mấy ngày liền phải dọn đi huyện thành đi huyện thành ngươi nhưng quyết định muốn đi đâu tư thủ huyện thành mặc dù có tư thủ cùng thư viện nhưng lục thừa an nghe lục phu tử sách đều không có để thư viện lập tức hỏi phu tử cha ta lúc đầu chuẩn bị đi huyện thành lại hỏi tham một chút ngươi nếu là có đề cử có thể cáo chi nghe hắn nói như vậy Lục Phu Tử cũng không chậm trễ thời gian, nói thẳng. Theo lý thuyết, ngươi đi huyện thành, trực tiếp tiến thư viện học tập cũng được. Bất quá, ngươi tuổi tác quá nhỏ, học lại nhanh. Đi thư viện những cái kia thư sinh không ít đều so ngươi lớn tuổi được nhiều, ngươi có lẽ sẽ không thích đứng. Huyện thành Trương Phu Tử, tuổi tác đã lớn, hai năm này nghỉ ngơi tiếp tục khảo thí cử nhân tâm tư, dạy học liền tương đối phụ trách. Đừng nhìn Trương Phu Tử là tú tài, nhưng hắn nhưng là thi nhiều lần cử nhân, tốt nhất một lần, thật là lên thu khoa phó bảng. Còn có chữ của hắn tại toàn bộ huyện thành tú tài bên trong, xem như nhất tuyệt. Ngươi nếu là đi Trương Phu Tử làm thư thụ nhớ kỹ cùng hắn thật tốt lựa chữ nói đến đây lục phu tử háng rộng một cái tiếp theo nói một câu còn có trương phu tử trước kia bái sư huyện thành xoáy quang thư viện miêu sơ giải ngươi nếu là nghe qua liền biết xoáy quang thư viện bởi vì phu tử bên trong có ba cái đều là cử nhân rất là khó tiến nếu ngươi học được tốt trương phu tử tự sẽ lo lắng cho ngươi tối thiểu nhất ngươi qua hai năm tiến xoáy quang thư viện không có có gì khó nói xong lời này lục phu tử cho lục thừa an một cái tự hành trải nghiệm ánh mắt liền quát qua tay nói thời gian không còn sớm ngươi nhanh đi về a về phần muốn đi đâu vào học ngươi trở về cùng cha người thương lượng Nghe vậy, Lục Thừa An đối với Lục phu tử không người nói tại sao, mới rời khỏi bên này. Vừa về tới nhà, Lục Thừa An liền thấy cha hắn trong sân chờ lấy. Tại mẹ hắn đi phòng bếp bưng đồ ăn thời điểm, không chờ hắn cha hỏi thăm, Lục Thừa An liền đem Lục phu tử nói lời nói cho Lục Chính Điển. Nghe vậy, Lục Chính Điển vừa cười vừa nói: "Vừa vặn, ta, một cái thiên đi huyện thành, cũng hỏi thăm một chút huyện thành hai cái thư viện cùng mấy cái nội danh tư thủ. Hai cái thư viện, đại bá của ngươi lấy đi trước nguyệt giản thư viện cũng là thu môn đóng, nhưng quý nhiên ở bên kia, ta cảm thấy hắn cũng không cao hứng nhìn thấy ngươi." Vì không sinh thêm sự cố, nguyệt giản thư viện chúng ta liền không suy tính. Về phần một cái khác xoáy quang thư viện, tối thiểu nhất cũng muốn thi đậu đồng sinh mới thu. Đương nhiên, rất có tài hoa lời nói, người ta cũng biết sớm thu. Bất quá ta cảm thấy, trường dạy vỡ lòng nên học nội dung, nguyên ngược là có thể đi tư thủ học tập. Về phần chương phu tử làm tư thủ, hoàn toàn chính xác tại huyện thành rất nổi danh. Cha lại nhiều hỏi thăm một chút, muốn là có thể, đi huyện thành, chúng ta liền đi chương phu tử tư thủ bài sư. Nghe nói như thế, Lục Thừa An gật đầu. Đúng lúc này, một bên yên tĩnh nghe Lục Thừa trạch, chỉ xuống chính mình, nhìn về phía Lục Chính điện hỏi. Cha Vậy ta đâu, muốn đi đâu tư thủ. Chương 85, hợp lấy hắn là đưa tặng, chương 85, hợp lấy hắn là đưa tặng. Nghe được Lục Thừa trạch lời nói, Lục Chính Điển cùng Lục Thừa an đồng thời nhìn về phía hắn. Mà Lục Thừa trạch, ngẩng đầu, chờ đợi nhìn xem Lục Chính Điển, chờ lấy nghe hắn nói ra mấy cái tư thủ hậu tuyển danh tự." Thấy thế, Lục Chính Điển cười khan một tiếng. Hắn có thể nói, huyện thành tư thủ cùng quận tỉnh thôn khác biệt, không riêng gì học sinh đang chọn tuyển tư thủ cùng phu tử, phu tử cũng biết chọn lựa học sinh. Phạm là có chí tại dạy dỗ cái tên đường phu tử, vậy cũng là sẽ đối với học sinh làm ra chọn lựa liên lục thừa trạch học được một năm giới nhanh thời gian hai năm cũng liền học xong ba ngàn tình huống muốn đi tốt tư thủ có chút độ khó a trong lòng nghĩ như vậy lục chính điện đương nhiên không thể đem chuyện này nói ra vì không đả kích lục thừa trạch lục chính điện đang muốn nói mấy cái tư thủ danh tự trước hết để cho lục thừa trạch nghe một chút chuyện khác đợi đi đến huyện thành lại nói lúc này một bên lục thừa an nhìn về phía lục thừa trạch rất tự nhiên mở miệng nói ca cha chọn tư thủ ta có thể đi ngươi khẳng định cũng có thể đi nghe nói như thế lục thừa trạch cảm thấy đúng là như thế đang muốn gật đầu liền nghe lục thừa an tiếp tục nói cùng lắm thì chờ đi tư thuộc thời điểm ta biểu hiện tốt một chút đến lúc đó mua một tặng một trương phu tử cũng là nguyện ý lục thừa trạch hợp lấy hắn là đưa tạo nhìn lục thừa an một cái lục thừa trạch đột nhiên nghĩ đến cha hắn vừa rồi thật là nói huyện thành có thư viện cùng tư thuộc tương đối khó tiến như thế rõ ràng chính mình mong muốn tiến tốt tư thuộc không chừng cơ hội duy nhất liền đến tự đệ đệ của hắn lục thừa trạch lập tức vẻ mặt thành thật đối với lục thừa an nói rằng đệ đệ vậy đi huyện thành tìm phu tử thời điểm ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nói xong lời này cảm thấy tìm tốt phu tử chính mình cũng phải nỗ lực mới được lục thừa trạch nhanh đi về đọc sách Thời gian nhoáng một cái, đã đến lục lao đầu tìm người chọn tốt dọn nhà ngày tốt. Ngày nay sáng sớm, Lưu Thị liền lớn dọn mở ra bắt đầu người chỉ huy lục chính điền cùng triệu nguyệt tú, dựa theo quy củ đến tiến hành dọn nhà tất cả nghi thức. Tế bài xong tổ tiên, giờ thị ban đầu toàn gia cầm đồ vật, ngồi lên sớm tạo mối quan hệ mời tới xe bò chạy tới huyện thành. Trên đường đi, được thỉnh mời lục chính giang cùng điền thúy hoa, thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút lục lao đầu cùng Lưu Thị. Lục Thừa An đều cảm thấy, nếu là hắn gia hôm nay làm yêu thiêu thân, hắn tam thúc tuyệt đối sẽ xông pha chiến đấu, không cho cha hắn có xử. Bất quá, lục lao đầu đoạn đường này cũng là rất yên tĩnh. Mà Lưu Thị thì là vui cười a a, thỉnh thoảng còn cùng người phu xe khen một chút Lục Chính Điền. Chờ đến Huy Thành bị Lục Chính Điền cùng triệu nguyện tú bảo vệ một đường chậu than, Thiêu Đốt đang vượng. Từ Lục Chính Điền dẫn đầu đi vào trong viện. Mà Lục Thừa An cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cũng cầm đồ vật cùng những người khác lần lượt đi vào. Sớm mấy ngày trước đó, tại định tốt đồ dùng trong nhà chuyển vào các nơi phòng sau, Lục Chính Điền cùng Lục Chính Giang đã đem sân nhỏ xường nơi hẻo lánh rơi đều quét sạch sẽ. Đồng thời, đem mũ cốc cùng mối hô cũng rơi tại phòng ướt các nóc đách. Đợi đến Thiêu Đốt đang vượng chậu than bỏ vào chính phòng. Lục Chính Điền cùng Triệu Nguyệt Tú lại tại Lưu Thị chỉ điểm hoàn thành tất cả dọn nhà nghi thức. Lục Thừa An nhà nghi thức cuối cùng kết thúc. Nhà mới gạo và mì dầu chờ đều đã mua đủ, ngay cả rau quả cũng sớm trở tới chứa lượng tốt. Về phân thịt thời tiết lạnh cũng không sợ xấu, sớm tại hôm qua Lục Chính Điền liền mua bỏ vào phòng bếp. Tất cả chuẩn bị sung túc, nhà mới bữa cơm thứ nhất tại Triệu Nguyệt Tú cùng Điển Thúy Hoa bận rộn bên trong gia nổi. Làm trong cả quá trình ngồi nhà chính Lục lao đầu thỉnh thoảng sẽ nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Thậm chí Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch hai người đều được an bài lấy đi ra ngoài nhìn nhiều lần. Lục Thừa An minh bạch. Hắn ra là đang chờ hắn Đại Bá. Có thể nên thông báo đã thông tri tới, Lục Chính Lâm không đến, Lục Thừa An cũng không cho phép chuẩn bị đi mời người. Bất quá, đồ ăn vừa làm tốt dọn xong ba lúc, tiếng đập cửa vang lên. Giờ phút này, Lục Chính Điển mời Lục lão đầu nhập thượng tọa vừa mới dứt lời, đang nghe tiếng đập cửa sau, liền đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, đi xem một chút hai tới." Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhíu môi, nhanh chóng chạy tới tiền viện mở cửa. Ngoài cửa, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy Lục Chính Lâm một nhà. Lễ vật cũng là mang theo, nhưng Lục Chính Lâm một nhà nụ cười, Lục Thừa An thấy thế nào thế nào cứng ngắc. "Đại bá, đại bá nương." Tiến nhanh phòng, ra ra ta bọn hắn đều tại chờ các ngươi." Lục Thừa An đối với Lục Chính Lâm mấy người nói. Nói xong, hắn nhường ra cửa vị trí, mời Lục Chính Lâm bọn người tiến đến. Đây là Lục Chính Lâm lần đầu tiên tới Lục Thừa An nhà. Trên đường đi, Lục Chính Lâm cũng là biểu hiện rất bình thường, còn hỏi Lục Thừa An việc học bên trên mấy vấn đề, cũng khen hắn vài câu. Cũng là Lý Sảo Nương, cái này đại bá nương, vừa đi vừa quan sát Lục Thừa An nhà mới sân nhỏ, sắc mặt nhìn không ra biến hóa, dù sao vẫn luôn là một cái biểu lộ, nhưng ánh mắt rõ ràng là có chút ngưỡng mộ. Thấy thế, Lục Thừa An lập tức minh bạch, lưu địa chủ cho các nàng nhà an bài sân nhỏ, tuyệt đối so ra kém nhà bọn hắn. dù sao nếu là so với nhà của hắn tốt, hắn cái này đại bá mâu tuyệt đối sẽ trong bóng tối nói ra được. chờ đem người tới chuyên môn dùng để ăn cơm tây sư phòng. lục thừa an rốt cục nhẹ nhàng thở ra. kế tiếp giữa người lớn với nhau lời khách khí, lục thừa an không có đi để ý tới. hắn nhìn xuống đại phòng mấy cái đường ca, rất mau tới tới lục quý nhiên trước mặt. cũng liền cách ra hơn một tháng thời gian, lục thừa an phát hiện, lục quý nhiên biểu lộ liền cùng một cái lao đầu đồng dạng, nhìn xem không hề giống là chỉ có sáu tuổi đứa nhỏ. thấy lục thừa an đang nhìn hắn, lục quý nhiên sụp mặt, chấp tay sau lưng hỏi. thừa an ca ngươi chuyển đến huyện thành, về sau không đi ngọt tỉnh thôn tộc học được. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Lục Quý Nhiên có tại sau lưng tay, cầm chăm chú, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lục Thừa An. Thế thế, Lục Thừa An nhìn Lục Quý Nhiên một cái, gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta đã cùng phu tử chào từ biệt. Hai ngày này, cha ta liền sẽ cho ta cùng anh ta tại huyện thành tìm học đường. Nói ra câu nói này thời điểm, Minh Bạch Lục Quý Nhiên muốn nghe cái gì Lục Thừa An, sách đều không có sách hắn đã chọn tốt trường phu tử tư thuộc. Quả nhiên, Lục Quý Nhân khẩn trương hơn. Hắn mím môi một cái, nhìn xem Lục Thừa An mở miệng nói, Thừa An ca, ngươi Nhị thúc có không có nói qua, để ngươi tại thư viện đến trường vẫn là đi tư thụ. Ngươi nếu là còn không có tuyển, ta đến huyện thành thời gian dài, có thể giới thiệu cho ngươi một chút bên này thư viện cùng tư thụ. Quý nhiên, vậy ngươi bây giờ ở đâu vào học? Đại ba đến huyện thành đi học thời gian nhưng có mấy thập niên, lưu địa chủ đối huyện thành càng là hiểu rõ. Nghĩ đến, bọn hắn cho ngươi tìm học đường khẳng định không tệ. Lục Thừa An tiếp lời liền hỏi. Lời này vừa nói ra, Lục Quý Nhiên tấm lấy khuôn mặt nhỏ, biểu lộ đều duy trì không được. Nhìn Lục Quý Nhiên bị hắn kiểu nói này hù đến biểu lộ, Lục Thừa An kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn là thỉnh thoảng chú ý một chút hắn bên này, Lục Chính điển chừng mắt liếc hắn một cái, Lục Thừa An mới thu liễm biểu lộ. Thấy Lục Quý Nhiên khẩn trương nhìn xem hắn, Lục Thừa An háng giọng một cái, chậm vung dung nói tiếp đi. "Bất quá, huyện thành thư viện tiền trả công cho thầy giáo quý, ta còn là tìm tư thục trước học 2 năm lại tính toán sau." Chương 86, về sau, ngươi chính là nhất gia chi chủ, chương 86, về sau, ngươi chính là nhất gia chi chủ. Theo Lục Thừa An nói muốn đi tư thục học 2 năm, Lục Quý Nhiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại sợ nhất chính là cùng Lục Thừa An một khối học tập, bị phụ tử so sánh. Thế là tại lục thừa an sau khi nói xong, lục quý nhiên tranh thủ thời gian gật đầu nói, thừa an ca, thư viện tiền trả công cho thầy giáo hoàn toàn chính xác so tư thủ muốn bao nhiêu thu nửa tiền bạc tử, nhiều học mấy năm cũng là một số lớn chi tiêu, ngươi có muốn hay không đi tư thủ, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. nói câu nói này thời điểm, lục quý nhiên biểu lộ đều dễ dàng không ít, không có lục thừa an đối nghịch so, hắn tại nguyệt giản thư viện, thật là thường xuyên bị phụ tử khen ngợi học sinh. Thế thế, lục thừa an cười hạ, khoát tay nói, tính toán, chờ qua mấy ngày lại nói, cha ta còn chưa có đi nghe nóng tốt đều có nào tư thủ. nghe vậy, lục quý nhân cũng không nhiều lời. Lục Thừa An đi cái nào đều được, chính là đường đi Nguyệt giản thư viện. Thậm chí bởi vì sợ Lục Thừa An đổi chủ ý, mong muốn cùng hắn đi cùng một cái thư viện, Lục Quý Nhiên đều bỏ đi trước khi đến chuẩn bị cho Lục Thừa An giới thiệu hắn nhị ca Tam ca chỗ tư thủ. Ngay tại Lục Thừa An cùng Lục Quý Nhiên lúc nói chuyện, nhìn thấy Lục Chính Lâm Lục lão đầu, cũng là cao hứng. Khi nghe thấy Lục Chính Lâm là huyện học tán học sau lập tức liền tới đây, Lục lão đầu liền liền nói, vẫn là việc học quan trọng, đệ đệ ngươi dọn nhà, ngươi đã đến là được. Nghe nói như thế, Lục Chính Lâm sắc mặt đỏ lên trường lý xảo nương một cái, liền tranh thủ thời gian cùng Lục lão đầu nói đến khác. Mà Lục Chính Điền thì làm bĩu môi, liền không thích tâm đều xin không nổi. Cha hắn cái này hơn nửa đời người đối với hắn ca đều là tận khả năng tốt, mong muốn đổi, sợ là khó khăn. Còn tốt, mẹ hắn bây giờ nhìn lấy cũng là đối huynh đệ bọn họ mấy cái bình đẳng đối lãi. Thế là, chào hỏi đại gia vào chỗ sau, một bữa cơm, lục chính điền thỉnh thoảng sẽ cho lưu thị kẹp điểm nàng thích ăn đồ ăn, vui lưu thị quả thực không ngậm miệng được. Cơm nước xong xuôi, lại hàn huyên một hồi, lục chính lâm lấy cớ còn muốn đi huyền học, rất mau rời đi. Đồng thời rời đi còn có lục quý nhân huynh đệ tử ca, cũng là lý xảo nương cùng ba người nữ nhi lưu tại lục thừa ăn nhà. Bất quá nàng cũng không chờ bao lâu nửa lúc chiều lưu thị liền đứng dậy đưa ra muốn về nhà thấy thế lục chính điền cùng triệu nguyệt tú bận biểu giữ lại nói Nương, ngài cùng cha ta ở lại đây mấy ngày chúng ta nhà mới thế nào cũng muốn ngài hai vị cho chân chấn chẳng tử mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào câu nói này lục chính điền cùng triệu nguyệt tú nói một chút cũng không do dự nghe vậy đuổi tại lục lao đầu mở miệng trước lưu thị liền khoát khoát tay nói ta và ngươi cha liền không ở đây ngươi nhà ngủ lại lao nhị hiện tại ngươi đã cùng đại ca ngươi cùng tam đệ phân ra về sau ngươi chính là nhất gia chi chủ cần muốn làm gì quyết định, ngươi nghĩ thêm đến, chính mình quyết định, ta và ngươi cha thật là không muốn quẳng. đi, các ngươi hôm nay cũng bận điệu cả ngày, nhanh nghỉ ngơi a. nói xong, Lưu Thị liền nhìn về phía Lục Lão Đầu, mở miệng nói. Lão Đầu Tử, đi thôi, chúng ta thừa dịp thường đông mau về nhà. ta à, còn là ưa thích ở nhà chúng ta. lời nói này, vốn còn nghĩ đến đều tới, có thể tại Lục Chính Điền nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi Lục Chính Lâm nhà đi dạo Lục Lão Đầu cũng không biết muốn thế nào mở miệng. lại xem xét Lý Sảo Nương liền mời hắn đi trong nhà ý tứ đều không có, Lục Lão Đầu cũng là theo Lưu Thị lời nói, gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Ở nửa đời người ngọt tỉnh thôn, ta có thể ở không quen địa phương khác. Lão nhị, các ngươi một nhà thật tốt sinh hoạt, có rảnh rỗi trở lại thăm một chút cha cùng ngươi nương là được. Nghe nói như thế, Lục Chính Điền đương nhiên là liên tục gật đầu xác nhận. Mà Lục Chính Giang cũng vội vàng ở một bên nói rằng: Cha, ngài yên tâm, ta ngay tại ngọt tỉnh thôn, có ta chiếu cố ngài cùng mẹ ta, ta nhị ca không cần lo lắng. Lục Lão Đầu không có lên tiếng nữa, Lục Lão Đầu chắp tay sau lưng, nhấc chân đi ra ngoài. Lục Chính Giang đối với Lục Chính Điền cười hạng, cũng nhanh chóng đuổi theo, đem Lục Lão Đầu cùng Lưu Thị đưa đến huyện thành lối vào bỏ ra mấy cái tiền đồng nhường lục lão đầu mấy người ngồi xe bỏ rời đi lục chính điển mới mang theo người một nhà hướng trở về về phân lý sảo lương tại lục lão đầu mấy người ngồi xe bỏ sau khi rời đi đã mang theo ba người nữa nhi đi về đến nhà lục thừa an mấy cái liền tiến vào riêng phần mình tuyển căn phòng tốt lục thừa an nhà phòng ở mới thật là có ba gian chính phòng đông tây xương phòng các hai gian ngoại trừ một gian chính phòng làm nhà chính lục chính điển cùng triệu nguyện tú ở chính phòng vậy khẳng định không lời nói mà nhà chính bên cạnh mặt khác một gian chính phòng bởi vì lục thừa trạch cùng lục thừa an đều muốn ở kể cùng một chỗ đông sườn phòng tốt một khối học tập liền từ lục mỹ vân ở sau khi trở lại phòng lục thừa an quan sát một chút tương lai rất nhiều năm phải ở gian phòng trong lòng vừa nghĩ chế bút kiếm lời bạc muốn mua chút gì một bên nhanh chóng rửa mặt xong chui vào đốt ấm hô hô trên giường hôm nay dọn nhà hắn nhưng là lên đặc biệt sớm hiện tại mệt mỏi hoảng rất nhanh trong phòng liền truyền ra lục thừa an nhỏ xíu tiếng hí thở mà chính phòng bên kia đem đến nhà mới lục chính điển cùng triệu nguy tú có lẽ bởi vì cao hứng trong thời gian ngắn một chút buồn ngủ đều không có lại thêm trời còn chưa có tối hai vợ chồng dứt khoát lấy ra một cái dương nhỏ liếc nhau ngồi bàn vừa bắt đầu thanh đốt lên nhà mình tài sản. Chủ nhà, gần nhất đặt mua không ít thứ. Chúng ta bây giờ hết thảy còn lại 133 lượng bạc, còn có vụn vật lẻ tẻ cộng lại 752 văn tiền. Ta nghĩ đến, đợi ngày mai, đem thừa trạch cùng thừa An Ba mời lượng bạc cho bọn họ hai. Lần này đi tư thuộc, tiền trả công cho thầy giáo cùng lễ bài sư, chúng ta cho bọn họ hai thanh toán. Triệu Uyên Tú nhìn xem Lục Chính Điền đề nghị. Nghe vậy, Lục Chính Điền cười nói: "Nương tử nói là, kia hai tên tiểu tử thúi bạc, vẫn là để chính bọn hắn quẩn a. Đợi ngày mai bọn hắn biết được lần thứ nhất đi học đường bạc chúng ta thay bọn hắn giao, khẳng định cao hứng." Nói đến đây, hắn gửi xích lại gần Triệu Nguyệt Tú, mở miệng nói: "Nương tử, kia hai tên tiểu tử thúi 30 lượng bạc, ngươi cũng để bọn hắn hai trông coi. Vậy ta khảo thí phải dùng hai 20 lượng bạc, ngươi có phải hay không cũng cho ta cầm mấy ngày?" Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyệt Tú ngay lập tức đem chứa bạc dương nhỏ che lại, mới nhìn hướng Lục Chính Điển, hỏi: "Chủ nhà, ngươi cho dù đi tham gia đồng sinh thử khảo thí, báo danh cũng phải chờ tới năm sau hai tháng. Ngươi bây giờ muốn bạc, là muốn mua gì?" "Không có, ta chính là muốn sở một chút bạc. 20 lượng bạc, ta đều chưa thấy qua mấy lần." Lục Chính Điển cười khan một tiếng vội vàng nói: Nói xong lời này, hắn nhìn Triệu Nguyệt Tú một cái, ngựa đứng lên nói: "Nương tử, thời gian cũng không sớm, chúng ta mệt mỏi một ngày, tranh thủ thời gian rửa mặt ngủ đi." Nghe vậy, Triệu Nguyệt Tú nhìn chằm chằm Lục Chính Điền nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng: "Ta suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ tại huyện thành sinh hoạt, tốn hao khẳng định đi theo ngập tỉnh thôn không giống. Từ giờ trở đi, trên người ngươi hoàn toàn chính xác đến giữ lại một chút tiền đồng cần dùng gấp." Nghe xong lời này, Lục Chính Điền giữa lông mày quẹ mắt đều là ý cười. Trong tay bị Triệu Nguyệt Tú lấp 10 văn tiền sau, hắn cũng không ngại ít, vui tươi hơn hở giữa mặt nghỉ ngơi. Dù sao Trước kia, hắn cũng là cùng Lục Thừa An đồng dạng, được cho người không có đồng nào một viên. Chương 87, bài sư, chương 87, bài sư. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau. Thừa Trạch, Thừa An, tới bắt bạc của các ngươi. Triệu Nguyệt Tú gọi lại hẹn nhau lấy muốn đi chung quanh tìm một chút hai đứa con trai. Trong ngay mắt, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đã ngừng lại chuẩn bị đi ra ngoài bước chân. Về sau nhanh chóng lui lại mấy bước, Lục Thừa An nhìn về phía Triệu Nguyệt Tú, hỏi: "Nương, ngài để cho ta cùng anh ta chính mình quản bạc của mình." Đó là đương nhiên, cái này bạc là chính các ngươi. Các ngươi về sau muốn đi học đường. Cần gì tốn hao, chính mình nhìn xem đến. Bất quá, nhớ kỹ đừng phung phí." Triệu Nguyệt Tú nhắc nhở. Nghe nói như thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch bận điệu lắc đầu, chăm miệng một lời: "Nương, chúng ta khẳng định bất loạn hoa ngân tử." Nói xong, hai người liền nhìn xem Triệu Nguyệt Tú. Theo Triệu Nguyệt Tú vẫy tay một cái, không có chút gì do dự, hai huynh đệ liền theo Triệu Nguyệt Tú tiến vào chính phòng. Đợi đến hai người lần nữa đi ra lúc, đều cười cong mắt một người cầm một cái tràn đầy bạc vụn hầu bao. Hầu bao thật nặng, nhưng chịu nặng vật lượng, nhường Lục Thừa An trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn đầu tiên là nhanh chóng trở lại trong phòng, đem bạc nắp kỹ tiếp lấy mới đi ra. Vừa ra khỏi cửa, đợi một hồi, liền thấy Lục Thừa Trạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trong phòng, Lưu luyến không rời đi ra. Rất hiển nhiên, trước kia người không có đồng nào, người bỗng nhiên tay cầm 30 lượng bạc, đây là sợ ném đi hoặc là tìm không thấy. Nghĩ như vậy, Lục Thừa An nhìn về phía hắn ca, mở miệng nói: "Ca, xem ra chúng ta muốn trước đi mua hộ." Nghe xong lời này, Lục Thừa Trạch lập tức gật đầu, thúc giục nói: "Đệ đệ, chúng ta nhanh đi mua hộ. Ngươi chờ một chút, ta lấy một ít bạc đi ra." Dứt lời, Lục Thừa Trạch lại vội vã chạy vào trong phòng. Lục Thừa An không biết rõ hắn ca mang theo bao nhiêu bạc đi ra ngoài. Nhưng nhìn xem hắn ca thỉnh thoảng khẩn trương sờ một chút chính mình hầu bao, Lục Thừa An tranh thủ thời gian nhắc nhở: "Ca, ngươi nếu là không đình chỉ sờ hầu bao, ai cũng biết ngươi trong túi có bạc. Ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì?" Lục Thừa Trạch. Minh Bạch Lục Thừa An lời nói bên trong ý tứ Lục Thừa Trạch trầm mặc một chút, nhanh lên đem để tay tốt. Thậm chí, hắn cuối cùng cùng Lục Thừa An một khối lúc ra cửa, còn đeo tay, bảo đảm chính mình sẽ không theo bản năng đi sờ hầu bao. Trực tiếp chạy về phía lần trước đi đổ dùng trong nhà cửa hàng, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch một người mua một cái cái hộp nhỏ, lại đi mua đồng khóa, mới hướng trong nhà đi. Trên đường đi, Lục Thừa An lại mua mấy thứ giá cả tiện nghi, nhưng đặt ở gian phòng tương đối thực dụng đồ vật, mà mua hộp lại mua đồng khóa lục thừa trạch, giờ phút này đã là hầu bao chúng trơn. Lục Thừa An nhìn Lục Thừa Trạch một cái, xác định hắn ca về sau tuyệt đối là có thể thủ được tài người. Sau khi trở về, đem trang bạc hộp lấy ra, đem tương đối lớn khối bạc vụn trang vào bên trong, lại cùng xáo toa đồng dạng, nhét vào trong giường, Lục Thừa An mới đưa còn lại bạc vụn cùng tiền đồng nấp kỹ. Tiếp lấy, hắn liền bị hâm mộ gen get một ngày lục chính điện, gọi đi đọc thuộc lòng nhìn qua một quyển sách. Đọc xong, Lục Thừa An nghe thấy cha hắn nhường hắn ca tới Biểu Lộ nghiêm túc hỏi trước kia học qua nội dung. Trả lời không xong, Lục Chính Điển chính là một cái nghĩa vụ, chủ đánh nhường Lục Thừa Trạch kinh hồn bạc vía, cầm tới bạc tâm đều yên tĩnh lại. Lục Thừa An tại thì thầm trong lòng, hiện tại cả nhà tuyệt đối chỉ có cha hắn một người trong tay không có bạc, nhưng trên mặt biểu lộ không dám có thay đổi gì. Cha hắn, hắn vẫn là minh bạch. Cái này không, nghĩa vụ Lục Chính Điển, tại Lục Thừa Trạch sau khi nói xong, mới mở miệng nói: "Thừa Trạch, Thừa An, hai người các ngươi ngày mai nghỉ ngơi một ngày, nhớ kỹ ở nhà thật tốt ôn bài. Chờ vị phụ lấy lòng lễ bái sư, chúng ta ngày mai liền đi trường phu tử bên kia." Nghe xong lời này, Lục Thừa An vội vàng gật đầu nói: Tốt, cha, chúng ta ngày mai khẳng định thật tốt ổn bài. Ngài mua lễ bái sư cần bao nhiêu bạc, ta cùng ta ca cái này cho ngài lấy ra." Nghe được Lục Thừa An lời này, Lục Chính Điền đại khí khoát khoát tay, nói: "Lần thứ nhất đi tư thuộc bái sư, lễ bái sư cùng tiền trả công cho thầy giáo, vi phụ thay hai người các ngươi cho. Về sau, các ngươi liền cần chính mình hoa ngân tử." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liếc nhau, khen Lục Chính Điền lời nói, một hồi lâu đều không có lập lại. Vui sướng hài lòng nghe xong một hồi, Lục Chính Điền liền khoát khoát tay để cho hai người rời đi. Chờ Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch trở về phòng sau, Lục Chính Điển nhanh đi tìm Triệu Nguyệt Tú, thân xin ngày mai mua lễ bái sư bạc. Ngay tại Lục Thừa An một nhà chuyển đến huyện thành ngày thứ ba, trên trời đã nổi lên tiểu tuyết. Tăng thêm kiện quần áo dày Lục Chính Điển, mua xong lễ bái sư, liền mang theo Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch lại đem sân nhỏ quét một lần, thời gian đã đến ban đêm. Đối bái sư Trương phu tử, Lục Thừa An cũng không lo lắng, nhưng Lục Thừa Trạch thật là khẩn trương một đêm. Ngày thứ hai, Lục Thừa An cùng hắn ca ca Lục Thừa Trạch đi theo Lục Chính Điển sau lưng, rất mau tới tới chỉ cách lấy một đầu ngõ nhỏ Trương phu tử tư thuộc. Giờ phút này, thời gian còn sớm nhanh đến trương phu tử cửa nhà lúc, lục chính điển còn chuyên môn quay đầu nhìn về phía lục thừa trạch cùng lục thừa an hỏi ta nói lê bái sư tiết các ngươi có thể nhớ kỹ yên tâm cha ta tất cả đều nhớ kỹ sẽ không ra chỗ sơ suất lục thừa an lập tức nói tại hắn sau khi nói xong lục thừa trạch cũng tranh thủ thời gian trùng điệp gật đầu nói cha ta cũng nhớ kỹ nghe vậy lục chính điển hài lòng nói các ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ đừng sợ phu tử hỏi cái gì các ngươi nói thẳng ra là được dứt lời hắn mới lên trước gõ cửa đến mở cửa là lão bá râu tóc bạc trắng Hắn mắt nhìn Lục Chính Điền cùng sau lưng hai huynh đệ, lại hỏi: "Vị công tử này, thật là mang theo tiểu công tử đến bái sư?" Bị như thế một xưng hô, Lục Chính Điền theo bản năng làm sửa lại một chút quần áo, mới vội vàng nói: "Đúng, lão bá, ta mang theo nhà ta hai tên tiểu tử đến bái sư. Không biết trương phu tử này sẽ nhưng có không?" Nghe nói như thế, lão bá chỉ là nhìn phụ tử ba người một cái, liền mở miệng nói: "Phu tử này sẽ ngay tại học đường, ngươi mang theo tiểu công tử trước đi theo ta." Dứt lời, hắn liền tại phía trước dẫn đường, đợi đến đem phu tử ba người tới học đường cái khách phòng, châm trà sau, để bọn hắn hơi chờ một lát. Lão bà mới lui ra ngoài, cùng Lục Chính Điền liếc nhau một cái, Lục Thừa An liền bắt đầu dò xét chỗ này phòng. Bên này hẳn là Trương Phu Tử tiếp đãi học sinh, còn có học sinh ra trưởng địa phương. Ngay giữa phòng hai cái ghế dựa, đằng sau treo một bức tranh sân thủy. Còn bên cạnh cách đó không xa trên mặt bàn, còn trưng bày một chậu không biết tên hoa. Ngay tại Lục Thừa An suy đoán Trương Phu Tử có phải hay không một cái văn nhã người đọc sách lúc, theo ngoài cửa đi tới một thứ đại khái tuổi 40, giữ lại râu ngắn, thân cao thon dài trung niên. Bất quá đối phương nhìn xem lại không hề giống yếu đối thư sinh. Nhìn không được, Lục Thừa An dương mắt qua lại thân người sau nhìn xuống xác định nhìn thấy vừa rồi dẫn đường lao bá liền cùng tại người tới sau lưng, Lục Thừa An ngay lập tức đem trong ánh mắt thu hồi, đối người tới lễ phép cười hạ. Học sinh Lục Thừa An gặp qua phu tử. Lục Thừa An không người nói. Chương 88, thế nào, cảm thấy quyển sách này khó khăn, chương 88, thế nào, cảm thấy quyển sách này khó khăn. Nghe được Lục Thừa An xưng hô, Trương phu tử tối đầu nhìn hắn một cái. Tại Lục chính Điển cùng Lục Thừa Trạch cũng cùng hắn bắt chuyện qua sau, Trương phu tử liền cười đi đến ghế bên cạnh ngồi xong. Chờ Trương phu tử ngồi xuống tốt, Lục chính điền tranh thủ thời gian chào hỏi Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đi lên, đối với Trương phu tử nói rằng Phu tử, ta mang theo hai tên tiểu tử đến bái sư. Nghe vậy, mắt nhìn Lục Chính Điển, Trương Phu tử gật đầu, liền đối với Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An hỏi: "Hai người các ngươi kêu cái gì? Trước kia thật là vỡ lòng qua." Câu nói này chủ yếu là đối với lớn tuổi Lục Thừa Trạch hỏi. Thấy thế, Lục Thừa An tranh thủ thời gian ra hiệu Lục Thừa Trạch giới thiệu chính mình. Dù sao, nếu là hắn mới mở miệng, hắn ca lại nghĩ biểu hiện liền tuyệt đối sẽ không bị phu tử chú ý đến. Bị Lục Thừa An lặng lẽ ở phía sau vỗ một cái nhắc nhở sau, Lục Thừa Trạch mau tới trước mở miệng nói: "Bẩm phu tử, học sinh Lục Thừa Trạch" Trước kia tại ngọn tỉnh thôn tổng học một ít một năm nhiều, 300 ngàn chữ chữ đều quen thuộc, trong đó giải thích cũng hiểu. Đệ tử quy cũng đã học xong, nhưng còn có bộ phận giải thích không có nắm giữ. Hiện tại, học sinh ngay tại đọc tăng rộng nhân văn. Nghe được Lục Thừa Trạch lời này, Trương phu tử trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được cũng không có nhận lấy Lục Thừa Trạch ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là lại hỏi Lục Thừa Trạch mấy vấn đề. Thỉnh thoảng bị Lục Thừa an tại sau lưng đánh một chút hoặc là vỗ một cái, Lục Thừa Trạch cũng là không có khẩn trương tâm tình, nhưng trả lời một mực trung quy chung củ. Nhiều khi, bởi vì không là phi thường thuần túy Còn muốn suy nghĩ một chút mới có thể trở về đáp. Cũng bởi vì này, Trương phu tử đã đổi lại khách khí nụ cười. Liên đang hỏi xong Lục Thừa Trạch, Trương phu tử vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Lục Thừa An mau tới trước nói: "Phu tử, học sinh Lục Thừa An cũng là cùng ca ca một khối đến bái sư." Nói xong lời này, nhìn xem Trương phu tử không có lên tiếng, Lục Thừa An đổi ngay sau đó nói: "Học sinh là năm nay mùa thu, tại Ngọt Tỉnh thôn tộc học vỡ lòng. Đến bây giờ, tất cả trường dạy vỡ lòng sách đã học xong, trong đó giải thích cũng đều nắm giữ. Gần nhất, học sinh đã bắt đầu học tập âm vận vấn hũ sự học." Nghe xong Lục Thừa An lời nói, Trương Phu tử trong nháy mắt ngồi thẳng, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi: "Đứa nhỏ, như lời ngươi nói có thể làm thật?" Bẩm Phu tử, học sinh trí nhớ tương đối tốt, mới bởi vậy học tập vỡ lòng sách mau một chút." Lục Thừa An trên mặt mang nụ cười nói rằng: "Trí nhớ tốt." Trương Phu tử hầu nghi nhìn Lục Thừa An một cái, mở miệng hỏi: "Đọc sách mấy lần, ngươi có thể nhớ kỹ trên đó nội dung?" "Bẩm Phu tử, học sinh đọc một lần có thể nhớ toàn bộ nội dung, bất quá, không biết ý nghĩa, còn cần ngài đến dạy bảo một hai." Lục Thừa An tranh thủ thời gian không người nói. "Trương Phu tử, hắn còn chưa nói muốn thu tiểu gia hỏa này a?" Im lặng nhìn Lục Thừa An một cái, Trương Phu Tử tiện tay theo bên cạnh lấy ra một quyển sách đưa cho Lục Thừa An, nói: Quyển sách này ngươi xem trước một chút, nếu là nhớ kỹ, nói cho ta một tiếng. Nghĩ đến, ngươi vỡ lòng sách như là đã học được, bên trong chữ hẳn là hiếm khi không biết. Nghe nói như thế, xem sách bên trên thượng thư hai cái này thật to chữ. Lục Thừa An cùng Lục Chính Điền liếc nhau, nhìn về phía Trương Phu Tử cười khan một tiếng nói: Phu Tử, ngài muốn không một lần nữa lấy một quyển sách? Thế nào? Cảm thấy quyển sách này khó khăn? Trương Phu Tử nhìn xem vừa rồi rất tự tin nói mình học xong vỡ lòng thư tịch Lục Thừa An hỏi: Hỏi xong. Hắn đang muốn tuyển chọn một bản đơn giản sách, chỉ nghe thấy Lục Thừa An nói rằng: "Không dám lừa gạt phụ tử." Học sinh trước kia nhìn qua một lần thượng thư. Trên đó nội dung, sớm đã nhớ. Nghe xong lời này, Trương Phu Tử lấy sách tay ngừng tạm, tối đầu nhìn về phía Lục Thừa An. Một lát sau, hắn biểu lộ chăm chú hỏi: "Tiểu tử ngươi, thật là có đã gặp qua là không quên được bản sự." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức gật đầu biểu thị đúng là như thế. Giờ phút này, Trương Phu Tử cũng không lại lấy sách khác, theo thượng thư bên trong nhạy ra một chút nội dung, có khi nhường Lục Thừa An con phía trước, có khi nhường sau lưng của hắn mặt. Thậm chí Còn thỉnh thoảng hỏi một chút trong đó giải thích. Chờ Lục Thừa An một chữ không kém tất cả đều trả lời sau khi ra ngoài, Trương phu tử lập tức đánh nhịp nói: "Đi, ngươi bây giờ liền bắt đầu bài sư." Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An tranh thủ thời gian chỉ xuống Lục Thừa Trạch, nói: "Phu tử, học sinh kia đại ca." Câu nói kế tiếp đều không cần Lục Thừa An nói, Trương phu tử đang nhìn Lục Thừa Trạch một cái sau, buồn bã nói: "Hai huynh đệ các ngươi đương nhiên một khối bái sư, thế nào? Không nguyện ý?" Bằng lòng, học sinh đương nhiên bằng lòng bái ngài làm thầy. Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An lập tức cùng nhau nói rằng: Nói xong, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An liền tranh thủ thời gian đang y quan, bảo đảm dung nhan sạch sẽ, sẽ. Tại Trương Phu Tử chỉ đạo hạ rửa tay, ngụ ý về sau sẽ rửa tay sạch tâm, chuyên tâm học tập. Sau khi làm xong, Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An trước bái tổ sư Khổng Tử, sau bái Trương Phu Tử cũng dâng lên theo thầy học tiếp. Tiếp lấy, sớm liền đợi đến Lục Chính điển ngay lập tức tiến lên, đem sáu lễ cùng tiền trả công cho thầy giáo dâng lên. Chờ ngụ ý chăm chỉ hiếu học giao cần, khổ tâm giáo dục Hà Sen, số đỏ cao chiếu đậu đỏ, còn có biểu tượng sớm cao trung táo đỏ, tây long nhãn cùng gợi quả miếng thịt chờ biểu đạt đệ tử tâm ý lễ vật bị Trương Phu Tử nhận lấy. Bái sư giờ lành trà, rất nhanh bị vừa rồi dẫn đường lao bá đặt vào lục thừa trạch cùng lục thừa an trong tay. Chờ hai người hiến trà sau, trương phu tử thông lệ phát biểu vài câu, hoàn thành lễ bái sư, liền đối với lục thừa an nói rằng: đi thôi, hai người các ngươi đi với ta học đường. Nói xong, liền cùng sợ hai chậm trễ thời gian đồng dạng, trương phu tử trực tiếp đứng dậy mang theo lục thừa trạch cùng lục thừa an liền đi đến bên cạnh tư thủ, lục chính điển, hắn có thể đi. Bị lao bá đưa ra cửa lục chính điển, thẳng đến đi ra cửa bên ngoài, mới cơi lắc đầu nói: cái này bái sư, liền cùng đi chợ đồng dạng. Nếu là Trương phu tử có thể nghe được Lục Chính Điền lời nói, tuyệt đối phải gật đầu đồng ý. Trương phu tử tư thuộc chỉ có hắn một cái phu tử, nhưng có hai cái ban. Bên trong một cái, chủ yếu là học tập mông đồng cần muốn nắm giữ những sách kia, mà một cái khác ban thì đều là nhất định phải đi khoa cử một đường, bắt đầu học tập đồng sinh cần muốn nắm giữ thư tịch. Mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An đi vào vỡ lòng ban, Trương phu tử chỉ xuống trong đó một vị trí, đối với Lục Thừa Trạch nói, ngươi qua bên kia, bắt đầu từ hôm nay, ngay tại này học tập. Dứt lời, nhìn xem bởi vì hôm nay đến bãi sư, không có mang sách lục thừa trạch, trương phu tử còn đưa hắn một bản tăng rộng hiền và nói: quyển sách này ngươi trước nhìn xem, trên đó có vi sư viết chú thích, nếu là có không hiểu, đợi chút nữa vi sư kể cho ngươi hiểu. chờ đem lục thừa trạch gian bài tốt sau, trương phu tử lập tức mang theo lục thừa an đi căn phòng cách vách, cùng vỡ lòng ban có chừng 20 mông đồng không giống, sát vách cái lớp này chỉ có 7 học sinh, Tính cả lục thừa an cũng liền 8. nhưng trong đó tuổi tác nhìn xem nhỏ nhất cũng so lục thừa trạch lớn. giờ phút này ngay tại an tâm đọc sách mấy cái học sinh, theo trương phu tử mang theo lục thừa an đi tới đều theo bản năng nhìn về phía theo sát lấy phu tử Lục Thừa An. Nhỏ như vậy, một mấy mắt, đại gia trong lòng đều là ý nghĩ này. Chương 89, huynh đài liền huynh đài, cớ gì phải thêm một cái chữ nhỏ? Chương 89, huynh đài liền huynh đài, cớ gì phải thêm một cái chữ nhỏ? Thừa An, ngươi về sau ngồi bên này, không có đi xem những học sinh khác, Trương phu tử chỉ không ai không vị đối với Lục Thừa An nói rằng. Nói xong, hắn cũng không đi địa phương khác, tại Lục Thừa An ngoan ngoãn ngồi xuống sau, liền đến tới Lục Thừa An bên người. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lục Thừa An. Mã Trương phu tử suy nghĩ một chút, hắng giọng một cái, liên đối với lục thừa an nói rằng thừa an mông đồng cần học tập ba trăm ngàn cung đệ tử quy tăng rộng hiền văn đấu học quỳnh dường tiên gia thi âm thanh luật vỡ lòng những sách này ngươi xác định đều đã nắm giữ theo trương phu tử lời nói này xong cái khác bảy học sinh nhao nhao nhìn về phía chỉ có 6 tuổi lục thừa an cái này muốn bao nhiêu sớm vào học khả năng tại cái tuổi này học xong mông đồng tất nhiên đọc sách ngay tại đại gia suy đoán lục thừa an không chừng biết nói chuyện lên liền bắt đầu đọc sách lúc lục thừa an lập tức gật đầu đối với trương phu tử nói phu tử học sinh hoàn toàn chính xác đã học xong những sách vở này dứt lời trương phu tử liền bắt đầu đặt câu hỏi mà Lục Thừa An thì là không cần nghĩ, liền có thể đưa ra đáp án. Một bên học sinh theo Trương phu tử đặt câu hỏi, cũng đồng thời trong đầu nghĩ đến đáp án. Chậm rãi, đại gia liền phát hiện bọn hắn trả lời tốc độ, hoặc là chính xác suất cùng Lục Thừa An không cách nào so sánh được. Chờ Trương phu tử vấn đề càng ngày càng xảo trá, mặc dù là môn đồng thư tịch bên trên nội dung, nhưng đặt câu hỏi vấn đề đã viễn siêu sách vở giải thích sau. Nhìn xem đối đáp trôi chảy Lục Thừa An, đại gia liên nhau, minh bạch Trương phu tử đây là tu tiểu thiên tài. Khó trách, ngày bình thường chọn lựa học sinh muốn cân nhắc rất lâu Trương phu tử, nhanh như vậy liền mang theo Lục Thừa An tới. Những học sinh khác ý nghĩ, Trương Phu Tử này sẽ không có để ý. Hắn nhìn xem vậy mà không có bị làm khó Lục Thừa An, đầy mắt tán thưởng, đợi đến xác định Lục Thừa An thật là đem mông đồng thư tịch toàn bộ nắm giữ sau. Trương Phu Tử nhìn về phía hắn, mở miệng nói: Thừa An, ngươi tuy nói chưa tới nửa năm thời gian học xong những này mông đồng sách, nhưng tuyệt đối không thể tiêu ngạo tự mãn. Cần biết, mông đồng sở học sách chỉ là dùng cho vỡ lòng. Về sau muốn tham gia khoa cử một đường, ngươi chỗ học còn trên lệnh rất xa. Phu Tử, học sinh minh bạch, về sau hội học sinh càng cố gắng học tập, không phụ Phu Tử chúc kỳ. Lục Thừa An tranh thủ thời gian chắp tay nói rằng, Trương Phu Tử, hắn chỗ kỳ vì sao? Nhìn xem vừa thu học sinh, Trương Phu Tử nhớ hắn hiện tại hoàn toàn chính xác minh bạch Lục Thừa An ký ức tốt bao nhiêu, học có bao nhanh, nhưng vẫn là không có tham dò Lục Thừa An tâm tính cùng năng lực Trương Phu Tử, bỏ tay rồi. Cần biết khoa cử một đường, thật không phải là nhớ rõ ràng thế là được. Lục Thừa An có thích hợp hay không con đường này, có thể đi bao xa, hắn còn cần quan sát một đoạn thời gian mới được. Cho nên, hắn hiện tại đối Lục Thừa An người học sinh này, thật còn không có định ra kỳ vọng. Nghĩ như vậy, Trương Phu Tử buồn cười nhìn xem Lục Thừa An, buồn bã nói, Thừa An. Ngươi đã học xong ngông đồng vỡ lòng thư tịch. Kể từ hôm nay, ngươi muốn bắt đầu học tập âm vận huấn hộ sự học. Trước đọc nón lá ông đối vận rộng vận nhị nhã thuyết văn giải tự trở sách, học vận, thông huấn hộ, chờ cắt vận, bằng chắc, đối trận có thể thuần thụ vận dụng sau, lại đọc đến tiếp sau thư tịch. Nghe được trương phu tử lời nói, bởi vì ngọt tỉnh thôn lục phu tử cũng đã nói tương tự nội dung, lục thừa an minh bạch đây là bình thường học tập quá trình, vận biểu ứng tiếng. Phu tử, hội học sinh cố gắng học. Dứt lời, lục thừa an liền cùng lục thừa chạy đồng dạng, được phu tử cho vài cuốn sách. Nhìn ngươi hôm nay không mang thư tịch, những sách này ngươi cầm trước. Vi sư cho ngươi sách đơn, ngươi mấy ngày nay nhớ kỹ mua đủ những sách này. Trương Phu Tử đối với Lục Thừa An nói rằng, nói xong, tại Lục Thừa An ngoan ngoãn đáp ứng sau, Trương Phu Tử mới hài lòng gật đầu, xử lý xong mới vội vào học Lục Thừa An. Trương Phu Tử gật đầu nhường Lục Thừa An bắt đầu học tập, liền lần lượt chỉ đạo lên cái khác học sinh. Mà lúc này, Lục Thừa An nhìn xem Trương Phu Tử cho vài cuốn sách, trong đầu trước tiên nhớ lại là thường thanh thư phô bên trong những sách này giá bán, tính ra không mua khác, liền Trương Phu Tử cho mấy bản này sách, lại muốn tiêu hết hắn ba lượng năm tiền bạc hơn sau. Lục Thừa An biểu lộ một chút nghiêm túc lại nói, nếu là hắn rất mau đem trên sách nội dung ghi lại, chẳng phải bớt đi ba lượng bạc hơn. Căn cứ tiết kiệm chính là kiếm lợi ý nghĩ, Lục Thừa An cầm lấy nón lá ông đối vận bắt đầu chăm chú nhìn lại. Giờ phút này Lục Thừa An, bởi vì đã sớm học xong mông đồng thư tịch, nên nhận biết chữ hầu như đều nhận biết, cũng là không cần Trương Phu Tử chậm giải giáo. Hai cho hắn dùng sách, có lẽ là Trương Phu Tử chính mình dùng để tùy thời nhìn một chút, bên trong viết không ít giải thích. Lục Thừa An đầu tiên là đem sách rất nhanh nhìn một lần, tiếp lấy, vừa cẩn thận đem Trương Phu Tử ở trong sách viết giải thích không sót một chữ xem hết. Nón lá ông đối vận có 20 cái vận bộ, hàng cái thiên văn, địa lý, Nhân vật, đồ vật, động vật, thực vật chờ nhiều cái phương diện nội dung. Cả quyển sách cũng liền không đến 8000 chữ nội dung. Bất quá, Trương phu tử tại trên đó tiêu suất chú thích, điển cố suất xứ trợ, lít nha lít nhít, đại khái có thể viết hơn 2 lần chữ. Bởi vì chữ viết nhỏ, Lục Thừa An còn tại sau khi xem xong lại nhìn một lần, liền sợ có chỗ bỏ sót. Xem hết nón lá ông đối vận toàn bộ quá trình, Lục Thừa An đại khái dùng không sai biệt lắm 2 canh giờ. Chờ hắn đem nón lá ông đối vận vuông xuống lúc, cũng kém không nhiều tới buổi sáng thời gian nghỉ ngơi. Trương phu tử học đường, theo giờ thì tới giờ tự, 70011, 00 chủ yếu là thư xác nhận cùng trường phụ tử dựa theo người tiến độ dạy học thời gian. Giờ ngọ 11:013, 00 sẽ để cho học sinh nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, nhà tại huyện thành học sinh liền có thể về nhà ăn cơm nghỉ ngơi chờ, khoảng cách xa một chút hội học sinh tại học đường thoáng ăn một chút lại nghỉ ngơi một chút. Tới giờ mùi đến giờ thần 13:017, 00 đồng dạng chính là giảng sách, viết văn hoặc đọc sách chờ. Cũng chính là Lục Thừa An để sách xuống không có mấy phút, giờ ngọ tán học đã đến giờ. Nhìn thấy Lục Thừa An ánh mắt cuối cùng không có nhìn chằm chằm sách vở, mà tán tiết học ở giữa đã đến cũng không cần sợ hãi nói chuyện bị phu tử gian dạy. Tại Lục Thừa An bên cạnh một cái hơi có vẻ mật mà mặt em bé tiểu thiếu niên, đầu dò xét đi qua. "Ta gọi Đường Hữu Văn, tiểu huynh đài ngươi tên gì?" "Lục Thừa An, huynh đài liền huynh đài, có gì phải thêm một cái chữ nhỏ." Nhìn Đường Hữu Văn một cái, Lục Thừa An sụ mặt nói rằng: "Đường huynh, ta gọi Lục Thừa An." Giờ phút này, Đường Hữu Văn không để ý Lục Thừa An biểu lộ, mà là nhìn về phía vừa bị Lục Thừa An buông xuống nón lá ông đối vấn hỏi: "Lục Thừa An, ta vừa rồi nhìn ngươi lật sách tốc độ rất nhanh, ngươi có muốn hay không nhường phu tử trước kể cho ngươi một lần?" ta trước kia học thời điểm, cũng cần phu tử kể xong, mới dễ dàng đọc thổ lòng. Nói đến đây, Đường Hữu Văn trước mắt, nói tiếp: "Đương nhiên, ngươi bây giờ học nón lá ông đối vận ta vừa học xong không bao lâu. Nếu là ngươi không ngại, ta cũng có thể cho ngươi giảng." Yên tâm, phu tử mấy ngày trước đây còn khen qua ta vài câu, nói ta nắm giữ không tệ. Dứt lời, muốn nói đùa một chút phu tử Đường Hữu Văn, nhìn xem Lục Thừa An ánh mắt sáng lấp lánh. Chương 90, chữ không dễ nhìn, ta cũng không nên, chương 90, chữ không dễ nhìn, ta cũng không nên. Nghe được Đường Hữu Văn lời nói, Lục Thừa An nhìn hắn một cái, cười khan nói: "Đường huynh, đa tạ ngươi. Bất quá, nó là ông đối vận ta đã học xong, không cần ngươi dạy. Về sau ta nếu là gặp phải không hiểu được, khẳng định sẽ thỉnh giáo Đường huynh ngươi. Đường Hưu Văn, lại sau này hắn cũng sẽ không a. Cùng Lục Thừa An biết nhau, Đường Hưu Văn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi xác định ngươi đều học xong, còn có là ngươi trước kia phụ tử dạy ngươi sao? Ta nói với ngươi, chúng ta phụ tử giáo thật tốt, nếu có cùng ngươi trước kia phụ tử dạy không giống, ngươi có thể phải nhanh hỏi rõ ràng mới được. Nói xong lời này, Đường Hưu Văn liền tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Thừa An. Rất rõ ràng. Đường Hưu Văn lời nói bên trong nói tới hỏi rõ ràng cần muốn thỉnh giáo người, khẳng định không phải còn tại cho khác thư sinh dạng sách trường phụ tử, mà là vừa học xong nón lá ông đối vận chính hắn. Tại Đường Hưu Văn sau khi nói xong, Lục Thừa An chỉ xuống trên bàn nón lá ông đối vận mở miệng nói: sách này ta là vừa học xong, trong sách có phụ tử giải thích, ta cũng đều nhớ rõ ràng. Đường Hưu Văn mặt đỏ lên, Đường Hưu Văn cảm thấy này sẽ vừa lúc là tán tiết học ở giữa, quả thực quá tốt rồi. Con tưởng rằng tới tuổi con nhỏ, so với hắn học được chậm nhọ đầu môn, về sau hắn cũng có thể khoe khoang một chút học thức của mình ai biết cái này lại là nửa ngày không đến liền học xong thiên tài vội vàng đứng dậy đường hưu văn đang muốn khách khí cùng lục thừa an cáo tử giờ phút này phu tử đi tới lục thừa an bên người theo phu tử mở miệng hỏi câu thừa an vừa rồi đọc cái nào một cuốn sách nhưng có nghi vấn một cái mắt đường hưu văn đem nói cáo tử nuốt xuống đã xây dịch bước chân lại thu hồi lại tiếp lấy hắn liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía trương phu tử mà nghe thấy trương phu tử lời nói lục thừa an đầu tiên là nói rằng phu tử ta vừa rồi đọc nón lá ông đối vận cũng đọc xong ngài phía trên chỗ sách chú thích Nói xong lời này, Lục Thừa An thấy phu tử biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, đuổi ngay sau đó nói: "Nếu là có thể, phu tử có thể nhường học sinh mượn trước dùng ngài mấy bản này sách 2 ngày thời gian." Giờ phút này, nghe được Lục Thừa An đã học xong nón lá ông đối vận trường phu tử, mặc dù biết hắn trí nhớ tốt, đã gặp qua là không quên được, vẫn cảm thấy có chút chấn kinh. Bất quá, căn cứ chính mình mặc dù chưa thấy qua dạng này thiên tài học sinh, nhưng nhất định phải bảo trì lại phu tử tại học sinh trong lòng uy nghiêm trường phu tử, chất vật duy trì được nét mặt của mình không thay đổi. Tiếp đấy, hắn đối Lục Thừa An nói rằng: Ngươi đã học xong nón lá ông đối vận kia mặt khác vài cuốn sách cũng phải bắt gấp học tập. Hai ngày này sách ngươi cầm, chờ ngươi mua sách trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, Lục Thừa An tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phu Tử, hỏi: Phu Tử, học sinh chỉ cần hai ngày, không sai biệt lắm có thể đọc xong ngài cho những sách này. Chẳng lẽ cho dù có qua, cũng cần mua sắm mấy bản này sách? Tại Lục Thừa An nói xong câu đó sau, toàn bộ phòng học trong nháy mắt yên tĩnh. Mà Đường Hưu Văn nhìn xem tất cả mọi người cùng hắn vừa rồi không sai biệt lắm phản ứng, hài lòng. Về phần Trương Phu Tử, khoe miệng giật một cái, đối với Lục Thừa An gạt ra một câu. Thừa An, nếu là ngươi tất cả đều có thể nhớ kỹ, cũng sẽ không tại qua đi quên. Ngược lại có thể không cần mua những sách này. Dứt lời, hắn liền khoát qua tay, nhường Lục Thừa An mau về nhà. Chờ Lục Thừa An mang theo sách sau khi rời đi, Trường Phu Tử mới tắt lưới cảm khái một câu: đã gặp qua là không quên được, vậy mà như thế Tam Minh, dạng này học xuống tới, có thể tiết kiệm bao nhiêu bạc ga? Mặc dù Minh Bạch, khoa cử một đường giảng bạc dạng này vàng bạc chi vật không quá nhã, nhưng từ nhỏ vào học, cho đến người đã trung niên từ bỏ thi tiếp thu khoa Trường Phu Tử rất rõ ràng, đọc sách thật rất phí bạc, mà trong đó đều to, ngoại trừ đi thi phí tổn chính là những sách này. lấy lục thừa an đọc như vậy sách tốc độ cùng trí nhớ, rất hiển nhiên nếu là cùng hắn nói tới không hay, không ít sách kỹ thật đều không cần mua. nghĩ như vậy, trương phu tử nghĩ đến thư phòng mình bên trong kia tràn đầy một không tử thư tịch, lại nói hắn nửa đời người tích xúc mua nhiều sách như vậy tịch, tới cuối cùng sẽ không phải tiện nghi lục thừa an tiểu tử này a. nay niệm vừa ra, trương phu tử đau lòng chính mình một giây sau, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đống nhiên hiện đầy đủ cười. nhìn thấy dạng này trương phu tử mới vừa rồi còn không có rời đi học sinh, thật nhanh đi. mà lúc này lục thừa an đã cùng hắn ca lục thừa chạy đi ra từ thủ. Vừa ra khỏi cửa, hai người liền thấy Lục Chính Điển chờ ở bên ngoài lấy. Thấy thế, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch thật nhanh nào tới. "Cha, không nghĩ tới ngài vậy mà tới đón chúng ta tán học." Lục Thừa An cao hứng nói rằng. Nghe xong lời này, Lục Chính Điển sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn, mới mở miệng nói: "Ta chính là hôm nay ra lội cửa, đúng lúc đi đến cái này, lại là các ngươi tán học thời gian, mới chờ ở bên ngoài lấy." Về sau, hai huynh đệ các ngươi chính mình về nhà. "Cha, ta cùng ta ca Minh Bạch. Ngươi không là tới đón chúng ta, là đúng lúc tại chúng ta tán học thời điểm đi ngang qua học đường cộng." Lục Thừa An nhìn xem Lục Chính Điển cười nói: Theo hắn lại nói xong, Lục Chính Điền đại thủ rất mau đem Lục Thừa an cái đầu nhỏ dày xéo mấy lần. Bên cạnh Lục Thừa chạy, vui nết miệng cười không ngừng. Phụ tử ba người lúc về đến nhà, đồ ăn đều bày xong, người một nhà cơm nước xong xuôi, liền ai cũng bận rộn. Không tại ngọn tỉnh thôn, Lục Mỹ Vân liền không có cách nào cùng Lý Tú nương học tập theo thuở. Nay sẽ, nàng vừa dịp sắc trời sáng sủa, ngay tại cẩn thận chọn chế bút dùng thỏ cọp lông. Giúp đỡ triệu Nguyệt tú thu thập xong phong bếp sau, Lục Chính Điền bởi vì lại muốn chép sách, lại nên vì sang năm hai tháng huyện thí chuẩn bị, đã đi chuyên môn thu thập đi ra, hiện tại chỉ có ba bàn lớn thư phòng bận rộn. Mà Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch liên nhau cũng tranh thủ thời gian tiến vào thư phòng. Lục Thừa Trạch cần học tăng rộng hiền văn bởi vì tại ngọ tỉnh thôn lúc đã mua sắm, này sẽ cũng là cẩm sách của mình đang nhìn. Hắn khi nhìn đến Lục Thừa An xuất ra lời bạn, kinh ngạc nói: "Thừa An, ngươi đem phu tử sách cầm về, không trả cho hắn?" Nghe nói như thế, Lục Thừa An gật đầu nói: "Ta cùng phu tử mượn hắn sách hai ngày, hiện tại không dùng xong. Ca, chờ ta đọc xong những sách này, ngươi về sau cần, có thể theo ta cái này mua. Yên tâm, ta đến lúc đó coi như thuận tiện lựa chứ, tuyệt đối phải giá tiền nghi." nghe xong lục thừa an lời nói, đối với hắn có thể đem sách một chữ không sót viết ra, lục thừa trạch cũng là rất tin tưởng. bất quá, nghĩ đến lục thừa an mới bắt đầu học viết chữ, lục thừa trạch suy nghĩ một chút, vì trào giá tiện nghi sách, tranh thủ thời gian dặn dò. thừa an, vậy ngươi gần nhất có thể phải thật tốt luyện chữ. chữ không dễ nhìn, ta cũng không nên. yên tâm. lục thừa an bước xuống câu nói này, liền bắt đầu nhìn lên cầm về nhà dội vận. bất quá, chờ đến xế chiều, theo chương vu tử kiểm tra xong hắn buổi sáng sở học nón lá ông đối vận còn khen hắn vài câu sau. mở ra bút mực bắt đầu tập viết lục thừa an liền thấy Trương phu tử trong nháy mắt thành đại học kiểm, ngươi chữ này nếu là không thật tốt luyện, về sau đi ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta. Trương phu tử nhìn xem Lục Thừa An chữ, một lời khó nói hết nói. Chương 91, chúng ta phu tử, thật là lư thí, chương 91, chúng ta phu tử, thật là lư thí. Nghe được Trương phu tử lời nói, Lục Thừa An cúi đầu nhìn xuống chính mình viết chữ. Hắn trước kia, thật là cũng chưa hề tiếp xúc qua bút lông, cũng liền nửa tháng trước, mới từ ngọt tỉnh thôn Lục phu tử dạy hắn như thế nào viết bút lông chữ. Cho dù ký ức cho dù tốt, xem như người mới học, cũng có thể tưởng tượng tới hắn viết chữ như thế nào bị trương phu tử ghét bỏ ánh mắt kích thích tới lục thừa an đưa tay đặc biệt chăm chú viết ra hắn tự nhận là rất không tệ một chữ tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía trương phu tử đối mặt lục thừa an cầu khen ngợi ánh mắt trương phu tử im lặng nói thừa an luyện chữ phải thừa dịp sớm còn muốn kiên trì bền bỉ về sau ngươi nhớ kỹ mỗi ngày sớm tối luyện tập không thể buông lòng chờ lấy vị sư cho ngươi một phần tự thiếp, ngươi vẽ lấy viết dứt lời trương phu tử không có lợi cho lục thừa an luyện chữ tờ giấy tiên một ánh mắt đi nhanh lên xem như tại toàn bộ khánh an phụ chữ viết đều có chút danh tiếng trương phu tử thật không quen nhìn chữ người không tốt mà lục thừa an chữ trương phu tử cảm thấy nhu cầu cấp bách luyện tập rất nhanh trương phu tử liền mang theo mấy quyển tự thiếp đi tới đem tự thiếp đặt vào lục thừa an trước mắt trương phu tử chỉ vào phía trên tự thiếp nói rằng thừa an luyện chữ muốn theo chữ khải bắt đầu chữ khải hình chữ hợp quy tắc thích hợp nhất người dạng này vừa học viết chữ tiểu hoa, hoa. cái này ba quyển chữ khải tự thiếp ngươi tuyển một bản luyện tập nghe được trương phu tử lời nói lục thừa an nhìn ngay lập tức hướng trương phu tử cho tự thiếp của hắn mặc dù mình viết chữ viết trên lệnh nhưng lục thừa an thưởng thức trình độ vẫn rất online rất nhanh hắn liền tìm ra thích nhất tự thiếp Nhìn thấy Lục Thừa An lựa chọn, Trư Phu tử cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, nói: "Thừa An, ngươi chọn phần này tự tiếp, là vẽ tiền triều thư thánh chữ. Thật tốt luyện, mỗi ngày luyện qua, nhớ ký đưa cho vi sư nhịn. Nói xong, hắn đầu tiên là cho Lục Thừa An chăm chú chỉ điểm hạ chính xác cầm bút tư thế cùng vận dụng nội bút ký xảo, lại trên giấy làm mẫu viết mấy chữ. Dạy xong sau, Trư Phu tử nhìn thấy Lục Thừa An nhìn qua ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói: "Thừa An, ta mới vừa nói yếu điểm, ngươi có thể nhớ kỹ." Nghe nói như thế, Lục Thừa An lập tức gật đầu đáp: "Phu tử, học sinh đều nhớ kỹ." hắn hiện tại, liền trương phu tử thế nào vận dụng nói bút động tác, đều có thể không sai chút nào nhớ lại. bất quá, há to miệng, lục thừa an vừa muốn mở miệng hỏi trương phu tử một vấn đề, liền thấy trương phu tử cầm đi mặt khác hai phần tự tiếp sau, chắp tay sau lưng, đi một cái khác học sinh bên cạnh chỉ điểm. thấy thế, lục thừa an đem lời đến khoẹt miệng thu hồi, nhớ lại trương phu tử viết chữ quá trình cùng động tác, vẽ lên. đợi đến trương phu tử đi sát vách phòng học sau, lục thừa an bên cạnh đường hữu văn lại gần, nhỏ giọng nói: thừa an, ngươi có phải hay không cảm thấy phu tử đưa cho ngươi tự tiếp, cùng hắn vừa rồi làm mẫu lúc viết rất giống. nghe nói như thế. Lục Thừa An gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất giống. Xem ra chúng ta phu tử vẽ rất tốt. Hoặc là nói phần này tự thiếp vốn là phu tử chính mình viết. Tại Lục Thừa An sau khi nói xong, Đường Hưu Văn nhìn về phía hắn, có chút khiếp sợ nói, Thừa An, ngươi ngươi thế nào đoán được kia phần tự thiếp là phu tử viết? Đường Hưu Văn còn nhớ rõ hắn trước kia được phu tử cho tự thiếp là luyện hơn một tháng, mới trong lúc vô tình biết kia phần hắn cảm thấy viết cực kỳ tốt tự thiếp là phu tử viết. Có thể Lục Thừa An mới cầm tới tự thiếp liền đoán được, không thể không khiến Đường Hưu Văn chấn kinh nghe thấy Đường Hưu Văn lời nói, Lục Thừa An chỉ xuống phu tử cho tự thiếp, lại chỉ xuống phu tử vừa rồi viết mấy chữ, mở miệng nói, nhìn kỹ, hoàn toàn có thể nhìn ra những chữ này đồng xuất một nhân thủ. Đường Hưu Văn, cho nên nói, hắn trước kia không có nhìn kỹ. Nghĩ như vậy, vốn định tại Lục Thừa An không có đoán được sao, nói ra tự thiếp xuất từ phu tử chi thủ Đường Hưu Văn, thở dài, cái này Lục Thừa An trí nhớ tốt như vậy, còn như thế cẩn thận, xem như là môn, hắn tốt có áp lực à? Thế là, vẫn chờ cùng Đường Hưu Văn lại phím vài câu Lục Thừa An, liền thấy Đường Hưu Văn cùng học sinh tốt phụ thể đồng dạng, đối với hắn khoát qua tay, liền chăm chú sách viết. Lục Thừa An đã đồng môn đều nghiêm túc như vậy, Lục Thừa An đương nhiên cũng không dám buông lỏng. Rất nhanh, hắn liền quá chú tâm đầu nhập vào chăm chú vẽ tự thiếp ở trong. Trong đầu có trương phu tử vừa rồi chỉ điểm lúc mỗi một cái đường cong, mỗi một chỗ chi tiết tất cả ký ức, Lục Thừa An chắp bút bắt đầu học trong trí nhớ trương phu tử, ngòi bút trong tay hắn nhẹ nhàng vũ động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thừa An lại không chút nào phát giác được, hết sức chăm chú đắm chìm trong vẽ tự thiếp bên trong. Mà trong tay hắn chữ, tại trương phu tử lần nữa tới trước, cũng rốt cục so trước kia viết nhìn xem dễ chịu một chút. Không tệ, trở về tiếp tục luyện tập. Trương Phu tử mắt nhìn Lục Thừa An cuối cùng viết ra mấy chữ nói một câu như vậy. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, mở miệng nói: "Thừa An, ngươi nếu là trong mấy ngày này, có thể đem rộng vận nhị nhã trợt đều học xong, lại đem chữ viết đến hơi tốt một chút. Đến lúc đó, ngoại trừ ngươi trong tay tự thiếp, phu tử ta lại cho một phần ngươi tuyệt đối sẽ ưa thích tự thiếp." Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức tự tin nói: "Phu tử, học sinh trở lấy ngài lễ vật." Xuyên đi sau, chứ không đề cập tới khác, đối trí nhớ của mình, Lục Thừa An có thể một mực rất tự tin. Nghe được Lục Thừa An lời nói, Trư Phu tử cười hạ, chắp tay sau lưng tâm tình rất tốt rời đi đừng nói, có một cái thiên phú tốt còn thích học tập, thái độ chăm chú học sinh, làm phụ tử tâm tình tuyệt đối sẽ không trinh lệnh. chờ tán học sau khi về nhà, lục thừa an lấy giấy bút tiếp tục luyện chữ. ký ức phương diện hắn không có vấn đề, cũng không thể nhường một tay chữ kéo chân sau. một bên chép sách lục chính điển thấy lục thừa an khó được chăm chú dáng vẻ, vui lại. nhìn thấy lục thừa an luyện chữ tự tiếp sau, lục chính điển hâm mộ nói, thừa an, đây là các ngươi trương phụ tử cho ngươi viết tự tiếp a, a cha, ngươi có thể nhận ra trương phụ tử chữ. lục thừa an nhìn về phía lục chính điển tò mò hỏi, nghe thấy lời này, lục chính điển gật đầu nói. Trước kia, vì phụ muốn đem chữ viết tốt một chút, mua không nổi, liền chạy đi cửa hàng sách nhìn những chữ kia tiếp. Các ngươi phu tử dạng này, một phần chữ khải tự thiếp, tại cửa hàng sách, đây chính là muốn hai lượng bạc mới có thể mua được. Liên cái này, cửa hàng sách đồng dạng cũng rất khó có người phu tử tự thiếp bán. Ta cũng là bởi vì chỉ nhìn qua mấy lần, không có cách nào vẽ, mới đổi một loại khác thường gặp tự thiếp thường xuyên đi xem. Nghe Lục Chính Điền nói như vậy, Lục Thừa An kinh ngạc nói: "Cha, phu tử nói, ta nếu là đem rộng vận chờ vài cuốn sách mấy ngày nay đều học xong, lại đem chữ viết đến tốt một chút, trong tay của ta phần này tự thiếp liền đưa cho ta." thậm chí hắn còn muốn mặt khác đưa ta một phần tự thiếp, khỏi cần phải nói, chỉ cái này một phần chữ khải tự thiếp đều bù đắp được ta năm nay tiền trả công cho thầy giáo. chúng ta phu tử thật là lớn khí. tại lục thừa an sau khi nói xong, lục chính điền đang muốn gật đầu, liền thấy một bên lục thừa trạch mặt mũi tràn đầy đau lòng biểu lộ. chương 92, đệ đệ của hắn đều không khách khí một chút. chương 92, đệ đệ của hắn đều không khách khí một chút. nhìn thấy lục thừa trạch biểu lộ, lục chính điền buồn buồn nói, thừa trạch, thâm tư ngươi đau cái gì? tự thiếp là phụ tử cho đệ đệ ngươi, cũng không phải ngươi cho. Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Thừa Trạch theo túi sách bên trong móc ra cùng Lục Thừa An đồng dạng tự tiếp đối với Lục Chính Điền nói rằng: Cha, hôm nay ta chữ bị Phu Tử điểm danh phê bình. Phần này tự tiếp là Phu Tử cho ta tính tiền nghi, một hai năm tiền bạc tử bán cho ta. Lục Chính Điền nhìn xem nhà mình đại nhi tử, Lục Chính Điền đột nhiên có chút không biết nên nói chút gì. Đúng lúc này, Lục Thừa An mở miệng nói: Ca, ngươi nghĩ một hồi, Phu Tử tự tiếp tại cửa hàng sách nhưng là muốn bán được hai lượng bạc, còn thường xuyên mua không được. Tính được, ngươi hôm nay thật là kiếm lời năm tiền bạc tử. Còn có, ta thật là nghe nói. Phu tử chữa rất nổi danh. Ngươi luyện chữa thời điểm chú ý một chút, hảo hảo thu về, về sau cùng trong tay ngươi kia vài cuốn sách như thế, có thể chuyển cho đời sau. Nghe nói như thế, Lục Thừa Trạch im lặng nhìn Lục Thừa An một cái. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 10 tuổi, cân nhắc cho đời sau truyền xuống sách cùng tự thiếp, có phải hay không có chút sớm. Bất quá, đang nghĩ đến chính mình 1, 2 năm tiền mua tự thiếp, hoàn toàn chính xác so tại cửa hàng sách mua tiền nghi, Lục Thừa Trạch tâm tình cũng tốt. Nhiều nhất, hắn không nghĩ tới đệ đệ sắp miễn phí thu hoạch được tự thiếp sự tình. Muốn cho tới hôm nay trở về trước, Hắn còn chuẩn bị một phần tự thiếp hai anh em họ một khối dụng. Lục Thừa Trạch liền thở dài, lại là hoa ngân tử một ngày, như thế nào mới có thể không cho trong tay hắn ba mươi lượng bạc cấp tốc giảm bớt? Nay niệm vừa ra, Lục Thừa Trạch nhìn thấy Lục Chính Điển, hỏi: Cha, ngài muốn không cần tiếp tục luyện chữ? Nghe xong lời này, Lục Chính Điển dây hiểu hắn đại nhi tử nhớ thương bạc của hắn, tức giận chừng Lục Thừa Trạch một cái, Lục Chính Điển buồn bã nói: Thừa Trạch, vi phụ chữ, đã luyện rất tốt. Mặc dù không có cách nào cùng các ngươi phụ tử chữ so sánh, nhưng cũng xem là tốt. Ngươi đây vẫn là mình tranh thủ thời gian luyện tập à? tại lục chính điển sau khi nói xong, lục thừa chạch cười khan một tiếng, không dám tiếp tục nói chuyện, cầm chính mình giá trị một hai năm tiền bạc thử tự thiếp bắt đầu luyện tập lên. mấy ngày kế tiếp, tuyết vẫn rơi lấy. nhìn thấy một năm này trận tuyết rơi đầu tiên, rất rõ ràng muốn chuyển biến thành tuyết lớn giá vẻ, lục chính điển cùng triệu nguyện tú bận rộn chuẩn bị lên. sợ hai tuyết lớn sau giá hàng phóng đại, triệu nguyện tú chuẩn bị xong dầu muối tương giấm cùng lương thực rau quả sau, liền mua không ít giày đặc vải vóc cùng đông. tiếp lấy, nàng liền cùng lục mỹ vân một khối, cho người trong nhà chuẩn bị lên muối bông vải phục. mà lục chính điển thì là dành thời gian đem lấy trước theo lão lục nhà phân củi lửa đều đem đến huyện thành. Ngay tại Lục Thừa An học xong âm vận vấn vấn sự học cần muốn nắm giữ kia vài cuốn sách, lại nhìn Trương phu tử chuẩn bị mặt khác mấy quyển không cần người người đều nắm giữ thư tịch sau, hắn viết chữ, cũng rốt cục có thể khiến cho Trương phu tử nhìn xem qua. Ngay nọ buổi chiều, lúc đầu tư thủ, Lục Thừa An liền ngay trước đồng môn mặt, trả lời Trương phu tử càng ngày càng khó đặt câu hỏi. Tiếp lấy, lại dựa theo Trương phu tử yêu cầu, viết mấy chương chữ lớn. Tại các bạn cùng học đội phục trong ánh mắt, Lục Thừa An nghe được Trương phu tử hài lòng nói, "Thừa An, xem ra ngươi gần nhất mấy ngày nay, hoàn toàn chính xác thật tốt học được. Nếu như thế, Phu tử đáp ứng ngươi sự tình cũng khẳng định cấp cho ngươi tới. Ngươi bây giờ trong tay chữ khải tự thiếp, liền đưa ngươi. Chờ tán học sau ngươi chớ vội đi, đi đem ta chuẩn bị cho ngươi mới tự thiếp lấy đi. Nghe xong lời này, Lục Thừa An cũng không khách khí, lập tức đáp ứng. Rất nhanh, đã đến tán tiết học ở giữa. Đi ra bởi vì muốn cùng Trương Phu Tử lấy tự thiếp, Lục Thừa An trực tiếp đi theo Trương Phu Tử đi ra phòng học. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy chờ lấy hắn Lục Thừa Chạch, Lục Thừa An quát tay nói: Ca, ngươi về chút đi, ta còn muốn cùng Phu Tử lấy thứ gì. Nghe nói như thế, Lục Thừa Chạch đang muốn rời khỏi. Trương phu tử tại quan sát một chút Lục Thừa An nhỏ cái đầu sau, đối với Lục Thừa Trạch nói rằng: "Thừa Trạch, ngươi cũng lưu lại. Đợi lát nữa ngươi cùng đệ đệ ngươi cầm tự thiếp, lại cùng nhau rời đi." Đã Trương phu tử đều nói như vậy, Lục Thừa Trạch cũng vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền đi tới lần thứ nhất nhìn thấy Trương phu tử cái gian phòng kia lại sạch. Vừa vào cửa, Lục Thừa An liền thấy bày ra trên bàn, thật dày một sắp sách. Khiếp sợ ngẩng đầu, Lục Thừa An liền nghe tới Trương phu tử mở miệng nói: "Thừa An, ta cũng đã có nói, sẽ cho ngươi tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng tự thiếp." Nhìn thấy bên kia sách sao, nói đến đây Trương Phu Tử chỉ xuống kia sách thật dày bản hỏi, Phu Tử, học sinh thấy được. Bất quá, nhiều như vậy, hẳn không phải là tự tiếp a. Lục Thừa An mau nói. Nghe nói như thế, Trương Phu Tử cười nói, Thừa An, ngươi cần biết, tự tiếp, cái kia chính là học được tốt chữ. Ta đây, nghĩ đến ngươi bây giờ cũng học xong âm vận vấn huống sử học, theo ngày mai bắt đầu, ngươi liền cần chính thức học tập khoa cử muốn học sách. Lấy tứ thư ngũ kinh làm cơ sở, chương tử bách ra, kinh sử tử tập có thể đều là ngươi về sau muốn học nội dung. Bất quá, Phu Tử ta trước kia chỉ dò xét tứ thư ngũ kinh kia hai sách sách. Hiện tại, vừa vặn cho ngươi, ngươi có thể một bên học một bên luyện chữ. Trong đó tứ thư ta dùng thể chữ lệ cùng chữ truyện sao chép, ngươi nhớ kỹ về sau cũng phải luyện tập nhiều hơn. Về phần ngũ kinh những sách kia, ta tất cả đều dùng quán tất thể. Về sau, ngươi muốn luyện chữ liền vẽ những sách này. Phu tử, nhiều như vậy sách, ta Lục Thừa An có chút cảm động, phần ngoại lệ quá nhiều, giá trị càng là lớn, Lục Thừa An không dám cầm, Lục Thừa An liền muốn mở miệng tự tuyệt. Lời nói còn chưa nói ra miệng, trưởng phu tử liền khoát khoát tay, nói: "Thừa An, ngươi không cần tự tuyệt. Những tự chữ này là ta đáp ứng ngươi, đã ngươi đã đạt đến yêu cầu của ta." kia những tự thiếp này từ giờ trở đi là thuộc về ngươi. Giờ phút này, dựa theo Trương Phu tử tại cửa hàng sách tự thiếp giá cả tính toán hạ những này tứ thư ngũ kinh giá cả sau, Lục Thừa An vội vàng nói: "Phu tử, nếu là chỉ một quyển sách, học sinh đã có ra mặt giày cầm đi. Nhưng những sách này thật quá nhiều, học sinh cầm chi hổ thẹn." Nhìn về phía Lục Thừa An, xác định hắn thật là muốn cự tuyệt sau, Trương phu tử thở dài, nói: "Thừa An, ngươi hãy nghe ta nói hết, rồi quyết định muốn hay không những sách này. Ngươi đây, có đã gặp qua là không nên được bản sự, ta còn xác định, năng lực hiểu của ngươi cũng không tệ." những này bản sự về sau tại khoa cử một đường chính là ngươi có thể đi xa cơ sở ngươi nếu là nghe qua liền biết ta tham gia nhiều lần thu khoa đều không có khảo thí qua nhưng ngươi cũng không biết ta đây có cái không thích đối thủ cũng là tại năm ngoái trở thành cử nhân hai chúng ta cũng là không có lớn mâu thuẫn chính là nhìn lẫn nhau không vừa mắt chính hắn cũng minh bạch lấy năng lực của hắn lại hướng lên khảo thí mong muốn thi đậu tiến sĩ tỷ lệ gần như tại không đầu năm thời điểm hắn tại phủ thành bên kia làm học đường thu thiên vũ không tuổi học sinh hai chúng ta thật là quyết định tỷ thí một chút hai dạy dỗ học sinh ưu tú hơn cầm những sách này, ngươi sẽ phải thay phu tử ta tranh khẩu khí." Nghe xong chương phu tử lời này, Lục Thừa An một chút do dự đều không có, lập tức đối với Lục Thừa Trạch hứa tay nói: "Ca, nhanh lên hỗ trợ đem sách cho ta chuyển về nhà." Chương phu tử. Lục Thừa Trạch, đệ đệ của hắn, đều không khách khí một chút, chương 93, "Ca, ngươi kiếm lợi lớn." Chương 93, "Ca, ngươi kiếm lợi lớn." Cầm chiếu nặng 20 bản tứ thư ngũ kinh phiên bản tự thiếp, Lục Thừa An bị chương phu tử phất tay đuổi ra khỏi thư thuộc. Mấy ngày nay một mực tại tuyết rơi, trên đường về nhà, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đều không dám đi nhanh, liền sợ không để ý ngã sấp xuống. Chính bọn hắn ngã, mặc thật dày quần áo cũng là không quan trọng, liền sợ quyển sách kia bị trong lúc vô tình té ra đến. Rốt cục che chở sách sau khi về đến nhà, Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hai người dạng này, Lục Chính Điền buồn bực hỏi: "Thừa An, ngươi cùng ngươi ca bảo bối che chở cái gì?" Nghe xong lời này, Lục Thừa An lập tức tiến đến Lục Chính Điền trước mặt, đối với hắn nói rằng: "Cha, cho ngươi xem cái thứ tốt." Dứt lời, Lục Thừa An vây tay một cái, Lục Thừa Trạch liền nhanh chóng đem trường phu tử cho tứ thư ngũ kinh tất cả đều lấy ra, bỏ vào Lục Chính Điền trước mắt. "Thừa An, ngươi mua nguyên bộ tứ thư ngũ kinh?" thế nào các ngươi phu tử đã muốn bắt đầu để ngươi chính thức học tập những thứ này lục chính điển nhìn xem lục thừa an hỏi câu này tiếp lấy hắn tiện tay lật ra trước mắt sách chờ thấy rõ ràng bên trong tiểu chữ sau lục chính điển mánh nhìn về phía lục thừa an hỏi tiểu tử túi ngươi đem bạc đều mua những sách này hỏi xong câu nói này hắn hít sâu một hơi lắc đầu nói không đúng những sách này ngươi kêu ít bạc nhưng mua không được chẳng lẽ các ngươi phu tử nhìn ngươi có thiên phú cho ngươi tiện nghi những sách này hoàn toàn chính xác rất tốt bất quá thừa an ngươi đem tất cả bạc đều tiêu hết lời nói Về sau chẳng lẽ muốn dựa vào chế bút thu nhập nuôi sống chính mình? Cha, những sách này thật là ta nhóm phu tử tặng cho ta. Ta lần trước nói với ngươi, chúng ta phu tử sẽ cho ta tự tiếp, chính là cái này chọn vẹn tứ thư ngũ kinh." Lục Thừa An hơi hơi đặt ý nói. Nghe nói như thế, Lục Chính Điển cũng không dám nhường Lục Thừa An chiếm cái này cái đại tiện nghi, vội vàng nói: "Tiểu tử túi, sách này quá quý giá. Các ngươi phu tử đưa một cái ngươi liền phải, thật sự là không có chút nào biết khách khí." "Đi thôi, tranh thủ thời gian cùng vi phụ đem những này sách trả lại cho các ngươi phu tử." Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong, Lục Thừa An ngay lập tức đem hắn cửu tuyệt sau, Phu Tử nói những lời kia nói cho Lục Chính Điền. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Chính Điền, mở miệng nói: Cha, ngươi yên tâm đi, ta về sau thay Phu Tử tranh điểm khí là được. Lại nói, cùng lắm thì ta về sau thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ, cũng cho Phu Tử chép một bộ tứ thư ngũ kinh đưa cho hắn. Ta cảm thấy, giai đoạn này ta rất cần những sách này. Lục Chính Điền, hắn kỳ thật cũng gấp cần một bộ tứ thư ngũ kinh. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem Lục Thừa An, Lục Chính Điền còn chưa mở miệng, liền thấy Lục Thừa An nhanh chóng đem sách cầm xa. Nhìn thấy nhà mình tiểu tử thúi cái phản ứng này, Lục Chính Điền lạnh hừ một tiếng, trước mắt liền bị buông xuống một quyển sách. Nhìn trước mắt dùng quán các thể viết kinh thi Lục Chính Điền liền nghe tới Lục Thừa An đối với hắn nói: "Cha, ta gần nhất muốn nhìn đại học cũng sẽ bắt đầu vẽ phu từ chữ. Người đây, có rảnh rỗi liền đem những này tứ thư ngũ kinh tất cả đều chép một lần. Vừa vặn anh ta về sau cũng muốn dùng sách, liền để hắn cùng ngươi mua bản chép tay." Theo Lục Thừa An lời nói này ra, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Mà lúc này Lục Thừa Trạch, ánh mắt bá một cái liền sáng lên. Theo cha hắn cái này mua bạn chép tay, hoàn toàn chính xác có thể tiện nghi khuất nhìn thấy lục thừa trạch tại lục thừa an sau khi nói xong ánh mắt lục chính điển đối với lục thừa an im lặng nói tiểu tử túi trả lại cho ngươi trà ta an bài sống ta mới từ thường thanh thư phô tiếp sống còn muốn thử nghiệm viết một chút văn trường năm trước đều không có thời gian chép những sách này sau khi nói xong hắn nhìn thấy lục thừa an muốn đem sách lấy đi vội vàng nói bất quá vi phụ đã thi xong đồng sinh thử khẳng định có thời gian rảnh rỗi đến lúc đó đừng nói cho ngươi ca chép một bộ coi như cho chúng ta phụ tử ba người một người chép một bộ kia cũng có thể lời này vừa nói ra trước mặt sách rốt cục không có bị lục thừa an lấy đi. Lục Chính điền hừ một tiếng, tranh thủ thời gian bảo Bối cầm kinh thi nhịn, liền chép sách sống, đều hướng bên cạnh xếp dịch. Cái này Trương Phu Tử khỏi cần phải nói, chữ viết coi như không tệ. Mà lúc này Lục Thừa An cũng đã xuất ra vẽ giấy bút, bắt đầu chăm chú vẽ lên đại học bên trên nội dung. Bởi vì vừa mới bắt đầu học thư pháp không bao lâu, hắn mặc dù bây giờ viết chữ cũng coi như có thể vào Trương Phu Tử mắt, nhưng hơi hơi viết nhanh hơn, vẫn là khó coi. Đợi đến sắp trời dần tối, Lục Thừa An liền ngừng bút. Đối với mình vẽ chữ hài lòng nhìn sẽ, Lục Thừa An liền chuẩn bị thu lại. Đúng lúc này, Lục Thừa chạy theo bên cạnh bu lại. Đệ đệ không nghĩ tới ngươi mới luyện ngắn ngủi không đến một tuần chữ đều viết tốt như vậy. Lục Thừa Trạch nhìn xem Lục Thừa An khen một câu như vậy. nghe nói như vậy Lục Thừa An nhìn về phía Lục Thừa Trạch không có lên tiếng lâm thanh trở lấy hắn nói tiếp đi. hắn ca người này ý nghĩ kém chút không có viết lên mặt xem xét chính là đối với hắn có chỗ cầu. cái này không thấy Lục Thừa Trạch đối với hắn tán dương không có trả lời. Lục Thừa Trạch cười khan một tiếng nhỏ giọng nói rằng đệ đệ ta cảm thấy chữ của ngươi vẽ rất tốt. ta nghĩ đến ngươi về sau mỗi ngày đều muốn luyện chữ viết cũng là tứ thư ngũ kinh bên trên nội dung nếu không ta đem ngươi luyện chữ giấy bút tất cả đều bao hết, ngươi vẽ tứ thư ngũ kinh cho ta chỉnh lý một bộ. Lời này vừa nói ra, thưởng thức trương phu tử viết chữ lục chính điển, ánh nhìn về phía lục thừa trạch. hắn đứa con trai này cũng là rốt cục thông minh một lần. Cùng hắn về sau giúp đỡ chép một bộ sách giá cả so sánh, vẫn là gom góp lục thừa an luyện chữ càng có lợi. Bất quá, đang nhìn lục thừa trạch một cái sau, lục chính điển liền cười lắc lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục xem trước mắt sách. Về phần lục thừa trạch đề nghị, hắn nhưng là mặc kệ. Ngay tại lục chính điển nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn trước mắt sách, lỗ thay lại nghe lấy bên cạnh thanh âm lúc, lục thừa an đã cúi đầu nhìn mình luyện qua chữ giấy. Hắn kỳ thật cũng có tướng chính mình vẽ chưa góc nguyên bộ, nhìn xem có thể hay không tiện nghi bán đi. Đã Lục Thừa Trạch nói ra, vậy hắn liền không khách khí. Rất nhanh, tại Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch có kẻ mặc cả hạ, Lục Thừa Trạch bằng lòng cho Lục Thừa An mua một cái nghiên mực, lại cung cấp có thể viết hai bộ tứ thư ngũ kinh giấy mực. Về phần Lục Thừa An, thì là muốn đem hắn vẽ tứ thư ngũ kinh cho Lục Thừa Trạch một bộ. Giao dịch đạt thành sau, Lục Chính Điền ở một bên buồn bá nói: "Thừa Trạch, ngươi thật giống như quên, ngươi bây giờ liền vỡ lòng những sách kia đều không có học xong. Tứ thư ngũ kinh, cách ngươi còn rất sớm." Lục Thừa Trạch ngay tại lục thừa trạch sướng suốt lúc, lục thừa an chừng cha hắn một cái, tranh thủ thời gian đối với lục thừa trạch nói rằng, ca, mặc dù ngươi khả năng còn cần hơn một năm mới có thể bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh, nhưng chúng ta sớm chuẩn bị lên, không phải càng tốt sao? ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi cầm tới một bộ tứ thư ngũ kinh thời điểm, không cho phép ngươi đồng môn còn muốn đi tiệm sách dùng nhiều tiền mua một bộ, tốn nhiều bạc, chỉ cần mua cho ta bất mực, ca, ngươi kiếm lợi lớn. Nói xong lời này, lục thừa an đối với bị hắn thuyết phục lục thừa trạch mở miệng nói, ca, thời gian không còn sớm, ta cũng không định tiếp tục vẽ. Ngươi bây giờ học đến đâu rồi, ta kể cho ngươi giảng. Chương 94, cái này không kéo đi, chương 94, cái này không kéo đi. Đêm nay, nghe Lục Thừa An cẩn thận giải thích cho hắn tăng rộng hiền văn nội dung, còn có trong đó giải thích, Lục Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy, cùng Lục Thừa An, cái này đệ đệ giao dịch quả thực làm quá đúng. Đã bất đi bạc lại có thể miễn phí đến một cái hảo lão sư, Lục Thừa Trạch đêm nay trong ngõ đều là cười. Mà Lục Thừa An, bởi vì vì thiên phú tốt, Bạch Trương Phu tử chọn vẹn tứ thư ngũ kinh tự thiếp, lại có Lục Thừa Trạch người ca ca này cho hắn cung cấp luận chữ giấy bút, cũng thật cao hứng. Về phần cho Lục Thừa Trạch giảng sách, tại lục thừa an xem ra, lục thừa Trạch muốn học những nội dung kia, hắn rất quen thuộc, coi như không có việc gì cùng hắn ca nói chuyện tiếm. cũng là lục chính điển, hâm mộ nhìn lục thừa an một cái, đột nhiên cảm thấy không quá chuẩn không được mấy năm, nhà bọn hắn nhất có bạc, chính là lục thừa an đứa con trai này, thế là sáng sớm hôm sau, lục thừa an liền phát hiện cha hắn ánh mắt nhìn hắn hết sức hiền lành, bị ánh mắt như vậy xem xét, lục thừa an dọa đến điểm tâm cũng chưa ăn tốt, tranh thủ thời gian đi ra cửa học đường. tại lục thừa an sau khi đi, triệu nguyện tú tức giận nhìn xem lục chính điển, nói rằng chủ nhà, ngươi nhìn thừa an, làm sao lại cùng nhìn bạc đồng dạng? dạng này cần phải đem Thừa An hù dọa, tranh thủ thời gian cho ta đưa ánh mắt thu hồi. Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, nàng tranh thủ thời gian nhìn về phía Lục Chính Điền nói rằng. Còn có, trong nhà ba đứa Hải Tử trong tay bạc đều là chính bọn hắn. Ngươi nhớ kỹ, đừng đánh Hải Tử trong tay bạc chú ý. Yên tâm, chờ ngươi đồng sinh tử lúc đi tên, ta không thể thiếu bạc của ngươi. Nghe xong triệu Nguyệt tú hiểu lầm, Lục Chính Điền tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Nương tử, Vi Phu làm sao lại đánh Thừa An bọn hắn bạc chủ ý? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tại Lục Chính Điền sau khi nói xong. Triệu Nguyệt Tú hồ nghi nhìn hắn chằm chằm một hồi, mới cùng một bên yên lặng nghe Lục Mỹ Vân một khối thu thập cái bản. Ngay tại Lục Chính Điển trở lại thư phòng, bắt đầu mỗi ngày chép sách nhiệm vụ lúc, nhẹ nhàng tiếng đập cửa đống nhiên truyền đến. Mở cửa, nhìn thấy Lục Mỹ Vân lúc, Lục Chính Điển còn sửng suốt một chút. Không đợi hắn hỏi Lục Mỹ Vân là tìm hắn, còn là muốn đọc sách tập viết, trong tay liền bị Lục Mỹ Vân lấp một cái hồ bao. "Cha, đây là ta theo hồ bao, bên trong có một chút tiền đồng, ngày trước dùng đến. Nếu là ngài cần bạc, ta bên này có thể cho ngài một chút, ngài cũng đừng đánh đại ca cùng đệ đệ kêu ít bạc chú ý." Lục Mỹ Vân biểu lộ nói nghiêm túc. Nghe xong lời này, Lục Chính Điền ngâm chán cười khổ một tiếng. Dáng thật, hắn thật chính là cảm thấy nhà hắn Tiểu Nhi tử không chừng về sau là có bạc, chuẩn bị làm cái chi kỳ cha ruột. Thật tốt yêu mến chỉ một chút tử. Ai biết, trong nhà một cái hai cái đều hiểu lầm hắn. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền nhanh chóng đem trong ví tiền đồng móc ra, nhìn xem có chừng mười mấy văn tiền đồng. Hắn đối với Lục Mỹ Vân nói rằng: Tiểu Vân, cha không có nhớ thương bạc của các ngươi. Yên tâm, cha cũng là bởi vì đệ đệ ngươi học được tốt. Nhìn hắn cảm thấy thuận mắt hôm nay nhìn nhiều mấy lần. Dứt lời, Lục Chính Điền có chút không thôi đem tiền đồng trả lại Lục Mỹ Vân mặc dù cảm thấy cha nàng hôm nay nhìn lục thừa an ánh mắt tuyệt đối không phải hắn bây giờ nói như vậy nhưng lục chính điển đã không cần nàng tiền đồng lục mỹ vân không do dự lập tức thu lại cất vào chính mình hầu bao cha ngài nếu là muốn dùng bạc nhớ phải nói với ta yên tâm đợi ngài có bạc trả lại cho ta là được lục mỹ vân bước xuống câu nói này rời đi mà lục chính điển thì là sợ một cái chính mình có tiền đồng thở thật dài đồng sinh tử tranh thủ thời gian đến a cảm thấy hắn khảo thí đồng sinh tử thế nào cũng có thể theo triệu nguyệt tú trong tay muốn về bạc của mình lục chính điển nóng trong thời gian tranh thủ thời gian đi thẳng tới năm sau hai tháng mà tại huyện học Lục Chính Lâm, thì làng ngóng trong thời gian quá chấm điểm, chấm nửa điểm. Hắn biết rõ, xem như lần này một tên sau cùng thi đậu tú tài hắn, học thức như thế nào. Hai ngày trước hắn mới biết được, năm nay là ba năm một lần tướy khảo năm. Đến lúc đó, toàn bộ huyện thành tú tài đều muốn tham gia học chính chủ trì tướy khảo. Đến lúc đó chính mình nếu là thi không khá, mất mặt là một mặt, thi năm sáu chờ nhận xử phạt, lại để cho lưu địa chủ cái này thân gia cảm thấy hắn không đáng nâng đỡ làm sao bây giờ. Theo nghe được tướy khảo tin tức sau, Lục Chính Lâm vẫn khẩn trương. Cũng là bởi vậy, hắn cùng mấy cái tia công tử ca tụ hội thời gian biến thiếu đi học tập thì là cố gắng không ít. Huyện học lúc đầu bởi vì lưu địa chủ quan hệ, đối lục chính lâm có chút chiếu cố, nhưng lại trướng mắt hắn cùng con nhà giàu cả ngày lăn lộn cùng một chỗ phụ tử, cũng là đối với hắn cảm quan tốt một chút. Mà lúc này lục thừa an cũng chính thức bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh. Hắn hôm nay đến tư thục, mang theo là tối hôm qua vẽ đại học cái này là dựa theo trường phu tử yêu cầu mang tới. Thừa an muốn tham gia khoa cử, lấy tứ thư ngũ kinh làm cơ sở, ngươi về sau còn phải xem chưa từ bách gia, kinh, sử, tử, tập chờ. Ta suy nghĩ một chút ngươi đã gặp qua là không quên được bản sự. Kể từ hôm nay, ngươi buổi sáng học tập tứ thư ngũ kinh, đến xế chiều, ngoại trừ luyện chữ, lại đọc một chút lịch sử, trừ tử bách ra sách. Ta trong thư phòng còn có một số thu thập lại quyển sách khác, ngươi nếu là rảnh rỗi, cũng nhiều nhìn xem. Chờ ngươi đem tứ thư ngũ kinh đọc xong, lại làm những an bài khác. Nghe được Phu Tử lời này, Lục Thừa An bận biểu đáp. Phu Tử, học sinh biết. Nói xong, hắn lại bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh khởi điểm mới. Đợi đến Phu Tử nói cho hắn xong, lại cho cái khác bảy đồng môn dạy xong ứng học nội dung, rồi đi phòng học sau. Đường Hưu Văn nhìn xem Lục Thừa An, chắp lưỡi nói, Thừa An. Ngươi bây giờ cũng bắt đầu học tập tứ thư ngũ kinh. Vậy chờ ngươi học xong, phụ tử lại để cho ngươi luyện tập một chút thử dán thơ, kinh văn cùng luật phú, sẽ không phải liền để ngươi tham gia đồng sinh thử à? Nói như vậy, theo tốc độ học tập của ngươi, đều có thể cùng Lý Minh một khối tham gia năm sau đồng sinh thử. Theo Đường Hưu Văn lời nói xong, tại Lục Thừa An nghiêng phía trước một cái 12 tuổi thư sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xuống Lục Thừa An trên bàn đại học cười nói: Thừa An, ta hiện tại đã học xong luận ngữ. Bất quá, theo tốc độ của ngươi, hoàn toàn chính xác chỉ cần một năm liền có thể cùng ta đồng dạng học xong tứ thư ngũ kinh. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị đi tham gia đồng sinh thử sao? Nói đến đây, hắn nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói: "Ngươi bây giờ 6 tuổi, nếu là tham gia năm sau đồng sinh thử, đây tuyệt đối là nhỏ tuổi nhất thí sinh. Nếu là có thể thi đậu, ngươi tại chúng ta huyện thành. Không, hẳn là toàn bộ Khánh An Phụ đều phải nổi danh." Theo câu nói này nói xong, lúc đầu bởi vì tuổi tác so Lục Thừa An lớn, cảm giác đến bọn hắn cùng Lục Thừa An không có lời nào để cái khác mấy cái thư sinh, nhao nhao nhìn về phía Lục Thừa An. Trương Phu Tử Tư thuộc bên trong lớn tuổi nhất, nhanh đến tuổi đời 20, đã chuẩn bị sang năm kết quả khảo thí Tôn Cảnh Sơ, đang nhìn Lục Thừa An một cái sau, mang theo thất vọng nói rằng: Thừa An, ngươi nếu là sớm đã qua một năm học đường, có thể cùng ta cùng nhau tham gia sang năm đồng sinh thử liền tốt. Chúng ta tư thụ, sang năm kết quả là ta cùng Khúc Minh ba người bọn hắn, còn thiếu một người mới có thể kiếm đủ năm người. Đến lúc đó mời lâm sinh làm bảo đảm, còn muốn tìm khác tư thụ thư sinh mới được. Lục Thừa An, cái này không kéo đi. Nghĩ đến Lục Chính Điền đến bây giờ, còn không tìm được có thể cùng hắn cùng nhau làm bảo đảm thư sinh. Lục Thừa An trong nháy mắt cao hứng. Chương 95, hắn tất cả tiền riêng, tất cả đều bay. Chương chín hắn tất cả tiền riêng, tất cả đều bay. Tôn Minh, năm sau đồng sinh thử. Các ngươi còn thiếu khuyết một cái lẫn nhau kết người." Lục Thừa An nhìn về phía Tôn Cảnh Sơ hỏi. Nghe được hắn, Tôn Cảnh Sơ cười gật đầu nói, "Lẫn nhau kết người, hoàn toàn chính xác còn kém một cái. Chúng ta cần tìm người thành phẩm tốt đồng bạn, có thể không dám tùy ý đi bên ngoài tìm. Gần nhất, chúng ta một mực tại nghe ngóng tin tức. Thừa An, ngươi nếu là có thể đuổi tại báo danh trước đem tứ thư ngũ kinh học xong, nhường phu tử cho ngươi giáo một chút thử tiếp thơ, kinh văn, luật phú trở. Về phần muốn chép lại thánh dụ rộng vốn nghĩ đến ngươi chỉ cần nửa ngày liền có thể xem hết. Đến lúc đó, ngươi có thể thử cùng chúng ta cùng nhau đi tham gia đồng sinh thử." Nghe vậy, Không nghĩ tới không đến bảy tuổi liền đi thi lục thừa an, vội vàng khoát tay nói, "Tôn huynh, ta còn không định nhanh như vậy liền đi khảo thí đồng sinh thử. Bất quá, các ngươi nếu là thiếu lẫn nhau bảo đảm người, đến bây giờ lại không tìm được, ngược lại có thể cùng cha ta cùng nhau đi khảo thí." "Cha ngươi?" Tôn Cảnh Sơ cùng trung quanh ba cái chuẩn bị khảo thí đồng sinh thử đồng môn, đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thừa An. Tiếp lấy, qua một hồi lâu, Tôn Cảnh Sơ mới vẻ mặt tò mò hỏi, "Thừa An, lệnh Tôn, tại cái nào thư viện học tập? Cha ta trước kia không có đi qua thư viện, đều là chính mình học. Chúng ta ngọn tỉnh thôn phu tử, có rảnh rỗi sẽ chỉ điểm hắn một hai." Trước đó vài ngày, phụ tử nói, "Nhường hắn có thể thử nghiệm đi tham gia đồng sinh thử." "Cha ta đã quyết định, đợi đến 2 tháng liền báo danh tham gia đồng sinh thử, gần nhất cũng đang chăm chú học tập." Lục Thừa An cười khan một tiếng nói rằng, "Nói xong, nhìn thấy Tôn Cảnh Sơ mấy người biểu lộ xoan suốt, Lục Thừa An lập tức nói, "Tôn huynh, các ngươi muốn làm một cái có thể cùng các ngươi lẫn nhau kết người, mà không phải nhất định phải thi đậu đồng sinh người." "Cha ta đâu, đích thật là chuẩn bị thử nghiệm khảo thí một lần, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, cha ta thật là có ta cùng anh ta về sau muốn kiểm tra khoa cử. Chỉ nguyên nhân này, cha ta chính là lẫn nhau bảo đảm bên trong nhất người có thể tin được." Theo Lục Thừa An lời nói xong, Tôn Cảnh Sơ mấy người liếc nhau, đột nhiên cảm thấy Lục Thừa An lời nói hoàn toàn chính xác không có nói sai. Có Lục Thừa An con trai như vậy, cha hắn cho dù ban đầu, cũng không dám tại khoa cử bên trong làm chuyện sai. Nghĩ như vậy, Tôn Cảnh Sơ cùng ba người khác thương lượng một chút, lập tức đối với Lục Thừa An nói rằng: "Thừa An, chúng ta có thể cùng cha ngươi một khối kết bảo đảm. Hai ngày này có rảnh, có thể thỉnh lệnh Tôn cùng chúng ta gặp một lần, thương lượng xong kết bảo đảm sự tình." Nghe vậy, Lục Thừa An lập tức đáp lời: "Tôn huynh, hôm nay về nhà, ta liền đem cái tin tốt tốt này nói cho cha ta biết." Nói xong lời này, tại đường Hữu Văn hô một câu phu từ tới. Sau, đại gia rất mau ngồi đàng hoàng ai cũng bận rộn. Ngày này tán học sau, Lục Thừa An trở về tốc độ chạy đều nhanh hơn không ít. Lục Thừa Trạch đi theo Lục Thừa An sau lưng, không ngừng mà nói: "Đệ đệ, chậm một chút, cẩn thận chợ chân." "Chậm không được, ca, mau về nhà." Lục Thừa An bước xuống câu nói này, tốc độ lần nữa tăng tốc. Hắn nhưng là rất rõ ràng, kỳ thật đến huyện thành sau, cha hắn cũng không ít chuẩn bị khảo thí đồng sinh thử thư sinh đã gặp mặt. Nhưng đối phương nghe xong cha hắn liền học đường đều không có đi qua, căn bản không cùng cha hắn kết bảo đảm ý tứ. Thậm chí hắn còn nghe hắn nương khuyên qua cha hắn, nếu không đi tư thủ học một năm, đừng có lại đi để người khác đổ gây người khác chê cười lời nói. rất nhanh, lục thừa an liền về đến nhà, đi vào cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào. lục chính điển này sẽ vừa chép xong hôm nay định cho mình nhiệm vụ, cầm lấy lục thừa an kinh thi chăm chú nhìn, nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, hắn vừa ngẩng đầu, liền nghe tới lục thừa an nói rằng, cha, tin tức tốt. lại có tin tức tốt gì? lục chính điển kinh ngạc nhìn về phía lục thừa an hỏi, hỏi xong, hắn còn cúi đầu nhìn xuống sách trong tay, khỏi cần phải nói, hắn đứa con trai này đi học đường, cùng người khác thật không giống chuyện tốt cảm giác đều đổi tới đưa tới cho hắn. Hôm qua mới được một bộ trương phu tử tứ thư ngũ kinh, hôm nay lại có tốt chuyện phát sinh. Ngay tại lục chính điện nghĩ như vậy thời điểm, lục thừa an đã tiến đến hắn trước mặt, mở miệng nói: cha, chúng ta tư thuộc có bốn cái đồng môn muốn tham gia sang năm đồng sinh thử. Năm người kết bảo đảm vừa trên lệnh ngươi một cái, ngươi nói có đúng hay không đại hỉ sự? Theo lời nói này xong, lục chính điện ngạc nhiên nhìn về phía lục thừa an, hỏi: thừa an, quả thật như thế? Đó là đương nhiên, ta đồng môn tôn huynh chính miệng nói, ta liền để cử ngươi. Yên tâm có con của ngươi ta tại ai cũng tin tưởng cùng ngươi làm bảo đảm không có vấn đề ngươi sẽ không vì một cái đồng sinh danh nhãnh không để ý ta tương lai khoa cử nói đến đây lục thừa an nhìn về phía đã hưng phấn xoa xoa tay không biết nên nói cái gì lục chính điển nói cha ngươi hai ngày này dành thời gian cùng ta mấy cái đồng môn gặp một lần đại gia đem kết bảo đảm sự tình định ra đến ha ha cha ngươi ta hiện tại liền có rảnh lục chính điển cao hưng nói rằng nói xong hắn liền chuẩn bị đứng dậy đi lục thừa an chỗ tư thủ cuối cùng vẫn là nghe lục thừa an nói có hai cái đồng môn giữa trưa về nhà. Bây giờ không có ở đây tư thuộc, mới thất vọng dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân. Bất quá, giờ phút này Lục Chính Điển, sợ hai đêm dài lắm mộng, vẫn là quyết định buổi chiều cùng Lục Thừa An cùng nhau đi tư thuộc. Trưa hôm nay, lúc ăn cơm Lục Chính Điển đều thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Không phải hắn không vững vàng, mà là cùng người lẫn nhau bảo đảm một chuyện, thật là hắn số một nan đề. Thậm chí, hắn đều nghĩ đến, muốn hay không liếm láp mặt đi cầu một chút Lục Chính Lâm, nhìn có thể hay không giúp hắn tìm lẫn nhau bảo đảm thư sinh. Có Lục Chính Điển thúc dục, Lục Thừa An xế chiều đi tư thuộc thời gian, đều trước thời hạn một hồi. Có tốt bởi vì khoảng cách đồng sinh thử đã không tới 3 tháng, chuẩn bị đi thi tôn cảnh sơ mấy người sớm đều ở phòng học học tập. tại lục chính điển tới sau, năm người tập hợp một chỗ thương lượng một chút, rất nhanh quyết định lẫn nhau bảo đảm một chuyện. giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, lục chính điển sơ một cái lục thừa an cái đầu nhỏ, toàn thân nhẹ nhõm rời đi tư thủ. Thế thế, tôn cảnh sơ mấy người đồng thời nhìn về phía bị lục chính điển sơ qua đỉnh đầu, lại nói, như thế đầu góc thông minh dưa, sơ một chút có thể hay không dính điểm lục thừa an thông minh đỉnh. tâm động không bằng hành động, rất nhanh, tại tôn cảnh sơ mấy người trà đập hạ, lục thừa an cái đầu nhỏ thành công biến thành tổ chim dạng. Không đợi hắn thu thập xong, trương phu tử liền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo trương phu tử nhịn không được tiếng cười, lục thừa an trực tiếp đến mặt. Buổi chiều tán học sau, lục thừa an sụ mặt về đến nhà, vừa nhìn thấy lục chính điện, liền sâu ký nói: Cha, ta thật là giúp ngươi giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi không được biểu thị một chút. Thế nào biểu thị? Tâm tình rất tốt lục chính điện nhìn xem lục thừa an hỏi. Bất quá, ánh mắt của hắn tại đảo qua lục thừa an rõ ràng cùng sế chiều hôm nay đi tư thụ thưởng có điểm khác biệt tóc trái đào sau. Trong hai liền nghe tới lục thừa an mở miệng nói: Cha, ta muốn ăn đồ ăn ngon, chúng ta đi trên đường đi dạo. Lời này vừa nói ra, Lục Chính Điền nhanh chóng bưng kín chính mình hô bao. Huyện thành trên đường cái, Lục Chính Điền nhìn xem Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch một người một cây mức quà an vui sướng, thậm chí Lục Thừa An trong tay còn cầm một bao điểm tâm, cực kỳ đau lòng. Hắn tất cả tiền riêng, tất cả đều bay. Ngay tại Lục Chính Điền đau lòng người không có đồng nào chính mình lúc, có người hô, "Lục học Tử, trùng hợp như vậy." Chương 96, hồ náo, chương 96, hồ náo. Nghe được thanh âm, Lục Chính Điền ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bên đường một cái trong tử lâu, có người đối với hắn vẫy vẫy tay. Thấy thế, Lục Chính Điền lúc đầu bởi vì đau lòng tiền riêng xu đổ xuống tới khoẹt miệng, cứng ngắc vẩy lên. Lý Học Tử là ngay thẳng vừa vặn. Lục Chính Điền ngữ khí trầm thấp nói câu nói này. Dứt lời, hắn liền nghe tới đối phương treo chọc mà hỏi. Lục Học Tử, ngươi lẫn nhau kết người tìm tới. Nếu là không tìm được, nào đó ngược là có thể đi thư viện giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn có ai nguyện ý cùng ngươi một cái cho tới bây giờ không có đọc qua sách người lẫn nhau bảo đảm. Ha ha, không chừng đợi đến đồng sinh thử báo danh, ngươi vận khí tốt, còn có thể đụng tới người loại này. Nói đến đây, đối phương liền cùng bị mình chọc cười đồng dạng, vẫn lại nở nụ cười. Lục Chính Điền nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Cái này Lý Học Tử gọi Lý Học Trung, là hắn đến huyện thành sau gặp phải thư sinh. Hắn lúc ấy nghĩ đến muốn tìm lẫn nhau bảo đảm người, liền cần đi có người đọc sách ở địa phương. Cũng bởi vì này, đi hắn quen thuộc nhất Nguyệt Giản thư viện. Hắn thăm dò được cái này Lý Học Trung muốn tham gia sang năm đồng sinh thử, thử thăm dò hỏi đối phương có thể cùng hắn lẫn nhau bảo đảm lúc, liền trực tiếp bị từ chối. Lúc đầu, có nguyện ý hay không lẫn nhau bảo đảm, đều là ý nguyện cá nhân, Lục Chính Điển thật không trách Lý Học Trung. Ai biết, Lý Học Trung biết hắn không có ở học đường được đi học sau, không riêng rễu cả hắn, còn chuyên môn cho không ít chuẩn bị tham gia đồng sinh thử người nói hắn. Hắn sẽ tìm lâu như vậy đều không tìm được một nguyện ý cùng hắn lẫn nhau bảo đảm người, cũng là bởi vì Lý Học Trung giúp đỡ hắn đang đi học người ở giữa chuyên gia si tâm vọng tưởng thanh danh. Nghĩ đến cái này, Lục Chính Điển không muốn để ý tới rõ ràng đối với hắn mang theo ác ý Lý Học Trung, chuẩn bị mang theo Lục Thừa Trạch cùng Lục Thừa An rời đi. Đúng lúc này, cùng Lý Học Trung cùng một chỗ người nghe được hắn cùng Lục Chính Điển thanh âm chào hỏi, đã tiến tới phía trước cửa sổ. "Lý huynh, dưới lầu vị này, chẳng lẽ chính là người nói vị kia chưa từng vào học đường, vọng tưởng đi tham gia đồng sinh thử tu nhân?" Có người nhìn về phía Lý Học Trung hỏi. Nghe vậy, Lý Học Trung cười nói, "Lầu dưới huynh này đích thật là lục học tử. Bất quá, người ta lục học tử hiện tại thật là tại Thường Thanh thư phô chép sách, cũng coi là nửa cái người đọc sách, ngươi có thể đừng gọi hắn tuân dân. Theo lý học trung lời nói xong, Lục Chính điển liền bị mấy đạo ánh mắt hâm mộ để mắt tới. Phải biết, huyện thành cứ như vậy lớn, có thể khiến cho người đọc sách đã kiếm bạc lại có mặt mũi sống, chỉ có số ít. Mà chép sách, chính là không ít trong nhà nghèo khó thư sinh để mắt tới sống. Có thư sinh bởi vì chữ viết đồng dạng, mong muốn chép sách đều không được, đối không có đi qua học đường lại có thể chép sách kiếm bạc Lục Chính Điền, ai không hâm mộ? Có thể là phát hiện người bên cạnh nhìn Lục Chính Điền ánh mắt không đúng. Lý Học Trung sợ có người cảm thấy Lục Chính Điền đã có thể chép sách, coi là người đọc sách, bằng lòng cùng hắn lẫn nhau bảo đảm. Lý Học Trung nhìn Lục Chính Điền một cái, nhanh chóng nói: "Lục học tử, ngươi mặc dù không có đọc qua sách, nhưng hẳn phải biết lẫn nhau bảo đảm người, cũng không thể có khoa cử gian lận tiểu động tác. Ngươi đây, biết lẫn nhau bảo đảm người nếu như bị liên lụy, sẽ vĩnh viễn không có cách nào tham gia khoa cử sao? Ta nhìn ngươi vẫn là đừng nghĩ lấy đi tham gia đồng sinh thử, làm rất tốt ngươi chép sách sống." Nghe được Lý Học Trung kém chút không có nói rõ, nhường hắn đừng hại người hại mình, mong muốn tìm vận may hoặc là tìm cơ hội khoa cử gian lận tham gia đồng sinh thử, Lục Chính Điền đen mặt mà vừa nghĩ tới có lẽ người không có tìm đủ, có thể cùng lục chính điển thử lẫn nhau bảo đảm cái khác thư sinh, nhau nhau thu hồi trong lòng dự định. một cái nông dân, nếu là thật cảm thấy khoa cử gian lận có thể giúp hắn trở thành đồng sinh, ai biết đối phương có thể hay không bí quá hóa liều. bọn hắn vẫn là đường tìm lục chính điển. đúng lúc này lục chính điển khép cười một tiếng, đối với lý học trung mở miệng nói, lý học tử, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta đã tìm tới lẫn nhau bảo đảm người. yên tâm, năm nay viện thí lớn như vậy khoa cử gian lận án, ta một mực tại chú ý. biết khoa cử gian lận hậu quả, ta không thể soi với ngươi to gan. Theo Lục Chính Điền lời nói xong, Lý Học Trung ánh mắt chuẩn hạ, khoe miệng nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mà lúc này, Lục Thừa An mắt sắc nhìn thấy Lý Học Trung bên người có cái thân ảnh quen thuộc nhìn xuống xuống. Cha, đại bá ta cùng trên lầu cái kia Lý Học Tử cùng một chỗ. Lục Thừa An tiến đến Lục Chính Điền bên người nói rằng. Nghe thấy lời này, Lục Chính Điền ngược lại không để ý. Lục Chính lâm người đại ca này, về sau cũng chính là mặt mũi tình, không cần thiết chú ý. Nghĩ như vậy Lục Chính Điền, đi theo Lý Học Trung khách khí chắp tay nói. Lý Học Tử, ta còn muốn mang hai đứa con trai về nhà, liền không chậm trễ ngươi uống rượu. Dứt lời. Lục Chính Điền liền đối với Lục Thừa An cùng Lục Thừa Trạch với tay, chuẩn bị rời đi. Bất quá, còn đi chưa được mấy bước, Lục Chính Lâm liền theo quán rượu đuổi tới. "Lão nhị, chờ một chút." Lục Chính Lâm hô một tiếng. Nghe vậy, Lục Chính Điền thán thở, dừng bước, quay người lại nhìn về phía Lục Chính Lâm, Lục Chính Điền biểu lộ nhàn nhạt hỏi: "Đại ca, ngươi có chuyện tìm ta?" Nghe được Lục Chính Điền cái giọng nói này, Lục Chính Lâm mặt tối sầm, nói rằng: "Nhị đệ, ta vừa rồi nghe Lý huynh ý tứ, ngươi chuẩn bị tham gia sang năm đồng sinh tử. Thậm chí, ngươi liền lẫn nhau bảo đảm người đều tìm tới." "Đại ca, ta xác thực có này dự định." Lục Chính Điền gật đầu nói, theo lời nói này ra, Lục Chính Lâm lập tức mất mặt nói, "Hỗn náo, Nhị đệ, tham gia khoa cử cũng không phải đùa giỡn. Ngươi liền học đường cũng không vào qua, khảo thí cái gì đồng sinh thử? Nếu là xảy ra vấn đề, cần phải chậm trễ, thừa trách cùng thừa an. Ngươi nhanh lên tìm bằng lòng cùng ngươi lẫn nhau bảo đảm thư sinh nói một chút, đừng chậm trễ người ta khảo thí." Nghe thấy Lục Chính Lâm khó thở sau thốt ra lời nói, Lục Chính Điền nhìn về phía hắn, biểu lộ nói nghiêm túc. "Đại ca, ngươi đừng làm đến ta giống như đi tham gia đồng sinh thử chính là muốn khoa cử ra lần. Ta lại không phải người ngu." Làm sao lại biết rõ không thể làm mà vì đó? Ta xác thực chưa từng vào học đường, nhưng cái này không phải trách ta. Những năm gần đây, chính ta tại chúng ta tổ học bên ngoài có khóa, nắm giữ tri thức cũng coi như có thể. Phu tử đều nói, ta có thể thử đi tham gia đồng sinh thử, ngươi cũng đừng quên. Đi, ngươi những đồng bạn kia đều tại nhìn về bên này, ngươi nhanh đi tìm bọn họ a. Nói xong lời này, Lục Chính Điền không để ý Lục Chính Lâm, nhấc chân trực tiếp rời đi. Bị lưu lại Lục Chính Lâm khí cắn răng mong muốn mắng vài câu, lại lại bởi vì ở bên ngoài, nhịn xuống. Bất quá, hắn này sẽ sắc mặt khó coi cực kỳ. Kém chút bị khoa cử gian lận án liên lụy đến lục chính lâm đối việc này có thể là phi thường e ngại hắn này sẽ bởi vì sợ lục chính điền đầu não một bộ làm chuyện sai đau cả đầu lục chính lâm cũng minh bạch hắn mặc dù là đại ca nhưng thật không quản được hắn cái này đệ đệ thế là lục thừa an giữa trưa ngày thứ hai tán học sau liền trong nhà thấy được lục lao đầu bởi vì tuyết rơi đường trượt lục chính giang không khuyên nổi lục lao đầu cũng một khối tới lục thừa an trở về thời điểm lục lao đầu cũng chỉ là vừa mới bị triệu nguyệt tú kêu gọi tại nhà chính ngồi xuống cùng lục lao đầu bắt chuyện qua sau lục thừa an cùng lục thừa chạy liếc nhau liền đứng ở lục chính điền sau lưng